c h ư n một trăm linh chín cái này tiểu thiên hậu có chút h a y bị tiêu y h dung dạng này náo trỏ trong tiểu lâu người cơ hồ đều bị náo l o ạ n ra ngăn ở lầu một chiếc cửa hành lang phụ cận mắt thấy nhân viên công tác không cách nào điều hòa lâm mô quả quyết mà tiến lên nói tiêu tiểu thư sự t ì n h hôm nay rất xin lỗi nhưng là xin ngại không nên ở chỗ này là to có thể đến hàn ca nơi này ghi âm người đều là có chút thân phận tin tưởng ngại thân là trong nước tân tấn tiểu thiên hậu hẳn là sẽ yêu quý thanh danh của người không hy vọng sự tỉnh hôm nay làm lớn chuyện đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi a nhìn thấy lâm mô đứng ra nói chuyện đứng sau lưng tiêu y ỉ dung người đại diện thấp giọng nói d u n g d u n g nếu không thôi được rồi tiêu y ỉ dung lại không phục nói cái gì coi như xong vốn chính là lỗi của bọn hắn a là bọn hắn thiết bị xuất hiện vấn đề ta thật vất vả mới điều chỉnh tốt cảm xúc h à n h à n ngươi cũng biết ta vì hôm nay thu chuẩn bị nhiều ít nhưng kết quả đây cũng bởi vì bọn hắn thiết bị vấn đề nổi lên lâu như vậy cảm xúc biểu diễn quay xuống vậy mà lại có tạm â m lâm thiên vương phòng làm việc chẳng lẽ chính là như vậy cửa hàng lớn l ớ n k h á c h sao vẫn là nói nơi này bất quá là treo lâm thiên vương tên tuổi lời nói này ra quả nhiên là trong nháy mắt liền để người đại diện cảm thấy kinh sợ một hồi lại nhìn về phía đối diện lâm mô càng thêm là hết sức khó xử người đại diện một mặt đ ắ n g chát trong lòng tại nói t h ầ m mình làm sao lại bày ra như thế cái tiểu cô n ã i n ã i thật sự là lời gì đều là há mồm liền ra a c n g bít liền kéo một cái nhà mình tiểu cô n ã i n ã i mau tới trước một bước nói với lâm mô mô tỉ ngài đừng nóng giận dung dung nàng chính là như vậy thẳng t ì khí ngài đừng để ý đừng nóng giận lâm mô không có cho người đại diện sắc mặt tốt ngược lại là nhìn về phía tiêu y l i dùng như vậy tiểu thiên hậu ngươi muốn làm sao bây giờ đâu m ộ thân u trực tiếp bị Tiêu Y g cho đang hỏi, trong hỏi, là, ý ý là, ý ý là, là nàng h thời h ấ t k biết người n t r đại diện rất rõ ràng hôm nay dạng này đã coi như là rất khắc chế cho lâm thiên vừa mặt mũi nhưng là bây giờ lâm thiên vương người ra mở miệng liền lấy tiểu thiên hậu xưng hô lại để cho tiêu y Đi ỉa dung nói phải làm sao đối phương nhìn như rất khách khí trên thực tế thái độ đã không cần nói cũng biết chính là kết việc này về sau đừng có lại tới tiêu y Đi ỉa dung đứng ở nơi đó sửng sốt nửa ngày nói thật giống như ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ như bây giờ kêu đi ra cũng liền không có gì sau đó tiêu y Đi ỉa dung lại quay đầu nhìn về phía bên người mộng bức người đại diện hàn hàn loại chuyện này bình thường nên làm cái gì bị tiêu y ỉa dung hỏi như thế thân là người đại diện vương hàn hàn một mặt cười khổ không biết trả lời như thế nào việc này nghĩ nghĩ vương hàn hàn chỉ có thể là nhìn về phía lâm mô hỏi mô tỷ nếu không n g à i nói việc này nên làm cái gì bây giờ lâm mô phi thường quả quyết nói như vậy đi hôm nay phụ trách các ngươi phòng thu âm người ta lập tức khai trừ mặt khác các ngươi tiếp x u ố n g có thể ở chỗ này miễn phí thu một tuần dạng này phương thức xử lý các ngươi hài lòng không t i ê u y hiểu dung nghe lời này ngược lại là đột nhiên do dự nhìn về phía người đại diện hàn hàn ta ta có phải làm sai hay không nghe nói như thế người ở chỗ này cũng đều làm động nào không rõ cái này có chút tố chất thần kinh tiểu thiên hậu lại muốn chơi cái gì không đợi vương hàn hàn trả lời tiểu y hiểu dung còn nói hàn hàn ta nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không thể trách người nơi này người ta cũng rất chân thành giúp chúng ta điều chỉnh thử để một người cứ như vậy bởi vì ta thất nghiệp có phải hay không thật không tốt hàn hàn ngươi ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nếu như là chưa quen thuộc tiêu y vỉa dung người khẳng định sẽ cảm thấy nha đầu này rõ ràng chính là giảm ộ u ồ m rõ ràng là chính ngươi nháo sự để người ta cho huyên náo muốn thất nghiệp hiện tại ngược lại là lại bắt đầu đi đáng thương người khác nhưng quen thuộc tiêu y vỉa dung người đại diện vương hàn hàn rất rõ ràng tiêu y vỉa dung nói như vậy cũng không phải là cố ý dáng vẻ cách cỡm mà là bởi vì nàng cứ như vậy cái thẳng tính nói chuyện làm việc thường thường không thông qua đại não sau đó cảm thấy không ổn lại sẽ hối hận hôm nay chuyện này tiêu y lìa dung cũng không phải là muốn não thành d ạ n g này nàng chính là lúc ấy tao nộ thiết bị vấn đề về sau g i chép ca tâm tình chịu ảnh hưởng cho nên liền không tự giác bạo phát đi ra kết quả bây giờ thấy lâm mô xử lý như thế hung ác trực tiếp liền phải đem người bị khai trừ rơi tuổi trẻ tiêu y lìa dung lại không đành lòng một mặt bất đắc dĩ vương hàn hàn chỉ có thể đứng ra giúp đỡ hòa giải mô tỷ kỳ thật chuyện này cũng không trách các ngươi người dung dung chính là nhất thời nóng đội ngài thông cảm nhiều hơn dung dung nàng còn trẻ cũng không muốn bởi vì nàng mấy câu liền tống táng một người công tác lâm mô cũng bị huyên náo có chút rợ khóc rợ cười cảm thấy cái này trong nước tân tấn tiểu thiên hậu đơn giản tựa như là cái tố chất thần kinh tiểu n h a đầu bất đắc dĩ quay đầu hướng phía ngoài đoàn người xem ra trong nháy mắt tất cả mọi người lần theo ánh mắt nhìn quá khứ lập tức nhìn thấy phía ngoài đoàn người lâm thiên vương tất cả mọi người giờ khắp này đều câm như hến dù sao gặp được chủ nhân nơi này mà lại đối phương vẫn là quốc tế c ự tin h dưới tình huống như vậy vô luận l ạ tụ ở chỗ này nhân viên công tác vẫn là tới đây ghi âm người đều không dám tùy tiện mở miệng nhưng luôn có người sẽ là cái kia ngoại lệ tiêu y h i dung chính là như vậy ngo v ọ t thẳng đến lâm thiên vương trước mặt kích động nói hoa hoa hoa lâm thiên vương thật là ngươi sao ta ta là là ngươi thần tượng a a không đúng ngươi là ta phan hâm mộ mắt thấy nhà mình minh tinh nhìn thấy thần tượng đã nói năng lộn xộn vương hàn hàn đơn giản hận tìm không được một cái lỗ để chui vào ha ha ha ngay tại tất cả mọi người lung túng không thôi thời điểm đứng tại lâm văn hàn bên người nhạc nghị nhịn không được cười ha hả bị nhạc nghị dạng này cười một tiếng lâm văn hàn ngay sau đó cũng cười lên nhìn về phía tiêu y y dùng ánh mắt cũng không có bao nhiêu ý lâm văn hàn trước hướng những người khác nói t u t tất cả mọi người về trước đi mau lên quáy g i y các vị thật sự là rất xin lỗi nghe được lâm thiên vương chủ động mở miệng nói xin lỗi người ở chỗ này nơi nào còn dám có cái gì dị nghị từng cái tự nhiên mỉm cười biểu thị không thèm để ý đợi đến quần chúng vây xem đều rời đi lâm văn hàn nói với lâm mô lâm mô à phụ trách người cũng đừng khai trừ đều là lao nhân hấp thụ giáo huấn lần sau chú ý là được rồi lâm mô tự nhiên là gật đầu nhận lời được rồi hằng ca quay đầu ta nói cho bọn hắn biết để phòng làm việc người về sau chú ý xử lý xong chuyện việt t o á i lâm văn hàn mỉm cười nhìn về phía tiêu y hải dung hỏi thế nào thần tượng của ta bây giờ nghĩ xong phải làm sao không bị lâm t hàn hàn h văn, các các văn hàn còn nói nhưng là ta hy vọng lần sau xảy ra vấn đề gì có thể cùng ta nói thẳng đừng lại la to vương hàn hàn mau nói được rồi tốt ha ha ha lâm thiên vương yên tâm chúng ta lần sau nhất định không dạng này lâm văn hàn nhẹ gật đầu nói với lâm mô được rồi nếu như bọn hắn muốn tiếp tục ghi chép ca liền mang đến lầu hai đi lâm mô mặc dù giật mình nhưng cũng vẫn là gật đầu đáp ứng nhưng không đợi lâm mô mời tiêu y ỉa dung bọn hắn lên lầu tiêu y ỉa dung lại đoạn trước nói hàn ca ta ta có thể cùng n g à i cùng một chỗ ăn cơm chưa sao c h ư ơ n một trăm mười ăn cơm mang lên tiểu thiên hậu vương hàn hàn thật là hận không thể đi lên một thanh n â n g lên nhà mình vị này cô n ã i n ã i liền chạy thật sự là cảm thấy quá mất mặt thế mà còn có người dạng này chủ động yêu cầu người khác mời ăn cơm sao nhìn thấy lâm thiên vương còn tại ngơi người vương hàn hàn liền mau tới đến đây lôi kéo tiêu y ỉa dung nói dùng mắt thấy tiêu ý ý à dung như cái ngây thơ tiểu nữ sinh thế mà còn muốn trở về phát vòng bằng hữu cùng mịt rồi lọc đình khoe khoang vương hàn hàn thật là khóc không ra nước mắt bất quá lúc này ngây người lâm văn hàn tỉnh táo lại cười nói buổi trưa hôm nay chỉ sợ không được nếu như ngươi thật muốn cùng một chỗ ăn cần hỏi trước một chút bên cạnh ta vị này buổi trưa hôm nay bữa cơm này là hắn mời ta Bị Lâm v ă ngay Hàn cho đột nhiên h n đột i ê k đến, để nhạc nghị ngờ, ánh có chút bất ngờ, đối mặt đối sau mọi người n c、wow, đó tiêu không n nói t ê y nghĩa n dung liền rất là mong đợi truy vấn nhạc nghị tiên sinh ngươi tốt các ngươi cái kia ạn n mìm không biết hiện tại tiến độ như thế nào đối với tiêu ý y h ệ dung phần này như quen thuộc thật là để cho người ta có như vậy điểm dở khóc dở cười chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đường đường trong nước tân tấn tiểu thiên hậu nói thế nào cũng coi là một tuyến sao ca nhạc lại là như thế cái có chút hai tiểu nha đầu đối mặt tiêu ý y h ệ dung vấn đề nhạc nghị cười một cái nói ngay tại chế tắc bên trong có thể để cho tiểu thiên hậu như thế chờ mong là chúng ta ạ nỉm bộ vinh hạnh ngay vậy tiểu thiên hậu như cái tiểu nữ sinh đĩu m ô i nói thầm nguyên lai còn chưa làm ra đâu nhìn còn phải ở đâu không thể không nói hiện tại tiêu y dung cùng trước đó cái tiê ngang ngược đơn giản tưởng như hai người nhạc nghị cùng lâm văn hàn nhìn nhau thật sự là có chút rợ khóc rợ cười gặp được như thế cái hai hàng thật không biết đến cùng là thế nào thành danh lại phối hợp nói nhỏ một hồi tiêu y h i dung ngẩng đầu nhìn nhạc nghị nói à nhạc tiên sinh không biết ngươi có thể mời ta cùng các ngươi trùng tiến cơm chưa sao lần này đến phiên nhạc nghị một b ớ c chưa từng nghe nói còn có dạng này đến hỏi người khác còn có loại này thao tác sao để cho người ta mời ăn cơm có thể dạng này gọn gàng dứt khoát để người khác mời đương nhiên tại lăng thần qua đi nhạc nghị có chút bất đắc dĩ nhìn về phía lâm văn hàn lúc nhìn thấy lâm thiên vương trong ánh mắt g i o hạn minh mạch lâm thiên vương y là muốn m ờ i vị này trong nước tiểu thiên hậu chỉ là muốn đem phần nhân tình này tặng cho chính mình nhạc nghị thế là c ư ờ i hỏi tiểu thiên hậu ngài thật muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao tiêu y ỉa dung tiên là không có chút nào k h á c h khí đ i n h n g ạ c nói đương nhiên là thật không quan hệ ngươi không cần cảm thấy c â u n ệ có lâm thiên vương tại ta bất quá là cái tiểu nhân vật đứng ở một bên vương hàn hàn đơn giản không cách nào chen vào nói hiện tại cũng chỉ muốn tìm một cái l ô để chui vào được rồi mình làm sao lại gặp gỡ như thế cái không tim không phổi tiểu cô nãi n ã i hôm nay đây quả thật là ném đi lại nhân a dẫn lên tiêu y ỉ dung cùng vương hàn hàn lại về tới phòng ăn bên này tô linh lộ cùng bốn tiểu cô nương nhìn thấy mới tới hai người đều rất hiếu kỳ nhất là bốn tiểu cô nương thấy được người xa lạ xuất hiện tự nhiên là lộ ra có nhiều như vậy công nghệ bốn tiểu cô nương cùng một chỗ tiến đến tô linh lộ bên người thẳng đến nhìn thấy nhạc nghị cùng lâm văn hàn thời điểm chúng tiểu cô nương mới phân biệt chạy hướng cô ba ba cùng ba ba khi nhìn đến bốn tiểu cô nương thời điểm t i ê u y h i ề dung lập tức h o ả n g sợ nói hoa à thật đáng yêu bốn cái tiểu nữ hài đâu vừa nói liền vô ý thức vươn tay muốn đi vớt vè một chút bốn tiểu cô nương một màn này đối bốn tiểu cô nương đơn giản đáng sợ lũ tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian phân biệt trốn vào cô ba ba cùng ba ba trong n g đi t i ê u y hiểu dung vô hụt có chút ủy khuất nhìn về phía vương hàn hàn hàn hàn ta ta có đáng sợ như vậy sao thật là có một bà điên đại nhân gặp đ ề u sợ huống chi là hải tử trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng vương hàn hàn vẫn là ă n ủi không có chuyện gì d u n g dùng chỉ là còn chưa quen thuộc nào biết được vừa dứt lời t i ê u y hiểu dung lại lần nữa kinh hô một tiếng hoa、wow, tiểu tô tổng trời ạ ngươi thế mà cũng ở đây t i ê u y hiểu dung cái này nhất kinh nhất s ạ thật là để cho người ta run như cầy s ấ y nhìn thấy trong ngực hủ đến tiểu cô nương nhạc nghị đã bắt đầu hối hận tô linh lộ mỉm cười đứng người lên n g ư ơ i tốt không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy chúng ta tân tấn tiểu tiên h hậu nói đến đây tô linh lộ có chút tiếp lối nói bây giờ nhìn lại lúc trước chúng ta tô thị không có ký ngươi thật đúng là chúng ta tổn thất vương hàn hàn kéo lại tiêu y t h ủ d u n g không cho nhà mình tiểu cô n ã i n ã i nói lung tung đứng ra nói tô tổng sĩ cử kỳ thật chúng ta dung dung chỉ là vừa lấy được một chút xíu tiểu thành tích tôi h tô thị là xí nghiệp lớn nhiều quy củ dung dung cũng chưa chắc có thể thích c ứ n g không thể không nói vương hàn hàn mặc dù là cái nương ngược hàng nhưng xử lý lên nhân tế quan hệ vấn đề muốn so tiêu y t h dùng thành thạo quá nhiều lời nói này không có đắc tội tô thị đồng thời cũng không có cho tô thị bất kỳ ám chỉ ý tứ chính là bảo trì người qua đường quan hệ đối với cái này tô linh lộ cũng không để ý dù sao lấy tô thị tình huống hiện tại xác thực cũng không có bao nhiêu tài nguyên đầu nhập tại nâng người mới bên trên muốn nói tại nâng đọ nghệ nhân phương diện vẫn là phải tính lý ra lợi hại hơn những năm này có không ít nghệ nhân đều ký kết tại lý thị bao quát trước mắt vị này tân tấn trong nước tiểu thiên hậu xem như năm ngoái lý thị tại giới khb ê n trên bưng ra tới tân nhân vương lý thị k i ê m ộ t bộ tạo tinh thủ đoạn mặc dù không cách nào tạo ra trọng lượng cấp quốc tế cự tình nhưng là ở trong nước thậm chí châu á phạm vi t i ê một bộ vẫn là rất có hiệu quả so sánh với mà nói tô thị thủ pháp càng nhiều là cân nhắc phát triển lâu dài ngắn hạn hiệu ứng bên trên xác thực không bằng lý thị tô linh lộ còn nhớ rõ tô ra láo ra từ nói qua lý ra loại kia thủ đoạn ngắn hạn hiệu quả sẽ rất đồng nhưng là không thích hợp nghệ nhân phát triển lâu dài đương nhiên hiện tại lòng người lưu động nghệ nhân cũng đều chỉ là muốn ăn mấy năm thanh xuân cơm lý thị tạo tinh thủ đoạn vẫn là rất thích hợp đương thời tiêu y đ ị dung bị lý thị phản ứng bưng ra đến làm hai nhà coi là đối thủ công ty bảo trì khoảng cách nhất định vẫn là có cần phải tô linh lộ cười cười đáp lại các ngươi thật sự là quá khắc khí hôm nay tại hạn ca nơi này chúng ta đều chỉ là khắc nhân lần này không đợi vương hàn hàn mở miệng t i ê u y h i ể dung đã đoạt trước nói đúng đúng tất cả mọi người là lâm thiên vương k h á c h nhân lúc này vây quanh ở nhạc nghị bên người ba tiểu cô nương rõ ràng đã đói bụng liền không nhịn được nói khẽ với các nàng cô ba ba nói cô ba ba, chúng ta lúc nào có thể ăn cơm a a cô ba ba hân hân đã nhanh muốn đói dẹp bụng nữa nha ha ha đói dẹp bụng huyên huyên vừa nói còn một bên đem cái cầm đề lên bàn bày ra một cái biến dẹp dáng vẻ nhìn thấy huyên huyên dáng vẻ đ a n tiểu tỉ mội cũng là mừng rỡ không được ha ha liền cùng một chỗ cười ha hả lâm u y ễ n tiến cũng đưa tay lôi kéo bên người ba ba nói ba ba t h i ế n tiến cũng đói bụng đâu nhìn thấy l ũ tiểu gia hỏa cũng nhịn không được la hét nói bụng nhạc nghị lập tức cười nói t ố t đã tất cả mọi người là hàn g ca khách nhân như vậy thì ngồi xuống chúng ta chuẩn bị ăn cơm lại không ăn của chúng ta tiểu công chúa nhóm liền thật muốn đói rẻ bụng nha lâm văn hàn cũng cười nói đúng đúng đúng tất cả ngồi xuống tới đi ở chỗ này tất cả mọi người là bằng hữu không cần công n ệ đến ngồi đi tại lâm văn hàn chào hỏi dưới t i ê u y y ệ dung tự nhiên là không chút khách khí an vị xuống tới vương hàn hàn mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể là gắng gượng lấy ra đầu ngồi xuống cơ v ợ tờ long miêu là ạ niềm mi nịch bổ tổ to dầu tổ nạ gì no tổ to dầu cho bác nào cả biết tất cả mọi người ngồi xuống xuống tới cứ việc vương hàn hàn là cảm thấy có chút xấu hổ nhưng tiêu y ỉa dung không chút nào cũng không thấy đến xấu hổ nhìn thấy đầy bàn các loại màu sắc đồ ăn hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng nhìn vô luận là dạng gì nữ nhân đều ngăn cản không nổi mỹ thực d ụ hoặc tiêu y ỉa dung chỉ vào một cái thả nửa cái quả dứa liền làm hộp ngạc nhiên hỏi đây là cái gì à trực tiếp tại quả dứa bên trong nấu sao nghe được cái này ngạc nhiên tra hỏi huyên, huyên lập tức n ơ ngác nói ha cái này gọi ủng ngác nói t bên này hai tiểu cô nương chăm chú ồn nắn bên tiêu tiêu y ỉa dung quả nhiên là không chút khách khí kẹp lên một viên liền bỏ vào trong miệng ăn một lần phía dưới ế ở ngọt ngào hương vị tại vị giác bên trên khuếch tán trong nháy mắt liền khơi gợi lên người muốn ăn muốn nói gần nhất bởi vì thu ca khúc mới tiêu y thì ở dung khẩu vị một mực không tốt lắm nhưng ăn cái này lộc cộc đục cảm cảm giác một chút muốn ăn liền bị câu lên muốn ăn vật này một khi bị cong lên như vậy bắt đầu ăn liền hoàn toàn không dừng được sau đó mọi người liền nhìn xem bốn tiểu cô nương cùng một cái đại nữ h à i cùng một chỗ phong quyển tàn vân c ư ớ p thức ăn trên bàn cuối cùng quả dứa bên trong còn thừa lại một khối lộc cộc thị thời điểm một đ ô i đua cùng một cái thịa gần như đồng thời liền rối đi vào ừng hà một lớn một nhỏ hai nữ hải nhìn nhau sau đó cơ hồ là đồng thời xuất thủ đem hết toàn lực tranh đoạt một viên cuối cùng lộc cọc thịt a huyên huyên cố lên đâu ngươi là tuyệt nhất đừng thua cho dung dung t ỷ t ỷ nha ngơ ngác huyên cố lên dung dung t ỷ t ỷ không phải là đối thủ của ngươi cố lên cố lên ngơ ngác huyên cố lên từ vân huyên huyên cố lên ba cái tiểu t ỷ mọi cơ hồ cùng một chỗ lớn tiếng vì huyên huyên cố lên có tiểu t ỷ mọi cố lên huyên huyên càng là đã tính trước ha ha ưng hồ c ụ t h một bên khác tiêu y y dung cũng bị chúng tiểu cô nương khơi dậy chơi tâm cố gắng dùng đũa ngăn chặn viên thịt không cho huyên huyên đắc thủ nhìn thấy một màn này trên bàn ăn tất cả mọi người buồn cười nợ nụ cười vương hàn hàn cái này người đại diện quả nhiên là một mặt xấu hổ t h ấ p giọng thuyết phục ai nha d u n g d u n g người ta tiểu nữ hải ngươi liền để nhường l ố i nha nào biết được vương hàn hàn nói chưa dứt lời nói chuyện tiêu y ỉ dung lập tức không vui vương hàn hàn ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i xem một chút người ta người ta đều có tiểu đồng bọn cố lên ngươi ra hỏa này không cho ta cố lên còn dội nước lạnh ta muốn tức giận nha p h ư c ha ha ha tiêu y ỉ dung lời nói này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt đưa tới mọi người tại đây một trận cười vang sau đó không đợi vương hàn hàn mở miệng bên t i ê nhạc nghị đã trước một bước mở miệm nói t u t tiểu t huyên huyên ha ha, cô ba mươi bảy người cố lên, trở a nên làm xấu cho người khác cố lên huyên huyên cố lên nhất định phải thắng có đam tiểu tỷ bội cổ vũ huyên huyên khả hãi nâng lên quay hàm dùng sức bắt đầu cùng tiêu y vỉa dung bắt đầu tranh đoạt cố lên cố lên huyên huyên cố lên toàn bộ phòng ngăn quanh quẩn cố lên âm thanh cùng tiếng cười vui h u y ê n huyên cùng tiêu y ỉa dung tranh đấu thật có thể nói là phi thường đặc sắc rốt cục tại mấu chốt cuối cùng thời khắc tiêu y ỉa dung đột nhiên cổ tay có chút một lần phát lực lợi dụng xảo k í n h đem huyên huyên thỉa l ờ y ra nhìn thấy một màn này đ á m tiểu tị bội lập tức liền một mảnh lũ lụt úc không muốn a a huyên huyên mau mau đừng đừng đừng huyên huyên cố lên a tiêu y ỉa dung mặt mỉm cười những m à y sao rất là vui vẻ dùng đũa muốn đem lộc cộc thịt gấp lên mắt thấy tiêu y ỉa dung muốn bất thủ huyên huyên đột nhiên nâng tay lên bên trong thỉa đem đ u ô chống chọi đồng thời một cái tay khác vươn đi ra một bà nhấc lên một viên cuối cùng lộc c ụ c thịt trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong đi a huyên huyên thắng nha a a huyên huyên thắng lợi ha ha ha ha quá tuyệt vời huyên huyên chiến thắng tiểu y h i dung tức giận nói ai nha cái này cái này không tính a ngươi ngươi chơi xấu huyên huyên cấp tốc đem trong miệng lộc c ụ c thịt tan hết sau đó ngốc manh manh nói ha h a tiểu hài tử có thể hai cánh tay một câu nói làm cho mọi người tại đây cũng nhịn không được cười ha hả cái khác ba cái tiểu thị bội cũng là vỗ tay khét hay đúng, đúng đúng chúng ta là tiểu hài tử có cánh cho chơi cô cùng cánh chính cho khóc nói, thể tay, tính thường tiểu tử tranh thời điểm, muốn để tiểu tử tay. thua thua, hai không nha nha, nhân hài hài hai Hi hi ha ha, thua chính là thua, không cho phép khóc nhẹ. điểm, để ba ba đại nên muốn xấu. À là vương hàn hàn ngồi ở một bên nhìn thấy tiêu y hiểu dung cùng bốn tiểu cô nương hòa mình nghiễm nhiên biến thành đứa bé mặc dù trong lòng cảm thấy rất xấu hổ nhưng là thấy đến tiêu y hiểu dung tiên nụ cười chân thành cũng cảm thấy tựa h ồ ngẫu nhiên dạng này chơi một chút cũng không tệ dừng lại cơm trưa ngay tại một mảnh hoan thanh tiếu n ữ hạ kết thúc sau b u ổ cơm trưa nhạc n h ị cùng tô linh lộ cùng một chỗ dẫn bốn đứa bé đi bên ngoài tròng tiểu hoa viên chơi bởi vì buổi sáng đáp ứng muốn đem lầu hai phòng thu âm trước cho tiêu y tỉa du dùng cho nên buổi chiều mọi người trước hết chơi một hồi lại đến đi ghi c h e c ca tại lâm thiên vương phòng làm việc lầu nhỏ bên ngoài trong tiểu hoa viên có một cái bị vườn hoa còn quấn cái đình nhỏ mà lại tựa hồ là vì thể hiện ra một k i a nghệ thuật cảm giác cái đình nhỏ bên trong còn trưng bày không ít nhạc khí rực rỡ muôn màu rất có phong nhã khí tức một đoàn người đi vào cái đình bên trong nhạc nghị tiện tay cầm lấy đặt ở cái đình trên bàn đá đàn vi ô lông kích thích một chút dây đàn kinh ngạc phát hiện đàn vi ô lông lại là tốt mà lại âm sắc còn rất tuyệt nhìn thấy nhạc nghị vẽ kinh ng ha ha ha ngươi có phải hay không coi là nơi này nhạc khí bất quá chỉ là b ả y ra ở chỗ này nhìn là học đòi văn vẻ sử dụng nhìn thấy nhạc nghị gật đầu nói tiếp mới không phải đâu hẳn ca cũng không phải loại kia học đòi văn vẻ người những này nhạc khí đều có người chuyên bảo dưỡng ban đêm sẽ bị thu hồi đi nghe nói như thế quả nhiên là không thể không b ộ i phục lâm thiên vương phòng làm việc phía ngoài vườn hoa rõ ràng người nào đều có thể t i ì n đến nhưng lâm văn hàn chính là đem nhạc khí b ả y ra ở chỗ này để mỗi cái đi vào vườn hoa tiểu đình bên trong người đều có cơ hội đi đụng vào âm nhạc tay nắm lấy đàn vị âu lông không tự giác liền nghĩ tới mình tiểu học lúc học tập đàn vi ô lông tình cảnh nhất thời ngứa nghệ l i ề n ngắn hạn đàn vi ô lông kéo lên đầu tiên là một đoạn nhẹ nhàng du dương nhạc khúc xem như thử một chút đàn âm sắc nếu thử tốt âm sắc qua đi nhìn một chút t r u n g quanh cảnh tượng nhìn một chút ngồi ở bên cạnh tô linh lộ còn có vui đùa ẩ m ý bên trong bốn tiểu cô nương cơ h ộ i là rất tự nhiên l i ề n kéo ra khỏi một đoạn rất có vận vị nhạc khúc vừa lúc là một cái thế giới khắc long miêu nhạc đệm tháng năm tô trang cái này thủ du dương bên trong mang theo một chút hoạt bát nhạc khúc nhẹ nhàng lại không mất đu hỏa vừa vặn cùng trước mắt hoàn cảnh phù hợp một máy mắt đem tô linh lộ cùng bốn tiểu cô nương đều hấp dẫn không chốc mắt nhìn chằm chằm nhạc nghị t i ê n tĩnh lắng nghe cái tia huy sái tự nhiên diễn đấu. tấu r trên r ư đường hành lang. Nghe nhạc nghị du dương ớ c chi nhạc nhạc khúc, Phong phiêu hành Nghe nghị huyên huyên đột nhiên không linh linh thanh theo lang. tiến đến một bên, cầm lên trên bàn vọt tới tay linh động. Gen gen gen tay linh thanh âm theo gió phiêu lãng, giác tới gió đột lây tay tay du một tự vọt cầm âm t tốt cùng d dương đàn vộ lồng âm thanh hợp. Không thể không nói, huyên huyên âm nhạc nhịp cảm giác rất mạnh, giác vộ âm âm cảm thể rất thể rất thời khế hợp. có Nhạc nghị đ ộ trong, trong, trong, huyên huyên huyên huyên ba ba trong chốc lát tại lâm thiên vương phòng làm việc lầu nhỏ bên ngoài trong hoa viên tiếng đàn tay tiếng trung ba tiểu cô nương âm nga âm thanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh kết hợp với nhau tô linh lộ đã hoàn toàn nghe sửng sốt không nghĩ tới qua chồng mình cùng trong nhà ba cái tiểu nữ nhi có thể diễn dịch ra tuyệt vời như vậy âm nhạc du dương âm nhạc phiêu đảng rất nhanh hấp dẫn không ít người qua đường ngừng chân một ít công việc trong phòng nhân viên công tác cũng bị dẫn ra mà theo tụ tập đến tiểu hoa viên người càng đến càng nhiều đến ghi âm người cũng đều bị hấp dẫn ra đến trong nháy mắt đều bị kia tiếng đàn tay tiếng trung tiểu cô nương nga nga hấp dẫn nương theo âm nhạc không ngừng phiêu đảng tụ tập tại tiểu hoa viên người càng đến càng nhiều phòng làm việc trong tiểu viện bên ngoài đã đứng đầy người Rốt cục. ngay tại ghi âm tiêu y thề dung cùng tại lầu ba thương nghị eo buôn mới kế hoạch lâm văn hàn đều đã bị kinh động đứng tại lầu ba bên cửa sổ lâm văn hàn nhìn thấy tiểu viện cái đỉnh bên trong mấy người còn có vây xem một đám người hơi kinh ngạc nói tô ra cái này con r ẻ thật sự chính là ghê gớm cũng nên làm ra chút chuyện kinh thiên động địa đâu lâm mô cùng dắt sân cũng đi tới xuyên thấu qua cửa sổ nghị phía dưới nhìn lại cũng là bị phía dưới đám người cho kinh đến lâm mô nhìn không được hỏi cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao mới một hồi không nhìn thấy liền vây quanh nhiều người như vậy dắt sân vẫn là rất nhanh hiệu được chỉ vào cái đỉnh bên trong người nói nhìn là bọn hắn hướng cái đình bên trong nhìn lại lúc này mới nhìn thấy kéo đàn vi ô lông nhạc nghị cùng bên cạnh hắn đong đưa tay linh ngâm nga tiểu nữ hải lâm văn hàn mỉm cười nói đi thôi chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì đương lâm văn hàn dẫn người đi xuống lầu thời điểm đi đến lầu hai thời điểm vừa vặn gặp được tiêu y h i dung lâm văn hàn mỉm cười hỏi tiêu tiểu thư ca đã ghi chép xong chưa tiêu y h i dung lắc đầu nói còn không có bất quá lâm thiên vương ngươi nghe bên ngoài những hải tử kia ngâm nga thật đẹp trong nháy mắt mấy người đều an tính lại nghiêng hai hướng ra phía ngoài nghe qua đứng tại đầu bậc thang nơi này xác thực ẩn ẩn có thể nghe được một chút thanh âm tiêu y yểu dung vô cùng hưng phấn nói dạng này mỹ diệu thanh âm ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu một đoàn người liền tranh thủ thời gian xuống lầu đến đi ra lầu nhỏ đi vào vườn hoa trước lập tức liền nghe được du dương tiếng đàn cùng tiếng ca lại phối hợp bên trên tay kia linh thanh âm thanh thúy cứ việc bây giờ thời tiết đã là cuối mùa hè nhưng tiếng đàn cùng tiếng ca lại giống như là đem thời gian kéo về đến mùa xuân chim h ó t hoa nở nương theo lấy n u hòa gió nhẹ khẽ vớt hơn người nhóm khuôn mặt làm cho lòng người trong nháy mắt liền trở nên tính mịt tất cả mọi người hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc bên trong tiếng đàn dần dần nghỉ bọn nhỏ ngâm nga cũng c h ậ m chậm kết thúc nhưng n à y nu hòa âm nhạc lại giống như là thật lâu không cách nào t ắ n đi quanh quẩn tại lòng của mỗi người ruộng bên trên để cho người ta đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế reng e n g e n không biết qua bao lâu huyên huyên đột nhiên lay động lên tay linh lập tức đem tất cả mọi người cho bừng tỉnh ha ha cảm ơn mọi người huyên huyên nhìn thấy đám người đánh thức bãi ngơ ngác gửi tới lời cảm ơn bị huyên huyên dạng này náo trọ người chung quanh lập tức tất cả đều nợ nụ cười sau đó trong nháy mắt vang lên một mảy tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vô tay thật là a bốn tiểu cô nương đều do sợ lập tức tất cả đều trốn đến cô ba bà sau lưng đi nhìn thấy bốn tiểu cô nương tránh sau lưng nhạc nghị thọ đầu ra nhìn đáng yêu bộ dáng lập tức lại để cho mọi người nhịn không được thoải mái cười ha h a giờ k h ắ c này vô luận là trong phòng làm việc nhân viên công tác đến đây ghi âm minh tinh thai to mặt lớn vẫn là những cái k i a hàng rào gỗ bên ngoài người đi đường đều từ đ ấ y l ò n g lộ ra tiêu d u n g đến phảng phất vừa rồi diễn dịch giống như là một hơi gió mát thổi tan tất cả mọi người ưu sâu phiến não đợi đến hàng rào người bên ngoài lần lượt tán đi phòng làm việc người cũng đều lần lượt trở về lâm văn hàn cùng tiêu y y dung mới có cơ hội tới gần tiêu y y dung không tim không phổi một ngựa đi đầu vọt tới phía trước kích động nói hoa hoa hoa thật là quá tuyệt vời không nghĩ tới ba người các ngươi tiểu gia hỏa âm sắc tốt như vậy có một bộ trời sinh tốt cuốn họng đâu sau đó lại quay đầu vỗ vỗ nhạc nghị nói ngươi cũng rất tốt nhà cái này thủ khúc là chính ngươi làm được sao đ i ê u cái gì đối không tim không phổi tiểu thiên hậu nhạc nghị thật đúng là có điểm bất đắc dĩ gật đầu nói phong chi đường hành lang lâm văn hàn đi lên phía trước cười nói ha ha ha nhìn cái này thủ khúc hẳn là sẽ là các ngươi mới hạ niềm giọng chính rồi nhạc nghị tự nhiên cũng là cười cười đáp lại xem như thế đi bất quá khả năng hậu kỳ còn cần một chút trao chuất cùng gia công đến lúc đó cũng mời hẳn ca chỉ giáo nhiều hơn lâm văn hằng gật đầu nói ừ m không có vấn đề ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng chờ mong các ngươi bộ này ạ n h p h i m bên tia tiêu y y dung lập tức h o ả n g sợ nói siêu mong đợi có được hay không nghe cái này thủ khúc ta hiện tại càng thêm không kịp chờ đợi muốn nhìn đâu t r â m mặc một lát nghĩ, nghĩ lại nói với nhạc nghị đúng rồi nếu như ngươi cần phối nhạc phương diện người ta có người có thể giới thiệu cho ngươi đây nói tiêu y hiển dung trực tiếp mở ra điện thoại liền lật ra một chiếc điện thoại dãy số đưa cho nhạc nghị nói à người này ngươi khẳng định cần dùng đến đợi đến vương hàn hàn xông lại ý đồ muốn giữ chặt tiêu y hiển dung thời điểm nhạc nghị bên kia đã đem dãy số n h ớ kỹ nhìn xem cùng nhạc nghị cùng tô linh lộ thay đổi dãy số tiêu y hiển dung vương hàn hàn trong lòng là một mảnh tiêu g ê n tiểu cô mãi mãi à ta nói thế nào cũng là lý thị kỳ hạ nghệ nhân cùng người ta thế nhưng là đối địch n g ư ờ i đây cũng là đổi dãy số lại là bấu vữ quan hệ là muốn ồn ào loại nào a tuy nói vương hàn hàn trong lòng một mảnh tiêu gen nhưng đã không thể ngăn cản chỉ có thể là cười theo đứng ở một bên. bên này mấy người trò chuyện chính hưng khởi bên kia bốn tiểu cô nương đột nhiên b u lại cô ba ba cô ba ba ngươi nghe chúng ta nói ngươi nghe chúng ta nói nha bị bốn tiểu cô nương bổ nhào vào sau lưng nhạc nghị đành phải tranh thủ thời gian ngồi xổm x u ố nói g n tốt tốt tốt các ngươi nói cô ba ba nghe bốn tiểu cô nương nhìn nhau quân quân đi đầu mở miệng cô ba ba quân quân muốn theo ngươi học kéo cái này nhìn thấy quân quân một mặt t r ờ mong chỉ vào đàn v i âu lông nhạc nghị cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc ngay sau đó hân hân nhẹ nói à hân hân nghĩ muốn học cô ba ba trong phòng đạn cái tia đâu trong phòng đạn nhạc nghị lại là xứng sở sau đó hỏi hân hân muốn học dương cầm tại hân hân gật đầu qua đi huyên huyên lập tức nói ha ha huyên huyên thích gõ trống cuối cùng còn lại lâm việt tiến đứng ở một bên ấp đúng nửa ngày tại ba cái tiểu tỷ bội cổ vũ giới ngẩng đầu nhìn về phía lâm thiên vương hỏi ba ba tiến h tiến h muốn học vẽ tranh có thể chứ chương một trăm mười ba yêu cầu tiến tới c h ú n g tiểu cô nương nghe được bốn tiểu cô nương yêu cầu mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau tất cả đều ngây n g ẩ n cả người nhất là lâm văn hằng nghe được nhà mình nữ nhi yêu cầu thật sự chính là có chút không phản bắt được nữ nhi vô luận là muốn học tập loại kia nhạc khí đối lâm thiên vương tới nói đều hoàn toàn không tính là cái đại sự gì duy chỉ có nữ nhi cái này muốn học vẽ tranh thật sự chính là đem lâm thiên vương cho khó xử ở lâm thiên vương vẫn là có tự biết rõ rất rõ ràng mình tại âm nhạc bên trên có tài hoa nhưng không có nghĩa là mình là toàn năng nói đến vẽ tranh lâm văn hàn là thật nhất định phải thừa nhận mình tại hội họa phương diện thiên phu thật là không được thế nhưng là đã nữ nhi yêu cầu làm sao có thể không vừa lòng đâu lâm văn hàn mỉm cười tiến lên nói đương nhiên có thể à thiến tiến thích vẽ tranh ba ba cho thiến tiến mời một cái lao sư rất tốt trở về chuyên môn dạy thiến tiến có được hay không lâm u y ệ n tiến nghe vậy vui vẻ nết môi cười nói tốt tốt ba ba ta muốn học chính là loại kia có thể họa long miêu họa câu nói này lần nữa để lâm thiên vương d ở khóc d ở cười không nghĩ tới nhà mình nữa như thế mà thích chính là họa hạ nỉm tại lâm thiên vương không biết trả lời như thế nào thời điểm tiêu y Đi hiểu dung đột nhiên hưng p h ấ n nói kia tìm ta à ta vẽ tranh rất tuyệt trong nháy mắt tất cả mọi người một mặt chất vấn nhìn về phía tiêu y hiểu dung cái này có chút hai tiểu thiên hậu còn có thể vẽ tranh đối mặt mọi người chất vấn ánh mắt tiêu y hiểu dung lập tức nói ui ui ui các người đây coi là ánh mắt gì mặc dù người ta không gọi được là đại sư nhưng dầu gì cũng là có công ngầm dạy hai từ tuyệt đối không có vấn đề có được hay không nghe nói như thế nhạc nghị cười nói tiểu thiên hậu như vậy ngươi xác định ngươi có thể dạy một cái có thể cho long miêu hỏa mặt hải tử vẽ tranh sao này yên tâm đi ta thật là có bản lĩnh dạy tiểu hải tử lời còn chưa dứt đột nhiên ý thức được tựa hồ là lạ ở chỗ nào c h ầ n c h ơ một chút thật to con mắt vụ sáng vụ sáng mặt mùi tràn đầy mong đợi lâm nguyệt h i ế n quay đầu nhìn về phía nhạc nghị bất khả tư nghị k i n h hô ngươi ngươi mới vừa nói cái gì nàng, nàng vẽ long miêu mặt nhạc nghị không thể phủ nhận gật gật đầu không sai trước đó ta liền nói với hàn ca qua nhà bọn hắn thiến, thiến rất có hội hỏa thiên phú Các n g ư ơ i tại trên internet nhìn thấy cái kia video phim ngắn phía trên đáng yêu long miêu mặt nguyên họa chính là lâm huyện tiến tiểu bằng h ư u đồng dạng đã nhìn qua long miêu phim ngắn tô ra ba cái tiểu tìm muội lập tức tiến lên vây quanh lâm huyện tiến kinh hô lên Và, vẽ vẽ, vẽ, là À, là là thiến thiến thật to thiến thiến mặt thiến thiến bất thiến thiến rất đát, thật hại không không phải hại Haha, ngươi lợi đâu, cái kia, cái kia mèo to lại ngươi quân quân rồi, cái kia Miu Miu lợi lợi quân quân đúng Long Long đồng đồng đâu, đâu. đâu. quá mèo lâm văn hàn lúc này nhịn không được cười nói tiểu nhạc à, ta lúc đầu cho là ngươi chỉ nói là nói mà thôi không nghĩ tới ngươi thật đúng là dùng nhạc nghị mỉm cười nhìn về phía lâm thiên vương hỏi lại chẳng lẽ lâm thiên vương ngài nhìn video cuối cùng người chế tác viên lúc giới thiệu không có chú ý tới mình nữ nhi danh tự lâm âu nghe nói như thế lập tức kích động nói đúng à, hàng ca ta lúc ấy nhìn thấy lâm huyện thiến còn tưởng rằng cùng tiến h tiến h cùng tên đâu một đám người lần nữa nhìn về phía nhạc nghị ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm thấy cái này nam nhân là thật rất lớn mật có can đảm đi làm một chút người khác không dám nếm thử thậm chí ngay cả nghị cũng không dám suy nghĩ sự t ì n h mà lại hắn thế mà còn thành công thật giống như hiện tại cái này trực tiếp cầm một cái tiểu cô nương tác phẩm thêm chút trao c h ú t liền dùng tới theo người ngoài đơn giản không dám tưởng tượng nhưng là tại lâm văn hàn cùng tô linh lộ trong lòng cảm thấy có lẽ chính là dạng này một loại có can đảm đánh vỡ thường quy lớn mật sẽ để cho nhạc nghị lấy được không thể tưởng tượng thành công không khỏi liền bắt đầu đối nhạc nghị càng thêm chờ mong nhạc nghị mỉm cười nhìn về phía tiêu y ệ n dung tiểu thiên hậu hiện tại ngài cảm thấy ngài còn có thể dạy cho chúng ta thiến, thiến tiểu công chỗ sao tiêu y ệ n dung lập tức lẩm bẩm miệm ừ tính ngươi lợi hại nếu là cuối cùng a n i ề m phim không dễ nhìn ta cái thứ nhất ra m a n g t ố i ngươi nghe được tiêu ý vỉa dung nghe được lời này nhạc nghị y nguyên bảo trì mỉm cười t ố t nếu như nếu là đẹp mắt nói đâu nếu là đẹp mắt nếu là đẹp mắt tính ngươi thắng ta ta khẳng định cho ngươi đứng đài tuyên truyền tiêu ý vỉa dung câu nói này thốt ra vương hàn hàn muốn ngăn đón hoàn toàn không kịp mà bên kia nhạc nghị thì là không khách khi nói t ố t có tiểu thiên hậu nghe được lời này ta an tâm đáng thương vương hàn hàn cái này người đại diện thật là có khổ khói cô nãi nãi của ta à ngươi đây là muốn đuổi trời chết ta sao Ta cô á i này muốn cùng làm sao c n g ty ba à n g i o Nhìn thấy m ấ y cái đại nhân không để ý tới mình, tô ra cái tiểu lập tức có chút cao đại tới tiểu bội lại để đến nhạc nhân không mình, không hứng, lần nữa ủng đến nhạc nghị bên n tô g ý tỷ ra ba lập ư ờ i Ừ, cô ba ba ngươi cũng không để ý tới chúng ta a cô ba ba ngươi có thể hay không dạy cho chúng ta đâu ha ha muốn cùng cô ba ba học tranh thủ thời gian ngồi s ồ m xuống ôm ba tiểu cô đ ư ơ n g mỉm cười nói được rồi được rồi cô ba ba đương nhiên sẽ dạy các ngươi nhưng mà cô ba ba đàn vi ô lông coi như sở trường dương cầm chỉ là xe đ ạ n giá đỡ trống cô ba ba thật không thế nào biết đâu lâm văn hàn đúng lúc đó đứng ra nói những vấn đề này không lớn dương cầm ta trước tiên có thể dạy một chút giá đỡ c h ố n g có thể tìm rắt sần hắn rất lợi hại nhạc nghị lại nhìn về phía ba tiểu cô nương hỏi thế nào như bây giờ có thể chứ ba tiểu cô nương nghĩ nghĩ sau đó cũng gật đầu đáp ứng nhưng lại yêu cầu muốn cùng một chỗ học lâm văn hàn nghe vậy vừa cười nói cái này đơn giản về sau các ngươi mỗi cuối tuần đều tới ta chỗ này học liền tốt nhạc nghị m a u nói thế nhưng là hạng ca dạng này có thể hay không quáy dày đến các ngươi a ngươi lập tức liền muốn tuyên bố eo b mới nhất định sẽ rất bận rộn lâm văn hàn mỉm cười nói không sao các người đã tới còn có thể giúp ta chiếu cô tiến h tiến đâu mà lại cho dù ta cùng dắt sần bề bộn nhiều việc ta chỗ này vẫn là có rất nhiều hảo t h ủ tại a bọn hắn cũng có thể lâm thời lấy lớp bốn tiểu cô nương tự nhiên là phi thường vui vẻ lập tức liền la hét để cô ba ba đáp ứng cô ba ba nhanh lên đáp ứng đáp ứng nha chúng ta muốn tới nơi này cùng tiến h tiến cùng một chỗ học À, chúng ta cùng tiến h tiến là bạn tốt hảo bằng hữu liền muốn cùng một chỗ học tập đâu cô ba ba mau trả lời ứng ha ha cùng một chỗ học cô ba ba ngươi liền đáp ứng nha nghe được bốn tiểu cô nương nói như vậy nhạc nghị cũng chỉ có thể là đáp ứng nhưng lâm văn hàn lại có chút khó xử nói t h ầ m nhưng là rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm người dạy thiến thiến vẽ tranh đâu đang lúc lâm văn hàn có chút đáng buồn bực thời điểm mọi người đột nhiên liền nghe đến một cái ngoại ý muốn thanh âm à, l ã o đại thật đúng là ngươi à. đám người lần theo thanh âm nhìn sang liền thấy một lớn một nhỏ hai người mập mạng đi theo một cái tuổi trẻ mỹ nhân đi tới gặp được cái tia cao lớn mập mạng nhạc nghị cùng lâm văn hàn cơ hồ trong nháy mắt hoảng sợ nói ha ha ha rốt cuộc đã đến cái có thể dạy a phương đại tráng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mọi người luôn cảm thấy nhạc nghị cùng lâm thiên vương ánh mắt có điểm gì là lạ mà đi theo phương đại tráng cùng phương t i ể u tráng phụ tử cùng đi nữ nhân có chút kích động thanh âm cũng có chút run dày tiến lên nói vậy vậy cái cái kia lâm lâm thiên vương ngày tốt ta chúng ta hôm nay tới có chút m ạ n muội không không không có ý tứ Trước Một tuần tầng trưởng tử ty trường thú. Nhất tô thiên thời rất ra rể, sưng được vương cùng các cùng công cùng học chuyện cập con còn có cha con huynh đến nay, nghiễn đồng mỗi ngày về nhà, đều sẽ nghe được trưởng phu cùng nhi tử nói lên bọn hắn hứng phấn, gọi gọi đại đệ. đều đề điểm, đều mỗi hai lao ly là lầm là sẽ sẽ phu về ở dùng hết công phương đại tràng nói nhạc tổng thanh tra cùng lâm thiên vương hiện tại là anh ta nhóm có chuyện nói một câu bọn hắn khẳng định hỗ trợ cũng là bởi vì lao công câu nói này hôm nay tần n g h i ễ a đồng kiên chỉ đi theo hai cha con đi vào lâm thiên vương phòng làm việc mặc dù cùng lâm thiên vương cùng thuộc tô thị giới cờ nghệ nhân nhưng tần n g h i ễ a đồng bất quá là cái tam tuyến tiểu ca sĩ đừng nói là nói chuyện với lâm thiên vương tính cả lúc tham gia hoạt động đều chưa hẳn dám tới gần mấy bước nhìn thấy lao công mình tùy tiện liền lên đi cùng người ta chào hỏi tần nghĩa đồng gọi là một cái khẩn trương cũng ít liền lên trước muốn giải thích nhưng là sau một khắc nhìn thấy để nàng mở rộng tầm mắt một、màn. nhạc nghị cùng lâm văn hàn cùng tiến lên trước thật giống như là hảo huỳnh đệ đồng dạng ôm p h ư ơ n g đại tráng trực tiếp đem p h ư ơ n g đại tráng kéo đi qua một bên ngược lại là đem tần nghĩa đồng cho phơi tại vườn hoa bên này để nàng mang nhi t ử cùng tô linh lộ các nàng cùng một chỗ tần nghĩa đồng cái nào gặp qua loại tràn g diện này lập tức liên động đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao một bên là tô linh lộ tô thị tiểu tô tổng bây giờ tô thị gia chủ một bên khác là tiêu y kẻ dung trong nước tân tấn giới ca hát tiểu thiên hậu mặc dù mọi người đều là nữ nhân nhưng là đối mặt dạng này hai vị hàng hiệu tần n g h ĩ đồng nào dám tùy tiện ngôn n ữ bất quá hải tử cũng không hiểu giữa người lớn với nhau quan hệ vì rượu càng thêm sẽ không nghĩ đại nhân nghĩ như thế nào phương tiểu tráng trần trờ một chút liền chủ động đi lên t r ư ớ c cùng bốn tiểu cô nương chào hỏi tô mộc ân tô mộc ân tô mộc huyên lâm việt tiến các ngươi tốt nhìn thấy phương tiểu tráng tiến lên đây chào hỏi chúng tiểu cô nương tự nhiên cũng là lập tức liền đáp lại a phương tiểu tráng ngươi làm sao lại đột nhiên tới ngươi cũng là tìm đến tiến h thiến chơi phải không phương tiểu tráng mụ mụ ngươi có phải hay không cũng muốn đến tiến tiến ba ba nơi này kha ta ha phương tiểu tráng ngươi tốt phương tiểu tráng mụ, mụ ngươi thật xinh đẹp đâu t ầ n nghĩa đồng ngược lại là không nghĩ tới con trai mình thế mà thật đúng là cùng bốn tiểu cô nương hòa mình tô linh lộ nhìn ra t ầ n nghĩa đồng công nghệ tiến lên giữ chặt t ầ n nghĩa đồng nói nghĩa đồng tỷ tới ngồi trước ngồi bị tô linh lộ lôi kéo đi vào cái đình nhỏ t ầ n nghĩa đồng còn có chút khẩn trương nói nhỏ tiểu tô tổng không có ý tứ quấy dày tô linh lộ lúc này hoàn toàn không có nữ tổng giám đốc kia phần lạnh lùng mỉm cười nói nghĩa đồng tỷ ở chỗ này đây không có cái gì tiểu tô tổng ta bảo ngươi n g h ĩ đồng tỷ ngươi có thể gọi ta linh lộ từ trước đến nay như quen thuộc tiêu y thì hình cũng đi tới ngồi xuống định n ặ t nói chính là chính là đ y y ừ nghi nghi là y y ngược c â lại là tô linh lộ giúp đỡ nói nàng là chúng ta tô thị nghệ nhân trợ phu nàng chính là vừa rồi vị kia là ạ niềm phim hiện tại nguyên hòa chủ bút phía trước nửa câu trực tiếp liền bị tiêu y ỉa dung cho bỏ qua trực tiếp liền tóm lấy nửa câu sau hai mắt sáng lên dò xét tần nghĩa đồng thằng đến tần nghĩa đồng bị nhìn thấy có chút run dậy người xấu hổ nói ngài ngài tốt tiêu tiểu thiên hậu tiêu y hiểu dung một thanh liền nắm chặt tần n g h i ễ n đồng rỗi ra tay n g ư ơ i trợ phu ngươi thật là long miêu nguyên họa chủ bố sao tần n g h i ễ n đồng coi là thật bị giật nảy mình vô ý thức g i ú p về phía sau co lại là là hắn gần nhất đang vẻ an nỉm giống như xác thực gọi long miêu tới tiêu y hiểu dung càng thêm hưng phấn trực tiếp tới gần tần n g h i ễ n đồng truy vấn vậy ngươi có hay không hỏi hắn long miêu đến cùng lúc nào sẽ lần đầu đâu hoàn toàn không nghĩ tới tiêu y hiểu dung sẽ như thế nhiệt tình tần nghĩa đồng bị khiến cho có chút không thể chứng cũng không biết làm như thế nào trả lời tô linh lộ nhìn ra tần nghĩa khóng khó xử, hỗ trợ cười nói d u n g d u n g a kỳ thật vấn đề này ngươi không nên hỏi nghĩa đồng tỷ ngươi hẳn là hỏi nhạc nghị a hắn nhưng là chúng ta tô t h ị ạ niệm bộ tổng thanh tra toàn bộ ạ niệm chế tác phát hành đều thuộc về hắn quản tiêu y ỉ dung trong nháy mắt hiểu được lập tức liền đứng người lên bốn phía đi tìm lên nhạc nghị tung tích vương hàn hàn đối với mình nhà cô n ã i n ã i là đã triệt để im lặng vốn nghĩ hôm nay chính là đến ghi chép cái âm thuận tiện tìm cơ hội cùng lâm thiên vương tìm cách thân mật nhưng là hiện tại gần như xác thực mặt lên thế nhưng là vị này cô mãi mãi cũng là bản tính toàn bộ bại lộ vẫn là tại tô thì bây giờ tiểu tô tổng trước mặt Khổ làm sao lại có thể bày ra như thế cái tiểu cô nãi nãi đâu trước k i a cảm thấy chỉ là điên r ồ i điểm không nghĩ tới bây giờ triệt để b i ế n hay vương hàn hàn bên này là lòng tràn đầy đắng chát bên tia tiêu y y y y dung cũng đã cùng tô linh lộ cùng tần nghĩa đồng đánh thành một mảnh ba nữ nhân tập hợp một chỗ kỳ kỳ cha cha nói không ngừng đơn giản tựa như là một đài vợ kịch thoạt đầu tần nghĩa đồng còn có chút c â u g n ệ nhưng là tại tô linh lộ cùng tiêu y y y dung dẫn đạo dưới rất nhanh cũng tham dự vào bị kéo đi qua một bên phương đại tráng tại hai vị đại lao thay nhau vanh ặ c dưới cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng tuất hai vị đại lão ta ta nhất định lão bà của ta nàng cũng có ca khúc mới cần ghi chép thế nhưng là ngươi cũng biết tô thị bên kia phòng thu âm thiết bị không được hơn nữa còn cần xếp hàng phía trước nhiều như vậy hàng hiệu xếp tới vợ ta muốn thật lâu không nói thời gian còn vô cùng gấp gáp cho nên ta ta liền muốn lâm văn hàn lập tức liền minh bạch phương đại tráng ý nghĩ cười gật đầu nói được à không có vấn đề các ngươi tới chính là nhìn thấy lâm thiên vương đáp ứng phương đại tráng gọi là một cái kích động còn có chút không tin hỏi thật có thể tới ngài nơi này ghi âm sao lâm văn hàn gật đầu nói có thể à cái này lại không phải cái đại sự gì quay đầu để đệ mọi người chế tắc cùng nhau tới đây đi dừng một chút lâm văn hàn còn nói bất quá chúng ta có thể nói tốt ngươi đừng quên mỗi cuối tuần tới muốn dạy nữ nhi của ta vẽ tranh được không có vấn đề phương đại tráng miệng đầy liền đáp ứng xuống tới sau đó cũng không để ý nhạc nghị cùng lâm văn hàn mình tranh thủ thời gian chạy hướng cái đỉnh bên kia kéo lên một cái lao bà của mình phương đại tráng hưng phấn ôm tần n g h i ễ n đồng nói lao bà thành công thành công hẳn ca đáp ứng tần n g h i ễ n đồng quả nhiên là giật n ả y mình hoàn toàn không nghĩ tới lao công mình lại đột nhiên đến như vậy một chút chờ tỉnh táo lại lập tức ý thức được nơi này là lâm thiên vương địa phương còn có tô linh lộ cùng tiêu y y hệ dung cùng bọn nhỏ đang nhìn trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt dùng sức đập trong hưng phấn phương đại tráng người người phải chết đều đang nhìn đâu phương đại tráng hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại vung xuống lao bà của mình cười nói nàng dâu thành công h ẳ n ca đáp ứng Ngươi có thể tới bên này ghi chép ca, lần này ngươi không cần ghi tới lại có chép ca, thể b vì u một mới chỉ hoát khổ nào à? Trước à. bắt đầu bận một đám hải t ử rất tự nhiên ném cho nhạc nghị cùng tô linh lộ đối với mang hải t ử việc này tô linh lộ thật sự là không có kinh nghiệm gì may mắn có nhạc nghị tại hắn luôn luôn có thể nghĩ ra rất nhiều ý tưởng đột phát ý tưởng đến mang bọn nhỏ chơi đến rất vui vẻ lúc này nhạc nghị tại trong tiểu viện hàng rào bên cạnh trên đất chống vẽ lên một loạt phương cách tử sau đó dẫn năm đứa bé cùng một chỗ ở nơi đó nhảy tới nhảy lui nhạc nghị nhất mã đương t i ê n nhảy một bên nhảy còn vừa rất có kiên nhẫn nói cho bọn nhỏ cách chơi một con hòn đá nhỏ đ á ra đi sau đó cấp tốc lanh lợi đến cục đá địa phương lần nữa hướng về phía trước đá ra cục đá sau đó lại hướng về phía trước nhảy động tác vô cùng n g ăn khớp một hơi liền nhảy đến cái cuối cùng phương cách từ bên trong、wow, cô cô tức ba ba thật là lợi hại đâu? À, cô ba ba qua thật thật thật hại hại nhảy Lập là lợi là lợi liền À, đi đâu? đâu? ta khẳng định cũng có thể một lần liền nhảy đến sau cùng phòng ở đi năm cái tiểu hài t ử nhìn thấy nhạc nghị làm mẫu qua đi lập tức cảm thấy rất có ý tứ từng cái cũng kích động muốn chơi cái thứ nhất đứng ra chơi chính là quân quân đã ra cục đá qua đi tiểu cô nương rất mềm mại liên tục hoàn thành ngăn chứa nhảy vọt bất quá mặc dù lần thứ nhất rất dễ dàng nhảy qua đi nhưng là tại đá cục đá thời điểm bởi vì dưới chân chân đứng không vững lập tức liền bại xuống tới nhìn thấy quân quân thua trận phương tiểu tráng lập tức vỗ tay nói ha ha ha ban trưởng ngươi thua thua quân, quân đi về tới rất là không phục nói phương tiểu tráng ngươi đi thử một chút ta phương tiểu tráng tự nhiên là không cam lòng yếu thế tiếp nhận cục đá nói tốt xem ta cục đá đặt ở dưới chân nhẹ nhàng đá ra đi phương tiểu tráng vẫn là rất thông minh cũng không có đá ra bao xa chỉ là đá phải cái thứ nhất trong phòng sau đó chân sau nhảy đến cái thứ nhất trong phòng lại hướng trước nhẹ nhàng nhấc lên hòn đá nhỏ lại hướng về phía trước đá ra một cái phòng ở dựa theo phương tiểu tráng ý nghĩ hắn chính là muốn dạng này từng bước từng bước hướng về phía trước đá một cái phòng ở một cái phòng ở nhảy qua đi chỉ là nhảy đến cái thứ hai phòng ở về sau bởi vì phương hướng không có nắm giữ tốt lập tức đem hòn đá nhỏ đá ra về xong phòng ở phúc ha ha, ha. phương tiểu tráng ngươi thua a thua a muốn từ đầu tới rồi a phương tiểu tráng ngươi dùng sức quá lớn cục đá đều bị ngươi đá không có đâu ha ha nhanh lên đi cục đá cho kiếm về đúng vậy a phương tiểu tráng ngươi muốn đi cục đá tìm trở về lúc đầu bởi vì thất bại tiểu nam hải liền rất không thoải mái hiện tại lại bị bốn cái tiểu nữ sinh chỉ trích lập tức càng thêm bất mãn dứt khoát đường đi sang một bên nói ta ta không chơi nhìn thấy phương tiểu tráng dán g vẻ bố tiểu cô nương đầu tiên là có chút c h á n g nhưng ngay sau đó lại cười nạo ai u phương tiểu tráng đồng học ngươi còn tức giận ả nha là c h í ngồi h n ư tại cái đỉnh bên trong nhìn thấy mấy cái tiểu hải từ chơi đến quên cả trời đất tô linh lộ cũng là đi theo một trận cười ngây ngô nhất là nhìn thấy nguyên huyên rất chân thành nghĩ nửa ngày thế mà há miệng liền nói mình quên đi để tô linh lộ càng làm mừng rỡ không được vui qua về sau lại nhìn về phía bên cạnh nhạc nghị nói cái này hẹp h ỏ i bao là ngươi phát minh tử còn có cái này nhảy ô trò chơi nhạc nghị vòng lấy lao bà của mình thắt lưng mỉm cười nói thế nào có phải hay không phát hiện lão công ngươi càng ngày càng đồng đồng tô linh lộ lập tức cười sang r ộ n g xú mỹ a ngươi bất quá ngươi cái này nhảy ô trò chơi thật thú vị thú vị ngươi cũng cảm thấy thú vị sao nhìn thấy tô linh lộ gật đầu một tay lấy người kéo lên nói cảm thấy thú vị vậy liền cùng nhau chơi đ ù a tô linh lộ có chút ngượng ngùng nói ai nha vậy cũng là tiểu hài từ a hai chúng ta đại nhận chơi như thế nào sao nhạc nghị ngược lại là tinh thần tỉnh táo lôi kéo tô linh lộ nói đến mà đến nhà kỳ thật hai người có thể cùng nhau chơi đ ù a không cho giải thích liền đem tô linh lộ cho kéo đến bọn nhỏ bên này một đám h à i tử lập tức liền xông tới cô ba ba cô ba ba ngươi nhìn p h ư ơ n g tiểu tráng chính hắn phạm và quy còn không vui không có ta không có không vui a ta ta đây không phải tìm không thấy tiểu thạch đầu nha phương tiểu tráng nghe được quân quân cáo trạng tranh thủ thời gian liền hướng nhạc nghị giải thích huyên h u y ê ngay n sau đó nói ha ha cô ba ba phương tiểu tráng đem tiểu thạch đầu đã không có nghe nói như thế phương tiểu tráng lập tức có chút ngượng ngùng túi lầu xuống giống như là cái làm sai sự tình hải tử hân hân thấy thế có chút không đành lòng nói à cô ba ba phương tiểu tráng hắn không phải cố ý nhạc nghị mỉm cười vươn g tay sờ lên vương tiểu tráng địa đầu nói t ố t không có quan hệ kỳ thật dùng hòn đá nhỏ là tương đối dễ dàng đá không thấy quay đầu à cô ba ba cho các ngươi khe hở cái tiểu đ ố n g cắt dùng để đá tiểu đ ố n g cát đó là cái gì à? mấy đứa bé lập tức phi thường tò mò không biết rõ tiểu đ ố n g cắt là cái gì huyên huyên ngơ ngác nghĩ nghĩ nói ha ha tiểu a bao khẳng định là có thể ăn hân hân lập tức cười nói ai nha không đúng không phải tiểu a bao là tiểu đồng cát cô ba ba nói là đá không thể ăn h u y ê n huyên lại nói tiếp đi ha ha không thể ăn không tốt ha ha ha mấy đứa bé còn có tô linh lộ lập tức đều bị h u y ê n huyên ngốc manh manh dáng vẻ làm vui nhạc nghị liền hướng bọn nhỏ giải thích tiểu đống cắt đâu chính là dùng vải lẻ may bọc nhỏ sau đó ở bên trong lắp đặt hạ t cát ha ha quả nhiên không thể ăn đâu nghe được huyên huyên quân quân cười nói huyên huyên chỉ có biết ăn ngờ ngác h u y ê n huyên nào biết được huyên huyên lập tức liền đáp lại tiểu tìm muội ha ha quân quân mỗi lần ăn đến cũng nhiều nhiều bị tiểu tìm m i bóc ngắn quân quân lập tức đỏ bừng mặt nói làm gì có ta ta không có ngươi ăn được nhiều ha ha chính là quân quân ăn được nhiều quân quân còn ăn vụn g ta ủng n g ộ cục thịt nhìn thấy chúng tiểu cô nương muốn ở mỹ lên nhạc nghị tranh thủ thời gian đổi chủ đề được rồi được rồi chúng ta không phải còn muốn cùng nhau chơi đùa trò chơi sao thành công chuyển hướng chủ đề nhạc nghị lôi kéo tô linh lộ nói cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng một chỗ cho các người làm mẫu thế nào t ố t t ố t muốn nhìn cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng một chỗ nhảy a quân quân không đúng rồi cô ba ba cùng cô mụ mụ sao có thể cùng một chỗ nhảy đâu muốn từng bước từng bước nhảy ha ha từng bước từng bước nhảy nhạc nghị mỉm cười nói không sao cô ba ba liền cùng cô mụ mụ cùng một chỗ nhảy cho các ngươi nhìn nói lại từ vườn hoa bên cạnh nhặt được một khối tiểu t h ạ c h đầu đặt ở ô thứ nhất phía trước sau đó hướng tô linh lộ vươn tay cái sau trần chờ một chút vẫn là hướng nhạc nghị đưa tay ra hai người mười ngón đan sen đương hòn đá nhỏ bị đá sau khi rời khỏi đây hai người tay nắm tay cùng một chỗ hướng về phía trước nhảy dựng lên một màn này tựa như là về tới rất nhiều năm trước khi c ò n bé tiểu nam hải nắm tiểu nữ hai tay hai tiểu hải tử cùng một chỗ nhảy vào bọn hắn hạnh phúc nhà chương một trăm mười sáu bị mai một t ố t cúng họng tại năm cái tiểu hải tử mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chăm chú nhạc nghị cùng tô linh lộ mười ngón đan sen dắt dịu nhau cùng một chỗ nhảy ô dạng này chàng cảnh thật rất thú vị để bọn nhỏ thấy là mừng rỡ không được cảm thấy cô ba ba cùng cô mụ mụ rất tuyệt không thể không nói nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng không để cho bọn nhỏ thất vọng hai người phối hợp rất ăn ý chân sau nhảy thời điểm hai người dắt nhau đỡ dựa vào ai g i à n h d ố i liền sẽ hướng về phía trước đá hòn đá nhỏ hai chân nhảy thời điểm cũng sẽ rất ăn ý nghiêm đứng vững nhìn nhau cười một tiếng loại kia ăn ý thật có thể nói là, là không cần nói cũng biết hai người cấp tốc rất nhanh trực tiếp liền nhảy xong tất cả phòng ở bố tiểu cô nâng lập tức nhiệt liệt vỗ tay cô ba ba cùng cô mụ mụ thật tuyệt đâu a cô ba ba cùng cô mụ mụ thật là lợi hại hai người cùng một c h ố i nhảy thật tuyệt ha ha đồng đồng đ á t cô ba ba cô mụ mụ thật là quá tuyệt vời phương tiểu tráng lúc này cũng là rất chịu phục tiến lên nói thúc thúc thầm thầm các ngươi tốt lợi hại đâu nhạc nghị cùng t ô linh lộ nhìn nhau tô linh lộ liền dẫn bốn tiểu cô nương trở về chuẩn bị lần nữa tới nhạc nghị thì lôi kéo phương tiểu trắng nói ngươi cũng muốn cố lên nhớ kỹ nhất định không thể góp phải nghiêm túc từ từ sẽ đến sau đó tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh nhóm chia hai tổ từ n hai người dẫn đầu bọn nhỏ chơi một hồi lâu thẳng đến năm đứa bé đều chơi đến mồ hôi nhễ ngại trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mọi bệnh nhạc nghị cùng tô linh lộ liền chào hỏi bọn nhỏ đi vào trong phòng làm việc trực tiếp đi vào trong nhà ăn để bọn nhỏ uống nước nghỉ ngơi một hồi ngồi một hồi tô linh lộ nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay thất giọng nói với nhạc nghị thời gian không còn sớm nếu không nói với hàn ca một chút chúng ta liền đi về trợ ca Đều đi ra một nhạc g à y ban nói Trần muốn ăn n đêm cơm. với Di về tốt trở nghị nhẹ gật đầu nhẹ nói, gật đầu đ ư ợ cười n g t một cái nói yên tâm ta khẳng định sẽ tìm phương đại trắng cái đôi này nói ngươi đừng lo lắng nắm lên chén trà trên bàn ngửa đầu đem nước uống rơi liền đi ra phòng bếp dự định đi trước tìm lầm thiên vương nói một chút đi ra phòng làm việc nhà ăn nhỏ đi chưa được mấy bước vượt qua còn trải qua đầu bậc thang bên cạnh phòng thu âm lúc vừa vặn cửa không khóa bên trên trải qua trước cửa thời điểm lập tức nghe được bên trong ca hát â m t h a n h trong trẻo lại có từ tính tiếng ca trong nháy mắt liền đem nhạc nghị hấp dẫn đứng tại cổng n g h i ê n g thai lắng nghe chỉ chốc lát n h ì n không được lắc đầu nói t h ầ m thật sự là một bộ tốt cúng họng chính là chọn ca có chút kém cỏi bởi vì cửa không khóa thanh âm truyền vào đi lập tức gây nên người bên trong chú ý ai là ai tại cửa ra vào bị phát hiện nhạc nghị cũng không có bối rối đứng tại cổng chờ đợi một lát muốn cho đối phương nói lời xin lỗi lão đại ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng đấy không nghĩ tới đi tới kéo cửa ra lại là phương đại tráng nhìn thấy phương đại tráng đi tới nhạc nghị đầu tiên là xức sở ngay sau đó hỏi đại t r á n g ca vừa rồi bên trong ca hát chính là tàu tử sao phương đại tráng nhẹ gật đầu chất phác gãi đầu một cái đúng là nàng đang hát ca k h ú c mới hát đến không phải rất tốt nhạc nghị nghe vậy vỗ vỗ phương đại t r á n g nói không có a đại t r á n g ca ta cảm thấy tàu tử tiếng nói điều kiện rất tốt chỉ bất quá ca không thế nào thích hợp với nàng vừa dứt lời bên trong lập tức chuyển đến một cái thanh âm âm dương quá khí là ai a ở sau lưng chỉ trọ ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì hài to mặt lớn p h o n g thu âm bên trong người một thanh kéo ra phương đại tráng khí diễm phách lối kéo cửa ra kết quả nhìn thấy lại là nhạc nghị một nháy mắt vợ phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì trong nháy mắt mang lên một bộ khuôn mặt tươi cười đến ai nha nguyên lai、like、là nhạc tổng thanh tra à. nhìn thấy đối phương vươn tay ra nhạc nghị căn bản không có đưa tay ý tứ ngược lại là kỳ quái nhìn về phía phương đại tráng mà đối phương nhìn thấy loại tình huống này tranh thủ thời gian tự giới thiệu a ngươi nhìn ta nhạc tổng thanh tra ta là tần nghĩễn đồng người đại diện trần lệ thật không nghĩ tới nhạc tổng thanh tra ngài cũng ở chỗ này đây. nhạc nghị lúc này mới vươn tay cùng đối phương hư cầm một chút hỏi lại không nghĩ tới chẳng lẽ đại tráng ca cùng tàu t ử không có nói cho ngươi ta tại cái này trần lệ mau nói ai ưu ngài nhìn xem ta cái này trí nhớ vẫn là phải đa t ạ n nhạc tổng thanh tra ngài cùng tiểu tô tổng hỗ trợ để chúng ta n g h i ễ n đồng đến lâm thiên vương nơi này ghi âm đâu nhạc nghị lãnh đ ạ m đáp lại kỳ thật ta rất kỳ quái thân là người đại diện ngươi vì cái gì không có chủ động giúp tần n g h i ễ n đồng liên hệ ghi âm phòng đâu một câu đem trần lệ cho hỏi được sửng suốt nửa ngày cũng không biết nên như thế nào trở về đáp nhạc nghị thằng đến bên trong chép âm tần nghĩa nhạc tổng thanh tra chuyện này không trách lệ tỷ là ta eo buôn g lượng tiêu thụ một mực không tốt cho nên tại công ty nội bộ có thể tranh thủ được tài nguyên không đủ có tần nghĩa đồng chủ động hòa giải trần lệ tự nhiên là có chủ tâm cốt một mặt ai mà nói nhạc tổng thanh tra chuyện này ngài hẳn là đi về hỏi hỏi ngài phu nhân a nhìn thấy trần lệ rất là vụng về diễn kỹ nhạc nghị cười lạnh nói ồ ngươi nói như vậy vẫn là quái công ty không cho ngươi tài nguyên trần lệ lập tức thương tâm nói ai cái này cũng không thể trách công ty ai bảo chúng ta n g h ĩ đồng năng lực có hạn đâu đứng ở bên cạnh tần n g h ĩ đồng một mặt tài náy phương đại tráng thì càng không ngừng cho nhạc nghị nháy mắt nhưng cho dù là dạng này nhạc nghị vẫn là cười lạnh nói kỳ thật ta cảm thấy vấn đề mấu chốt đang chọn ca bên trên ta không biết n g h i ễ n đồng tẩu tử những này ca là ai chọn nhưng ta nhất định phải nói những này ca thật là nát đấu nhạc nghị thẳng thắn làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người không ai từng nghĩ tới tại dạng này tình cảnh dưới h ắ n y nguyên có thể như vậy nói thẳng ra miệng kỳ thật tần n g h i ễ n đồng hát đến những n à y ca cơ bản đều là tô thị cái khác ca sĩ chọn còn lại tần n g h i ễ n đồng bản thân là cái nhu nhược tính tình đối với mấy cái này sự tình không muốn đi tranh đoạt luôn luôn yên lặng tiếp nhận những n à y ca phần lớn đều là tô thị thống nhất thu mua tới cũng không phải là vì ca sĩ nhóm lượng thân định chế tự nhiên cũng liền chưa nói tới cao bao n h i ê u chất lượng nhưng là đối tần nghiễn đồng dạng này tam tuyến tiểu ca sĩ tới nói nghe theo an bài của công ty tuyên bố album là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cứ việc khả năng album lượng tiêu thụ không được mà lại ca khúc cũng không có cơ hội đi tranh thủ cái gì bản g danh sách nhưng chỉ cần ban bố album liền có thể thu hoạch được công ty tài chính trợ cấp đồng thời cũng có cơ hội tham gia các loại t h ư n g diễn những này là tiểu ca sĩ sinh tồn biện pháp cũng là tiểu ca sĩ vì sinh tồn bất đắc dĩ mà lấy tần n g h ĩ n đồng tính cách cho dù là biết những n à y ca không phải tốt bao nhiêu cũng là chưa hề cũng sẽ không ôm lấy toán sẽ chỉ rất cố gắng đi hát tốt mỗi bài hát phương đại tráng nhiều khi là không nhịn được nghị phàn nàn thế nhưng là nàng dâu không cho hắn nói cũng chỉ có thể giả câm và biết không nghĩ tới chính là hôm nay gặp nhạc nghị chuyện này thế mà bị nhạc nghị cho trực tiếp đ i ể m phá ngắn ngủi ngây người qua đi trần lệ nghiêm trang nói nhạc tổng thanh tra tựa hồ có ý kiến gì muốn chỉ giáo ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe xong ngài cao kiến chương một trăm mười bảy t i ể u ca sĩ bất đắc dĩ đầu tiên nghĩa đồng tẩu t ử tiếng nói vô cùng đặc biệt thanh tuyến tuyệt đối được cho có tiên thiên ưu thế mà lại nàng bản lĩnh rõ ràng phi thường vững chắc hoàn toàn có thể khống chế một chút càng có tiêu chuẩn ca khúc tiếp theo liền vừa rồi bài hát kia rõ ràng cũng không thích hợp n g h ễ n đồng tẩu t ử thanh tuyến không thể hoàn mỹ phát huy ra nàng tiếng nói mị lực ta là thật không hiểu ngươi thân là người đại diện chẳng lẽ cũng không biết nhà mình ca sĩ ưu thế sao chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới muốn giúp lấy chọn lựa tốt hơn ca khúc đối mặt chân lệ khiêu khích nhạc nghị tự nhiên là không có chút nào lùi bước nói chuyện có thể nói là không chút khắc khí câu câu đều trực chỉ đối phương không làm. Tại nhạc trước mắt cái này trần lệ rõ ràng chính là cái phế vật không có một chút thân là người đại diện vốn có ánh mắt cùng năng lực mà lại không đi vì mình ca sĩ tranh thủ hẳn là tranh đoạt lợi ích để trên tay ca sĩ cứ như vậy hưởng phí hết tiên phú loại chuyện này để nhạc nghị phi thường tức giận thống chi đối phương vẫn là phương đại tráng thế tử liền càng thêm để nhạc nghị phẫn nộ trần lệ hoàn toàn không ngờ rằng nhạc nghị thế mà lại thẳng t h ừ n g như vậy ở trước mặt liền đem nói nói ra sừng sốt nửa ngày lấy lại tinh thần trần lệ đột nhiên liền cười ha hả ha ha, ha ha thật là chết cười sau khi cười xong trần lệ lại nói tiếp đi nhạc tổng thanh tra ngài lời này tự h ồ nói sai người ngài lời là luận Lệ lại liền đi ngài nói hội, tiếp nói, hỏi hỏi một chút, tô thị như thế ra đại nghiệp đại, cái nghiễn Ngài này hẳn cùng nhân Không nhạc nghị tranh Trần cũng muốn như không chúng đồng à. phu cho thật chút, Thị thế cho đâu. cơ tục có ca gì kỳ Tô ta một tốt ta ra vì ở chỗ này mở miệng một tiếng tàu tử kêu thân thiết như vậy vậy tại sao không đến điểm thực tế cho ngươi tàu tử muốn mấy bài hát đến đâu ha ha ha chỉ sợ ngươi không làm được cái kia chủ a ngươi cho rằng ta không muốn cho nghĩa đồng tốt hơn sao thế nhưng là nghĩa đồng tại tô thị tại tô thị chính là như vậy hết thảy đều cần dựa vào tư lịch muốn hết khổ nói dễ như vậy sao trần lệ một phen phản kích cũng là phi thường hữu lực mà lại trực tiếp đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên tô thị nội bộ cơ chế bên trên đối mặt trần lệ dạng này phản kích nhạc nghị lạnh lùng cười cười vốn còn muốn muốn tiếp tục há miệng phản kích vài câu nhưng lúc này tần nghĩa đồng mở miệng nói tiểu nhạc chuyện này ngươi cũng đ ừ n g quản kỳ thật những này ca cũng thật là dễ nghe ta hiện tại nhân khí cùng tư lịch đều không đủ trước h á t những n à y ca rèn luyện một chút cũng rất tốt đi ngươi đi mau đi nói dứt lời không cho nhạc nghị cơ hội mở miệng tần n g h ĩ đồng đẩy chồng mình cho lão công đưa mắt liếc ra ý qua một cái phương đại tráng tự nhiên lôi à à rất rõ r kéo nhạc nghị đi đến thăng lầu một mặt thầy này nói thật sự là không có ý tứ lao đại lao bà của ta cái tia người đại diện liền như thế nhạc nghị nhìn thấy phương đại tráng dáng vẻ cũng là bất đắc dĩ thở dài nhìn vợ chồng c á c người hai cũng không thích người kia phương đại tráng gật đầu nói làm sao lại thích đâu người kia đặc biệt tay n g h i ệ t ta vẫn luôn cùng ta láo bà nói không được liền thay cái người đại diện nhưng là lao bà cảm thấy đi trần lệ vẫn luôn rất chiếu cố nàng không nguyện ý cứ như vậy vẻ mặt nhạc nghị lập tức cười lạnh nói rất chiếu cố nếu quả như thật chiếu cố chị dâu liền sẽ không để tẩu tử như vậy tùy ý t h t ca phương đại tráng cũng là một mặt bất đắc dĩ nói thế nhưng là không có cách nào nàng chính là loại kia tính tình mọi thứ không thích đi tranh kỳ thật không cần phương đại tráng đi nói chính nhạc nghị cũng có thể nhìn ra được tấn n g h i ễ n đồng là cái rất lạnh nhạt tính tình dạng này tính cách có lẽ nhà ở sinh hoạt rất tốt là cái tiêu chuẩn hiện thê lương mẫu nhưng là đặt ở ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong loại này tính tình rõ ràng chính là không được không lẫn lộn không tranh đoạn làm sao lại thu hoạch được càng nhiều cơ hội đâu cuối cùng không phải bị đào thải đó chính là giống như bây giờ lửa cũng lửa không nổi chỉ có thể một mực tại t a m tuyến bồi hồi nếu là đặt ở một chút công ty nhỏ bên trong khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết tảng thậm chí xuất liên tục eo bung cơ hội đều có thể không có mà tô thị dù sao ra đại nghiệp đại nuôi nổi những ngày hai ba tuyến tiểu ca sĩ đồng thời tô thị bản thân cũng cần những n à y tiểu ca sĩ bởi vì tô thị dưới cờ rất nhiều bộ môn sẽ đón lấy nhiều loại thư diễn có chút một tuyến minh tinh không có khả năng tham gia cũng chỉ có thể để hàng hai tam tuyến đi chống đỡ giữ thể diện đối đại đa số hàng hai tam tuyến tiểu ca sĩ tới nói bọn hắn cũng cần những cái kia thư diễn có thể để bọn hắn thu hoạch không ít thù lao đây chính là hiện thực là toàn bộ văn nghệ vòng tròn hiện trạng cũng là mỗi người khác biệt lựa chọn có lẽ rất vất vả nhưng t ầ n n g h ĩ n đồng bản thân không thích đi tranh đoạt cùng lẫn lộn cũng chỉ có thể là yên lặng thừa nhận những thứ này phương đại tráng cùng nhạc nghị một bên hướng lầu ba đi một bên nói ai ta cũng biết là ta không có bản sự không kiếm được đầy đủ tiền cho nên mới để nghiễn đồng khổ cực như vậy không thể hát mình thích ca còn muốn tiếp đại lượng thương diễn cả nước các nơi đi chạy thương diễn từ một phương diện khác tới nói cũng là thê tử ngươi tăng lên nhân khí một loại phương thức nhất là tại thê tử ngươi tình huống hiện tại hạ đột nhiên mở miệng nói chuyện chính là từ phía trên đi xuống lâm văn hàn đại khái là nghe được đầu bậc thang đ ộ n g t ĩ n h cho nên đón xuống tới đem hai người cùng một chỗ mang lên lâu đi lâm thiên vương cười nói nhạc nghị tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được nhưng rất nhiều chuyện không phải ngươi suy nghĩ như thế hai năm này tô thị trên tay tại nguyên sắc thực không nhiều một bài tốt ca là mỗi cái ca sĩ đều mong đợi lại không phải ai cũng có thể hát tấn nghĩa đồng tình huống không đơn thuần là tại tô thị tại rất nhiều công ty đều tồn tại tương tự tình huống muốn nổi danh quá nhiều người nhưng tốt ca có hạn phương đại trắng cũng là thở dài một tiếng nói đúng vậy à h à n g ca nói đúng cho nên việc này nhạc nghị ngươi cũng đừng sinh khí trước như vậy đi nghe được lâm thiên vương cùng phương đại tráng nhạc nghị cũng chỉ có thể nói được thôi được thôi vậy trước tiên dạng này sau đó nhạc nghị lại nói với lâm văn hàn hằng ca chúng ta chuẩn bị đi trở về ngài muốn xuống dưới đem tiến tiến dẫn tới sao lâm văn hàn gật đầu nói ừ m các ngươi muốn trước trở về thật sao vậy được ta cái này xuống dưới đem tiên tiến dẫn tới phương đại tráng cũng nói à vậy các ngươi về trước đi ta cũng xuống dưới đem tiểu tráng dẫn tới đi đoán t r ừ n g nghĩa đồng ghi chép ca còn muốn một hồi nhạc nghị nhẹ gật đầu được rồi vậy chúng ta hôm nay cứ như vậy đi đa tạ hàn ca còn đãi có rảnh rỗi chúng ta lại tụ họp lâm văn hàn cười nói ha ha ha cái gì có r ả n h lại tụ họp chúng ta bình thường không phải mỗi ngày đều gặp mặt nghe nói như thế nhạc nghị lập tức cũng cười lên đúng đúng chúng ta là mỗi ngày gặp cùng lâm văn hàn cùng phương đại tráng cùng một chỗ xuống tới để bọn nhỏ cáo biệt nhau nhạc nghị cùng tô linh lộ mang lên ba tiểu cô nương trước một bước rời đi phát động xe muốn rời khỏi thời điểm tiêu y lìa dung đột nhiên lao ra cáo biệt này muốn đi cũng không đánh với ta âm thanh c h à o hỏi sao nhìn xem có chút hai tiểu thiên hậu ngăn ở trước xe nhạc nghị bất đắc dĩ cười nói được rồi tốt tiểu thiên hậu chúng ta đi về trước gặp lại nhà hàng sau ba tiểu cô nương cũng trong xe phất tay hướng về tiêu y lìa dung tiến hành cáo biệt dung dung tỉ tỉ gặp lại a dung dung tỉ tỉ gặp lại đâu ha ha gặp lại t i ê u y t h a dung thỏa mãn cười hướng chúng tiểu cô nương vấy tay từ biệt được rồi gặp lại gặp lại trên đường cẩn thận nha chương một trăm mười tám ngươi là ta lái xe chở tô linh lộ cùng ba tên tiểu gia hòa trở về n á o đ ằ n g một ngày ba tiểu cô nương có chút mỏi mệt ngồi trên xe rất nhanh liền dựa chung một chỗ ngủ thiết đi nhìn thấy ba tên tiểu gia hòa ngủ nhạc nghị rất tự nhiên đem xe nhanh chậm dần t ậ n lực đừng cho xe có quá lớn sóc này cảm giác thoáng nhìn bên người tô linh lộ cũng không nhịn được áp trấn an nói có phải hay không vây lại ngươi cũng ngủ một hồi đi t u t còn s ố n đâu tô linh lộ nghe vậy dỗi cái chặt ngang sau đó nói ừ n tạm thời không muốn ngủ đúng ngươi có phải hay không cùng n g h i ễ n đồng tỷ người đại diện cãi nhau nhắc lên tần n g h i ễ n đồng người đại diện nhạc nghị liền giận không chỗ phát tiết đúng vậy à thật không có gặp qua người như vậy người ta người đại diện nghĩ đến cho nhà mình nghệ nhân tận lực tranh thủ tốt nhất tài nguyên nàng nhưng thật giống như là sợ nghệ nhân nổi danh đồng dạng t ô linh lộ cười một cái nói kỳ thật cũng không thể trách n g h i ễ n đồng tỷ người đại diện tô thị hiện tại tài nguyên bên trên quả thật có chút không đủ ngươi cũng nhìn thấy những năm này tô thị dưới cờ cơ hồ chưa từng sinh ra cá gì biết tên nghệ nhân nếu như không phải còn có lúc đầu thành danh mấy vị sợ là đã sớm biến thành chê cười v ề phấn nghĩa đồng tỷ nàng bản thân liền là cái không thích tranh tính tình cho nên tại tài nguyên bên trên tự nhiên là không tranh nổi những người khác nhạc nghị vẫn còn có chút không phục nói nhưng cho dù là cũng không đủ tài nguyên cũng không thể quá tùy ý à tô linh lộ lập tức nghiêm túc lên không phải tùy ý mà là tô thị có thể thu đến ca khúc cơ bản cũng là như thế trình độ người cũng biết à tại âm nhạc ca khúc phương diện hiện tại trần gia tinh thạch mới là toàn cầu lớn nhất tô thị s á c thực s o sánh công bằng còn có tại nghệ nhân lẫn lộn cùng nâng đỏ bên trên tô thị cũng so ra kém lý ra lý ra tinh mộng nghệ nhân công ty là toàn cầu lớn nhất minh tinh chế tạo nhà máy nghe được tô linh lộ nhắc lên lý ra lập tức có chút kỳ quái hỏi đúng rồi cái k i ê u tiêu ý h ể dung là chuyện gì xảy ra tô linh lộ hỏi ngược một câu cái gì chuyện gì xảy ra sau đó lại phối hợp trả lời nàng là lý gia năm ngoái bắt đầu chủ đầy sao ca nhạc còn chuyên môn tìm tinh thạch bên kia mấy vị danh gia cho nàng sáng tác bài hát thậm chí lý ra cơ hội là vận dụng tinh mộng toàn bộ quan hệ phương pháp tìm rất nhiều một tuyến nghệ nhân vì nàng đứng đ à i nghe lời nói này càng thêm kỳ quái hỏi thế nhưng là nàng như thế có chút hai tính cách thật sẽ không đắc tội với người sao tô linh lộ nghe nói như thế lập tức cười lên ai nha ngươi thật là người ta tốt xấu là cái nữ hai tử ngươi sao có thể nói người ta hay đâu khu khu khu ho khan hai tiếng nói tiếp đúng là có chút hay ta cảm thấy nàng dạng này tại ngành giải trí còn không vài phút bị người ta đuổi trời chết t ô linh lộ mỉm cười nói đúng vậy à nàng cái kia trực sảng tính cách mà lại nói nói cũng là không che lại miệng s á c thực rất dễ dàng đắc tội với người cố ý dừng một chút lại nói tiếp đi nhưng là người ta là có đại bối cảnh người à đừng nói là những cái kia hàng hiệu minh tinh chính là lý d a cùng chúng ta tô ra cũng đều muốn cho nàng mặt mũi kia ồ lợi hại như vậy đâu chẳng lẽ nói ba ba của nàng là thế giới nhà giàu nhất không được sao nói đến đây lại cảm thấy không ổn thầm nói không đúng nói lên tài phú các ngươi tô ra cùng lý ra cũng không kèm a tô linh lộ cười nói ha ha ha dĩ nhiên không phải cha mẹ của nàng kỳ thật cũng bất quá là một tuyến nghệ nhân mà thôi chỉ là nàng ông ngoại rất lợi hại nàng ông ngoại nhạc nghị cảm thấy càng thêm tò mò đúng nàng ông ngoại tô linh lộ thần tình nghiêm túc nói ngươi hẳn phải biết thế giới văn nghệ hiệp hội a thế giới văn nghệ hiệp hội xem như thế giới này chân chính đỉnh tiêm tổ chức tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong thế giới văn nghệ hiệp hội có thể nói là toàn bộ thế giới chúa tệ nghe nói văn nghệ hiệp hội bên trong có năm cái lâu dài ghế mọi thứ ngồi lên kia năm cái ghế người cơ hồ là ở cái thế giới này một tay che trời tồn tại tô linh lộ nói tiếp ngươi cũng biết ra ra là trong đó một cái q u ả n sự xem như đại biểu toàn bộ á thái khu mà tiêu y hề dung ông ngoại cũng là trong đó một vị q u ả n sự đại biểu là toàn bộ châu mỹ lợi hại như vậy sao nhạc nghị thật là bị k i n h đến không nghĩ tới tiêu y hề dung bối cảnh địa vị thế mà như thế lớn nhìn thấy nhạc nghị kinh ngạc dáng vẻ tô linh lộ trong nháy mắt phảng phất tiểu nữ sinh đồng dạng chế nhạo nói ha ha bị hù dọa đi không phải ngươi cho rằng tiêu y ỉa dung dám ở hàn ca trước mặt như thế muốn làm gì thì làm sao tô linh lộ tiểu nữ x i n h d á n g vẻ phi thường đáng yêu nhất là nàng n h í u lại cái mũi nhỏ k h í p mắt lại đến lông mày còn công thật rất thú vị n h ì n không được đưa tay điểm một cái đáng yêu cái mũi nhỏ đúng vậy à lão công quả thật bị hù dọa đâu bị nhạc nghị tiểu động tắc k i n h đến tô linh lộ đưa tay đánh nói ai nha lo lái xe đi mà ngươi nhạc nghị vì vậy tiếp tục mắt nhìn phía trước bình ổn lái xe nói nhìn tiêu y dung thật sự chính là có hai vô l i ế n ha ha ha ai nha được rồi người ta là nữ hải tử ngươi đừng luôn luôn hai a hai có được hay không không nói hay chính là có như vậy điểm đốc t ô linh lộ lần nữa n h ị n không được cười lên lại nói không để ý tới ngươi người ta cũng tốt bụng giới thiệu cho ngươi làm phối nhạc người đâu nhạc nghị lập tức tỉnh ngộ lại đúng nga nàng giới thiệu cho ta cái làm phối nhạc người quay đầu dành thời gian đi gặp t ô linh lộ tán đồng gật đầu ừ m ngươi xác thực hẳn là đi gặp tiêu y hiểu dung đ ể cử người vậy khẳng định không phải là người bình thường được rồi quay đầu ta khẳng định đi gặp một lần lên tiếng có kỳ quái nói thầm ngươi nói tiêu y hiểu dung vì sao lại chủ động hướng ta lấy lòng đâu t ô linh lộ cúi đầu trầm ngâm nói cái này ta cũng không do lắm bất quá nhìn nàng tính cách hẳn là cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ khả năng chính là tiểu nữ sinh lòng hiếu kỳ cho phép cảm thấy rất chờ mong ngươi kia bộ ạ niềm phim a nhìn thấy thê tử dáng vẻ khả ái nhạc nghị không nhịn được muốn t r e o chọc nàng liền nói chẳng lẽ nói ta như vậy ưu tú bị tiêu y h i ể dùng coi trọng trong xe bầu không khí trong nháy mắt đọc lại cơ hội là không cần đi nhìn cũng có thể cảm nhận được hai đạo sát ý mười phần ánh mắt không phải đâu cái này trò đùa chẳng lẽ mở qua cái này cái này không phải là khuya về nhà không cho lên giường tiết tấu、à. theo trong xe bầu không khí càng ngày càng kiềm chế nhạc nghị là thật cảm giác được vô cùng sợ hãi nhưng cũng không dám quay đầu đi xem khu khu khu trầm mặt thật lâu rốt cục nhạc nghị nhịn không được gượng cười nói ha ha ha không có rồi nói đùa nói đùa nhưng là câu nói này cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại tựa h ồ ngồi ở bên cạnh người đúng là thật sự t ứ c giận rốt cục tình huống như vậy để nhạc nghị luôn uống tranh thủ thời gian quay đầu nói đừng nóng giận rồi lao bà đại nhân ta thật chính là nói đùa kết quả vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy tô linh lộ khỏe miệng có chút dâng lên trên mặt lại cúp lấy nồng đầm ý cười trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình bị lừa rồi nhạc nghị lập tức kêu rên một tiếng trời ạ lao bà đại nhân người n g ư ơ i có biết hay không ngươi làm ta sợ muốn chết sau đó lại ra vẻ hoảng sợ h ò đèn vừa nói xấu lắm dọa đến người ta trái tim nhỏ b ị bịch. nhìn thấy nhạc nghị nắm vớt tay hoa vỗ nhẹ nhẹ đánh ngực của mình tô linh lộ rốt cục nhịn không được cười ra tiếng p h ư c ha ha ha cười qua về sau tô linh lộ đắc ý nói nhìn ngươi về sau còn dám hay không xú thí ngươi là của ta ai cũng không thể cướp đi trong lòng ngươi cũng không cho phép nhớ thương những nữ nhân khác nhớ kỹ chương một trăm mười chín tô thị bao phục bị lao b ả của mình cho t r e o chọc qua đi nhạc nghị không phải là không có sinh khí còn thừa dịp chờ đèn đỏ đúc lặng lẽ hơn tô linh lộ tự nhiên tránh không được tô linh lộ một trận đánh cũng may đèn đỏ trôi qua rất nhanh tranh thủ thời gian tiếp tục lái xe đi đường vì để cho sếp sau tiểu cô nương ngủ được c n ổn xe lái rất chậm đèn nghe ông xuống xe bên trong người một nhà lộ già phi thường thành thơi đúng rồi lý ra tinh ngộng n â n tinh năng lực như vậy rất mạnh các ngươi tô thị không có tiến hành qua nghiên cứu sao tại sao không có nghiên cứu g i a g i a rất sớm đã tiến hành qua nghiên cứu ta cùng mai tỷ tiếp nhận công ty trước đó cũng tiến hành qua tương quan nghiên cứu tiêm nghiên cứu kết quả đây vì cái gì tinh ngộng nghệ nhân công ty n â n tinh năng lực sẽ mạnh như vậy đâu rất đơn giản tinh ngộng sử dụng biện pháp đơn giản trực tiếp thậm chí có thể nói là thô bạo thô bạo lời này nói thế nào nhạc nghị cảm thấy rất có hứng thú hiếu kỳ vì cái gì lý ra tinh ngộng một năm liền có thể bưng ra một cái tiểu thiên hậu đến tô linh lộ trầm ngâm một lát sau đó nói đơn giản một điểm nói giống như là tiêu y h ề dung nàng tiến vào tinh ngộng chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm nhưng là tại nàng còn không có tiến vào tinh ngộng trước toàn bộ ký kết quá trình đều bị cao điệu đưa tin nói cách khác t ừ nàng chuẩn bị cùng tinh n g ộ n ký kết liền đã bị thả ra các loại tin tức chủ lưu truyền thông cùng mạng lưới đều đối nàng bảo trì cực cao chú ý độ về sau Elton mới cuối y ê n cùng lại thêm tiêu ý ý ý dung bản thân bối cảnh như vậy thành công của nàng có thể nói như ăn ngã vậy tiêu y h ý dung thành công xác thực tồn tại rất nhiều tất nhiên nhưng ở cái này tất nhiên bên trong lại thể hiện ra lý do tinh mộng nghệ nhân công ty thực lực tô linh lộ tiếp tục còn nói bây giờ t o à nghe cầu có n ũ đại văn n g ệ nghệ nghệ nghệ kênh không chính là toàn cầu văn nghệ dân hướng, mà trong đó được hoàn nên nhất mấy ngăn tống nghệ mục, cơ đều là tinh mộng chế tắc cùng vận doanh, người cảm thấy tinh mộng sẽ muốn nâng mà nâng không đỏ nghệ nhân n hội chế thấy h cầu được mục, cơ tắc cảm có là là lý mà tiết sao. đều g dưới mấy đó đỏ ra sẽ được lời nói này quả nhiên là để nhạc nghị cảm thấy chân kinh vốn cho là lý ra bất quá là cái làm nghệ nhân công ty không nghĩ tới mình thật sự chính là xem thường lý ra như, như vậy lý ra thật sự chính là được trời ưu ái dựa vào những cái tia giải trí tiết mục mở rộng cơ hồ có thể nâng đỏ bất luận kể nào suy tư một lát có chút kỳ quách ỏ i đúng rồi chẳng lẽ tô thị không có chế tác cùng vận doanh tiết mục gì sao tại sao không có tô thị dưới cờ chế tác cùng vận doanh hàng hiệu tới cũng là lâu dài toàn cầu tỷ lệ người xem thứ ba tiết mục nghe được cái tên này nhạc nghị lập tức lắc đầu nói cái tên này không tốt hàng hiệu tới cái tên này liền cho tiết mục phi thường lớn tính hạn chế bởi vì chỉ có mọi người công nhận chân chính hàng hiệu mới có thể bên trên tiết mục thế nhưng là hàng hiệu minh tinh dù sao cũng có hạn mà lại rất nhiều nhà khác nghệ nhân trở ngại công ty hạn chế không thể đến bên trên các ngươi tiết mục bị nhạc nghị rất trực tiếp chỉ ra vấn đề tô linh lộ cũng túi đầu thở dài đúng vậy à cho nên tiết mục mặc dù tỷ lệ người xem rất cao nhưng tiết mục bản thân không có đủ cái gì mở rộng cường độ nhạc nghị lần nữa gật đầu ừ m nhìn như vậy đúng là tuyên truyền mở rộng phương diện tô thị quả nhiên so ra kém lý ra tình mộ a tô linh lộ cũng là bất đắc dĩ nói đúng vậy à không có cách nào mặc dù ngũ đại văn nghệ trong đài a thái văn nghệ kinh tại tô thị trên tay nhưng chúng ta vẫn là cần lý ra trần ra những cái k i a tiết mục rốt cục phát hiện tô thị bây giờ lung túng vị mặt ngoài tô thị là văn nghệ giới bá chủ tay cầm toàn cầu người xem nhiều nhất á thái khu nhưng trên thực tế tô thị bởi vì bộ môn quá nhiều dẫn đến cụ thể các bộ môn sức cạnh tranh nghiêm trọng không đủ cho dù là tay cầm rất nhiều tài nguyên thế nhưng lại không có cách nào cầm trên tay tài nguyên chuyển hóa hiệu có lịch ngược lại là để những cái kia tài nguyên trở thành đang cho hắn người làm áo cưới dạng này tình cảnh lúng túng cho nên tô thị nhìn như mặt ngoài p h o n g quang nhưng là phía sau gia đại nghiệp đại trả g i a đại giới cũng là không ít nhạc nghị trầm tư một lát vẫn là không nhịn được nói ta cảm thấy tô thị vẫn là phải tiến hành tinh giản đem một vài hạn chế tô thị bộ môn tinh giản rơi dùng những cái kia tinh giản rơi tài nguyên đi đổi lấy phía ngoài cổ phần đem tô thị cổ phần thu hồi lại sau đó toàn bộ vùi đầu vào nghề chính vận doanh đi lên đây mới là càng thêm thích hợp tô thị phát triển lâu dài phương thức tô linh lộ tựa ở trên ghế lái phụ thở dài nói kỳ thật ra ra cũng có ý nghĩ như vậy chỉ là muốn tinh giản cũng không dễ dàng tô thị nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ còn có những cái k i a cổ đồng cùng đồng sự ở trong đó can thiệp tinh giản nghiệp vụ là thật nói dịch hành khó nhạc nghị trầm ngâm nói kỳ thật cũng không khó ta cảm thấy ra ra sở dĩ không có động thủ hẳn là đang chờ đợi một cơ hội chờ đợi một cơ hội tô linh lộ rất là tò mò nhìn về phía n h ạ nghị cái sau nhẹ gật đầu mắt nhìn phía trước con đường nói đúng chờ đợi một cơ hội có thể đem những cái kêu hoại từ cái đôi một đao chém đứt thời cơ tại thời khắc này nhạc nghị ẩn ẩ n cảm thấy mặc dù tô ra lão gia tử không để cho mình chân chính tham dự vào quyền lực tầng ở trong nhưng trên thực tế lão gia tử cũng đang tiến hành phòng ngừa chú đáo là hy vọng nhạc nghị có thể trước trưởng thành chờ hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía thời điểm để nhạc nghị từ ngoại bộ cùng nội bộ tô linh lộ phối hợp nhất cử giảm bất rơi tô thị nội bộ h u ác tính lại suy tư một lát đột nhiên nghe được tô linh lộ nói đúng rồi hạ chu gia ra liền muốn rời khỏi、ừ. nhạc nghị lập tức hơi kinh ngạc quay đầu ra ra muốn đi rồi tô linh lộ phảng phất một con n h è o nhỏ co quắp tại trên ghế lái phụ đúng vậy à, hiện tại tô thị sự t ì n h đã cơ bản chuyển giao đến trên tay của ta ra ra muốn chuẩn bị đi trở về tiếp tục phim quay c h ù tô láo g i a tử muốn rời khỏi nhìn đây cũng là lao g i a tử chuẩn bị động thủ bước đầu tiên a rời đi trước một đoạn thời gian để tô linh lộ một mình trèo c h ố n g tô thị để nội bộ vấn đề toàn bộ đều triệt để bạo lộ ra sau đó tại thời cơ thích hợp tô láo ra tử trở lại nhất cử một lần nữa chỉnh hợp tô thị đem u ác tính duy nhất một lần toàn bộ giảm bớt nói như vậy tô lão gia tử bộ phim này hẳn là sẽ vô cùng trọng yêu a hắn là muốn dùng một bộ tốt phim một lần nữa khai hỏa tô thị t ê n tuổi một lần nữa thu hoạch được danh vọng về sau lại lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ nhất cử dọn sạch tô thị nội bộ vấn đề nghĩ tới những thứ này nhạc nghị cảm thấy không thể không nội phục tô lão gia tử gừng càng già càng tay a lão gia tử đã sớm n g h ị kỹ hết thảy tô linh lộ nhìn thấy nhạc nghị lâm vào trầm tư nhẹ nhàng lôi kéo nhạc nghị nói uy ngươi thế nào đang suy nghĩ gì đấy nhạc nghị lập tức liền lấy lại tinh thần nhìn về phía tô linh lộ hỏi thế nào lao bà có chuyện gì tô linh lộ có chút không vui với ừ không để ý tới ngươi ta đã nói với ngươi ngươi liền thất thần nhìn thấy lao bà lại bắt đầu đ u a nghịch tiểu tính tình mau nói ai n h a thân yêu lao bà đại nhân tham mạng ta mới vừa rồi là nghĩ ra ra rời đi về sau ngươi sẽ có hay không có cái gì đại phiền thái ừ đầu l ư ợ ra tô linh lộ căn bản cũng không đi để ý tới bộ dáng hiển nhiên tựa như là cái nào kiểu tiểu nữ sinh đáng yêu chương một trăm hai mươi ngọt ngào một nhà hù dọa nhạc nghị qua đi tô linh lộ cũng rất nhanh liền nghiêm túc trầm ngâm nói kỳ thật ngươi nói vấn đề ta đã sớm nghĩ tới nhưng ta cũng không có khả năng luôn luôn trốn ở ra, ra che chở cho nhưng vấn đề kia vẫn là phải mình đi đối mặt nói dối cái chẳng ngang nợ nụ cười xinh đẹp ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong ra ra nếu là không coi ở đây ta có thể hay không một mình đảm đương một phía thoại âm rơi xuống để tô linh l ộ ngoài ý muốn chính là bên người nhạc nghị thế mà nửa ngày đều không nói chuyện vừa nghĩ i ê đầu nhìn thấy đối phương thế mà nhìn mình c h ầ m c h ầ m lại nhìn đ ừ n g phát hiện đối phương ánh mắt thế mà tập trung ở trước ngực a nhẹ giọng kêu một chút tranh thủ thời gian hai tay che ở trước ngực mắng đồ lưu manh nhìn cái gì vậy nhạc nghị lập tức giật mình tỉnh lại thu hồi ánh mắt tiếp tục vừa lái xe vừa nói nhìn lao bà của mình có cái gì lưu manh ừ tô linh lộ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác giả bộ như không đi phản ứng nhạc nghị cái sau lái xe nói tiếp ta cảm thấy r a r a rời đi còn có một cái khác tầm dụ ý chính là muốn buộc một ít người hiện thân buộc một ít người hiện thân tô linh lộ lập tức bị nói hấp dẫn tới đúng tô thị nhìn như trên nhiều khía cạnh nhận cả tay rất nhiều bộ môn bây giờ trở thành bạo phục nhưng đây đều là đứng tại tô thị góc độ bên trên nhạc nghị rất nghiêm túc tiến hành phân tích nhưng nếu như là đứng tại góc độ của người khác bên trên tô thị trên tay cầm tài nguyên đều là rất chất lượng tốt là bọn hắn cần có tài nguyên tô linh lộ cũng lập tức liền hiểu được cho nên ý của ngươi là g i a g i a chính là muốn những tên g kia chủ động nhảy ra tranh đoạt nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng ai cũng sẽ không ghét bỏ trên tay mình tài nguyên nhiều vô luận là cái khác ba nhà vẫn là tô thị cái khác cổ đ ô n g cùng đồng sự bọn hắn khẳng định đều muốn thu hoạch được càng nhiều như thế nào thu hoạch được thêm nữa nhỉ vậy dĩ nhiên chính là muốn nắm chặt cơ hội một cái tốt đẹp tranh đoạt cơ hội lại có ai sẽ tùy tiện bung tha đâu tô linh lộ cảm thấy nhạc nghị nói rất có lý một khi ra ra rời đi công ty những cái kia ngấp nghẽ công ty tài nguyên giá hỏa liền sẽ bắt đầu xuất thủ suy tư một lát lại mở miệng hỏi vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đi ứng phó những tên kia đâu yên lặng theo dõi k ỳ biến không hề làm gì chúng ta liền ổn thỏa tại bên kia bờ sông b à n g quan nhìn xem bọn hắn đi tranh đoạt liền tốt tô linh lộ đầu tiên là rất kỳ quái hỏi có vẻ giống như bị ngươi nói cùng cổ đại đánh trận đồng dạng đâu nhạc nghị lập tức cười cười trả lời tục ngữ nói thương trường như chiến trường nha tô linh lộ ngược lại là không có hỏi nhiều ngược lại là nhẹ gật đầu nói ừ n ta cũng cảm thấy yên lặng theo dõi kỷ biến rất không tệ dừng một chút lại có chút lo thế nhưng là nói như vậy tô thị có thể hay không bị những tên hướng kia cho làm s ụ p đ ổ nhạc nghị mỉm cười nói không sao chỉ cần ngươi đem tài chính đem không ở như vậy tô thị liền sẽ không bị những tên hướng kia tranh đoạt cho làm đ ổ mấu chốt nhất là chờ đến bọn hắn tranh đoạt lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta cầm tiền liền có thể nhẹ nhõm thu hồi cổ phần tô linh lộ nhưng không có nhạc nghị lạc quan như vậy ngươi quá lạc quan cho dù là chúng ta muốn bàn quan cũng muốn người ta nguyện ý để chúng ta nhìn mới được ta cảm thấy đường ra trần ra cùng lý ra bọn hắn muốn nhất đồ vật căn bản không phải những cái kia tài nguyên vợ chồng hai cơ hồ là chăm miệm một lời nói là ra ra vị trí cùng á thái văn nghệ kênh tô linh lộ sau đó nói ngươi nhìn ngươi cũng biết ta cho nên một khi ra ra rời đi chúng ta muốn bàng quan cũng muốn người ta nguyện ý nhạc nghị vươn tay giữ chặt tay của vợ nắm thật chặt nói yên tâm vô luận như thế nào ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi câu nói này để tô linh lộ cũng là trong lòng ấm áp đem nắm chặt tay mình đại thủ nắm chặt chậm rãi ngẩng đầu đặt ở gương mặt của mình bên cạnh khẽ vớt cảm thụ được lòng bàn tay nhiệt độ nói thử ngươi đương nhiên phải bồi ở bên cạnh ta mà lại nhất định phải ngươi nếu là dám chạy ta muốn đem ngươi bắt trở về sau đó cắn chết ngươi nói trực tiếp há miệng liền cắn nhạc nghị n g ó tay đối mặt một màn này nhạc nghị quả nhiên là d ở khóc d ở cười nhìn thoáng qua con đường phía trước đem tốc độ xe cho lần nữa c h ậ m xuống tới thừa cơ kéo qua thê tử liền nhẹ nhàng ngồi một ngụm tô linh lộ lập tức gương mặt thường đỏ huy động nắm tay nhỏ gõ nhạc nghị ngươi phải chết lo lái xe đi nhạc nghị tự nhiên là vừa lái xe một bên liền đắc ý n g â m nga ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu ta yêu ngươi có mấy phần nghe nhạc nghị ngân nga tô linh lộ thời gian dần qua đắm chìm trong đó giờ khác này phảng phất hai người dắt tay ngồi tại dòng chơi ở dưới ánh trăng trên thuyền đỏ m nhưng là chỉ cần người bên cạnh tại liền không có cái gì nhưng sợ hãi trên đường đi vừa lái xe một bên n g ô n g nga hạ cao đỡ không lâu liền về tới tô ra xe vừa mới ngưng tốt xe mới vừa ở tô ra trước cổng chính dừng lại phía sau ba tiểu cô nương trong nháy mắt liền tình a đã đến nhà đâu ha ha đến nhà rốt cục trở về trời bên ngoài đều đen mặt trăng đều đi ra sau khi thấy sắp xếp ba cái tiểu t ỷ mội đã tỉnh lại nhạc nghị vừa lái xe vào cửa một bên hỏi hôm nay các ngươi chơi đến vui vẻ sao đương nhiên vui vẻ a hôm nay thật là thật vui vẻ đâu thật hy vọng có thể mỗi ngày dạng n à y chơi quân quân không thể mỗi ngày dạng n à y chơi chúng ta còn muốn đi học đâu mỗi ngày dạng n à y chơi chúng ta liền sẽ trở nên mênh ố c ha ha không muốn lên học nghe được huyên huyên như thế trực tiếp hân hân lại quay người khuyên tiểu tỉ m ộ i à huyên huyên không muốn lên học không đúng rồi ha ha vì cái gì đây huyên huyên ngốc manh manh quay đầu hỏi à bởi vì không lên học chúng ta không thể học tri thức à chúng ta liền sẽ trở nên so bạn học khác mênh ố c ha ha huyên huyên rất thông minh sẽ không thay đổi mênh ố c mà lại huyên huyên muốn học giá đỡ trống đường tiểu tay trống à liền xem như muốn làm tiểu tay trống h u y ê n huyên cũng muốn đi đi học cũng muốn học tập vật gì khác không phải chính là cái ngây ngốc tay trống lúc này quân quân đột nhiên mở miệng cười nói không h u y ê n huyên không phải ngây ngốc tay trống h u y ê n huyên là ngơ ngác tay trống hì hì ha ha quân quân cùng hân hân lập tức đều nợ nụ cười chỉ có h u y ê n huyên còn ngốc manh manh nói ha ha huyên huyên liền muốn làm ngơ ngác t i ể u tay trống lúc này đã đem xe ngừng tốt nhạc nghị đột nhiên mở miệng nói h u y ê n huyên dạng này không đúng à ngươi thử tưởng tượng nếu như ngươi không lên học không biết chữ làm sao có thể nhìn hiệu xét đâu mà lại không biết chữ ngươi cũng sẽ không thể ca hát ta、ha. h u y ê n huyên nghiêng đầu muốn chút đầu nói ha ha vậy vẫn là muốn đi đi học nhận thức chữ nhạc nghị mỉm cười gật đầu dạng này là được rồi học tập giá đỡ chống sự tình chúng ta lợi dụng sau khi học xong thời gian học nha đang nói chuyện thời điểm cửa xe đã bị kéo ra ba tên tiểu gia hỏa trăng miệng một lời la lên trần mãi mãi t ô linh lộ nhìn xem trần di đem ba tên tiểu gia hỏa ôm xuống xe mang vào ra môn đi lại hỏi nhạc nghị ngươi có cảm giác hay không đến các nàng nhỏ như vậy học nhiều đồ như vậy có thể hay không để việc học áp lực quá nặng đi đâu nhạc nghị cúi đầu nghĩ, nghĩ nói là có một chút bất quá đã các nàng thích chỉ cần đem sắp xếp thời gian tốt nên vấn đề không lớn h u n g chi có thể học tập mình yêu thích đồ vật khẳng định liền sẽ không cảm thấy một thẻ đối với các nàng tới nói ngược lại là một loại làm dịu việc học sự t ì n h nghe nhạc nghị thuyết pháp tô linh lộ cũng nhẹ gật đầu ừng ngươi nói cũng có đạo lý vậy liền để các nàng học đi c h ư một trăm hai mươi mốt không lo càng tránh gió đương nhạc nghị cùng tô linh lộ dắt tay đi vào ra môn thời điểm liền nghe đến ba cái tiểu tỷ bội đang cùng các nàng thái gia ra cùng trần mãi mãi kể rõ hôm nay kinh lịch thái gia ra ngươi biết nhảy ô sao trời cũng vui lâu đúng nha đúng nha cô ba ba còn nói phải cho ta nhóm may một cái nhỏ đ ố n g c á t đâu ha ha nhỏ a bao a không đúng không đúng h u y ề n h u y ề n là nhỏ đ ố n g c á t không thể ă n ha ha không thể ăn đã trở về tô lão gia tử ngồi ở phòng khách rộng lượng trên ghế salon mặt mỉm cười nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa hướng hắn miêu tả hôm này kinh lịch giờ khác này lão gia tử không còn là cái k i a quát tháo phong vân văn nghệ giới giáo phụ chỉ là cái làm tôn làm thú vui ông già bình thường trần di cũng đứng ở bên cạnh cùng lão gia tử cùng một châu nghe lũ tiểu gia hỏa kể ra toàn bộ tô gia trong tiểu lâu đều tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ nói đến phần sau ba tiểu cô nương lại cùng nhau kể rõ các nàng muốn chuẩn bị học tập nhạc k h í a hân hân muốn học dương cầm muốn cùng lâm bà ba học đâu lâm bà ba dương cầm nghe nói thật là lợi hại quân quân muốn cùng cô ba ba học học học a quân quân cái k i a gọi đàn v i â lông nha tại hân hân nhẹ g i ọ n g nhắc nhở dưới quân quân rốt cục nhớ tới gật đầu nói đ ú n g đàn v i â lông quân quân muốn cùng cô ba ba học đàn v i â lông huyên huyên cuối cùng đứng ra nói ha ha huyên huyên muốn gõ trống n g h e xong ba tiểu cô nương muốn học tập đồ vật tô lão ra tử mịm cười nói vậy các ngươi không học tiểu ghi ta sao ba cái tiểu tị mỗi bỗng chóc bị đang hỏi nhìn nhau một cái đột nhiên liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan thật lâu vẫn là huyên huyên nói ha ha tiểu g h i t a đã sẽ không cần hào nghe được huyên huyên vừa nói như vậy tô lão r a tử lập tức nói ồ huyên huyên đã sẽ tiểu g h i t a sao vậy quá ra ra muốn nghe một chút đâu hân hân tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu tìm muội thấp giọng nói à huyên huyên ngươi ngươi thật biết sao huyên huyên ngơ ngác nói với hân hân ha ha sẽ sau đó huyên huyên liền xoay người chạy đến nhạc n h ị bên người đưa tay cầm qua nhạc n h ị từ trên xe mang về tiểu g u i t a huyên huyên học theo kích thích một chút dây đàn con rất chân thành nắm thật chặt dây c u n g cuối cùng c ò n rất có dạng lau một chút dây đàn cộc cộc cộc đánh hai lần tiểu guitar sau đó kích thích guitar dây c u n g thế mà thật đàn tấu ra làn điệu tới một màn này xem ở tô ra trong mắt mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi liền ngay cả đứng ở nơi đó nhạc nghị cũng là bị huyên huyên đột nhiên chiêu này cho sợ ngây người va t i ể u nha đầu này là lúc nào học được vậy mà vậy mà thật bắn ra tiểu tinh tinh khúc nhạc dạo qua đi huyên huyên há miệng liền h á t lên l ó é lên lóe lên sáng lóng lánh đầy trời đều là tiểu tinh tinh nhìn xem huyên, huyên tự đàn tự hát quả nhiên là chấn kinh tất cả mọi người càng về sau quân quân cùng hân hân cũng rất nhanh gia nhập trong đó đi một bên nghe ba tiểu cô nương ca hát tô linh lộ xích lại gần nhạc nghị bên người nhẹ giọng hỏi những này cũng là ngươi dạy nhạc nghị sợ khóc dở cười thấp giọng nói thật không phải ta giáo ta nghĩ huyên huyên hẳn là trước đó nhìn thấy ta đạn thời điểm nhớ k ỹ chỉ pháp của ta cùng động tác tô linh lộ gật đầu nói nhìn nàng tất cả động tác hẳn là bắt t r ư ớ c động tác của ngươi thật không nghĩ tới huyên huyên bình thường luôn luôn nhìn xem lương ác bắn lên ghi ta đến trả thật là có mô hình có dạng nhạc nghị có chút bất khả tư nghị nói mặc dù tiểu tinh tinh rất đơn giản thế nhưng là huyên, huyên chỉ là nhìn liền học được thật sự là thiên tài đâu. t ô linh lộ ngắm nhìn ba cái tiểu chất nữ ca hát kiêu ngạo mà nói kia là đương nhiên rồi cháu gái của ta tự nhiên là thiên tài nhìn thấy thê tử tiểu nữ sinh đồng dạng kiêu ngạo dáng vẻ nhạc nghị nhịn không được đưa tay vớt một cái chóp vui nói đúng vậy a đúng vậy a đều là tiểu thiên tài lại bị t r ư ở n g phu mượn cơ hội t r e o t r ọ n g để t ô linh lộ phi thường khâm phục n h ă n lại cái mũi nhỏ một mặt không nhanh liền muốn đòi lại c h à n g tử nhưng là không đợi tô linh lộ đ ộ n g thủ bên k i a ba tiểu cô nương đã hát tôi mọi người tự nhiên cũng đều cùng một chỗ vô tay t ô lão ra từ cơ h ộ làm ừ n g rỡ không ngậm được tốt tốt tốt không nghĩ tới chúng ta huyên huyên lợi hại như vậy, đây là ai bảo h u y ê n huyên nhìn nói với nhạc nghị ha ha cô ba ba dạy nhạc nghị thì mau tới trước nói ta nhưng không có chuyên môn dạy qua hẳn là chính h u y ê n huyên học h u y ê n huyên cũng gật đầu ha ha nhìn xem cô ba ba đạn n u y ê n huyên liền biết tô lão gia tử nghe cũng là nhãn tình sáng lên ồ chúng ta h u y ê n huyên lợi hại như vậy đâu chỉ là nhìn liền học được sao h u y ê n huyên từ đầu đến cuối đều là ngóc manh manh ráng vẻ nhận tán dương trên mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng biểu lộ ha ha là đâu tô lão gia tử lại hỏi đã n u y ê n huyên, huyên ghi ta tốt như vậy vì cái gì lại muốn học giá đỡ trong đây huyên huyên quay đầu nghĩ nghĩ sau đó rất trực tiếp trả lời ha ha huyên huyên thích nghe được dạng này gọn gàng dứt khoát trả lời tô lão gia tử cũng là bất đắc dĩ cười lên ha ha ha t ố t đã huyên huyên thích vậy liền học nhưng là sau đó lão gia tử có rất nghiêm túc nói bất quá hiện tại ba người các ngươi đã đi học đi học chính là đại h ả i tử đại h ả i tử liền không thể lại tùy hứng nếu như muốn học liền nhất định phải chăm chú học phải học giỏi hiểu chưa ba tiểu cô nương tự a hồ chưa thấy qua thái gia gia nghiêm túc như thế lập tức ba tên tiểu gia hỏa đều ngây n g ẩ n cả người bất quá s ừ n g sốt một lát ba tiểu cô nương lại cùng nhau nghiêm túc gật đầu đáp ứng từ mân thái gia gia yên tâm quân quân nhất định sẽ hào hào học a hân hân hân hân cũng sẽ chăm chú học ha ha hào hào học tô lão gia tử thỏa mãn mỉm cười đứng người lên kéo lên ba t i ể u cô nương nói được rồi chúng ta đi ăn cơm đi nhìn thấy lão gia tử dẫn ba đứa hải tử đi hướng phòng ăn tô g i a trong nháy mắt lại tràn đầy sung sướng k h í tức tại trần di cùng mai tỷ đều đi vào phòng ăn về sau đang chuẩn bị cũng cùng đi theo vào ăn sảnh nhạc nghị bị tô linh lộ cho đưa tay giữ chặn tô linh lộ xích lại gần về sau nhóm chân lên tại nhạc nghị trên gương mặt hơn một chút nói cảm ơn ngươi là ngươi để tô gia tràn đầy hoàn thanh tiểu n ữ nhạc nghị đầu tiên là xứng sở ngược lại mỉm cười n ắ m ở tô linh lộ nhà đầu đốc ta là t r ư ở n g phu của ngươi không cần nói với ta t ạ tô linh lộ tựa ở nhạc nghị đầu vai gật đầu nói ừ m có ngươi ở bên người thật tốt vợ chồng hai sau đó dắt tay đi vào trong nhà ăn tại một mảnh tiếng cười vui bên trong tô ra bữa tối bắt đầu bây giờ tô ra bởi vì có nhạc nghị tồn tại trở nên càng lúc càng giống là một ngôi nhà trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười chân thành có lẽ bây giờ tô thị ở vào nguy cơ biên giới có lẽ vô luận là tô láo gia tử vẫn là tô linh lộ cùng mái tỷ thậm chí là nhạc nghị mỗi ngày tại tô thị đều sẽ gặp được đủ loại phiến não nhưng là chỉ cần về đến nhà chương ù n g tiểu cô nương cùng một chỗ h á trăm hai mươi hai chợ nông dân ngẫu nhiên gặp chủ nhật buổi sáng hoàn toàn như trước đây làm cái thật sớm từ lầu ba tô linh lộ trong phòng chạy ra ngoài cấp tốc trở lại phía dưới gian phòng của mình vừa mặt hoàn tất thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao sau đó kéo cửa phòng ra chuẩn bị ra ngoài chạy bộ tại trải qua trần di trước của phòng thời điểm vô ý thức thả nhẹ bước chân sợ đem người ở bên trong cho bừng tỉnh nhưng là vừa đi đến cửa miệng cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị kéo ra đứng ở ngoài cửa cùng trong môn trần di mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau c h ẳ n g diện dị thường xấu hổ t r ầ m mặt thật lâu chính không biết nên nói cái gì thời điểm trần di đầu tiên mở miệng ngươi đi chạy bộ thuận đường đi một chuyến trợ nông dân chủ nhật thị trường bên kia sẽ có không ít mới mẹ rau quả ngươi nhìn xem tươi mới mỗi dạng mua một điểm trở về có lẻ thì sao nghe xong trần di một phen cả người còn ở vào ngây người trạng thái nửa ngày không biết nên như thế nào đi trả lời trần di thằng đến trần di cau mày lại lần nữa mở miệng hỏi có hay không tiền lẻ a có trong nháy mắt tỉnh táo lại có ta có lẻ tiền mới mẻ rau quả đúng không ta đã biết nói xong không đợi trần di mở miệng lần nữa cũng nhanh bước tới lấy bên ngoài phòng đi trần di đầu tiên là xứng sở ngược lại liền nghĩ tới cái gì đuổi theo ra hai bức hồ chợ bán thức ăn hướng phía đông đi qua hai con đường thất ta biết nghe phía bên ngoài đáp lời trần di lúc này mới thỏa mãn q u a người trở lại gian phòng của mình đi rửa mặt nhạc nghị chạy ra tô g i a đại môn ngầm đầu hướng về ngày nhìn thoáng qua tô g i a độc môn tiểu viện đại môn hướng nam cho nên ra đại môn về sau bên trái quay dọc theo ven đường chạy tới trước đó buổi sáng ra chạy bộ thời điểm chưa hề đều chỉ là vườn quanh tô g i a độc môn tiểu viện chạy lên ba vòng chưa hề cũng không có dọc theo đường hướng về phía trước hôm nay chạy qua hai cái giao lộ về sau phát hiện tại tô g i a độc môn tiểu viện phía đông nơi này lại có một mảnh khu gia quyến trần di nói tới chợ bán thức ăn vào chỗ trong đó hai tòa nhà ở giữa là một cái thật lớn chợ nông dân bước vào chợ nông dân bên trong Để n quả quả, có có, có có. tại c c nghị trong h chợ c n vẹn vẹn đi dạo một vòng nhỏ nhạc nghị liền thấy không ít nguyên liệu đâu ăn trong lòng cũng tung ra không ít hoàn toàn mới ý tưởng tới đi đến thủy sản ngăn miệng thời điểm liếc mắt liền thấy được cách đó không xa trong chậu nhảy nhót tương đồng lương lập tức trong đầu liền nghĩ đến thịt kho tàu thiện đoạn đây chính là một đạo khi còn bé mẫu thân rất sở trường đồ ăn đâu mình cũng coi là học được một chút mua chút trở về nghiên cứu một phen hẳn là có thể cho tiểu nha đầu nhóm làm dừng lại mỹ vị bước nhanh đi đến ngăn trước mổm vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi tham g i á cả liền nghe đến một thanh â m khác vượt lên trước hỏi lão bản hôm nay lươn bán thế nào nghe được thanh â m kia lại quay đầu lần theo thanh â m nhìn sang liếc mắt liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc dâu ria xồm xoàn hoàn toàn lôi thôi lết tiết tôn nhất phàm tại cái tiết khiêng khuyên trên mặt mang thân thiết nụ cười xinh đẹp tiểu nam hải không tiếp tục đến hỏi lươn giá cả trực tiếp đi ra phía trước đùa với tiểu nam hải nói ngươi tên gì a mấy tuổi nghe được có người đang trêu chọc con của mình tôn nhất phạm lập tức bay đầu nhìn sang thấy rõ lại là nhạc nghị lập tức hoảng sợ nói tiểu nhạc ngươi tại sao lại ở chỗ này nhạc nghị mỉm cười hỏi lại ta làm sao lại không thể ở chỗ này đây ngươi có thể tới đây mua thức ăn ta không thể tới sao tôn nhất phạm đầu tiên là s ứ n g sở ngược lại cười đưa tay cho nhạc nghị một quyền tiểu tử ngươi không n g tới ngươi cái này tô ra c o rể tô thị ạ nỉm bộ tổng thanh tra sẽ còn chạy đến nơi đây đến mua đồ ăn à c ù n g tôn nhất p h à m đã là nhiều năm hào hưu lại thêm c h ư ơ n g duệ ba người ở giữa có thể nói là lời gì đều có thể nói cho nên nhạc nghị một bên tiếp tục đùa với tiểu nam hải một bên nói không có cách muốn cho trong nhà tiểu công chúa nhóm chuẩn bị mới mẹ nguyên liệu nấu ăn ồ ngươi thế mà lại còn nấu cơm đâu tôn nhất p h à m há to mồm kinh hô một tiếng giống như là gặp được người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn thấy đối phương kinh ngạc dáng vẻ nhạc nghị d ở khóc d ở cười nói ui ui ui tiểu tử ngươi cũng bắt đầu mang em bé ta mua cái đồ ăn làm cơm không phải bình thường bị nhấc lên con của mình t ô n nhất phạm tranh thủ thời gian vô vô trên cổ tiểu nam hải nói cương bính nhi nhanh têu thúc thúc không đợi nhi t ử mở miệng lại tiếp lấy giới thiệu ta nói với ngươi à cái này thúc thúc hiện tại thế nhưng là lao ba cấp trên cũng là cha và ngươi cha nuôi khi còn bé bằng hữu tốt nhất nhanh lên cứ gọi nhạc thúc thúc tốt tiểu nam hải trên mặt tiểu dung con mắt c o n g thành tiểu nguyệt giang nói nhạc thúc thúc ngươi tốt ta gọi tôn ăn chiết ngươi có thể gọi ta cương bính nhi nghe được tiểu nam hải còn có chút mãi thanh mãi khí thanh n m còn có kia một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ để nhạc nghị cảm thấy rất là đáng yêu tranh thủ thời gian liền mỉm cười đáp lại ngươi tốt ta đây chính là ba bà của người phát tiểu sau đó lại nói với tôn nhất phàm được à nhi tử mang không tệ đâu đã sớm cảm thấy tiểu tử ngươi có v ũ em tiềm lực này này ngươi cái này kêu cái gì nói cái gì cùng cái gì làm thế nào thấy được ta sớm đã có v ũ em tiềm lực tôn nhất phàm giả bộ tức giận cười hỏi nhạc nghị cười một cái nói chẳng lẽ không đúng sao ngươi có nhớ hay không chúng ta vừa tốt nghiệp trung học lúc đó các của ngươi nhà đại nữ nhi xuất thế khi đó ngươi bà bối đơn giản tựa như là nữ nhi của mình các của ngươi đại nữ nhi tương đương chính là người một tay nuôi nâng a bị nhấc lên trước kia tai nạn xấu hổ t ô nhạc n ấ t p h nghị mặt mò đỏ ứng, n a thủ gian thích, lại ngay sau đó còn nói thế nhưng là ca của ngươi cái thứ hai nữ nhi tựa hồ cũng là ngươi nuôi lớn à. nghe đến đó c ư ờ i tại tôn nhất phàm trên đầu tiểu nam hải hỏi nhạc thúc thúc ngươi cũng nhận biết đại bà ta cùng bá bá nhà tỷ tỷ sao nhạc nghị vươn tay nhẹ nhàng méo méo tiểu nam hải thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đúng vậy à thúc thúc nhận biết đâu ngay sau đó tiểu nam hải lại đột nhiên nói vậy ngươi có thể hay không có thể hay không đi cùng đại b á nói một chút để hắn đường sinh ba ba tức giận lời này trong nháy mắt để nhạc nghị cùng tôn nhất p h ạ m nụ cười trên mặt cứng đờ hai người nhìn nhau trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì bất quá tiếp xuống hai người cũng không có đi nói rõ mà là phi thường có ăn ý giữ ý lặng cùng một chỗ tại chợ nông dân bên trong mua sắm đợi đến đồ vật đều mua đủ cùng đi ra khỏi chợ nông dân đi vào thị trường bên cạnh cư xá trong công viên tôn nhất p h ạ m để nhi tử cương bính nhi đi một bên chơi liền cùng nhạc nghị cùng một chỗ ở bên cạnh ngồi xuống vô ý thức liền từ trong túi móc ra thuốc lá nhạc nghị đưa tay đ ể lại phát tiểu tay ít hút thuốc ngươi lúc đầu thường xuyên thức đêm liền không tốt lại hút thuốc đôi thân thể càng không tốt bị nhạc nghị đ ể lại lại nhìn xem cách đó không xa vui vẻ chạy tiểu nam hải tôn nhất phàm cười cười vẫn là đem điếu thuốc thu lại nhạc nghị ngay sau đó mở miệng hỏi nói một chút đi ngươi cùng đại ca đến cùng thế nào vì cái gì cương bính nhi sẽ nói đại ca giận ngươi Trước 123, Phát Tiểu Tôn Nhất phàm sự tình trong nhà, thật nói đến cũng không tính phức tạp cũng phức Phạm nhà, không nói Dầu Bồn đến sự kỳ Từ nhỏ, vô lúc đầu tôn nhất phàm có phụ thân là hy vọng hắn có thể thừa kế nghiệp t h a thi đậu phụ thân đại học đi theo phụ thân cùng nhau nghiên cứu cổ văn trở thành một vị học giả giáo sư kết quả hắn hoàn toàn không có nghe từ phụ thân ăn bài mình đi báo hy kịch biên kịch chuyên nghiệp nhận được tin tức phụ thân lúc ấy liền muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ trong lúc học đại học hai cha con quan hệ một mực rất tác liệt thẳng đến tôn nhất phàm thứ nhất bản khoa huyễn tiểu thuyết leo lên bán chạy sách bản g danh sách mới lại lần nữa thu được phụ mẫu tán thành một lần nữa về đến nhà đi chỉ là tiệc vui c h ó n g tản thực chất bên trong phản địch tôn nhất phàm tựa hồ không làm điểm chuyện kinh thiên động địa liền không cam tâm tại bán chạy sách nóng nảy nổi danh không lâu liền nhanh chóng cùng lúc ấy hy kịch học viện một vị học mọi thiện hôn chuyện này tự nhiên là sẽ không bị cứng nhắc phụ mẫu tán đồng quan hệ của song phương lại lần nữa lâm vào khẩn trương may mắn tôn nhất là tại c ư ờ n g bính nhi xuất sinh về sau song phương mấu chốt thoáng có chỗ hỏa hoãn chỉ là chẳng ai ngờ rằng tôn nhất phàm sự nghiệp rất nhanh nên đón thung lưu kỳ mà vì thành toàn mình thê tử hắn thế mà con phụ mẫu cùng thê tử ly hôn ly hôn loại chuyện này đối cứng nhắc phụ mẫu tới nói kia là kiên quyết không thể tiếp nhận phụ thân càng làm ộ t lần đều bị tức đến nằm viện tôn nhất phàm đại ca đối với đệ đệ cách làm cũng tức giận phi thường muốn chuyên môn đi tìm mình đệ m ộ i lý luận hy vọng hai người có thể một lần nữa phụ hôn nhưng là bị tôn nhất phàm biết về sau cho ngắt lại vì thế hai huynh đệ cũng đại xảo một h u n g kết quả phụ tử mẹ con quan hệ còn không có điều hòa cho nên bởi vì chuyện này ta cùng đại ca quan hệ huyên náo rất cương đại ca phi thường tức giận muốn đi cương bính nhi mâu thân bội trình diễn thời trang bên trên gây chuyện nhạc nghị nghe đến đó thần sắc hơi kinh ngạc không phải đâu đại ca hẳn không phải là xúc động như vậy người à. tôn nhất phàm bất đắc dĩ nói lúc đầu anh ta xác thực không phải như vậy xúc động người chỉ là trước đó cương bính nhi mụ mụ cầm thường anh ta liền có chút khắc chế không được cảm xúc may mắn ta dự cảm trước đến đem người cả lại cầm thường lớn nhạc nghị trần trờ một chút nhịn không được hỏi đúng rồi cương bính nhi mụ mụ đến cùng là ai nghe được câu hỏi như vậy tôn nhất phàm trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hảo hữu của mình hồi lâu nhìn thấy hảo hữu trần trờ nhạc nghị tranh thủ thời gian cười ha hả nói không sao nếu như không thể nói vậy liền đừng nói nữa t ô n nhất p h à m do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói cơn ư g bính nhi mụ mụ gọi tiêu y nghề tỉnh sửng sốt một chút nhạc nghị trong nháy mắt nhịn không được kinh hô một tiếng ngươi ngươi nói cái gì ngươi nói là lão bà ngươi là tiêu y nghề tỉnh ý thức được thanh âm của mình quá lớn lại tranh thủ thời gian thấp r ộ n g lão huynh ngươi ngươi không phải nói đùa sao cái k i ê u bóng dáng tiêu y nghề tỉnh năm nay trong nước tân tấn tiểu thiên hậu tiêu y nghề dung tỉ, tỉ tiêu y n g tỉnh đêm qua sau khi về nhà nhạc nghị chuyên môn lên mạng tra duyệt một chút có quan hệ tiêu y n g dung tin tức ở thời đại này như tiêu y n g ề dung như thế minh tình rất nhiều tư liệu đều là công khai rất dễ dàng liền có thể tra được trong đó để nhạc nghị nhất có ấn tượng chính là có một thiên đưa tin nói tiêu thị tỷ bội ca ảnh song hậu cũng là bởi vì đối ngày đó báo đạo ấn tượng khắc sâu nhạc nghị còn chuyên môn tra duyệt một chút có quan hệ với tiêu y l h ì dung t ỷ t ỷ tiêu y lý t ì n h tin tức chỉ là không có nghĩ tới là tiêu y lý t ì n h thế mà đã kết hôn hơn nữa còn là cùng mình h ả o hữu tôn nhất phàm thiệp hôn chuyện khó tin nhất là hai người thế mà còn có cái bốn tuổi tả hữu hải tử tôn nhất phàm cũng tỉnh táo lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nhạc nghị hỏi ngươi làm sao lại biết y lý tỉnh bội bội sự tình đâu nhạc nghị sợ khóc dở cười nói đúng dịp ta hôm qua mới gặp qua tiêu y h i ề dùng còn cùng với nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa tôn nhất phàm nghe vậy lập tức cười lên ha ha ha ngược lại là quên đi tiểu tử ngươi hiện tại là tô thị con rể đại nhân vật ta nghe được phát tiểu giơ tay cho một q u y ề n cười mắng ngay cả tiểu tử ngươi cũng chào phúng ta đúng không dừng một chút lại tiếp tục nói với tôn nhất phàm ta cảm thấy đi đã các ngươi hai tình cảm vẫn còn phục hôn cũng không phải cái đại sự gì à nghe vậy tôn nhất phàm lập tức trầm mặc xuống nhìn một chút trên quảng trường vui vẻ vui lùa nhi tử thở dài nói trước kia ta cảm thấy một ngày nào đó ta sẽ thành công sau đó đường đường chính chính đi vào tiêu g i a đi đem thê tử cho tiếp trở về nhưng là hiện tại ta đã dặn này ngược lại là thản nhiên rất nhiều từ bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ có lẽ anh của ta nói đối với ta cùng nàng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người một đường tại ngay xong phát tiểu chính miệng kể rõ về sau nhạc nghị mới hiểu được tất cả mọi người hiểu lầm phát tiểu cùng vợ hắn quan hệ trong đó tiêu y tình cũng không có vứt bỏ trượng phu cùng nhĩ tử trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ tới hai cha con này chỉ là tôn nhất p h à m đụng phải sự nghiệp bên trên đ ặ kích trở nên có chút tự ti không dám đi đối mặt mình như thế thê tử cẩn thận nghĩ nhạc nghị đột nhiên mở miệng hỏi tiểu tôn ngươi nói thật với ta ngươi có thể hay không khinh bị ta đương tô già con rể tới nhà t ô n nhất phàm đầu tiên là xứng sở quay đầu nhìn chằm chằm phát tiểu nhìn hồi lâu rốt cục vẫn làm mở miệng nói làm sao không biết đâu ta cùng trương duệ nhưng cho tới bây giờ không có xem thường ngươi nhạc nghị nhẹ gật đầu biểu thị tin tưởng tốt nếu là như vậy như vậy ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được đây này vì mình một chút như vậy nam nhân đáng thương tôn nghiêm liền muốn từ bỏ một đoạn tình cảm từ bỏ nữ nhân yêu mến từ bỏ ngươi hải tử mẫu thân sao nghe được mấy câu nói như vậy để tôn nhất phàm lần nữa ngây ngẩn cả người nhìn chăm chú trước mắt phát tiểu nửa ngày nói không nên lời một câu nhạc nghị không khách khí chút nào nói tiếp trong lòng ngươi rất rõ ràng chính mình là tự ti cùng sợ hãi đây hết thệ đều là ngươi cái gọi là tôn nghiêm tại q u á y phá nếu như ngươi là thật tâm yêu thê tử của ngươi như vậy bông u xuống như vậy một chút nam nhân tôn nghiêm lại coi là cái gì đâu huống chi ngươi ta cũng không phải là kẻ vô dụng chỉ cần cho chúng ta cơ hội thích hợp tin tưởng chúng ta cũng sẽ rất nhanh xoay người chỉ cần chúng ta cố gắng tin tưởng một ngày kia chúng ta là sẽ thành công chẳng lẽ ngươi ngay cả g ầ n ấy tự tin đều không có sao đối mặt phát tiểu chất vấn tôn nhất phàm rõ ràng là có chút bối rối nói có có à, ta ta ta làm sao lại không có tự tin đâu nhạc nghị v ô vỗ phát tiểu đầu vai cười nói rất tốt đã có tự tin vậy liền lớn mật đi đem yêu thích nữ nhân tìm trở về sau đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng hướng những cái kia cảm thấy chúng ta là ăn bám nhân chứng minh chúng ta không phải dựa vào nữ nhân Trước biệt Tôn Nhất trở tô thời tô thấy ra lưới Cáo cùng con của mạng Phạm điểm, lại ngoại đăng nhiều hắn, nho nhỏ Nhìn đều đã. kỳ. bà ra cô ba ba trở về a cô ba ba ngươi đi nơi nào à nhà vừa rồi có người đưa tới thật nhiều thật là nhiều ăn đây này a cô ba ba những cái kia những cái kia sinh tươi đều là ngươi mua a trần mãi mãi nói đều thật tươi mới còn khích lệ ngươi đây ha ha cô ba ba nhanh lên nấu cơm đi cuối cùng nghe được huyên huyên để nhạc nghị lập tức nhịn không được cười ra tiếng hân hân tranh thủ thời gian giữ chặt tiểu tỷ muốn nói à huyên huyên ngươi làm sao sẽ biết ăn à nhà trần mãi mãi không phải đã đang nấu cơm sao huyên huyên ngơ ngác nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ha, ha huyên, huyên muốn tranh thủ thời gian ăn cơm sau đó đi mua giá đỡ c h ố n g đâu nghe được huyên huyên vừa nói như vậy quân quân cũng phụ hòa nói là đát ta cũng nghĩ nhanh đi mua mới đàn vi ô lông trở về hân hân thì nheo mắt lại cười nói a hì hì ha, ha hân a h hân không cần mua trong nhà thái g i a g i a nói trong nhà bộ kia dương cầm thật là tốt đây này mà lại là thái mãi mãi lưu lại m ỉ m c ư ờ i nắm ở ba tên tiểu gia hỏa sau đó nhìn về phía trong phòng khách tô l ã o gia tử ân cần thăm hỏi nói g i a g i a sớm lão gia tử nhìn thấy ba cái chắt gái vui vẻ hắn cũng liền mừng rỡ miết môi nói t u t sớm thăm hỏi q u a đi lão gia tử còn nói các nàng ba cái muốn đem đàn vi ô lông giá đỡ c h ố n g mua về buổi sáng ngươi cùng linh lộ dẫn các nàng đi mua đi nhạc nghị nghĩ nghĩ nói ra ra trong nhà giống như cũng không có chỗ thả những cái k i a đâu mà lại để bọn hắn trong nhà luyện tập có thể hay không nao h nhao đến ngài nghỉ ngơi đâu tô lão ra tử cười k h o á t khoác tay không có gì đáng ngại trong nhà cách âm còn có thể ngươi gian phòng kia dù sao cũng không ngủ liền để ra đi nghe được ra ra lời này ngồi ở bên cạnh tô linh lộ trong nháy mắt đỏ bừng mặt ý thức được hai người cùng phòng sự tình nguyên lai、like、người trong nhà đều biết chứng ở nơi đó cười ngây ngô nhạc nghị một chút giống như là tại bán trách đều tại ngươi khiến cho mọi người đều biết tô lão thấy cảnh này cũng là cười ha ha một tiếng được rồi linh lộ hai vợ chồng cùng phòng là chuyện rất bình thường nha ngay sau đó lại neo h mắt lại nói mà lại g i a g i a rất chờ mong các ngươi nhanh lên cho g i a g i a sinh cái chắc trai đâu đến lúc đó g i a g i a liền về hưu trong nhà chân chính làm tôn làm vui b ị g i a g i a vừa nói như vậy để tô linh lộ càng thêm ngượng ngùng gác giọng ai nha g i a g i a ngươi làm sao dạng này nha nhìn thấy tô linh lộ ngượng ngùng bộ dáng nhìn nhìn lại nhạc nghị cố ý như cái làm sai sự tình hại từ túi đầu trong lòng trên thực tế vẫn là đáp ý tôi lão ra tử lập tức cười nói ha ha ha được, được rồi nói ta đã nói làm thế nào liền nhìn các ngươi nói đứng vậy quay người chào hỏi ba tiểu cô nương vào ăn sảnh đi thuận tiện còn vô vô nhạc nghị còn đối với hắn tới một phen nháy mắt ra hiệu đợi đến tô lão gia tử dẫn hải tử đi vào phòng ăn nhạc nghị mau tới trước một thanh nắm ở thế tử cười nói hắc hắc hắc nàng dâu ngươi nhìn ra ra đều công nhận bằng không chúng ta ban đêm tô linh lộ lập tức vung vẩy nắm tay nhỏ một bên đánh một bên nói ngươi còn nói đều tại ngươi bị ra ra phát hiện nhạc nghị tự nhiên là một mặt đ á n g chắc nói việc này không thể trách ta ả có phải hay không là ngươi lúc buổi tối thanh n g â quá bại hoại ngươi còn nói tô linh lộ hai má h n g đỏ Đối nhạc nghị càng k h ô n ngừng g l ạ i vận linh ạ đ á Rất trận, thể thua tay nhanh nhạc nghị chỉ có dơ được rồi, được rồi. Đầu hàng, đầu hàng. lộ ê n hàng, hàng, hàng. Linh đầu được được đầu đầu Thử. rồi rồi, Tô l hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác tức giận bệnh lên miệng nhỏ nhạc nghị tự nhiên là tiến tới vẻ mặt cợt nhà nói ai nha biết không có gì không tốt chúng ta thế nhưng là vợ chồng hợp pháp t ô linh lộ kéo lại nhạc nghị đưa qua tới cánh tay dùng sức cắn một cái nói thử, không để ý tới ngươi nhìn xem tô linh lộ đi vào phòng ăn đi nhạc nghị cũng chỉ có thể là đứng dậy đi theo tiến vào phòng ăn tại trong nhà ăn ngồi xuống về sau nhìn thấy bữa sáng còn chưa lên đủ nhạc nghị mở miệng nói ra ra ta có cái liên quan tới sách báo phương diện ý nghĩ tô lão gia tử quay đầu nhìn qua có chút hiếu kỳ hỏi ồ sách báo phương diện ý nghĩ người ý tưởng gì có thể nói một chút nhạc nghị liền trực tiếp mở miệng nói trước đó ta tại quân quân hân hân huyên huyên các nàng trong trường học đụng phải s ở hạo s ở hạo lão gia tử nghĩ nghĩ giật mình nói à ta biết cái kia đang làm ra bạn cùng mạng lưới đem kết hợp duyệt điểm công ty tổng giám đốc ân trước đó gặp qua mấy lần người có ý nghĩ gì gặp ra ra biết sợ hạo nói tiếp ra ra kỳ thật ta ý nghĩ là có thể hay không để cho chúng ta tô thị sách báo xuất bản bộ cùng duyệt điểm tiến hành hợp tác hợp tác lão gia t ử lập tức tò mò hỏi ngươi muốn cùng duyệt điểm hợp tác thế nào đâu trước đó cùng sở hạo tiếp xúc qua về sau nhạc nghị liền về nhà đối sở hạo công ty tiến hành một phen giải sở hạo công ty tên là duyệt điểm không đơn giản chỉ là làm ra bản còn tại là một cái rất có ý tứ sản nghiệp mạng lưới đọc tại một cái khác thế trong trí nhớ mạng lưới đọc xem như số lượng thời đại bên trong rất hoặc một loại đọc phương thức bất quá duyệt điểm cùng một cái khác thế mạng lưới đọc còn có chút khác biệt duyệt điểm mạng lưới đọc cung cấp sách toàn bộ đều là xuất bản qua thư thịt Nói cách khác, tôi r o n này, còn g giới thế h k n mạng g có l ư ớ đăng đọc nhiều kỳ lão o ạ i này đọc ra từ h ứ c một bên uống vào cháo một bên cẩn thận lắng nghe nhạc nghị ý nghĩ đối với nhạc nghị lần này cảm thấy rất hứng thú bên cạnh tô linh lộ cùng mai thị cũng là nghe được trận mắt hốc mồm không nghĩ tới nhạc nghị sẽ nghĩ tới loại này mạng lưới online đăng nhiều kỳ đọc hình thức nhạc nghị nói rất chân thành xem như đem một cái khác thế trong trí nhớ tiểu thuyết mạng hình thức tiến hành toàn diện ưu hóa đồng thời tiến hành trình độ nhất định tinh phần hóa dựa vào sở hạ duyệt điểm làm căn bản bình đại tại chỉnh thể vận doanh bên trên phối hợp bên trên tô thị tài nguyên cũng chính là một cái càng thêm chỉnh thể toàn diện đồng thời không chỉ cực hạn ở trong nước mà là bố cục tại toàn bộ toàn cầu thị trường mạng lưới sáng tác cùng đọc bình đại ngay xong nhạc nghị kể rõ tô lão ra tử lại suy tư một lát mới mở miệch nói ừ n người ý ngh mà lại nghe xác thực rất không tệ như vậy đi quay đầu ngươi phụ trách cùng sở h ạ o liên hệ sau đó các ngươi cùng một chỗ cho ra một cái hoàn thiện thiết kế án báo cho công ty về sau nếu như thông qua được ta sẽ để cho sách báo xuất bản bộ bên kia phối hợp các ngươi dừng một chút l a o r a tử lại hiếu kỳ hỏi ngươi có phải hay không dự định muốn đem các ngươi cái kia lì tật nổ và cùng m ạ n g gạ cũng tiến hành trên internet đăng nhiều kỳ đâu nhạc nghị nhẹ gật đầu ừ m ta là có ý nghĩ như vậy đương nhiên vì cam đoan chúng ta t ạ m chí trước mở rộng cùng đánh g i thanh danh tạm thời ta sẽ không tiến đi lì tật nổ và cùng m ả n gạ đăng nhiều kỳ chờ đến thời cơ thành thục lại thêm vào đi vào t ô lão gia tử sau khi nghe lập tức cười nói tiểu tử ngươi q u ỷ tinh q u ỷ tinh còn muốn bảo chủ ích lợi của mình nhạc nghị cũng là cười một cái nói ta điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên là không thể gạt được g i a g i a ngài pháp nhãn lão gia tử rất chân thành gật đầu được thôi đã ngươi có ý tưởng vậy liền bông tay đi làm bất quá phải nắm chặt ta cuối tuần muốn đi đã được đến g i a g i a hứa hẹn nhạc nghị tự nhiên là lập tức nói được rồi g i a g i a ta sẽ mau chóng đem chỉnh thể thiết kế án cho ngài c h ư ơ một trăm hai mươi lăm đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ nhìn lao gia tử là dự định trước lúc rời đi tận lực giúp tôn nữ đem phiền phức đều cho giải quyết lúc đầu tô linh lộ cũng nghĩ cùng lao gia tử cùng đi công ty nhưng lại bị tô láo gia tử cự tuyệt ngươi cũng không cần đi cuối tuần hai ngày này hảo hảo bồi một cùng ngươi cho phu còn có ba tên tiểu gia hỏa vui vẻ chơi một chút thế nhưng là ra ra ngại khổ cực như vậy chúng ta đi chơi có phải hay không thật không tốt ha ha ha lao gia tử nghe vậy lập tức cười nói cái này có cái gì không tốt cái này gọi khổ nhàn kết hợp a sau đó thu liễm lại tiểu dung lại rất nghiêm túc nói hiện tại có thể là ngươi sau cùng nhàn nhã thời gian chờ ta rời đi về sau ngươi sợ là muốn qua cuối tuần cũng không được cho nên phải thật tốt nắm chặt cơ hội nghe được gia g i a nói như vậy tô linh lộ cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng từ bỏ cùng đi công ty dự định đưa tiên thái gia g i a về sau ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền bắt đầu không kịp chờ đợi muốn ra cửa à thái gia g i a đã đi nữa n h a cô ba ba cô mụ mụ chúng ta có phải hay không cũng nên đi đâu cô ba ba cô mụ mụ nhanh lên nhanh lên chúng ta nên đi à, muốn đi mua nhạc khí nhà ha ha đi đi đi, xuất phát ba tên tiểu gia hỏa sung sướng mong đợi lời nói lập tức liền đem tô linh lộ cho lây nhiễm tạm thời quên mất trong công ty bận rộn vừa nghiêng đầu nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa cách đan mặt nói ai nha nhìn xem ba người các ngươi cái dạng này sao có thể đi ra ngoài đâu sau đó tại tô linh lộ dẫn đầu dưới một lớn ba nhỏ cùng một chỗ xông vào trên lầu gian phòng lục tung giày vỏ nhạc nghị một người ngồi trong phòng khách dòng d ã chờ đợi gần hai giờ một lớn ba nhỏ bốn vị mỹ nữ mới rốt cục một lần nữa loé sáng đăng tràng đầu tiên đi xuống thang lầu chính là huênh y u y ê n tóc ngắn bị toàn bộ kéo thẳng mà lại ở phía trước lưu lại xinh đẹp tóc cắt ngang trán trên tóc còn trang trí lấy đáng yêu nhỏ các tóc phối hợp màu vàng nhạt quần áo cùng cao b lại thêm trời sinh nốc g manh thần sắc nghiễm nhiên giống như là cái c h i thức quên bác tiểu thục nữ cái thứ hai đi xuống thang lầu chính là hân hân trên tóc viện rất nhiều bím tóc sau đó bên trái đâm cái độc bím tóc phối hợp thêm màu xanh d a t r ờ i váy liền áo đáng yêu bên trong lộ ra một k i a hoạt bát thật giống như là cái rất đẹp đại tiểu thư cuối cùng đi xuống chính là quân quân cùng tô linh lộ một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ đứng ở nơi đó dị thường l o a mắt quân quân hôm nay ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa mà lại thật dài kéo tại sau lưng tại bím tóc cuối còn đâm hai cái n ơ còn bướm phối hợp thêm từ sắc bồng váy còn có ngoại trừ ba tiểu cô nương bên ngoài tô linh lộ trang phục cũng là để nhạc nghị hai mắt tỏa sáng hôm nay tô linh lộ không có mặc bình thường s á o trang tóc cũng không có ghim lên đến mái tóc đen nhánh rối tung trên v a i thân trên là rất nhẹ nhàng khoan khoái hưu nhàn tơ chất nhỏ áo sơ mi hạ thân thì mặc tiếp thân thời trang quần không thể không nói dạng này phối hợp lại tô linh lộ không có bình thường công việc kia phần nghiêm túc nhiều hơn mấy phần thời thượng hấp dẫn nữ tính lực một lớn ba nhỏ bốn cái mỹ nữ kinh diễm đ ă n g tràng để n h ạ n h ị thấy cả người sửng suốt nửa ngày không thể tỉnh táo lại bên kia một lớn ba nhỏ đã tụ cùng một chỗ cười khanh khách ha, ha ha nhìn xem cô ba ba thấy trận cả mắt lên giống như huyên huyên ngưng ác a hì hì ha ha cô ba ba cũng biến thành ngưng ác ha ha ngưng ác tiến vào cô ba ba đầu tô linh lộ cuối cùng chầm chậm đi đến nhạc nghị trước mặt đưa tay nhẹ nhàng x ẹ n qua nhạc nghị cái cằm nói thật thấy choáng b ị tô linh lộ dạng này nhất liêu bác lập tức liền tỉnh lại nhìn về phía tô linh lộ cùng ba tiểu cô nương nói đúng vậy à các ngươi thật là quá đẹp bởi vì cái gọi là nữ vị duyệt k ỳ giả dung đ ạ t được nam nhân yêu mến tàn dương tự nhiên là nhất làm cho người chuyện vui ra vẻ thận trọng gậy tóc khoe miệng có chút dương lên triệt lộ ra một vòng phong tình mới biết được sao chúng ta đương nhiên là đẹp nhất đúng đúng đúng chúng ta cùng cô mụ mụ đều là đẹp nhất a hân hân cũng thế mỹ mỹ đát ha ha tất cả mọi người là đẹp nhất nhìn thấy bốn cái tiểu nữ sinh khoe khoang dáng vẻ nhạc nghị cũng là c ư ờ i theo sau đó hân hân đột nhiên nào h lên hỏi a cô ba ba vậy ngươi cảm thấy hôm nay chúng ta ai xinh đẹp nhất tà nha túi đầu nhìn xem tiểu nha đầu nhạc nghị ngược lại là lập tức bị đang hỏi tự a hồ thật sự chính là khó mà nói ai hôm nay đẹp nhất nghĩ nói cô ba ba cảm thấy hôm nay các ngươi đều rất xinh đẹp a đều là đẹp nhất nghe được nhạc nghị trả lời như vậy ba tên tiểu gia hỏa lập tức đều không vui không được không được cô ba ba ngươi đ u ồ n g nghịch lười à đều là đẹp nhất là chúng ta nói ngươi không thể nói như vậy a chính là chính là cô ba ba nhất định phải tuyển ra một cái đẹp nhất nhanh lên nhanh lên ha ha cô ba ba đến tuyển tô linh lộ lúc này cũng bị câu lên chơi tâm tiến lên cười nói đúng đấy ngươi nhất định phải tuyển à không phải chúng ta hôm nay liền không để ý tới ngươi nhạc nghị lập tức là d ở khóc d ở cười nói các ngươi đây rõ ràng chính là thương lượng xong c ô ý khó xử ta à hì hì ha ha quân quân cùng hân hân lập tức cười lên t ô linh lộ một mặt tốt sắc chỉ có huyên huyên hoàn toàn như trước đây ngốc manh suy tư hồi lâu nhạc nghị rốt cục mở miệng nói thế nhưng là ta còn là cảm thấy các ngươi đều rất đẹp à. mắt thấy một lớn ba nhỏ đều không vui nhạc nghị tranh thủ thời gian còn nói chờ một chút nghe ta nói hết lời ngươi nhìn đầu tiên là huyên huyên ngốc manh manh g á n g v ẻ khẳng định là ngốc manh trong phái đẹp nhất sau đó là hân hân giống như là cái có chi thức tiểu thủ nữ khẳng định là trí tuệ nữ sinh bên trong đẹp nhất đáp về sau là quân vân giống như là cái tôn quý tiểu công chúa nhưng là lại nhiều hơn mấy phần h o ạ bát đó chính là công chúa bên trong đẹp nhất đáp nói đến đây đi ra phía trước nắm ở tô linh lộ thắt lưng cuối cùng là các ngươi cô mụ mụ chẳng lẽ các ngươi cô mụ mụ không phải là các ngươi trong mắt đẹp nhất sao đương nhiên là ba tiểu cô nương cơ h ộ i là chăm miệng một lời nói nhạc nghị nghe vậy mỉm cười nói các ngươi nhìn cứ như vậy các ngươi có phải hay không đều là đẹp nhất đ ắ t trải qua dạng này một phen giải thích để một lớn ba nhỏ đều không có lời gì để nói cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận nhạc nghị xem như quá quan rốt cục quá quan nhạc nghị v ô vô tay nói t ố t ta bốn vị mỹ nữ chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài ả nhà ba tiểu cô nương tự nhiên là lập tức hoan hô lên la hét liền muốn tranh thủ thời gian đi giá cửa đi rồi đi rồi chúng ta đi ra ngoài đi đúng thế đúng thế chúng ta nên ra cửa đâu còn muốn đi thật nhiều địa phương ha ha xuất phát nhạc nghị cùng t ô linh lộ nắm ba cái tiểu tìm u ộ i sau đó lại quay đầu hướng trần di lên tiếng chào hỏi trần di chúng ta đi trần di mỉm cười gật gật đầu lại hướng ba tên tiểu gia hỏa phất phất tay t ố t q u â n quân hân hân huyên huyên trên đường cẩn thận muốn nghe cô mụ mụ cùng cô ba ba nha ừm trần mãi l o i gặp lại chúng ta ban đêm trở lại nha à trần mãi l o i gặp lại ngươi cũng muốn ra ngoài đi một chút t chương một trăm hai mươi sáu nhạc khí đường phố lái xe cùng xếp sau ba tiểu cô nương cùng một chỗ hk một đường tải sung sướng bầu không khí bên trong vừa qua rất nhanh liền đến rất nổi tiếng nhạc khí đường phố dừng xe ở đường phố bên ngoài bãi đỗ xe cùng tô linh lộ cùng một chỗ dắt lên ba cái tiểu tỉ bội liền theo đám người đi vào nhạc khí đường phố tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong nhạc khí tự nhiên là rất nhiều người sinh sống bên trong ắt không thể thiếu đồ vật cho dù là không đi thành danh thành g i a một số người cũng sẽ chọn lựa thích nhạc khí học tập khi nhàn hạ dùng để điều hòa sinh hoạt phẩm vị tại hố hải dạng này trong đại thành thị vì thỏa mãn mọi người văn nghệ nhu cầu thành thị bên trong nhạc khí đường phố rất nhiều nhạc nghị bọn hắn tới con đường này xem như tại hố hải dám rất nổi tiếng nhạc khí đường phố một mặt là bởi vì nơi này chủ quán nhạc khí cùng linh kiện đầy đủ nếu là có thời gian ở chỗ này đãi một đãi thậm chí khả năng đãi đến một chỗ không xuất bản nữa nhạc khí hay là những cái kia không xuất bản nữa nhạc khí linh kiện. một mặt khác là bởi vì con đường này nhạc khí cửa hàng có cái đặc sắc đó chính là mỗi ngày mỗi cửa tiệm đều sẽ đẩy ra một loại nhạc khúc hiện trường diễn tấu dạng này cùng trên đường tiệm khác trải khác biệt nhạc khí phối hợp lại bước vào con đường này một khắc tựa như là bước vào một cái lộ thiên diễn tấu hiện trường chính đi tới hân hân đột nhiên hưng phấn chỉ vào bên cạnh cửa hàng pha lê tủ kính nói à cô ba ba cô mụ mụ mau nhìn người kia tại đánh đàn dương cầm đâu quân quân cũng sau đó hưng phấn chỉ chỉ trên lầu tủ kính nói nhìn nơi đó nhìn nơi đó người kia tại kéo một cái thật là lớn đàn vị ồ lên đâu nhạc n h ị ngẩm đầu nhìn sang sau đó cười nói ha, ha, ha Cái kia không i a k phải đợi à n i nhạc nghị mở miệng trả lời bên cạnh nguyên huyên đột nhiên cất lời ha ha bọn hắn là một nhà bốn miệng phúc ha ha ha tiểu cô nương ngơ ngác manh manh lời nói lập tức gây nên chúng quanh không ít người qua đường thiện ý tiếng cười nhạc nghị cũng là cười giải thích ha ha ha không phải kỳ thật đâu bốn loại đàn v ộ lồng bọn hắn âm sắc là khác biệt vừa nói vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn một vòng rất mau tìm đến diễn tấu đàn vị ô lìn tủ kính chỉ và o nói các ngươi nhìn cái tiên là đàn vị ô lìn n g h e một chút âm sắc có phải hay không vô cùng cao vút ba tên tiểu gia hỏa còn có chút ngây thơ gật gật đầu tựa hồ cũng không có hoàn toàn lý giải cô ba ba bất quá sau đó nhạc nghị vừa tìm được đàn vị ấu lạ chỉ và o nói nơi đó là đàn vị ấu lạ cẩn thận nghe nó âm sắc rất nhanh ba tên tiểu gia hỏa liền nghe ra một chút khác nhau huyên h u y n nhấc tay nói ha, ha. Thanh â một có chút、thô. Nhạc nghị mỉm cười gật đầu, cuối cùng tìm được đàn cần nói, nơi đó, cái kia、so、đàn xéo lổ còn nói, đó, thô. nghị gật tìm trạ đàn bạn nơi đàn muốn lớn hơn mỉm m kia đầu, so xéo lổ chút, thanh âm càng thêm trầm thấp chính là đàn cần thanh thêm thấp trầm trạ đàn âm là bên ạ bạc. n cũng gọi cần chỉ gọi b Một bên hướng dọc theo đường đi vào trong đi nhạc nghị một bên hướng ba tên tiểu gia hỏa giới thiệu có quan hệ với nhạc khí tri thức dạng này có thể cảnh thật quan sát giới thiệu cũng làm cho ba tiểu cô nương ký ức khắc sâu hơn nhớ kỹ không ít hơi có vẻ tối nghĩa tri thức trên đường đi một đoạn cảm thấy tựa hồ chỉ là dạng này ở bên ngoài nhìn vẫn là không thể để bọn nhỏ ra thêm ấn tượng thế là tại lại đi một đoạn đường về sau nhạc nghị nhìn chúng một nhà ở vào trong hẻm nhỏ cổ phát cửa hàng nhỏ giữ chặt bọn nhỏ cùng tô linh lộ chỉ vào cửa hàng nhỏ nói nhà kia cửa hàng không tệ chúng ta đi qua nhìn xem xét tô linh lộ kỳ thật cũng phát hiện trong ngõ nhỏ cửa hàng nhỏ nghe được nhạc nghị vừa nói như vậy mới phát hiện hai người thế mà đều chọn chúng nhà kia vợ chồng hai tướng xem cười một tiếng sau đó dẫn lên ba tiểu cô nương mặt vào ngõ nhỏ trực tiếp đi vào dàn kia cổ phát cửa hàng bên ngoài cửa hàng ở vào hẻm nhỏ chỗ sâu ngoài cửa có một viên cành lá rậm rạp cây táo cho cửa hàng nhỏ càng bằng thêm mấy phần cổ kính vận bị Lại tỉnh lại sau, sau g hóa hóa. i đó người nhạc nghị một nhà đứng tại cổng lạc lạc lắng nghe bên trong một đoạn rất có màu sắc cổ xưa diễn tấu âm thanh nhạc nghị cơ hồ là một nháy mắt liền nghe ra người ở bên trong diễn tấu nhạc khí là đàn tranh ở cái thế giới này thế nhưng là không thấy nhiều Đứng n g ở o lặng lặng à thật lâu thanh âm bên trong đột nhiên dừng lại sau một khắc liền nghe được một tiếng nói giàn mua vang lên dây đàn rung động xem ra là có khách đến nhà bên trong vừa dứt lời về sau rất nhanh cửa hàng cửa gỗ bị kéo ra một cái râu tóc bạc trắng lao nhân ra đứng ở trước cửa nhạc nghị đầu tiên lấy lại tinh thần tiến lên mỉm cười nói lão nhân ra ngài tốt chúng ta bị ngài tiếng đàn hấp dẫn m ạ o muội lão nhân mỉm cười quan sát tỉ mỉ một phen nhạc nghị sau đó nói ha ha ha nghị không ra tại bây giờ tây dương nhạc khí đại hành kỳ đạo phía dưới thế mà còn có tiểu hữu dạng này hiểu được thưởng thức cầm sát người nhạc nghị có chút ngượng ngùng nói lão nhân ra quá khen kỳ thật tiểu tử cũng không phải rất hiểu chỉ là có chút vốn là muốn nói có chút hiếu kỳ nhưng đột nhiên lại cảm thấy nói như vậy tựa hồ k h ô n g ổn nói được nửa câu cũng chỉ có thể là dừng lại ngược lại là trong môn lão nhân mỉm cười nói ha ha ha là cảm thấy hiếu kỳ thật sao vì cái gì còn sẽ có người đàn đấu tranh nghe lão nhân cởi mở tiếng cười ngược lại để nhạc nghị có chút xấu hổ cảm thấy mình có chút không đủ sảng khoái ngay tại nhạc nghị lúng túng thời điểm đột nhiên ba cái mềm nu hiếu kỳ thanh âm vang lên lao ra ra vừa rồi cái kia tiếng đàn là ngài đạn sao h ả o h ả o nghe đâu a quân quân nơi này liền lao ra ra một người khẳng định là lao ra ra đạn đến nhà ha ha thật tuyệt lao nhân ra lập tức bị ba tên tiểu gia hòa hấp dẫn túi đầu nhìn về phía ba cái tiểu cô nương khả ái hòa ái c ư ờ i lên ha ha ha đúng vậy à vừa rồi cái kia chính là ra ra đạn đây này các ngươi cảm thấy h m thai ra ra thật cao hứng muốn đi vào nhìn một chút sao có thể chứ chúng ta có thể vào xem sao quân quân đã là không kịp chờ đợi muốn đi vào hân hân tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt tiểu tìm muội à quân quân không thể dạng này muốn trước thật cảm tạ lao ra ra ha ha thật cảm tạ lao ra ra huyên huyên ngược lại là rất biết tranh thủ thời gian trực tiếp liền mở miệng cảm tạng bị huyên huyên cho đoạn trước hân hân lập tức nói à huyên huyên ngươi sao có thể dạng này nha bị ba tên tiểu ra hỏa dạng này náo t r ò để bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên sinh động lão nhân ra nụ cười trên mặt nở rộ chào hỏi nhạc nghị bọn hắn đi vào nhạc nghị cũng không có công n cùng t ô linh lộ cùng một chỗ hướng lão nhân nói tạ cùng m ộ tại, tại trên bàn đá trưng bày một chương đàn tranh phía trên vân gỗ còn rất rõ ràng từ nhan sắc nhìn hẳn là vừa bị chế tác được nhìn thấy nhạc nghị nhìn về phía tấm tia đàn tranh lão nhân cười nói tấm tia là mới làm ra tới vừa mới chính là thử một lần âm ngay sau đó còn nói bây giờ tây dương nhạc khí thịnh hành những n à y cổ nhạc khí học người không nhiều lắm cái này đàn tranh cũng là hảo hữu tới cửa phó thác nhạc nghị cũng là thở dài dân tộc truyền thừa không người kế thật sự chính là thật đáng buồn đáng tiếc nghe lời này lao nhân ra ngược lại rộng rãi nói ha ha ha tiểu hữu cũng là không cần bi quan kinh đ i ể n luôn co truyền thừa người thung lũng chỉ là tạm thời gặp lao nhân như thế rộng rãi nhạc nghị cũng là không còn già muộn cười nói lao nhân ra nói đúng tin tưởng những n à y chúng ta dân tộc nhạc khí cũng sẽ có ánh sáng một ngày vừa dứt lời đột nhiên liền nghe đến trong phòng truyền đến bọn nhỏ kêu la âm thanh h u y ê n huyên các ngươi đừng lộn xộn à thái ra ra không phải đã nói tới nhà người k h á c bên trong đường tùy tiện đụng à. nghe được hân hân kêu la nhạc nghị hướng lao nhân ném đi một cái xin lỗi ánh mắt tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới đi vào phòng bên trong để nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc chính là lao nhân nơi này không đơn giản có các loại dân tộc nhạc khí còn có rất nhiều tây dương nhạc khí nhất làm cho nhạc nghị không thể tưởng tượng nổi chính là nhìn lao nhân không riêng gì có thể chế tác đàn tranh liền ngay cả ông tiêu t ỷ bà cũng đều có thể chế tác mà lại trên tường còn mang theo mấy cái đàn vị ô lìn lông t ô i nhìn lao nhân ra còn có thể chế tác đàn vị ô lìn nghe được sau lưng lão nhân theo vào tới tiếng bước chân nhạc nghị tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần hướng ba tên tiểu gia hỏa nhìn sang phát hiện trước đi theo tô linh lộ tiến đến ba tên tiểu gia hỏa chính cầm một chi ống tiêu tại rất hiếu kỳ dò xét nhạc nghị tiến lên đem ống tiêu lấy tới b ỉ m cười nói được rồi được rồi đừng sờ loạn ra ra những thứ kia huyên huyên bồ lên trên tò mò hỏi ha ha cô ba ba cái này thật dài cây trúc là cái gì quân quân cùng hân hân cũng nào tới phi thường tò mò muốn biết căn này cây trúc là cái gì bên t i ế n g lão nhân gia cảm thấy khả năng nhạc nghị cũng không nhất định nhận biết dù sao thế giới này dân tộc nhạc khí rất nhiều người trẻ tuổi đều không tiếp xúc nhưng không nghĩ tới nhạc nghị mỉm cười cho ba tên tiểu gia hỏa giải thích nói cái này gọi ống tiêu cũng là một loại nhạc khí nha a cô ba ba căn này cây trúc cũng là nhạc khí sao tiểu cô nương đại khái từ nhỏ đều chưa thấy qua ống tiêu cho nên cảm thấy cái này ống tiêu chính là cây trúc nhạc nghị ngồi sùng xuống, xuống đem ống tiêu b à y ở lũ tiểu gia hỏa trước mặt chỉ vào phía trên từng cái lỗ nhỏ nói các ngươi nhìn nơi này có lỗ nhỏ sau đó phía trên nơi này là thổi đem khác vậy quanh, ba ba quan càng càng qua quanh nhìn một hồi huên huyên có chút hiếu kỳ hỏi ha ha cô ba ba biết biểu diễn sao huên huyên dạng này dẫn đầu quân quân cũng lập tức nói cô ba ba khẳng định sẽ cô ba ba là lợi hại nhất hân hân ngược lại là rất tuyển chuyển nói à quân quân không thể nói như vậy cô ba ba mặc dù biết cái này ông tiêu nhưng là không nhất định sẽ kỳ thật nhạc nghị xác thực không có chăm chú học qua ố n g tiêu nhưng là tại một cái khác thế trong trí nhớ ngược lại là khi còn bé từng theo lấy phụ thân học qua một đoạn thời gian vì không cho ba tên tiểu g i a hỏa mất hứng liền mỉm cười nói có thể cô ba ba liền thử cho các ngươi diễn tấu một đoạn tốt a a cô ba ba quả nhiên sẽ liền biết cô ba ba lợi hại nhất nhà a cô ba ba thật sẽ a ha ha cô ba ba cái gì cũng biết bên t i u lão nhân cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem muốn xem một chút cái này mang theo ba đứa hải từ người trẻ tuổi đến cùng phải hay không thật biết nhạc nghị trước thử thổi hai lần nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là cái này hai lần khẩu hình liền để lão nhân kết luận hắn s á t thực hội tìm tìm â m qua đi bằng vào trong trí nhớ đi theo phụ thân học tập cảnh tượng đức quang lục lọi thổi ra một chút âm phụ tới lục lọi một hồi lâu xem như cơ bản tìm được làn điệu sau đó liền chính thức bắt đầu cho ba tên tiểu gia hỏa diễn đ ấ u đương nhạc nghị thật thổi ra làn điệu đến trong n g á y mắt liền để ba tên tiểu gia hỏa cùng lão nhân đều là hai mắt tỏa sáng lúc đầu đi vào nhìn lão nhân chế tắc một chút nhạc khí tô linh lộ đang nghe được bên này thanh âm về sau cũng bước nhanh lần theo thanh âm đi tới khi thấy lại là nhạc nghị ở nơi đó diễn quả nhiên là để tô linh lộ cũng giật này mình tại tô linh lộ trước đây tìm người thu thập qua nhạc nghị trong tư liệu chỉ nói là hắn trải qua học viện âm nhạc học chính là đàn vị ô lìn về sau thích guitar t r u y ể n hình đi làm cái gì điện âm nhưng là không có nghĩ tới là nhạc nghị thế mà lại còn ống tiêu mà lại thổi từ khúc là như thế b i ể n c h u y ể n dễ nghe bên kia lão nhân đang nghe xong sau khi rất nhanh lấy ra giấy bước đến một bên nghe nhạc nghị thổi một bên trên giấy viết xuống bàn bạc tới đợi đến một khúc thổi xong tất lão nhân phi thường kích động tiến lên đây hỏi cái này cái này thủ khúc kêu cái gì nhìn thấy lão nhân ra kích động như thế nhạc nghị tranh thủ thời gian chấn an nói lão nhân ra ngài đ ứ n g kích động cái này thủ khúc gọi là táng hoang âm táng hoang âm táng hoang âm lão nhân lui ra phía sau hai b ư ớ c ở trong miệng không ngừng nhắc tới n ô n g nay táng hoa người cởi si năm nào táng nông biết là ai thì thấm như thế vài câu qua đi lão nhân tiến lên lần nữa một phát bắt được nhạc nghị kích động nói táng hoang âm táng hoang âm táng hoang âm là là cái này sao là cái này sao nhạc nghị không nghĩ tới mình một cái khác thế trong trí nhớ dạng này một đoạn tiêu khúc thế mà lại dẫn tới lão nhân ra kích động như thế nắm chặt lão nhân ra bàn tay run dậy nghiêm túc gật đầu trả lời đ ú n g chính là đại ngọc tháo hoa ha ha ha quả nhiên quả nhiên là thạch đầu ký quả nhiên là thạch đầu ký đại ngọc tháo hoa táng hoa ngâm ha ha ha t ố t t ố t mắt thấy lao nhân gần như lâm vào điên cuồng nhạc nghị muốn tiến lên âng nhưng lại bị lao nhân cho liền đ ẩ y ra sau đó lão nhân liền một bên điên cuồng thét dài có khi c ư ờ i có khi khóc một bên tất bước liền đi hướng trong sân nhỏ đi tô linh lộ cùng tô ra ba tên tiểu gia hỏa đều bị hù dọa hoàn toàn không nghĩ tới nhạc khí trong tiệm lão nhân sẽ có dạng này điên cuồng biểu hiện nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa trên mặt hoảng sợ nhạc nghị tranh thủ thời gian ngồi s ồ n xuống đem lũ tiểu ra hỏa ôm vào lòng trần an tốt tốt đừng sợ ra ra có thể là thật cao hứng không có quan hệ đừng sợ hân hân đầu tiên tỉnh táo lại nhẹ giọng lo lắng hỏi à cô ba ba l ã o ra ra hắn không có sao chứ không đợi nhạc nghị trả lời quân quân đã cất lời l ã o ra ra giống như nổi đền đầu hân hân mong nói à quân quân ngươi đừng nói nữa hân hân sợ hãi huyên huyên lúc này vô vô hân hân ă n ủi ha h a hân hân đừng sợ có cô ba ba tại nhạc nghị cũng là tranh thủ thời gian ôm lấy ba tiểu cô nương nói đúng đúng đừng sợ đừng sợ cô ba ba ở đúng lúc này b ê nhạc ngoài vang lên lần nữa đàn n a t r thanh âm. Lần này cùng lúc trước khác biệt, tranh thanh thêm toàn vẹn dễ nghe, mà chỗ diễn tấu từ trước khác nghe, chỗ khúc, chính h lần này cùng càng vẹn diễn n âm, âm mà lúc là dễ đó nghị bọn hắn đi tới liền nhìn thấy trong v i ệ n lão nhân như si như c u ồ n g thể một trường tạo hình bên trên cùng đàn tranh có khác biệt nhạc khí trải qua một phen cẩn thận quan sát nhạc nghị đã có thể kết luận chính là lão nhân đàn tấu cũng không phải là tranh mà là đàn cổ cầm đàn tấu thanh âm rõ ràng liền không có đàn tranh như thế thoải mái lâm ly nhưng đàn tấu lên t á n hoa â m thời điểm nhưng lại bao hàm lấy một tia đau thương lão nhân ra đàn tấu là như thế trầm ổn tiếng đàn mặc dù không phải rất lớn rất vang nhưng lão nhân thành thạo chỉ p h á p dưới diễn tấu ra một loại khác vận bị tới như khóc như tố tiếng đàn làm cho người có thể rõ ràng cảm nhận được k i a phần đại ngọc táng hoa lúc b i thương cùng loại kia không muốn khuất phục cố chấp nghe, nghe nhạc g e n h nghị trong lòng có như vậy một k i a cảm n h i ệ m nhịn không được đem trên tay ống tiêu đặt ở bên miệng sau một khắc ống tiêu thanh âm vang lên toàn bộ trong tiểu viện trong nháy mắt đàn tiêu cùng r e o vang như đoán như mộ tương hữu kêu gọi kết nối với nhau tô ra ba tên tiểu gia hỏa không thể lý giải dù sao ống tiêu cùng cổ cầm tương đối thanh âm du、dương. cùng bình thường các nàng nghe được khác biệt bất quá ba tên tiểu gia hỏa vẫn là rất chân thành lắng nghe cũng không có phát ra cái gì văn động chỉ là đứng ở nơi đó l ặ n g lặng lắng nghe mà tô linh lộ lại có thể nghe hiểu được nghe được đàn tiêu bên trong kia phần vật vị loại kia ai toán mà quật cường hương vị hồi tưởng lại lao nhân ra trước đó tụng niệm câu kia nông nay táng hoa người cười si năm nào táng nông biết là ai cùng giờ k h ắ c này đàn tiêu cùng reo vang phù hợp phản phất mình hóa thân thành cái kia táng hoa người không tự giác nước mắt đã thấm ướp hốc mắt đàn tiêu cùng reo vang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trận này không người nghe được diễn dịch một già một trẻ phối hợp địa tướng đương phù hợp p h ả n phất giống như là đã diễn tập qua tiếng đàn cùng tiếng tiêu thật là phi thường hoàn mỹ rốt cục một khúc diễn tấu hoàn tất lao nhân thở dài một tiếng giống như là thu được một loại trên linh hồn thỏa mãn đồng dạng đứng dậy đến nhạc nghị trước mặt phi thường cung kính liền hướng về nhạc nghị bái nhìn thấy một màn này nhạc nghị tranh thủ thời gian đưa tay một thanh đỡ lấy lao nhân đừng như vậy lao nhân ra n g à i dạng này ta nhưng không chịu nổi à. lao nhân cũng không có c ư ỡ n g cầu ngồi dậy nói người trẻ tuổi ngươi có lẽ không biết ngươi vừa rồi cái này thủ khúc đối với ta là trọng yếu đến cỡ nào、à? nhạc nghị mau nói lão nhân gia thật đừng k h á c khí kỳ thật cái này thủ khúc là ta khi còn bé cùng phụ thân học tập ống tiêu thời điểm phụ thân dạy cho ta ồ phụ thân ngươi dạy cho n g ư ờ i sao không biết tiểu hữu phụ thân của ngươi ở đâu có thể để lão hủ gặp mặt một lần nghe được lão nhân gia hỏi thăm cha mình nhạc nghị trần trờ một lát nói thật sự là thật có lỗi phụ thân ta hắn đã qua đời lão nhân gia tranh thủ thời gian một mặt bi thương xin lỗi thật xin lỗi thật sự là xin lỗi rồi tiểu hữu lão hủ không nên hỏi nhạc nghị ngược lại là lạnh nhạt nói không sao đều là rất nhiều năm trước sự tình đáng tiếc ta học nghệ không tin cuối cùng cũng liền học được dạng này một bài lão nhân ra rất chân thành hỏi nói như vậy phụ thân ngươi là cái cổ khúc kẻ yêu thích ta nhạc nghị ngây ngẩn cả người vô luận là một cái khác thế vẫn là một thế này trong trí nhớ phụ thân đều xác thực thích cổ khúc cùng hí khúc sau đó liền gật đầu nói ừ m xem như thế đi phụ thân trước kia xác thực rất thích cổ khúc bất quá phụ thân thích nhất vẫn là hí khúc nghe nói như thế lão nhân càng thêm tinh thần tỉnh táo ồ phụ thân ngươi còn thích hí khúc sao là ưa thích kinh kịch vẫn là c n khúc nhạc nghị mỉm cười trả lời kinh kịch cùng cổ khúc phụ thân đều rất thích khi còn bé còn đã từng dẫn ta đi nghe qua cổ khúc lão nhân nghe xong hơi có chút t i ế c hận ai thật là đáng tiếc không thể cùng đồng đạo gặp nhau à sau đó không đợi nhạc nghị mở miệng lão nhân còn nói à đúng không biết tiểu hữu cái này thủ táng hoa ngâm có thể để cho ta cầm đi diễn tấu nhạc nghị trần trờ một chút có chút đắn đo khó định lão nhân dụ ý không biết lão nhân cái gọi là diễn tấu là có ý gì lão nhân nhìn thấy nhạc nghị trần trờ mau nói à tiểu hữu không nên hiểu lầm ta không phải muốn đem cái này thủ khúc chiếm làm của riêng ta có thể đợi tiểu hữu chức đăng ký bản quyền về sau có thể dùng tiền mua xuống ngươi t r o quyền sau đó mang đến diễn tấu cho ta học sinh nghe lúc này tô linh lộ đi lên phía trước hỏi lão nhân ra ngài nói muốn diễn tấu cho học sinh nghe ngài là nhạc cụ dân gian hệ lão sư sao lão nhân mỉm cười gật đầu đúng vậy ta gọi tôn thuần hô là hô hải học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian hệ khách tọa giáo sư nghe được tên của ông lão tô linh lộ trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên nhớ tới lão nhân là ai hoảng sợ nói ngài ngài chính là vị kia nhạc cụ dân gian đại sư tôn thuần hô lao tiên sinh sao lão nhân tranh thủ thời gian cười khoác k h o tay ha ha nhạc cụ dân gian đại sư nhưng không đảm đương nổi lão đầu tử chính là cái nhạc cụ dân gian kẻ yêu thích mà thôi tô linh lộ nói tết đi ngài thật là quá khắc khí thật không nghĩ tới ngài thế mà lại ở chỗ này mở nhạc khí cửa hàng ngay tại tô linh lộ rất là kích động cùng lao nhân ra nói chuyện trời đất thời điểm nhạc nghị cẩn thận tại trong đầu hồi tưởng một lát đột nhiên nhớ ra cái gì đó có chút khó tin nhìn về phía tôn thuần hố lao nhân hỏi ngài là tôn thuần hố nhạc cụ dân gian đại sư tô linh lộ nhìn thấy nhạc nghị một s ứ n g sờ dáng vẻ tranh thủ thời gian vỗ nhạc nghị thấp giọng nói nói cái gì đó sao có thể gọi thẳng tôn láo danh tự tôn thuần hố cười khoác khoác tay nói không sao ta cùng tiểu hữu xưng hô như thế nào sau một khắc nhạc nghị nhưng không có trả lời vẫn là một mặt mập bức nhìn qua giống như là ngây mẩn cả người tô linh lộ lúng túng hướng tôn lão ra t ử cười cười sau đó dụng lực kéo một phát nhạc nghị nói người nghĩ gì thế tôn lão nói chuyện với n g ư ờ i đâu nhìn thấy nhạc nghị không thể trước tiên trả lời tô linh lộ đành phải nói tôn gia ra, ra thật xin lỗi ta gọi tô linh lộ hắn là trượng phu ta gọi nhạc nghị ngay sau đó ba tiểu cô nương cũng tiến lên trước phân biệt nghĩ tôn lão giới thiệu chính mình ta gọi tô m ộ p quần lão gia ra, ra có thể gọi ta q u â quân ta gọi tô mập hân nha có thể gọi ta hân hân nha ha tô mập huyên huyên huyên Tôn lúc á o này nhạc nghị đột nhiên liền tỉnh táo lại tiến lên kéo lại tôn lão gia tử hỏi tôn thuần hô i a i a ngài thật gọi tôn thuần hô sao như vậy ngài nhất định nhận biết tôn nhất phản có phải hay không tôn nhất phản lão gia tử đầu tiên là xứng sở nhưng ngay sau đó cẩn thận đánh giá một phen nhạc nghị đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói úp ta nhớ ra rồi ngươi là nhất p h ả m đồng học kia đúng không nhạc nghị lập tức cười nói đúng đúng đúng tôn gia gia thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải n g à i đâu buổi sáng ta còn gặp nhất phàm tôn lão gia tử mặt m ỉ m cười ha ha ha lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm ngươi ngược lại là cũng đại biến đến dạng cùng khi còn bé thật sự chính là tưởng như hai người tô linh lộ cũng không nghĩ tới trước mắt vị này nhạc cụ dân gian đại sư thế mà lại là nhạc nghị vị k i ệ phát tiểu tôn nhất phàm gia gia một già một trẻ hai người trò chuyện lửa nóng thỉnh thoảng nhớ lại nhạc nghị trung học thời đại sự tình tô linh lộ cùng ba tiểu cô nương ngược lại là bị gạt sang một bên chương một trăm hai mươi chín nói lộ g a miệm trải qua cùng tôn gia gia nói chuyện t i ế m nhạc nghị kinh dị tôn nhất phàm cái này phát tiểu toàn gia thần kỳ cũng đối phát tiểu vấn đề có càng sâu hiểu rõ ai nhất phàm cha con bọn họ náo mâu thuẫn nguyên nhân gây ra cũng là cùng ta lão gia hỏa này có chút quan hệ dựa theo tôn gia gia thuyết pháp ban đầu là hắn cổ động tôn nhất phàm cùng tiêu y tình lặng lẽ thiếm hôn tiêu y tình cái nha đầu kia cũng không phải là biểu diễn hệ nàng vốn là bắc mỹ bên kia nghệ thuật trường học lấy hệ tờ dạng s ở tiểu đần thân phận đưa đến hỗ hải hí khúc học viện giao lưu học tập phương đông hí khúc bởi vì ta treo cái này nhạc cụ dân gian nghiên cứu học giả thân phận cho nên cũng liền thường xuyên đi hy khúc học viện bên kia đi một chút có đôi khi cũng sẽ cho bọn hắn lên lớp lúc ấy n h ấ t phạm t i ể u tử kia đứng trước tốt nghiệp muốn chuẩn bị tốt nghiệp tác phẩm không có linh cảm liền chạy tới ta bên này đến ở một đoạn thời gian vừa vạn đoạn thời gian kia hy khúc học viện bên kia mời ta đi bên trên công khai khóa n h ấ t phạm liền bồi ta cùng đi nói đến đây lão nhân ra trên mặt hiện ra tiêu dùng đến ta cũng không biết là lúc nào kia hai cái vật nhỏ liền t u t lên về sau có một ngày hai người cùng một chỗ chạy đến tìm ta nói là tiêu y tình m a n h a i không có cách Ta Nghe ó có i vậy chỉ có thể kết hôn. kết n tôn gia g i a kể rõ phát tiểu kết hôn kinh lịch để nhạc nghị cùng tô linh lộ đều nghe là trận mắt h ố t mộm làm sao cũng chưa từng nghĩ đến tôn nhất phàm cái k i a nhìn như có chút chất phác ra hỏa thế mà còn có điên cùng như vậy một mặt nhạc nghị sau đó có chút kỳ quái hỏi tôn gia g i a đã bọn hắn đều kết hôn hải tử đều sinh vì cái gì sẽ còn ly hôn đâu nghe nói như thế tôn gia g i a trong nháy mắt liền đứng người lên d ơ chân chất vấn ngươi nói cái gì hai người bọn họ ly hôn đột nhiên liền ý thức được tôn gia ra không biết việc này nhạc nghị làm một mặt hối hận cảm thấy mình nói không nên nói sau đó t ô nhạc Gia Gia căn bản k ô n n g cho h nghị cơ thích, hội giải đ ứ nghe dậy liền đi vào trong vào p ò phòng n nhanh trong phòng liền nhớ Tôn thanh ngươi nay chuyện nhất định đúng, g Gia Gia gì, giữa đi. đ lại phải tới, Rất ta hôm chưa sao âm, mặc có kệ dù m ngươi nặng còn ngươi nhi dâu, có tử được ề u thiếu cho Gia Gia mang g một đến, n ờ i Gia Gia ngươi. nhìn Nhạc nghị nghe thu thập sao làm ư đ tôn gia g i a gần như gào thét thanh âm cười khổ nhìn về phía tô linh lộ ta ta có phải hay không nói sai tô linh lộ hiện thực rất chân thành nói là đâu ngươi đem huynh đệ bắn đi nếu không ngươi vẫn là mau chuột nhìn thấy tô linh lộ hết sức chăm chú chương c h ạ c đàng hoàng dáng v ẻ để nhạc nghị đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó ngược lại không kèm được tô linh lộ cười một tiếng nhạc nghị lập tức tiến lên gãi ngừa nói tốt ngươi dám đùa lão công ha ha ha ha ai nha ai nha không muốn không muốn ba tiểu cô nương nhìn thấy cô ba ba cùng cô mụ mụ não lập tức cũng là gia nhập trong đó người một nhà tại trong tiểu viện liền sung sướng não hì hì ha ha hoan thanh tiếu ngữ quanh quần tại trong tiểu viện để lúc đầu một mặt vẻ lo lắng tôn ra ra cảm xúc hỏa hoan rất nhiều nhìn thấy trong viện toàn gia cảm thấy có lẽ có cái này toàn g i a tại có thể làm cho cháu trai cùng cháu dâu quan hệ hòa h o á n đâu bên này tôn gia gia phối hợp nghĩ đến muốn thế nào một lần nữa t á c hợp cháu trai cùng cháu dâu bên kia tôn nhất phàm thế nhưng là đã lựa lan đến nhà cúp điện thoại tranh thủ thời gian liền lục tung tìm quần áo còn vừa hướng nhi tử nói nhi tử nhanh ngươi thái gia ra, ra để chúng ta quá khứ cương bính nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lão ba thái gia ra, ra để chúng ta đi làm cái gì đâu mụ mụ có phải hay không cũng đi a tôn nhất phàm vừa nghe đến lời này lại tranh thủ thời gian đối với nhi tử nói cái kia thái gia ra, ra để chúng ta cùng mụ mụ cũng đi ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi mẹ gọi điện thoại tiểu nam hải nghe nói như thế lập tức vứt bỏ trên tay đồ chơi cầm lên mình điện thoại di động liền bấm d â y số uy mụ mụ sao ta là cương bính nhi đâu đúng a đúng a mụ mụ có muốn hay không cương bính nhi đâu cương bính nhi đương nhiên muốn mụ mụ nha nghe nhi từ mãi thanh mãi khí cùng hắn mụ mụ gọi điện thoại t ô n nhất phàm không nhịn được cô cái này hùng hải tử nói chuyện với ta thời điểm làm sao không thấy dạng này mãi thanh mãi khí ôn nhu đâu tiếp tục trải qua một phen lụ tùng cơ hồ đem trong ngăn tủ quần áo đều móc ra toàn bộ phòng đều bị lật phải là dối bởi cuối cùng, rốt cuộc tìm được một bộ tương đối thích hợp quần áo đổi lại về sau còn đối tấm gương soi nửa ngày tương đối hài lòng gật gật đầu ừ m rất tốt ngươi quả nhiên vẫn là đẹp t r a i nhất vừa dứt lời sau l ư n g vang lên thanh â m của con trai lão ba ngươi mau để cho mở à, để cho ta cũng chiếu chiếu tôn nhất phàm mau để cho ra liền thấy cương bính nhi cũng mặc vào một thân tiểu tây dạ đối tấm gương cũng là tỉ mỉ soi nửa ngày cuối cùng tiểu nam hải học theo mỉm cười ừ m cương bính nhi mới là đẹp t r a i nhất so lão ba còn đẹp trai vừa dứt lời tôn nhất phàm vỗ nhẹ nhi từ đầu một chút cười mắng tiểu từ túi ngươi vẫn còn so sánh lao ba đẹp trai chỗ nào so ta đẹp trai rồi tiểu nam h ả i một mặt không phục nói thử chính là so ngươi đẹp trai không phải vì cái gì mụ mụ không tiếp điện thoại của ngươi ngươi muốn để ta cho mụ mụ gọi điện thoại đâu cũng là bởi vì dung mạo ngươi không có cương bính nhi đẹp trai nhìn thấy nhi tử một mặt ngạo khí tiểu tử để tôn nhất phàm nhất thời cười đến không được sau khi cười xong hỏi đúng rồi mẹ ngươi nói thế nào cương bính nhi lập tức nghiêm trọng nói mụ mụ nói à để ngươi nửa giờ sau lái xe đi tiếp nàng đi cái nào tiếp nàng a tôn nhất phàm cũng là một mặt bất đắc dĩ tựa hồ xác thực muốn đi nối liền nếu không sẽ bị ra ra phát hiện a tiểu nam hải dùng khinh bị ánh mắt l ư ờ m l i ế c ba ba nói đương nhiên là cảng hối quảng trường a mỗi lần đều là nơi đó có được hay không l ã o ba thật sự là đã có tuổi trí nhớ kém như vậy sau đó tiểu nam hải như cái tiểu đại nhân đồng dạng thở dài ai ngươi bây giờ cứ như vậy về sóc nhưng làm sao bây giờ nha ta đi ngươi cái vật nhỏ dám cùng ngươi lão tử nói như vậy xem ra ngươi là không muốn lăn lộn đúng không ngay tại tôn nhất phà muốn nổi giận thời điểm cương bính nhi trước một bước nói chuyện lao tôn nhanh đừng lề mề dựa vào ngươi cái danh con đến cùng ngươi là lão tử hay ta là lao tử a nhưng nhìn đến nhi tử không kịp chờ đợi bộ dáng nghĩ đến nhi tử cũng có đoạn thời gian không có gặp bộ mụ t ô n nhất phàm cũng chỉ có thể ôm lấy nhi tử nói được được vậy chúng ta đi thôi đúng nhớ kỹ đến thái gia ra nơi đó không cần ba ba nói hết lời cương bính nhi lập tức liền nói biết rồi không thể cùng thái gia ra nói hiện tại ngươi cùng mụ mụ không ngủ ở cùng một chỗ đúng con ngoan trí nhớ thế nhưng là lên tiếng lại cảm thấy không đúng chỗ nào sau đó nói không đúng là không thể nói ba ba mụ mụ không ở tại cùng một chỗ cái gì gọi là không ngủ ở cùng một chỗ tiểu nam hài nghiêng nghiêng đầu nói không ở tại cùng một chỗ bên này hai cha con bước xuống dối loạn nhà đi ra ngoài một bên khác tiêu y thì tỉnh cũng tại bắt gấp thời gian cách gan mặt mình muốn đem tốt nhất một mặt chỉnh cho trượng phu cùng n h i tử chương một trăm ba mươi có chút khó chịu toàn ra Đối i t mà buổi y g sáng hôm nay i tỷ t ạ i nhìn g thấy tỷ tỷ hối n đầu hận g tiêu y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lại tại ỷ trong thủ lòng đem cái kia gọi tôn nhất phàm người phụ tỉnh thống mạ một lần lại một lần mắt thấy sắp đến trưa rồi tỷ tỷ tiếp điện thoại qua đi cả người đột nhiên liền trở nên khai lãng nhất làm cho tiêu y vỉa dung bất khả tư nghị là tỉ tỉ thế mà lại trong phòng bắt đầu trưng diện phi thường cẩn thận chọn lửa quần áo dày còn rất cẩn thận cho mình vẽ lên đ ạ m trang kinh ngạc nhìn tỉ tỉ thế mà trải cái nhà ở phu nhân tóc nghiễm nhiên từ nổi tiếng bóng dáng danh viện hóa thân thành một cái nhà ở bà chủ tiêu y vỉa dung rốt cuộc không nhẫn l ạ i được tỉ ngươi đây là muốn đi làm cái gì hẹn họ sao ừ không phải là đi gặp nhi tử đi gặp nhi tử có cần phải như thế cẩn thận cách g ă n mặt sao hơn nữa còn muốn cách gan mặt thành hiền thê lương mẫu dáng vẻ tiêu y vỉa dung cảm thấy rất khả nghi liền có tiếp tục hỏi gặp nhi tử、à? kêu ra ra y y mê ra ra? mắt u ố thấy mọi mọi đem cái gì đều đón ra tiêu y tình vẫn là cười nói không có rồi là ta cũng nghĩ đi bãi kiến một chút ra ra trở về lâu như vậy còn chưa có đi gặp qua ra ra đâu được rồi ngươi đi giúp người không cần phải để ý đến ta tỷ cũng không phải tiểu hải tử không phải tiểu hải tử ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cái tiểu hải tử bị nam nhân kia vừa lừa lại lừa gạt tiêu y hiểu dung bất mãn nói thầm tiêu y tình chiếu chiếu tấm gương đối với mình trang dung thỏa mãn gật đầu sau đó quay người nhìn thấy mội mội vẫn còn ở đó có chút kỳ quái hỏi ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đâu ai nha được rồi ta chính là đi gặp ra ra nói thế nào ra ra cũng coi là lao sư ta đối tỷ giải thích tiêu y hiểu dung là hoàn toàn một chữ cũng không tin nhưng ngoài mặt vẫn là nói được rồi được rồi đi thôi đưa mắt nhìn tỷ tỷ sau khi ra cửa t i ân thuận n g l tiện nhìn một chút cái kia tên vô lại nếu như vẫn là như thế khó chịu liền không để ý tới hắn đúng cứ như vậy kỳ thật giờ khắc này tiêu y hệ t ỉ n h cũng rất thấp thỏm dù sao cùng tôn nhất phạm cách ra cũng có hơn một năm hôm nay đột nhiên muốn đi gặp tôn nhất phạm gia gia có lẽ hai người vì giấu diếm ly hôn sự t ì n h còn muốn đóng vai một đóng vai ân ái vợ chồng thật không biết mình còn có thể hay không làm được trước kia tự nhiên vạn nhất bị gia gia nhìn ra cái gì đến làm sao bây giờ tiêu y tình cứ như vậy mang tâm tình thấp t h ỏ g ở trong lòng đèm tôn nhất phạm cơ h ộ i làm a n g mấy lần đã tới cảng hối quảng trường trước vừa xuống xe taxi không lâu đột nhiên liền bị người từ phía sau ô m lấy đuổi không cần quay đầu lại đi xem cũng biết là con của mình tiêu y tình cố ý kinh hô ai nha có sáp làng a sau l ư n g tiểu nam hải lập tức cười lên thì hi ha ha mụ, mụ đừng sợ không phải sắc làng à là cương bính nhi bị nhi tử bông u ra về sau tiêu y tỉnh xoay người ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem mình đáng yêu nhi tử một mặt cương chiều trong mắt cũng thấm lấy nước mắt tiểu nam hải n g n g đầu nhìn mẫu thân rất nhanh phát hiện mẫu thân trong mắt nước mắt mau nói mụ mụ ngươi thế nào có phải hay không bị cương bính nhi hù dọa kia cương bính nhi nói với ngươi có lỗi với đâu mụ mụ đừng sợ cương bính nhi sẽ bảo hộ mụ mụ. nghe được nhi tử mềm n u n u thanh â m còn có hơi có vẻ ngây thơ lời nói tiêu y tỉnh rốt cục nín khóc mỉm cười ngồi s ù n xuống một tay lấy nhi tử ô n lấy nói được rồi mụ mụ có cương bính nhi mụ mụ cái gì cũng không sợ bị mụ mụ ôm lấy tiểu nam hải nhẹ nhàng vô vô mụ mụ phía sau lưng nói ừ vân mụ mụ đừng sợ cương bính nhi sẽ vĩnh viễn bảo hộ mụ mụ tốt nhất phàm đứng ở một bên để hai mẹ con hào hào thân mật một hồi mới lên trước t h n g hắng một cái nói cái kia chúng ta có phải hay không cần phải đi tiêu y tình ngẩng đầu nhìn một chút đối phương sắc mặt lập tức liền trở nên không sóng h ừ vẫn là như thế một điểm thành ý đều không có cương bính nhi cũng rất hưng phấn vô tay nói được rồi được rồi mụ mụ chúng ta đi thôi thái ra ra còn đang chờ nói xong tiểu nam hải đưa tay đem ba ba cùng mụ mụ đều trò kéo lên một nhà ba người tay cầm tay thướng bãi đỗ xe đi đến người đi đường nhìn thấy n h a u n h a u ném lấy chúc phúc mỉm cười đi vào bãi đỗ xe trước xe cương bính nhi tại cửa xe khóa bị mở ra về sau liền tranh thủ thời gian mình nhảy lên xe từ xếp sau ngồi xuống đồng thời tiểu nam hải còn đem hàng sau cửa xe cho khóa lại thò đầu ra đ ố i cha mẹ nói được rồi sau hôm nay mặt về cương bính nhi mụ mụ ngươi cùng ba ba cùng một chỗ ngồi ở phía trước nhi tử dụng ý là không cần nói cũng biết chỉ là đứng tại t r ư ớ c xe vợ chồng hai nhiều ít còn có như vậy một chút xấu hổ cuối cùng tôn nhất phàm đi lên trước đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế kéo ra lên xe trước đi nhìn thấy tôn nhất phàm chủ động mở cửa xe tiêu y tỉnh vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng cũng ngồi lên xe đem xe cửa cho đóng kỹ sau khi thấy sắp xếp nhi t ử hướng mình nháy mắt ra hiệu tôn nhất phàm cũng là hơi có chút không thể làm gì vậy quanh ghế l á i bên kia mở cửa xe lên xe trước đối xếp sau nhi t ử nói được rồi ngươi mau đem dây an toàn buộc lại sau đó lại t r ộ n người qua đưa tay giúp tiêu y tỉnh kéo qua dây an toàn tự tay giúp tiêu y tỉnh đem dây an toàn buộc lên cuối cùng mình cũng thắt chặt dây an toàn tại nhi từ tiếng hoan hô bên trong xe chậm rãi khởi động lái ra bãi đỗ xe hướng tôn ra, ra nhạc khí cửa hàng chạy tới trên đường đi tôn nhất phàm cũng không biết nên nói cái gì tiêu y tình càng là dứt khoát không để ý tới hắn bay đầu chỉ là cùng hàng sau nhi t ử nói chuyện t h ế m thông qua cùng nhi t ử nói chuyện t h ế m nói bóng nói gió cũng biết tôn nhất phàm hiện trạng biết được trượng phu tiến vào tô t h ị ạ nghỉ bộ tiêu y tình bay đầu lại nhìn về phía tôn nhất phàm ngươi chạy thế nào đi ạ nghỉ bộ rồi chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ giấc mộng của mình đi viết những tiểu hài từ kia chuyện cổ tích sao tôn nhất phàm cũng không hề để ý rất tự nhiên trả lời à trước kia phát tiểu tại ạ n ỉ bộ gọi ta tới hỗ trợ hỗ trợ lại là phát tiểu sẽ không lại là chương về a tôi ự a hồ nhất phạm đối gọi, gọi gật đầu nói đúng nhạc nghị hắn cũng là ta cùng trương duệ phát tiểu ba người chúng ta từ trung học vẫn là đồng học nguyên lai、like、là dạng này tiêu y thì tình không có tiếp tục truy vấn ngược lại là tựa ở tay lái phụ phối hợp nói thẩm nhìn thấy tiêu y thì tình không hỏi tới nữa tôn nhất p h ạ m cũng không tiếp tục đi chủ động nói cái gì liền hết sức chuyên chú lái xe c h ư n một trăm ba mươi mốt trấn an phát tiểu tôn nhất p h ạ m dẫn vợ trước cùng nhi t ử bước vào ra ra tiểu viết lúc gặp được một cái hoàn toàn không tưởng tượng được người nhạc nghị ngươi các ngươi tại sao lại ở đây thấy được nhạc nghị cùng tô linh lộ dẫn ba đứa hải t ử tại thật là để tôn nhất p h ạ m kinh ngạc không thôi nhạc nghị bất đắc dĩ cười một cái nói ha ha chúng ta là đến ra ra nơi này mua sắm nhạc k h í ngoài ý mớn thật chỉ là cái ngoài ý mớn vốn còn muốn, muốn giải thích nhưng là phát tiểu căn bản không cho cơ hội một thanh kéo lên nhạc nghị liền đi ra ngoài cửa nhìn thấy hai nam nhân rời đi để lưu tại tôn gia ra trong tiểu viện nữ nhân cùng h à i tử đều có c h ú c ngộ cuối cùng ngược lại là tô linh lộ đầu tiên mỉm cười chào hỏi người tốt tiêu y thì tình cũng mỉm cười chào hỏi người tốt không nghĩ tới sẽ ở ra ra nơi này nhìn thấy tô thị t i ể u t ô t ổ n g tô linh lộ y nguyên bảo trì mỉm cười là đâu khả năng đây chính là duyên phận ta cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy bách hoa bằng dáng hai nữ nhân tương hố khách sáo một chút sau đó liền bắt chuyện cũng là xem như trò chuyện rất ăn ý nhất là cho tới một chút thời thượng chủ đề kia là càng thêm trò chuyện dị thường lửa nóng hoàn toàn đã đem bốn đứa bé đều quên hết bất quá bốn đứa bé cũng không thèm để ý đại nhân không để ý phối hợp liền tụ cùng một chỗ trò chuyện này ba vị tiểu thư xinh đẹp t ỷ các ngươi tốt ta gọi tôn ăn chiết các ngươi có thể gọi ta cương bính nhi tiểu nam hải rất có thân sĩ phong phạm như cái tiểu đại nhân đồng dạng cùng tô ra ba cái tiểu tỷ bội chào hỏi nhìn thấy tiểu nam hải so với mình cái đầu còn muốn nhỏ tô ra ba cái tiểu tỷ bội cũng không có nhiều ít e ngại tiến lên đánh giá tiểu nam hải chào hỏi hắn ngươi tốt cương bính nhi cái tên này tốt thú vị ta gọi tô một quân ngươi có thể gọi ta quân quân tỷ tỷ a cương bính nhi chính là chính là tiền su a ngươi tốt lắm ta gọi tô ngọc hân ngươi có thể gọi ta hân hân tỷ tỷ ha ha tô ngọc huyên huyên huyên tỷ tỷ tiểu nam hải đại lượng ba cái lớn hơn mình không có bao nhiêu tiểu nữ hải hết lần này tới lần khác đầu nói vì cái gì các ngươi cũng phải làm cho ta gọi tỷ tỷ đâu hân hân lập tức nói a ngươi không phải gọi chúng ta tiểu tỷ tỷ sao mà lại ngươi nhìn xem so với chúng ta nhỏ đâu quân quân cũng sau đó nói chính là a ngươi so với chúng ta nhỏ đương nhiên muốn cứ gọi tỷ tỷ ha ha gọi tỷ tỷ huyên huyên một bên nói còn vừa hướng về phía trước tới gần một bước tiểu nam hải lúc đầu lá gan vẫn còn lớn nhưng nhìn thấy viên huyên, huyên ngốc manh manh hướng t r ư ớ c tới gần một bước lập tức liền tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng thật sao được rồi quân quân tỉ tỉ hân hân tỉ tỉ huên y huên y tỉ tỉ các ngươi tốt nhìn thấy tiểu nam hải khéo léo như thế quân quân híp mắt sờ sờ tiểu nam hải đầu hì hì ha ha ngoan rồi ngoan nha mấy cái tiểu hải tử tụ cùng một chỗ nói nhỏ nói không xong nhìn ngược lại là so giữa người lớn với nhau bầu không khí càng thêm hài hòa bị phát tiểu cho lôi ra cửa nhạc nghị ra cửa vứt bỏ phát tiểu tay đại ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì có chuyện gì không thể ở bên trong nói sao tôn nhất phạm quay người không khách khí chất vấn có phải hay không là ngươi ngươi đem ta cùng tiêu y tình ly hôn sự tình nói cho ra ra nhìn thấy phát tiểu là thật có chút gấp nhạc nghị giơ hai tay lên bất đắc gì nói thật có lỗi thật rất xin lỗi ta không phải cố ý nhìn thấy phát tiểu một mặt phiên muộn lại tiếp tục nói ta coi là chuyện này ra ra là biết đến tôn nhất phạm lắc đầu thở dài nói được rồi được rồi việc này sớm tối ra ra sẽ biết nhạc nghị ngay sau đó còn nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng cái tiêu y tỉnh hẳn là có cơ hội hợp lại người ta nhi tử đều cho ngươi sinh ngươi liền không thể phục cái mềm hảo hảo dỗ dành dỗ dành không phải tốt nghe lời này tôn nhất phàm lắc đầu cười khổ mà nói nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy nhìn thấy phát tiểu cười khổ bộ dáng nhạc nghị nhẹ nhàng cho một cuốn nói nghĩ gì thế ngươi nói ngươi sợ cái gì người ta nếu là thật không muốn cùng ngươi qua ngươi một chiếc điện thoại có thể đem người nhà cho chiếu tới sao húng chi người ta hải tử đều nguyện ý cho ngươi sình tại ngươi nghèo rất mùng tơi thời điểm cũng chưa từng muốn ly khai đây chính là có thật tình cảm tiểu tử ngươi chính là không quả quyết rất nhiều chuyện thật đi làm ta cảm thấy kết quả chưa hẳn tựa như như ngươi nghĩ bị quan ngay xong nhạc nghị nói tới lời nói này để tôn nhất phàm cảm thấy trong lòng có như vậy điểm rộng mở trong sáng hương vị có lẽ thật là mình quá mức không quả quyết nếu thật là lớn mật tuyệt không sẽ là cục diện bây giờ nghĩ tới đây nhẹ gật đầu nói với nhạc nghị được thôi đến đều tới đây cũng là cái đền bù sai lầm cơ hội nhạc nghị cười nói cái này đúng đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút biểu hiện nữ nhân chính là muốn nhiều dỗ dành yên tâm ca môn sẽ giúp ngươi tôn nhất phàm cảm kích nói cảm ơn tiểu nhạc có mấy lời tổng dấu ở trong lòng cũng rất khó chịu buổi sáng nói với ngươi ra hiện tại trong lòng kỳ thật dễ chịu nhiều nhạc nghị vỗ phát tiểu đầu vai nói có gì cần cứ mượm ta là ca m o n có thể giúp n g ư ơ i ta nhất định giúp tại hai người cùng một chỗ đi trở về thời điểm nhạc nghị bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đến hỏi đúng rồi ngươi gần nhất đang viết gì tiểu thuyết đâu bị hỏi như thế tôn nhất phàm đầu tiên là s ư ơ n g sở ngược lại nói xem như một bản huyền nghi loại tiểu thuyết trước đó tại ngoại địa chơi thời điểm ngẫu nhiên nghe được một cái cố sự cảm thấy rất thú vị dự định ra công một chút nhạc nghị cảm thấy hứng thú hỏi ồ là dạng gì huyền nghi cố sự tôn nhất phàm cũng không có dấu diếm nói thẳng trước đó cùng bằng hữu đi nơi khác sưu tầm dân ca thời điểm gặp được đội khảo cổ đào móc của mộ sau đó cùng đội khảo c ổ người hàn huyên về sau nghe nói của mộ kia là h á n đại mà lại bị trộm qua rất nhiều lần lại đột nhiên nghĩ đến một cái có quan hệ trộm mộ cầu tứ ồ trộm mộ ngươi là dự định muốn v i ế t trộm mộ đề tài tiểu thuyết sao nhạc nghị nghe xong cảm thấy vô cùng hưng phấn tại trong trí nhớ một cái khác thế trộm mộ tiểu thuyết xem như rất nổi danh mà lại trộm mộ tiểu thuyết một lần là mạng lưới đăng nhiều kỳ lôi cuốn nghĩ đến sắp đến gần sở hạ hợp tác dự định muốn đẩy ra mạng lưới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc vừa vặn có thể để phát tiểu đi thử xem nhìn thấy nhạc nghị hưng phấn như thế có chút kỳ quái tốt nhất ph ngươi cũng muốn viết sao giống như bây giờ còn chưa có người viết cái này để tài đâu hhh không có người viết mới có ý tư à chờ quay đầu dành thời gian chúng ta h ả o h ả o tâm sự ta có chút ý nghĩ cho ngươi nhạc nghị càng nghĩ càng là cảm thấy hưng phấn nói không chừng lần này chúng ta có thể h ả o h ả o hợp tác một chút để ngươi nhất cử trở thành trộm mộ tiểu thuyết thủy tổ t ô n nhất phàm bị nói đúng một mặt một bức không biết rõ nhạc nghị những lời này rốt cuộc là ý gì một bản có quan hệ trộm mộ tiểu thuyết xem như rất mới lạ đề tài trong lòng mình đều không chắc vì cái gì nhạc nghị có thể như vậy chắc chắn có thể thành công đâu nghĩ tới đây tôn nhất phàm muốn cẩn thận hỏi một chút nhìn xem đến cùng phát tiểu có thứ gì d ạ n g ý nghĩ nhất phàm có phải hay không đến đây còn không cho ta tiền đến còn muốn ta lao đầu tự đích thân đi ra ngay ngón ngươi thật sao không đợi tôn nhất phàm mở miệng trong phòng đã truyền đến lao ra tử trung khí mười phần thanh âm trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần tức giận nhạc nghị bất đắc dĩ cười khổ một cái cho tôn nhất phàm ném đi cái tự cầu phúc ánh mắt liền đi qua nhìn bốn đứa bé tôn nhất phàm hiện tại thật là một mặt bất đắc dĩ nhưng sự tình dù sao vẫn là muốn đi đối mặt chỉ có thể kiên trì hướng ra ra phòng đi đến ấm thấy nhất phàm áp khắp thời tôn trong tiêu thị tỉnh hai hàng Nhìn ra, ra nhà phi thường quái dối. gọi đi, lắng, luôn lo ràng nên có cho c ra ra vào y bị rõ đem ư ơ nhạc g b n nhi n phó cho h giao nghị c cười cười ù ngược tô l lại c là vô cùng kinh ngạc thật sao tiêu y tình muốn cùng nhất phàm phục hôn tô linh lộ t h ấ p giọng nói đương nhiên à người ta vốn là không có muốn ly hôn đều là các người nam nhân vì các người điểm tự ái này tâm đón m ỏ nhạc nghị thừa cơ xích lại gần đưa tay nắm ở tô linh lộ thắt lưng nói lao bà ta chưa hề liền sẽ không đón m ỏ đập một chút người nào đó không an phật tay tô linh lộ t h ấ p giọng o á n trách ngươi là da mặt dày nhạc nghị tay lần nữa nhẹ nhàng xoa lên tô linh lộ thắt lưng t h ấ p giọng cười nói đúng vậy à đúng vậy à lao công ta chính là da mặt dày đâu anh bên này tô linh lộ vừa nhịn không được khé hử một tiếng đột nhiên nghe được bên kêu ba tiểu cô nương kêu la ngươi thật biết cái này sao、cô、ba ba nói không thể tùy tiện cầm những thứ kia đâu à cương bính nhi cái này thoạt nhìn như là nung đồ g ố n g đâu ngươi đừng sợ loạn dễ dàng đánh nát nha ha ha mau thả hạ cương bính nhi là một tiểu nam hải tự nhiên là phi thường không an phận dẫn ba cái tiểu tỉ tỉ tại thái g i a ra trong viện bốn phía du ngoạn tầm bảo ngẫu nhiên thấy được trên bàn đá vân đi lên đem vân cho cầm lên nói là muốn cho tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i diễn tấu nhìn thấy ba cái tiểu tỉ tỉ chất vấn mình cương bính nhi cũng không nhiều lời tay nhỏ đem vân nâng đến bên miệng liền thổi du dương nhạc khúc bị tiểu nam hải thổi ra vô luận là tô ra ba cái tiểu tỉ mỗi vẫn là nhạc nghị cùng tô linh lộ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi nghe tiểu nam hải thổi x o n g tất hân hân lập tức hoảng sợ nói à cương bính nhi ngươi thật sẽ à cương bính nhi lập tức dương lên cái c ằ m rất là kiêu ngạo mà nói đương nhiên rồi cái này ta thái ra ra dạy qua ta huyên huyên đi lên trước quan sát tỉ mỉ một phen cương bính nhi trên tay vân sau đó hỏi ha ha ngươi có thể sử dụng cái này thổi tiểu tinh tinh sao nghe được tiểu tỉ tỉ hỏi như vậy đem tiểu nam hải lập tức cho đang hỏi gãi đầu một cái kỳ quái hỏi tiểu tinh tinh là cái gì tô ra ba cái tiểu tỉ mọi nhìn nhau phi thường ăn ý tụ cùng một c h â ngâm nga đầu tiên mở miệng chính là huênh y u y ê n cơ hồ không chứa một tia tạp chất trong trẹo thanh âm hát ra, tuy lệ tuy lệ et l lệ sở ta sau đó hân hân dùng mềm nhu thanh âm êm ái hát h ả o ý ở ấn đờ hạt dịu hát hạ giờ cuối cùng thì là quân quân thanh âm cao vút út hạ b ổ vờ thay ớt s o h ị t nghe được ba cái tiểu tỉ mỗi hát lên nhất là ba tiểu cô nương không đồng thanh bộ hoàn mỹ phù hợp coi là thật sẽ là một loại phi t h ư ờ n g kỳ diệu hưởng thụ t ô linh lộ hướng về sau tựa ở nhạc nghị trong n ự c rất hưởng thụ lắng nghe cái này gần như hoàn mỹ giọng trẻ còn hợp sướng giờ khắc này toàn bộ trong tiểu viện phảng phất đã không còn bất kỳ thanh âm gì chỉ còn lại ba tiểu cô nương làm cho người kinh diễm h ọ p sướng đương ba tiểu cô nương hát xong tiếng anh bắt đầu hát tiếng trung thời điểm tiểu nam hải phảng phất nhận được cái gì lây nhiễm đem trên tay vân nâng đến bên miệng sau đó thế mà liền phụ họa ba tiểu cô nương tiếng ca, thổi ra tiểu tinh tinh làn điệu tới nghe tới vân thanh âm vang lên nhạc nghị cùng trong ngực tô linh lộ cũng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bên đưa ba tiểu cô nương không còn đi ca hát tử mà là hạ thấp thanh âm đi phối hợp tiểu nam hải vân thanh âm một phen rất kỳ diệu diễn dịch qua đi người trong viện còn đắm chìm trong đó không thể tự k i ề chế ba ba ba đột nhiên liền nghe đến một trận vỗ tay thanh âm lập tức đem nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng diễn dịch bốn đứa bé đều bần tình lần theo vỗ tay thanh âm nhìn sang nhìn thấy tôn gia gia dẫn tôn nhất phạm cùng tiều y để t í n h đi ra cương bính nhi bưng lấy trên tay vân bước nhanh liền chạy hướng lao nhân thân mật la lên thái gia gia thái gia gia tôn gia gia ngồi s ù n xuống một tay lấy tiểu nam hải ôm vào lòng mỉm cười nhận lời ai thái gia gia tiểu an chết tới rồi để thái gia gia xem thật kỹ một chút quan sát tỉ mỉ một phen tiểu nam hải tôn gia gia thỏa mãn gật đầu ừ n không tệ lại cao lớn một chút thân thể cũng chẳng thật xem ra ba ba của ngươi không có bạc đái ngươi sau lưng tôn nhất phàm nghe vậy có chút chất p h á t nói ra ra đây là nhi từ ta ta làm sao có thể bạc đái hắn đâu nghe được sau lưng cháu trai còn dám mạnh miệng tôn gia ra, ra lập tức quay đầu nói làm gì ngươi còn lý luận đúng không bị ra ra chừng một cái tôn nhất phàm lập tức túi đầu không dám nói thêm nữa tôn gia ra, ra sau đó đứng dậy hết sức chăm chú nói ta mặc kệ hai người các ngươi bởi vì cái gì tóm lại chuyện này chính là ngươi tôn nhất phàm sai quay đầu cho ngươi nàng dâu hảo hảo nhận cái sai sau đó mau chóng đi phục hôn đi nhớ kỹ đây không phải thương lượng với n g ư ờ i mà là nhất định phải mau chóng đi làm tốt t ô n nhất phàm bị ra ra dạng này mệnh lệnh rõ ràng là có chút không thoải mái nhịn không được nói thế nhưng là ra ra không có cái gì có thể là nhưng là không đợi câu nói kế tiếp nói ra miệng lập tức liền bị ra ra đánh gãy nhìn thấy ra ra thái độ kiên quyết như thế t ô n nhất phàm cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu được rồi ra ra ta đã biết nói xong quay đầu nhìn về phía bên người tiêu y địa tình mặt ngoài lạnh lùng tiêu y địa tình đáy mắt lại bao hàm ý cười tiểu tử còn tưởng rằng tìm không thấy người chị ngươi cái này rốt cuộc tìm được người đem người chị ra k i a cố lấy đắc ý kình cũng là để tôn nhất phàm một mặt bất đắc dĩ chỉ là nghĩ lại mình cùng tiêu y tình tình cảm sát thực vẫn còn ở đó mỗi khi nửa đêm tình ngộng nhìn xem ngủ say nhi từ thời điểm dù sao vẫn là sẽ hồi tưởng lại hai người cùng nhau những cái k i a mỹ hảo có thể nói hai người ly hôn không phải là bởi vì không có tình cảm chỉ là bởi vì mình đ ấ y lòng không qua được cái k i a khảm mà vô luận là ra ra của mình vẫn là phát tiểu nhạc nghị nói lời đều rất có đạo lý không nên bởi vì như vậy điểm đáng thương lòng tự trọng đi tổn thương người yêu nghĩ đến những n à y tôn nhất phàm cao mày dần dần triển khai vươn tay lặng lẽ đem tiêu y tình tay cho rắt làm người đứng xem nhạc nghị tự nhiên là bắt được phát tiểu biến hóa mỉm cười đi lên trước nói tốt tốt kỳ thật ta cảm thấy tôn ra ra nói đúng vì hai tử vì tình cảm của các ngươi các ngươi là hẳn là mau chóng phục hôn ta không nghĩ sẽ có người phản đối nhưng là vừa dứt lời lập tức liền có một thanh em vang lên ta phản đối tất cả mọi người tất cả gia m ì n h toàn bộ đều lần theo thanh em nhìn sang nhìn thấy tiêu y hiểu dung cùng vương hạn hẳn đứng tại cửa sân trước tiêu y h tình đầu tiên lấy lại tinh thần đi nhanh lên quá khứ giữ chặt mội mội mình nói dùng dùng ngươi tại sao chạy tới rồi nhìn xem giữ chặt tỉ, tỉ của mình tiêu y hiểu dung rất không khách khi nói ai nha tỉ ngươi làm sao ngốc như vậy loại này một chút xíu ngăn trở đều không chịu nổi nam nhân sao có thể tha thứ hắn đâu tiêu y tình quay đầu nhìn một chút ra ra có chút lúng túng lôi kéo muội muội nói được rồi còn có trưởng bối ở đây ngươi bất tranh cãi chỉ là có như thế cái có chút hai muội muội làm sao có thể tùy tiện bung tha lên án người phụ tỉnh cơ hội đâu một thanh b ứ t bỏ tỉ tỉ tay tiêu y hiểu dung đi lên t r ư ớ c chỉ vào tôn nhất p h à m nói tôn nhất p h à m đã đều ly hôn ngươi dựa vào cái gì còn muốn cho tỉ ta bao dung ngươi ngươi chẳng lẽ không nên vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt sao t r ư ớ chợ t h ả o hữu vợ chồng hợp lại hai hàng tiểu thiên hậu đột nhiên đến là tất cả mọi người không có nghĩ tới nàng một phen đem lúc đầu không khí ấm áp đánh vỡ tiêu y thì tình cũng là bị bội bội mình huyên náo rất xấu hổ không biết nên như thế nào đi đối mặt t r ư ở n g phu ra ra mắt thấy tiêu y, y hiểu dung không t u ô n g tha nhạc nghị đột nhiên đứng ra nói chúng ta tiểu thiên hậu thật đúng là dễ dàng lối ra đả thương người đâu nghe được thanh âm quen thuộc quay đầu thấy được nhạc nghị cùng tô linh lộ cùng tô ra b à tiểu cô nương tiêu y, y h dung lập tức hoàng sợ nói nhạc n h ị tô linh lộ các ngươi hai người các ngươi làm sao cũng sẽ tại cái này nhạc n h ị mị cười đáp lại thế nào ngươi có thể đến chúng ta liền không thể tới sao nhìn chúng ta tiểu thiên hậu vẫn là không thành được thuộc nữ a bị vừa nói như vậy tiêu y hiện dung lập tức mặt b ỏ l ê n nhẫn nhịn nửa ngày một câu cũng nói không nên lời nhạc nghị thừa cơ lại tiếp tục nói kỳ thật đâu tỉ tỉ ngươi cùng nhất phạm sự t ì n h ta cũng có hiểu biết mặc dù nhất phạm s ắ c thực có vẻ hơi không có độ lượng nhưng nói thế nào hai người bọn họ đều là người trưởng thành nên làm như thế nào ta cảm thấy đều hẳn là tôn trọng lựa chọn của bọn hắn ngươi cùng ta đều là người đứng xem có lẽ chúng ta người đứng xem thấy rõ ràng nhưng chúng ta dù sao không có tự mình kinh lịch quay đầu nhìn về phía tôn nhất phàm nhạc nghị bất đắc dĩ nói tiểu tôn ngươi có phải hay không hẳn là ra tỏ một chút thái tôn nhất phàm trần trờ một chút đi đến tiêu y đi tỉnh cùng tiêu y lia dung hai tỷ mỗi trước mặt hết sức chăm chủ nói lao bà trước đó là ta không đúng là ta điểm này đáng thương nam nhân lòng tự trọng cậy phá cho nên mới sẽ nói ra những cái kia thương tổn ngươi lời nói mới có thể lựa chọn cùng ngươi ly hôn nhưng là xin ngươi yên tâm về sau ta nhất định sẽ không lại như thế ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng để ngươi cùng nhi t ử được sống cuộc sống tốt nói đến đây tôn nhất phàm q u y một gối xuống trước mặt tiêu y hệ tình phi thường thành khẩn lão bà có thể cho ta một cơ hội nữa sao tiêu y hệ tình không nghĩ tới tôn nhất phàm sẽ nói ra mấy câu nói như vậy càng không nghĩ đến tôn nhất phàm sẽ làm như vậy một máy mắt nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra trước kia bị ủy khuất tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói nhìn thấy mụ, mụ không có đáp ứng ba ba cương bính nhi đem vân đưa cho thái ra ra sau đó tranh thủ thời gian chạy tới ba ba bên người học ba ba dáng vẽ cho mụ mụ một chân q u ỳ xuống nói mụ mụ ngươi liền tha thứ ba ba đi cương bính nhi hy vọng ngươi cùng ba ba cùng một chỗ nhìn thấy nhi tử cũng q u ỳ xuống đến t i ê u y t ì n h rốt cục nhịn không được triệt để nước mắt băng tranh thủ thời gian ngồi s ồ n xuống một tay lấy nhi tử kéo lên sau đó nhìn tôn nhất phạm gật đầu nói ừ m ta ta đáp ứng nhìn thấy một nhà ba người ôm ở cùng một chỗ trong tiểu viện đám người cũng đều vẻ mặt tươi cười cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn bộ tiểu viện tại dạng này hưng phấn bầu không khí giới hai hàng tiểu thiên hậu tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể biểu ngồi đứng ở một bên đi tôn nhất phàm đứng lên cùng thê tử cùng nhi tử ôm ở cùng một chỗ xem như giải trừ vợ chồng hai hiểu lầm tôn gia ra, ra nhìn thấy một màn này rất vui vẻ ha ha ha t ố t t ố t t ố t dạng này là được rồi hôm nay cao hứng ta muốn đích thân xuống bếp tất cả mọi người trở đi lưu lại nếm thử lão nhân ra ta tay nghề nói xong tôn gia ra, ra liền quay người trở về phòng đi chuẩn bị tôn nhất phàm cùng thê tử nói vài câu cũng đi theo và hỗ trợ tiêu y tình tại trượng phu sau khi rời đi kéo qua ngồi ngồi nói t u t dùng dùng tỷ phu ngươi đã dạng này ngươi cũng tha thứ hắn đi nhìn thấy t ỷ t ỷ một mặt dáng vẻ hạnh phúc tiêu y hiểu dung cũng chỉ có thể nói được rồi ai bảo ngươi là t ỷ t ỷ ta đâu liền tha thứ hắn được rồi sau một khắc tiêu y hiểu dung liền đem ánh mắt chuyển hướng nhạc nghị có chút hiếu kỳ hỏi nhạc tổng thanh tra vì cái gì ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi đâu nhạc nghị ngược lại là cười một cái nói cái này kêu là thiên nhai nơi nào không gặp lại nhà nói rõ chúng ta rất có duyên phận sau đó lại cảm khai nói ta cũng không nghĩ tới tỉ tỉ ngươi thế mà lại là bạn thân ta thế tử tiêu y tình chuyên môn hướng nhạc n h ị hạ thấp người nói cảm ơn ngươi hỗ trợ ta hiểu rất rõ nhất phàm nếu như không có n g ư ơ i khuyên bảo hắn hôm nay không có khả năng làm những thứ này nhạc nghị cười một cái nói này đừng k h á c h khí kỳ thật tiểu tôn chính là con vị chết mạnh miệng lúc đi học chính là như vậy tiểu y tình cũng cười ha ha ha hắn xác thực thuộc về mạnh miệng người còn có cảm ơn ngươi thông báo tuyển dụng hắn đi các ngươi ạ nhị bộ à cái này liền càng thêm không cần càng t ạ chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất anh em tốt tương hô hỗ trợ rất bình thường bên này nhạc nghị tiếng nói vừa dứt bên kia tôn nhất phạm thanh em từ phòng bếp chuyển đến tiểu nhạc tới hỗ trợ nhạc nghị một mặt bất đắc gì nói tốt mấy vị mỹ nữ các ngươi liền phụ trách mang hài tự đi phòng bên ế p sự t tiêu cùng h h o c tiêu y vỉa dung cùng đi vương hàn hàn nhìn thấy ba nữ nhân cởi đến như thế vui vẻ cũng là không khỏi cảm thán ai thật đúng là lòng người không cổ à đầu năm nay nữ nhân đều không nấu cơm tiêu y vỉa dung vừa bấm lưng thẳng tiếp nói vương hàn hàn ngươi nói cái gì đó chẳng lẽ ngươi biết làm cơm sao vương hàn hàn đầu tiên là xứ sở sau một khắc tay nắm tay hoa nói ai u nấu cơm đương nhiên là nam nhân sự t ì n h n h a nhìn thấy vương hàn hàn dáng vẻ một đám người tất cả đều sửng sốt ngay sau đó trong viện vang lên vọt tới tiếng cười như chung bạc tới có nhạc nghị cùng tôn nhất phạm xuất thủ dừng lại cơm chưa thật đúng là không tính là gì nhắc tới nấu cơm làm đồ ăn bản sự tôn nhất phạm cái này vũ em cũng là không thua bởi nhạc nghị cũng không lâu lắm hai người cùng một chỗ giơ lên một t r ư ơ n g hảo phóng bàn đi tới trên mặt bàn đã bậy đ ầ y các loại món ngon đương cái bàn bung ra nhìn thấy trên bàn các loại thức ăn bốn cái tiểu hài tử tự nhiên là hưng phân không thôi không kịp chờ đợi la hét muốn ăn cơm tại tôn gia già trong nhà một bữa cơm ăn đến rất phong phú cũng có một lần để các nữ nhân thấy được hai cái v u em tay nghề không thể không nói nhạc nghị cùng tôn nhất phàm tay nghề thật là khó phân trên giới mà lại nấu các loại thức ăn đều rất phù hợp hài t ử khẩu vị đương nhiên có ý tứ nhất chính là tôn nhất phàm nhi t ử cương bính nhi thích ă n c a y miệng kết quả tô ra ba cái tiểu tỉ mỗi học theo chỉ là ăn một miếng liền đem quân quân cùng hân hân cho cay đến nước mắt chảy r ò n g ngược lại là huyên huyên không thèm để ý chút nào một mặt ngốc manh, manh nhìn qua tựa hồ so cương bính nhi càng ưa thích g n tay nhìn thấy huyên, huyên càng ngăn càng khởi tình n h ạ nghị nhị không được ngăn cản sau buổi cơm trưa lại tại tôn gia già trong tiểu viện nghỉ ngơi một hồi sau đó một đám người kết bạn ra ngoài giúp chúng tiểu cô nương chọn lựa nhạc khí thằng đến lúc chạm vào tối cho hân hân cùng huyên huyên lấy lòng thích hợp nhạc khí cáo biệt tôn nhất phàm bọn hắn nhạc nghị cùng tô linh lộ mang lên bọn nhỏ lái xe rời đi hoàn toàn mới tiết mục tưởng tượng chơi đùa một ngày tô ra ba cái tiểu tỉ bội cũng là rất mệt mỏi lên xe không lâu liền dựa vào cùng một chỗ ngủ thiết đi nhạc nghị một bên chậm rãi lái xe một bên lâm vào c h ầ m tư giống như là đang tự hỏi vấn đề nan g i ả i gì không có chủ động đi cùng tô linh lộ trò chuyện thoạt đầu không có cảm thấy có gì không ổn thẳng đến xe mở một đoạn qua đi tô linh lộ mới đột nhiên phát giác được không thích hợp quay đầu nhìn xem trầm mặc không nói trợ phu có chút k ỳ quái hỏi thế nào ngươi tựa hồ cảm xúc không cao không đợi trả lời lại nói tiếp đi ngươi hôm nay làm được không phải rất tốt tôi n Nhất cùng Phạm t ê u Y mấy thì tình tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi phục hôn. đi sẽ linh ú c nhạc này, nghị m ớ t ỉ hồn lộ ạ i tiếng nói, à, không phải hai người lên không bọn tình, đang nghĩ ta À, họ sự tình, ta đang suy m t Một Tô chuyện khác.、Một、chuyện khác.、Tô、linh Lộ ra vẻ ghen ghét hỏi không phải là lại đang nghĩ nữ nhân nào à? nghe được l a o bà trong lời nói kia cố vị chùa lập tức cười nói ha ha ha làm sao lại trong lòng ta nữ nhân chỉ có lao bà ngươi t ô linh lộ trong lòng tự nhiên là đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn là ra vẻ thâm trầm nói thứ liền sẽ nói dễ nghe ngươi bây giờ lợi hại lại là soạn sáng tác bài hát lại là làm an nỉm lập tức liền sẽ trở thành danh nhân đi ngay vậy biết tô linh lộ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng lo lắng cho mình thành danh về sau sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người nhạc nghị lập tức đem xe chậm rãi sang bên dừng lại sau đó quay đầu rời qua tô linh lộ gương mặt thật sâu một ngụm liền hôn xuống tô linh lộ cũng bị đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt cho làm ngộng nhưng là giang m ô i đụng vào về sau rất nhanh đắm chìm trong t i a c cổ mỹ r ư ợ u nhu tình bên trong một cái nụ hôn dài qua đi nhạc nghị thâm tình nhìn xem thê tử nói ta nói qua ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi nhìn chăm chú trượng phu kia ánh mắt kiến định rốt cục để tô linh lộ bỏ đi lo lắng gật đầu nhận lời ừ n ta tin t xe lại lần nữa chậm rãi khởi động nhạc nghị vừa lái xe một bên nói kỳ thật ta vừa rồi tại nghĩ muốn làm sao mới có thể để cho nhạc cụ dân gian một lần nữa q u ó thời nghe lời này tô linh lộ cũng lập tức nghiêm túc suy tư trầm ngâm nói nhạc cụ dân gian q u ó thời giống như không dễ dàng đâu bây giờ thế giới này đúng là văn nghệ trí thượng nhưng bởi vì văn hóa lớn dung hợp đại lượng văn hóa tây phương s ầ m lấn dẫn đến hoa hạ bản thổ rất nhiều văn hóa ở vào cực kỳ thế yếu địa vị nhạc cụ dân gian suy bại chẳng qua là toàn bộ hoa hạ bản thổ văn hóa thế yếu một loại biểu hiện mà thôi rất nhiều hoa hạ ca sĩ vì đánh vào quốc tế thị trường không thể không đem bài hát tiếng anh làm e l bum chủ đánh thậm chí có chút ca sĩ khả năng cả chương e l bum đều là bài hát tiếng anh dạng này tình hình dưới đừng nói là nhạc cụ dân gian chính là hoa ngữ ca tại trên quốc tế địa vị cũng là tương đối hơi thấp t ô linh lộ suy tư một lát thở dài nói tại d ư ớ i mắt trong tình cảnh quan trọng này đừng nói là nhạc cụ dân gian hoa ngữ ca địa vị đều không cao muốn để nhạc cụ dân gian qua khởi kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới cũng đều đi thử qua nhưng từ đầu đến cuối không thấy cái gì hiệu quả nhạc nghị không có mở miệng vẫn luôn tại túi đầu suy tư biện pháp nghe xong thê tử mới hỏi đứng rồi hẳn ca e l bun mới đại khái lúc nào tuyên bố trợ phu đột nhiên nói sang chuyện khác để tô linh lộ đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng vẫn là tính toán một cái thời gian nói nếu như đem trước tuyên truyền không tính cả hẳn là còn có sáu xung quanh bộ dáng sau đó nhạc nghị lại hỏi như vậy hẳn g ca e l bun tuyên bố trước đó Dương manh manh có phải hay không sẽ mời hắn bên trên hàng hiệu tới tô linh lộ lại tính toán một chút nói hẳn là dựa theo dị vãng lệ cũ manh manh hẳn là sẽ tại tới gần e l bun ban bố thời điểm mời hẳn ca bên trên đồng thời tiết mục dạng này cũng coi là phối hợp eo bun mới tuyên truyền vừa vặn lên tiết mục qua đi hẳng ca eo u n tuyên bố trước đó trước tuyên bố chủ đánh ca dạng này có thể sớm một tuần tiến đơn cúc bảng nhạc nghị tựa hồ cũng không có nghe câu nói kế tiếp mà là phối hợp nói t h ầ m còn có bốn phía thời gian sao nếu như chế tác bên trên đổi một đuổi về thời gian hẳn là đầy đủ nghe được t r ư ở n g phu nói thầm lời nói tô linh lộ có chút kỳ q u á i h ỏ i ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu cái gì liền còn có bốn phía thời gian nhạc nghị lập tức liền tỉnh táo lại nói ta đang nghĩ có thể hay không để cho dương manh manh đẩy ra một cái mới tiết mục thời kỳ thứ nhất liền làm nhạc cụ dân gian chuyên đề tiết mục mới nhạc cụ dân gian album tô linh lộ tò mò hỏi ngươi có ý nghĩ gì n h ạ c nghị t r â m ngâm nói tạm thời chỉ là một cái tưởng tượng ta trước đó đã cảm thấy chúng ta tô thị tay cầm á thái kinh giải trí đơn thuần chỉ đẩy ra một cái hàng hiệu tới thật không được hẳn là lại đẩy ra mấy cái hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục tô linh lộ cũng là túi đầu suy tư nói ý của ngươi là để manh manh làm một cái hoàn toàn mới âm nhạc loại tiết mục sao n h ạ c nghị gật đầu đúng chúng ta không thể cực hạn tại hàng hiệu tới cái này một ngăn tiết mục hẳn là muốn nếm thử một chút sáng tạo cái mới thật giống như tôn ra ra nhạc cụ dân gian ta cảm thấy hoàn toàn có thể đơn độc làm ra một ngăn tiết mục đến vừa vạn thời kỳ thứ nhất chủ đề chính là nhạc cụ dân gian tô linh lộ cẩn thận đột nhiên kỳ quay hỏi thế nhưng là tại sao muốn đổi tại h ẳ n ca e l bun mới tuyên truyền tuần trước đó đâu nhạc nghị khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cười nói rất đơn giản thứ hai kỳ tiết mục chủ đề chính là lâm thiên vương e l bun mới dựa theo nhạc nghị suy nghĩ hoàn toàn mới âm nhạc tiết mục thời kỳ thứ nhất liền lấy bị lãng quên nhạc cụ dân gian là chủ đề chưa hẳn nhất định phải tạo thành bao lớn lực ảnh hưởng chủ yếu là đánh trước ra cái này chủ đề đi sau đó thứ hai kỳ lấy toàn diện nhiều mặt thị giác giải đọc lâm thiên vương eo bun mới chỉnh thể chế tắc quá trình dạng này mượn nhờ lâm thiên vương thanh danh phối hợp eo bài chủ đánh ca s cũng có tôi h ể để t mục linh lộ nghe xong trượng phu kể rõ cả người đều ngây ngẩn cả người cảm thấy trượng phu những ý nghĩ này thật sự là rất lớn mật rất mới lạ thế nhưng là h nghĩ, nghĩ ngược lại lại có chút kỳ quái hỏi thế nhưng là như vậy về thời gian có phải hay không quá đổi đến hai kỳ tiết mục về thời gian quá gần a nhạc nghị ngược lại là cười nói không về thời gian tuyệt không gần bởi vì cái này sẽ là chặn lại mỗi tuần đồng thời tiết mục tô linh lộ giật này cả mình cái gì mỗi tuần đồng thời sao dạng này có phải hay không quá thường xuyên một điểm mà lại đến tiếp sau tiết mục chủ đề an bài như thế nào đâu nhạc nghị tuyệt không lo l ắ n g nói đến tiếp sau rất đơn giản à, vẹn vẹn là các loại nhạc cụ dân gian nhạc khí giới thiệu chúng ta liền có thể làm ra một năm phần tiết mục a không đợi tô linh lộ mở miệng nhạc nghị lại nói tiếp đi mà lại chúng ta có thể tiến hành phương tây nhạc khí cùng phương đông nhạc khí sen kẽ dạng này một tuần đồng thời tuyệt đối rất dễ dàng làm được mấu chốt nhất là chỉ cần chúng ta tiết mục danh tiếng đánh ra khẳng định sẽ có không ít hàng hiệu minh tinh hy vọng lên tới tiết mục bên trong đến dạng này chúng ta còn sợ tìm không thấy tiết mục chủ đề sao nghe nhạc nghị lần này kể rõ tô linh lộ cũng là không khỏi gật đầu cảm thấy ý nghĩ như vậy xác thực phi thường đồng bất quá nhạc nghị lại có chút lo âu nói bất quá b ố tới năm xung quanh thời gian thu ra hai kỳ tiết mục khả năng về thời gian có chút đ ổ i đâu tô linh lộ lập tức mỉm cười nói hi hi hi ha cái này có cái gì khó nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không được ngươi cũng quá coi thường tô thị thực lực c h ư n một trăm ba mươi lăm t ô láo ra từ bông tay về đến trong nhà huyên huyên giá đỡ c h ố n g đã sớm được đưa về đến nhạc nghị trước đó ở tạm khách phòng đã bị một lần nữa bố trí thành bọn nhỏ âm nhạc phòng nhìn thấy khách phòng bị cải tạo thành bọn nhỏ âm nhạc phòng bọn nhỏ tự nhiên là rất vui vẻ nhạc nghị cũng là rất vui vẻ t ô linh lộ nhìn thấy nhạc nghị trên mặt mừng thầm tiểu dung lấy tuổi t r ò nhẹ nhàng va chạm một chút cảnh cáo ngươi chớ đầy ý hiện tại ngươi nếu là chọc ta sinh khí liền đợi đến ngủ ghế xô p a đi nghe lời này đột nhiên liền để nhạc nghị tỉnh hiện tại nếu như lão bà không để cho mình vào phòng ngay cả ngủ địa phương cũng bị mất trông thấy nhạc nghị trong nháy mắt một mặt đắng chát tô lão gia tử lập tức nhịn không được cười lên ha ha ha tiểu tử ngươi tính toán thất bại đi đắng chát đối ra ra cười một tiếng ta cảm giác đây là mình cho mình đào cái hố sau đó đem mình t r ô n à. lão gia tử cười dùng ngón tay điểm một cái nói ra ra có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều còn lại ngươi liền tự cầu phúc đi mắt thấy người tô ra tất cả đều mặc kệ dẫn ba đứa hải tử hướng cải tạo sau âm nhạc phòng đi đến tranh thủ thời gian xích lại gần tô linh lộ bên người nói lão bà ta ngoan như vậy biểu hiện tốt như vậy ngươi sẽ không không cho ta vào cửa à? tô linh lộ dương lên cái cằm một mặt n g ạ o kiểu hừ vậy phải xem ngươi sau này biểu hiện không đợi nhạc nghị nói tiếp bố trí tốt âm nhạc trong phòng đã vang lên tiếng trống tô linh lộ vứt xuống nhạc nghị tranh thủ thời gian liền chạy hướng về phía âm nhạc thất một người đứng tại tô ra trong phòng khách bất đắc di thở dài thầm nói thật sự chính là cho mình đào cái hố to lúc đầu khách phòng trải qua cải tạo trong phòng nguyên bản đồ vật cơ hồ tất cả đều bị dỡ bỏ mặt tường cùng mặt đất đều tiến hành cách âm bố trí hơn nữa còn chuyên môn trang bị không ít âm hưởng thiết bị đi vào cải tạo sau âm nhạc thất thật là không thể không khen lớn một tiếng tôi ra quả nhiên có tiền quả thực là hào vô nhân tình a vô luận là trong phòng cách tâm tầng vẫn là những cái kia phối hợp nhạc khí âm hưởng thiết bị đều tuyệt đối là chân chính tinh phẩm vẹn vẹn là hai cái rơi xuống đất nhưng thúc đẩy ấm ly tốn hao ngay tại hơn trăm vạn lại thêm cái khác một chút thiết bị trong cả căn phòng chỉ là các loại phối hợp nhạc khí diễn tấu âm hưởng thiết bị liền tiêu hết mấy trăm vạn nhất là nhất làm cho nhạc nghị không thể tin được chính là tô lão gia tử còn chuyên môn cho phối t r í một chút điện âm hợp thành thiết bị nhìn thấy những vật kia nhạc nghị thật là cảm thấy kẻ có tiền à quả nhiên là kẻ có tiền cho hải tử bố trí âm nhạc phòng đều như thế thổ hào bất quá đang lúc một mặt mộng bức cảm thán thời điểm tô lão g i a t ử đột nhiên mở miệng nói ta biết nhạc nghị trước ngươi tiến hành một chút điện âm phương diện nghiên cứu những thiết bị này xem như phối cấp ngươi hy vọng ngươi không muốn từ bỏ mà lại về sau ngươi ạ nỉm phối âm bên trên ta cảm thấy những này ngươi cũng hẳn là cần dùng đến nghe nói trong phòng âm hưởng thiết bị lại là chuẩn bị cho mình nhạc nghị quả nhiên là kinh ngạc không thôi nhìn về phía lão g i a t ử mỉm cười từ thiện ánh mắt hết sức chăm chú hướng lao ra từ bái tạ ơn ra ra tô lão ra từ khoác khoác tay nói không cần khách khí như thế ta cũng chính là hy vọng ngươi không muốn từ bỏ giấc mộng của mình mới tốt nhạ g i a g i a yên tâm ta không phải cái sẽ dễ dàng buông thang người nhất định sẽ không có cô phụ kỳ vọng của ngài đương nhiên ta cũng sẽ đem h ả i tử dạy tốt để quân quân hân hân huyên huyên các nàng ba cái trở thành trói mắt tiểu minh tinh tô lão gia tử nghe nói như thế cười khoát bắt tay có được hay không minh tinh ngược lại là không có quan hệ gì ta chỉ hy vọng các nàng có thể hài lòng đông đông đông bên kia viên huyên, huyên đã ngồi tại mình giá đỡ c h ố n g trước bắt đầu tiến hành một phen nếm thử nhìn thấy viên huyên, huyên gõ quân quân cùng hân, hân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế một cái cầm lên đàn vị âu lông một cái ngồi vào trước dương cầm mặc dù ba đứa hải tử đều không có chân chính học qua nhưng bằng mượn hôn qua tại lâm thiên vương nơi đó một điểm học tập cũng là có thể hoàn chỉnh diễn tấu ra t i ể u tinh tinh ngay ba đứa hải tử diễn tấu hoàn tất tô ra tất cả mọi người cùng một chỗ cho bọn nhỏ vô tay sau đó ba tiểu cô nương cùng đi đến nhạc nghị trước mặt muốn để nhạc nghị dẫn các nàng cùng một chỗ ca hát cô ba ba ngươi đến đánh đàn dương cầm đi chúng ta cùng một chỗ hát kia thủ z d v ở vả lì có được hay không đúng thế đúng thế cô ba ba ngươi đến nhạc đệm chúng ta hát cho thái gia nghe ha hát z d vờ vả lì nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa dạng này yêu cầu nhạc nghị cười gật đầu đáp ứng h ả o h ả o vậy chúng ta liền cùng một chỗ hát sau đó nhạc nghị liền đi tới trước dương cầm ngồi xuống đầu tiên là tìm tìm âm sau đó bắt đầu đàn tấu k h ú c nhạc dạo qua đi huyên huyên lập tức đi theo nhịp hát lên mọi người nói ngươi liền muốn rời khỏi thôn trang không thể không thừa nhận huyên huyên trong c h è o t i ế nói g n cùng nàng ngốc manh khí chất quả thực là mánh liệt tương phản tại nàng mở miệng một khắc này quả nhiên là trong nháy mắt liền có thể đ ạ t tới lớn tiếng dọa người hiệu quả lập tức liền sẽ đem tất cả mọi người hấp dẫn lấy sau đó mở miệng chính là hân hân loại kêu mềm nu thanh âm hát ra một loại khác mềm mại mỹ cảm con mắt của ngươi so mặt trời c quân quân thanh âm muốn lộ ra càng cao hơn càng giống như là một con k ê u ngạo tiểu dạng hoa n h đi tới ngồi ở bên c ạ n h ta cuối cùng ba tiểu cô nương dùng ba cái không đồng thanh bộ tiến hành hợp tâm thành quả nhiên là giống như tiếng trời làm cho người kinh t h á n không thôi một khúc hát thôi dư âm còn văng vẳng bên thai không t i ế t làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó thật lâu không cách nào tự k i ể m chế không biết qua bao lâu tô lão gia tử mới hồi phục tinh thần lại một bên vỗ tay một bên sợ hai t h á n phục thật là quá đẹp người một nhà sau đó cùng một chỗ cho ba đứ hải tử vỗ tay dạng này diễn dịch đơn giản hoàn bị không cách nào hình dung mai tỷ cũng là hoảng sợ nói thật sự là quá tuyệt vời hiện tại ta cảm thấy giọt trẻ con thật sự là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh â m trần di cũng gật đầu nói đúng vậy à nhất là nhà chúng ta ba vị tiểu thiên sứ quả thực là trời cao ban cho bảo bối của chúng ta hì hì ha ha ba tên tiểu gia hỏa bị thổi phồng đến mức cũng là có chút xấu hổ chạy tới nào và o cô ba ba trong ngực không có ý tứ ngầm đầu vẫn là nhạc nghị nhẹ dọn cổ vũ không cần thèm t h ù n g các ngươi hát rất khá hẳn là cho mọi người chào cảm ơn ba tên tiểu gia hỏa lập tức hiểu được cùng một chỗ lại đứng lên, tay nắm tay hướng mọi người túi đầu chào cảm ơn tô lão gia tử thật là rất vui vẻ gia đình như vậy bầu không khí mới là hắn kỳ vọng hiện tại hắn mới có thể yên tâm rời đi nhà ban đêm ăn cơm tối xong nhạc nghị cùng t ô linh lộ cùng m ai tỷ cùng một chỗ tiến vào thư phòng của g i a g i a đem mình một chút ý nghĩ nói cho tô lão gia tử lão gia tử rất là kinh ngạc nhìn chăm chú nhạc nghị ngươi thật sự chính là để cho ta rất kinh ngạc luôn luôn có thể nghĩ ra một chút giàu có tính kiến thiết mới là ý tưởng đến đâu ngươi cái này âm nhạc tiết mục ý nghĩ ta ủng hộ ngày mai bắt đầu liền để tiết mục bộ bên kia toàn lực phối hợp lại đặt được tô lão gia tử ủng hộ nhạc nghị mỉm cười nói tạ ơn gia ra ủng hộ ta tin tưởng lấy tô thị năng lực cái này tất nhiên sẽ trở thành một ngăn rất tuyệt tiết mục. lão gia tử cũng gật đầu ừng xem lại các ngươi dạng này có năng lực g i a g i a rốt cục có thể an tâm tung tay g i a g i a rời đi về sau t ô t h ị phải nhờ vào các ngươi hy vọng các ngươi đừng cho g i a g i a thất vọng lại sáng tạo tô thị huy hoàng nhạc nghị cùng t ô linh lộ rất có a n ý nhìn nhau sau đó hai người chăm miệng một lời nói được rồi g i a g i a chúng ta nhất định sẽ lại sáng tạo tô thị huy hoàng cuối bình tĩnh đơn giản sáng sớm.、Cuối、tuần tại bọn nhỏ mỹ diệu trong tiếng ca kết thúc đảo mắt liền tới thứ hai nhạc nghị vẫn như c ũ là lên sớm nhất chỉ là hiện tại buổi sáng rời giường thời điểm nhất định phải đem động tác của mình tận lực phóng tới nhẹ nhất phòng ngừa đem ngủ say thê từ đánh thức nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng cấp tốc liền từ lầu ba xuống tới sau đó tiến vào đến gian kia bố trí cho hải tử âm nhạc thất cứ việc hiện tại nơi này không còn là gian phòng của mình nhưng là tại mình mánh liệt yêu cầu dưới vẫn là bảo lưu lại phòng rửa mặt cùng phòng thay đồ sở dĩ an bài như vậy chủ yếu vẫn là vì sẽ không bởi vì chính mình sáng sớm nao nhao đến vốn là ngủ được tương đối trễ tô linh lộ đi vào phòng rửa mặt cọ rửa một phen sau đó tiến vào phòng thay đồ bên trong đổi lại chạy bộ trang phục nhẹ chân nhẹ tay chạy ra tô ra bận ắ bắt t thứ trở thành thuộc. trở tự tiểu đầu đã đầu buổi buổi quen muốn chuẩn chuẩn hai chạy nhạc nghị Chạy nhiên cho tiểu cô nương chuẩn bị các nàng cơm chưa bữa giờ cái liền bộ bây bộ bị bốn bị b sáng sáng sớm, sáng sáng, các này cùng nương nàng cô hộ. cơm làm là về, rộn một hồi trần di ngay sau đó cái thứ hai rời giường đi vào phòng bếp nhìn thấy trần di đi tới một bên tiếp tục công việc trên tay một bên ân cần thăm hỏi trần di buổi sáng tốt lành ừ buổi sáng tốt lành trần di trên thái độ cứ việc vẫn là lãnh đạo nhưng đã không còn giống như t i ể u trước đây căm thủ n h ạ nghị sau đó có trần di gia nhập trong phòng bếp sống cũng liền không còn bận rộn như vậy đến bữa sáng không sai biệt lắm làm tốt thời điểm người của tôi ra cũng liền lần lượt đều rời giường đầu tiên xuống lầu nhất định là tô lão gia tử bởi vì lão gia tử sẽ ở trong viện hoạt động một chút nhạc nghị cẩn thận quan sát qua lão gia tử mỗi sáng sớm cũng sẽ ở trong viện đánh một bộ thái cực quyền cứ việc không hiểu nhiều lắm quyền thuật nhưng là cũng nhìn ra được lão gia tử thái cực quyền có chút bản lĩnh không đơn thuần là loại kia rèn luyện nghệ nhân trồng hoa đánh xong một bộ quyền lão gia tử mới có thể một lần nữa vào nhà đến điều chỉnh một phen khí tức về sau lại trở về trên lầu đi rửa mặt cùng lúc đó tô linh lộ cùng mai tỷ cùng lái xe mai thúc cũng liền lục tục đi xuống ngồi xuống. nhạc nghị tự nhiên là một bên tiếp nhận ba tiểu cô nương rời giường khí một bên mỉm cười có kiên nhận chân ăn ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh ba tên tiểu gia hỏa rời giường khí lắng lại cấp tốc rời ờ i g ư nhạc g đem y p nghị xuống rửa trong rửa mặt tốt, mặt. bên trong đi lầu ú c này, phía dưới t đến ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau ăn trước điệp tâm tôi lão ra từ lúc này đột nhiên mở miệng nói nhạc nghị à ngươi hôm qua nói cái k i a n â n g đỡ nhạc cụ dân gian ý nghĩ ta cảm thấy không tệ ta rất ủng hộ chuyện cụ thể ngươi hôm nay đi qua cùng manh manh nói một chút an bài một chút tuần này liền khởi động dừng một chút lao gia tử còn nói bất quá một mình ngươi lại muốn phụ trách ra ni bộ lại muốn phụ trách tiết mục mới có thể hay không bận không quan nổi nhạc nghị cười cười trả lời ra ra yên tâm ta sẽ an bài tốt t h ú n g chi ạ nỉm i chế tắc là cái thời gian công phu không cần rất vội lao gia tử nhẹ gật đầu sau đó nói ạ nỉm có thể không đội nhưng là các ngươi tạp chí nhất định phải mau chóng tuyên truyền muốn sớm thả ra đột nhiên tô lão gia tử giống như là nghĩ tới điều gì khiếp mắt cười nói à ta hiểu được tiểu tử ngươi quỷ tâm mắt không ít nha nhạc nghị bị lão gia tử đột nhiên vừa nói như vậy làm cho có chúc n ộ n g ra ra ta ta đã làm sai điều gì sao tô lão gia tử cười k h o á t khoác tay không có ngươi không có làm gì sai ta chỉ là đột nhiên đang nghĩ ngươi cho công ty nâng đỡ lên một cái hoàn toàn mới tiết mục có phải hay không muốn tại về sau các ngươi hạ niềm tuyên truyền thời điểm cũng làm cho cái k i a tiết mục giúp các ngươi mở rộng một chút nghe nói như thế nhạc nghị lại là xưng sở ngay sau đó cười một cái nói ha ha ra, ra ngươi dạng này nói chuyện thật đúng là có thể nhìn thấy nhạc nghị dáng vẻ tựa hồ không hề giống là cố ý giả vờ lão gia tử lập tức cười lên sau khi cười xong lão gia tử nói t ố t náo loạn nửa ngày ta trả lại cho ngươi ra cái ý tưởng loại kia các ngươi ạ niềm kiếm tiền nhưng là muốn tính ra ra một phần nghe ra tô lão gia tử rõ ràng là nói đùa nhạc nghị cũng là cười đáp lại kết là tự nhiên đến lúc đó khẳng định tính ra ra một phần ha ha ha. trong nhà ăn một đám người nghe được hai người đối thoại cũng đều là nhịn không được bật cười đưa tiến tô lão gia tử cùng t ô linh lộ bọc hắn đem trên lầu ba cái trang điểm hoàn tất tiểu gia h o ả n ê n xuống tới sau đó lại cho lũ tiểu gia hỏa mang sang thuộc về các nàng bữa sáng tự nhiên đều là hài tử thích lại giàu có dinh dưỡng bữa sáng n ế n qua bữa sáng ba tên tiểu gia hỏa trên lưng riêng phần mình sách mỏ bao thân mật cùng trần mãi mãi cá biệt trần mãi mãi gặp lại chúng ta đi học nha a trần mãi mãi gặp lại nhớ k ý muốn đi ra ngoài đi một chút nha ha ha trần mãi mãi gặp lại trần mãi mỉm i m cười ngồi sùng xuống ôm một cái ba cái đáng yêu tiểu thiên sứ đưa các nàng lên tới cô ba ba trên xe giúp các nàng đem dây an toàn đều cho bực lại sau đó đứng tại ngoài xe hướng ba cái tiểu thiên sứ phất a y gặp lại a nhớ kỹ phải thật tốt đi học nhạc nghị chuyển xe ra kho cũng là hướng trần di mỉm cười cá o biệt trần di chúng ta đi ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không mở nhanh trần di cũng là khó được lộ ra mỉm cười đến tốt trần di tin tưởng ngươi trên đường cẩn thận liền tốt đưa mắt nhìn xe lái ra tô ra đại môn trần di tại đại môn đóng lại về sau quay người đi vào tô ra lầu nhỏ đi trên đường đi ba tiểu cô nương ở phía sau sắp xếp lưu d i ữ trò chuyện không ngừng khi thì nói đến vui vẻ thời điểm sẽ còn hát vài câu nhạc nghị quả nhiên là cảm thấy dạng này có thể đưa ba vị tiểu thiên sứ đi học quả thực là quá mỹ diệu sự tỉnh xe hành xử rất bình ổn hiện tại nhạc nghị sẽ không lại đi đ o ạ t đạo vì ba tên tiểu gia hỏa thả rằng chờ lâu một hồi tới đúng lúc trường học ngoài cửa lớn đầu đường liếc mắt liền thấy lâm thiên vương bảo mẫu xe dừng ở phía trước xe lái qua dán lâm thiên vương bảo mẫu xe dừng lại đến cửa xe còn chưa mở ra lâm nguyễn thiến đã dưới xe mặt không kịp chờ đợi la hét quân quân hân hân huyên huyên mau xuống đây nha lâm văn hàn lôi kéo nhà mình nữ nhi cười nói không muốn thúc để cô ba, ba đem chiếc xe ngừng tốt bây giờ tại bọn nhỏ dẫn đầu dưới lâm thiên vương cũng thay đổi một cách vô chi vô giác quen thuộc xưng hô nhạc nghị là hài từ cô ba, ba. xe dừng xong nhạc nghị liền tranh thủ thời gian vây quanh đằng sau đi mở cửa xe trên xe ba tiểu cô nương không kịp chờ đợi xuống tới cùng lâm n g u y ệ n tiến h ôm vào cùng một chỗ để bốn tiểu cô nương cùng một chỗ ngán một hồi nhạc nghị mỉm cười t h ấ p giọng hỏi lâm thiên vương hằng ca ngươi hôm nay nhìn thấy sở tổng sao lâm văn hàn nhìn về phía bên người lâm mô hỏi hôm nay giống như không thấy được sở hạo đến đưa hải t ử à? lâm âu nghĩ nghĩ gật đầu nói đúng sở tổng nhà nhi tử cùng trước đó đều là vương ngậm phì đến t ặ n lâm văn hàn lại hỏi nhạc nghị thế nào ngươi tìm sở hạo có chuyện gì là muốn đi bọn hắn bên kia xuất bản sách sao nhạc ngh không riêng gì xuất bản sự tình là còn có chút khác hợp tác muốn cùng s ở tổng trò chuyện chút lâm văn hàn nhìn ra nhạc nghị tựa hồ có cái gì kế hoạch lớn cũng không có hỏi nhiều nói thẳng vậy ngươi trực tiếp liên hệ hắn l i ề n tốt sở hạo người này khá tốt nói chuyện mà lại con của hắn cùng tiến tiến các nàng là đồng học các ngươi hợp tác chỉ cần tất cả mọi người có thể có lợi hắn khẳng định vui lòng nhạc nghị nhẹ gật đầu được quay đầu ta đơn độc liên hệ hắn tốt nói xong tiến lên một bước kéo lên bốn tiểu cô nương nói được rồi chúng ta nên đi vào đi học đi a lâm ba bá lâm mô tỷ tỷ b ã i m a i ha ha gặp lại bốn tiểu cô nương cáo biệt lâm thiên vương cùng lâm mô tại nhạc nghị dẫn đầu hạ liền hướng về cửa trường đi đến nhìn qua nhạc nghị cùng bốn cái tiểu gia hỏa bóng lưng lâm mô đột nhiên rất kích động nói h à n ca thời gian dài như vậy thiên thiến còn là lần đầu tiên chủ động cùng ta cáo biệt đâu nhìn thấy lâm mô kích động dáng vẻ lâm văn hàn mỉm cười an ủi người lối t h i ê n tiến h tốt nàng đều sẽ nhớ chương một trăm ba mươi bảy tiết mục thông qua đưa xong hải tử tự nhiên lại là lái xe cùng phương đại tráng cùng một chỗ đổi tới tô thị tiến vào hạ m ị bộ bắt đầu mới một tuần bận rộn hiện tại hạ niềm bộ phân công cũng rất rõ ràng tất cả mọi người chia làm hai nhóm một nhóm người phụ trách hạ niềm tiến độ thúc đẩy một đạo khác người thì phụ trách tạp chí phương diện tiến độ thúc đẩy hai phương diện đồng thời tiến hành mặc dù bệ bột nhiều việc nhưng phân công minh sắc tình hồ dưới hết thể cũng là xem như đâu vào đấy đương nhiên có thể thuận lợi như vậy vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ tạm thời hạ niềm bộ tạp chí không có đối ngoại tiếp nhận gửi b ả n thảo cũng coi là giảm bớt không ít p h i ề n phức về phần nhạc nghị ngoại trừ cần cân đối hạ niềm thúc đẩy còn cân đối tạp chí bài viết tiến hành xét duyệt Toàn sáng n bộ buổi sáng đều h lúc này trong phòng họp nhỏ ngoại trừ tô linh lộ cùng dương manh manh cùng mái tỷ còn có tiết mục chế tác bộ mấy trước cao tầng nhìn thấy nhạc nghị đi đến t ô linh lộ một bộ giải quyết việc t r u n g d á n g vẻ nói t ố t nhạc tổng thanh tra đã tới như vậy thì từ nhạc tổng thanh tra nói một câu hắn đối tiết mục mới bày ra cùng ý nghĩ nhạc nghị cũng không có bất kỳ trần t r ở trực tiếp đi vào phòng học nhỏ đứng tại trong phòng học trực tiếp liền bắt đầu kể rõ trình thể bày ra lợi dụng buổi sáng một chút chống không thời gian đều đã xem như làm ra hiện tại chỉ bất quá chính là phối hợp bày ra án hưởng ở đây tiết mục chế tác bộ tiến hành một phen chi tiết trình bày ngay xong nhạc nghị một phen kể rõ tiết mục chế tác bộ tổng thanh tra nhịn không được mở miệng trước nhạc tổng thanh tra ngài ý nghĩ xác thực rất lớn mật mà lại cái tiết mục này cũng xác thực rất thú vị nhưng là ngài muốn để chúng ta bộ môn trong thời gian ngắn như vậy làm ra hai kỳ tiết mục đến cái này tại về thời gian chỉ sợ chưa hẳn có thể a húng chi chúng ta còn không biết tiết mục cụ thể hiệu quả cứ như vậy tùy tiện tốn hao tài chính đi chế tác hai kỳ tiết mục đồng thời còn cần chế tác những tiết mục khác này nhân lực cùng tài lực đầu nhập sẽ rất lớn ta cảm thấy cũng không phù hợp tiết mục chế tác bộ tổng thanh tra rõ ràng không ủng hộ cứ việc lời nói rất tuyển chuyển nhưng thái độ đã coi như là phi thường min xác nhạc nghị tự nhiên cũng là sớm có đoán trước rất trực tiếp hỏi lại đối phương ta muốn hỏi hỏi một chút vương tổng giám các người tiết mục chế tác bộ mấy năm này nhưng có đẩy ra qua cái gì tiết mục mới một câu đem ở đây tiết mục chế tác bộ người đều cho đang hỏi chính là tổng thanh tra cũng là cứng họng không cách nào trả lời nhìn thấy đối phương khó mà mở miệng nhạc nghị nói tiếp đã ngài không n g u y ệ n ý trả lời như vậy thì để cho ta giúp ngài trả lời gần thời gian một năm bên trong các ngươi làm sáu ngăn tiết mục trong đó bốn ngăn tiết mục đã bị ép ngưng phát hình mà còn lại hai ngăn tiết mục trên thực tế tỷ lệ người xem cũng đang giảm xuống có thể nói khoảng cách ngưng phát hình cũng không đến bao lâu đi một phen nói đến ở đây tiết mục chế tác bộ hạ người đều không cách nào phản bác cả đám đều có chút xấu hổ túi đầu xuống nhạc nghị tự nhiên không có ý định cứ như vậy bông tha những người này chúng ta tô thị trên tay cầm á thái kênh giải trí vận doanh quyền nhưng không có mình tiết mục nhìn một chút kênh giải trí tiết mục cơ hồ đều là lý thị cung cấp chẳng lẽ các ngươi tiết mục chế tác bộ không nên nghĩ lại sao gọn gàng dứt khoát miệng ai cơ hồ là không cho tiết mục chế tác bộ bất luận cái gì cơ hội mở miệng một mạch liền đem tiết mục chế tác bộ cục diện lúng túng nói rõ sau đó vẫn là không cho đối phương cơ hội phản bác nói tiếp hiện tại tô thị ở vào trên đầu sóng ngọn gió nhất định phải trên dưới đồng tầm cùng c h u n g nam quan cho nên cũng hy vọng vương tổng giám các ngươi có thể không câu n h ệ tại bộ môn ở giữa thành kiến đương nhiên phương án là ta nói ra cũng là cung cấp các ngươi tiết mục chế tác bộ tham khảo cuối cùng p h á c h bản quyền ta n g h ị còn tại vương tổng giám ngài trên tay nhưng ta hy vọng vương tổng giám ngài có thể đứng tại toàn bộ tô thị đại cục bên trên cân nhắc phương án của ta đề nghị lúc đầu tiết mục chế tác bộ là dự định trực tiếp bắt bỏ nhưng bị nhạc nghị một phen m i ệ mai nhất là vì tô thị cái mũ trụt xuống để cho người ta căn bản là không có cách phản bác nhìn thấy tiết mục chế tác bộ người còn tại trần trở nhạc nghị mở miệu lần nữa Tốt, phải nói ta cũng nói rồi chuyện còn lại là các ngươi trong bộ môn sự tình ta liền không tham dự phía d ư ớ i hãn nỉm bộ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn nói xong không chút do dự q u a n người kéo ra phòng h ọ p nhỏ cửa liền muốn rời khỏi không có lưu luyến chút nào ý tứ mắt thấy nhạc nghị muốn ly khai vương tổng giám r ố t cục ngồi không yên mở miệng nói đợi một chút nhạc tổng thanh tra đề nghị chúng ta nguyện ý tiếp thu đưa lưng về phía một đám người nhạc nghị khỏe miệng có chút d ư n g lên chậm rãi lại đem phòng học nhỏ cửa đóng lại sau đó cụ thể chi tiết thương nghị liền phi thường thuận lợi ngay cả tổng thanh tra đều đ á n nhịm còn có tô linh lộ vị này tổng giám đốc. cùng dương manh manh cái này làm ra chủ cầm ủng hộ tự nhiên hết thể đều đơn giản nhạc nghị cũng liền chỉ là để một chút xíu ý kiến cùng ý nghĩ chuyện cụ thể toàn bộ đều giao cho t i ế t mục chế tác bộ đi thương nghị đợi đến cuối cùng hết thể đều quyết định t i ế t mục chế tác bộ các đại lao rời đi đi bố trí nhiệm vụ trong phòng học nhỏ chỉ còn lại nhạc nghị tô linh lộ mai thị cùng dương manh manh bốn người tô linh lộ nhìn xem nhạc nghị cười hỏi ngươi mới vừa rồi là thật muốn đi sao nhạc nghị gật đầu nói đúng vậy à nếu như bọn hắn không mượn ý vậy ta tự nhiên là sẽ không chậm trễ thời gian dương manh manh híp mắt cười hì hì nói thôi bớt đi ta nhìn tỷ phu ngươi rõ ràng là ăn chắc vương tổng giám bọn hắn nhạc nghị một mặt bình tĩnh đáp lại nào có ta nhưng không có lớn như vậy khẩu vị mấu chốt là tổng giám đốc tô tại còn có làm ra c h ủ bắt người ủng hộ bị một phen thổi phồng để dương manh manh mừng rỡ vui vẻ ra mặt thì hi ha ha không sai không sai biết nói chuyện khó trách có thể đuổi tới tỷ ta t ô linh lộ hờn rỗi một tiếng còn nói t ố t hiện tại phương án đã đã định tiếp xuống liền muốn vất vả manh manh ngươi dương manh manh ngược lại là rất vui vẻ nói không khổ cực không khổ cực chơi vui như vậy sự tình nếu như ta không thể tham dự mới là thua thiệt lớn nhìn thấy dương manh manh một mặt hưng phấn một bộ không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tiết mục thu thần sắc cũng là để t ô linh lộ dở khóc dở cười bất quá t ô linh lộ rất nhanh vẫn là chăm chú dặn dò manh manh cái tiết mục này rất trọng yếu ngươi cũng đừng chủ quan dương manh manh nhẹ g ậ t đầu t i ê n nào hảo t ỷ t ỷ của ta ngươi vẫn chưa tin ta sao trên thực tế dương manh manh năng lực vẫn là đáng giá tín nhiệm nếu không cũng không có khả năng chỉ bằng vào sức một mình ổ n được hàng hiệu tới dạng này tiết mục thậm chí có thể nói tô thị cái này ngăn tiết mục sở dĩ có thể bảo trì tỷ lệ người xem rất lớn một bộ phận trình độ bên trên vẫn là dựa vào dương manh manh năng lực t ô linh lộ v ô v ô tay nói được rồi sự tình đã quyết định vậy liền h ả o h ả o đi làm đi hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác nhạc nghị cùng dương manh manh đứng dậy mỉm cười cùng đối phương nắm tay xem như đạt thành ý hướng hợp tác Trước h nhạc ợ p tác. n h nghị từng bước bắt đầu ảnh hưởng tô thị để tô thị dần dần phát sinh chuyển biến từ trước kia chỉ có một nắm lớn tài nguyên không cách nào tốt hơn lợi dụng cho tới bây giờ chậm rãi cầm trên tay tài nguyên đều cho dùng tới đồng thời đem một vài bộ môn cho sâu chuỗi n g ư n tụ tại t ô lão gia tử xem ra nếu để cho nhạc nghị đầy đủ thời gian h ắ n hẳn là có thể đem tô thị tất cả tài nguyên đều trình hợp đến cùng một chỗ đáng tiếc cho nhạc nghị thời gian quá ít nếu là đổi lại làm mấy năm trước có lẽ nhạc nghị tiểu t ử này thật sự có thể thay đổi tô thị cục diện đứng tại lao gia t ử bên người từ trước đến nay đều là lấy lái xe thân phận gặp người cực ít mở miệng mai t h ú c thấp giọng hỏi tô lão nếu không ngại lại lưu một đoạn thời gian cho nhạc nghị chế tạo càng nhiều cơ hội lao gia tử nghe vậy lắc đầu cười khổ mà nói không cần cái gọi là không phá thì không xây được tô thị cần một cái phá của người nếu như ta không rời đi nhạc nghị cho dù là có phá cục năng lực cũng sẽ không thu hoạch được phá cục cơ hội cho nên kế hoạch không thay đổi mai thúc trầm mặc một lát còn nói nhưng ngài vừa rồi cũng đã nói cho nhạc nghị đầy đủ thời gian hắn có thể bảo trụ tô thị lão gia tử k h o á t k h o tay không tô thị những năm này đem khống đồ vật quá nhiều ta không hy vọng linh lộ về sau giống như ta vất vả mai thúc không nói thêm gì nữa dù sao thân phận của hắn cũng chỉ là tô lão gia tử lái xe lý thị tinh ngộng đại hạ hội nghị cấp cao trong phòng nhiều ngày chưa từng xuất hiện lý ra lão gia tử hôm nay xuất hiện ở đây mà để tinh ngộng một đám cao tầng ngoại ý muốn chính là Cùng lý lao gia tử cùng lúc xuất hiện còn có trần gia vị lao nhân kia cùng trần gia người hai vị lao nhân dẫn một đám cao tầng tiến vào phòng họp cái này khiến tinh mộng không ít người đều sau lưng suy đoán lý gia cùng trần gia là muốn liên thủ làm ra cái gì đại động tất đến chơi ạ lý gia cùng trần gia hai vị đại lao đều tới lần này chỉ sợ là có chuyện lớn sắp xảy ra chẳng lẽ nói hai nhà chúng ta muốn liên thủ đối phó tô thị rồi nói năng gì đấy mặc dù những năm này tô thị nhường ra không ít tài nguyên bọn hắn rất nhiều bộ môn đều tại hao tổn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo muốn chiếm đoạt tô thị hiện tại còn sớm đúng vậy a t ô t h ị dù sao còn có vị lao nhân kia ở cho dù là các bộ môn đều hao tổn chỉ cần vị lao nhân kia tại liền có thể đứng vững hết thẻ áp lực này tô lao đúng là văn nghệ giới giáo phụ cấp nhân vật nhưng chỉ bằng vào một mình hắn cũng không có khả năng cứu vãn tô thị xuống dốc nói đúng tô thị cũng chính là ỷ vào lúc đầu tích lũy xuống hùng hậu vốn liếng thôi những năm này tô thị đã sớm mặt trời sắp lặn tốt đều đừng ở chỗ này bắn m ỏ đi làm tốt chính mình bản trước công việc mới là đạo lý quyết định C� tinh trong m ộ n g các cao tầng nghị luận âm m thời điểm lý gia cùng trần gia người đã tại trong phòng họp ngồi xuống lý lao gia tử ra hiệu một chút ở đây lý phương cái sau nhẹ gật đầu sau đó vô vô tay lập tức liền có người đẩy cửa tiền đến cho trong phòng họp mỗi người đều cấp cho một cái kính mắt bày ở mọi người trước mặt đợi đến ở đây mỗi người đều lấy được kính mắt lý phương lúc này mới lên tiếng nói các vị còn xin trước tiên đem các ngươi trước mặt kính mắt đeo lên trần lao gia tử cùng trần thị nhất hệ người đều rất kỳ quái không do lý gia lão gia tử cái này trong hồ lô đến cùng bán được lá thuốc gì lý gia lão gia tử mịm cười nói trần huynh không cần lo lắng đeo lên kính mắt lập tức các ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy nghe nói như thế trần lao gia tử cũng không có chần chờ cầm lấy trước mặt kính mắt đeo lên mang lên trên về sau trần lao gia tử cười nói n g u y ê n lai là ba dê kính mắt à lý huynh ngươi đây là muốn mời chúng ta nhìn bà dê phim sao các ngươi lý thị muốn tiến quân phim thị trường lý g i a lão gia tử cũng không có trực tiếp trả lời mà là cười nói ha ha ha trần huynh đừng nóng vội chẳng mấy chốc sẽ công bố nhìn thấy trần lao gia tử đã mang lên trần thị người tới cũng đều mang lên trên con mắt một bên khác lý thị người cũng đeo lên lý phương nhìn thấy tất cả mọi người đeo lên cầm lấy bộ đàm tới nói Tốt chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu sau đó đèn trong phòng chỉ riêng đột nhiên liền t ố i xuống sau đó tất cả mọi người nhìn xem một khối to lớn màn sân khấu chậm r ã i h ạ một vệ sáng xuất hiện đánh vào màn sân khấu phía trên ngay sau đó màn sân khấu bên trên phơi b à y phá sản tính theo thời gian đương đếm ngược kết thúc về sau sau một k h ắ c màn sân khấu bên trên phơi b à y ra một đoạn h n i ì m tới nhưng là nhất làm cho ở đây trần thị nhất hệ người kinh ngạc chính là bọn hắn thông qua được ba dê kính mắt nhìn thấy chính là ba dê tráng cảnh hạ tìm loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác quả nhiên là để ở đây trần thị nhất hệ người nhìn mã t h a n thở một đoạn rất ngắn a nỉm phim ngắn thả s o n g màn sân khấu một lần nữa thăng lên trong phòng họp ánh đèn cũng một lần nữa sáng lên trần lao gia tử đầu tiên buông xuống kính mắt mở miệng lao lý nhìn các ngươi lý gia là dự định muốn làm bà dê a nỉm phim đây là muốn cùng tô thị khiêu chiến sao không đợi lý lao gia tử đáp lại lý phương mỉm cười nói trần b à bá không phải chúng ta lý gia mà là chúng ta lý gia cùng các ngươi t r â n lần ra nghe được lý phương lời này để trần lao gia tử có chút kỳ quái bất quá rất nhanh từ máy chiếu phim đằng sau đi ra một người liền để trần lao gia tử hiểu được trần trấn khải đi tới cung kính đối trần lao gia tử nói đại bá chuyện này là ta cùng lý phương cùng một chỗ tại làm trần lao gia tử nhẹ gật đầu nói như vậy hai người các ngươi là phải dùng bị tô ra con rể đá ra đi đám người kia cùng hắn khiêu chiến lý phương trả lời ngay trần bá bá đây cũng không phải là chúng ta muốn cùng hắn khiêu chiến mà là muốn cho người trẻ tuổi một chút xíu giáo h ấ n lao gia tử không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía lao gia của lý gia tử cái sau cười cười ha ha ha lao trần bọn hắn kia bộ a nỉm ta xem cảm thấy vẫn rất có trình độ mà lại lại thêm loại này ba dê hiệu quả mạnh lưới tin tưởng khẳng định sẽ trở thành một bộ mạng lớn tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều hài từ chú ý d ừ n g một chút lý gia lão nhân nói tiếp hiện tại thế nào bọn hắn tại ạ nỉm chế tắc bên trên đã không có vấn đề lớn chính là cái này phối nhạc bên trên thiếu sót một chút cho nên hy vọng lao trần các ngươi tinh thạch có thể rút một chút trần gia lão nhân cúi đầu trầm tư một lát sau đó hỏi lao l ý à ngươi thật cảm thấy vì như thế cái tiểu hài t ử đồ chơi đang ra động can qua lớn như vậy sao lý phương có chút lo lắng nói trần bà bá đây cũng không phải là cái gì tiểu hài t ử đồ chơi quan hệ này đến chúng ta lý g i a cùng các ngươi trần ra mặt múi bên kia trần trấn khải cũng không nhịn được nói đại bá chẳng lẽ ngài liền có thể trơ mắt nhìn xem tô thị một lần nữa quật khởi sao trần l ã o ra tử nghe lời của hai người lập tức cười ha h a ha ha h a ha, hai người các ngươi cũng quá nói chuyện giật gân sau đó lại nhìn về phía lý gia lão nhân nói l ã o l ý a ngươi cũng đi theo đám con nít này làm ở mỹ sao một cái an nỉm phim có thể có cái gì đại hành động đại bá trần trấn khải còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng là vừa mở miệng liền bị trần l ã o cho quắt bảo ngưng lại ngươi ngậm miệng ta tại cùng ngươi lý bá bán ó i chuyện đâu bị trách cứ qua đi trần trấn khải tự nhiên là không còn dám tùy tiện mở miệng lý gia lão nhân trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng nói lao trần a một bộ an n ỉ phim xác thực không có cái gì lớn ảnh hưởng t lần h ư này g l trần khi gia lão gia tử rốt cục bị thuyết phục cùng lý ra trần gia cũng không hy vọng nhìn thấy tô thị cuộc thời trần l a o gia tử nhẹ gật đầu nói tuất đã người trẻ tuổi muốn làm một số chuyện chúng ta làm trưởng bối cũng nên ủng hộ nhà không thể thua cho lao tô ha ha ha gặp trần lao gật đầu lý g i a lão gia tử lập tức cười lên nói đúng vẫn là người lão trần có trình độ chương một trăm ba mươi chín bộ cục hoàn thành cái gọi là nhiều người lực lượng lớn nhạc nghị những ngày này thật là khắc sâu cảm nhận được đạo lý này nhất là tô thị dạng này ra đại nghiệp đại trong xí nghiệp trải qua tất cả mọi người chung sức hợp tác bận rộn thứ tư thời điểm rốt c ụ c gặp được tạp chí dạng san nhìn xem trên tay thuộc về thế giới này thứ nhất bản ly tật nổ và cùng mảng ạ tạp chí quả nhiên là có một loại sáng tạo ra thế giới cảm giác tại một cái thế giới khác ly tật nổ và cùng m ả n gạ đều thuộc về cái nào đó đảo quốc đại danh tử người bên ngoài cơ hồ vô năng tới đ ị n h nổi nhưng là ở cái thế giới này mình sẽ tại hoa hạ sáng tạo ra lì tật nổ và cùng mắng gạ đồng dạng sẽ để cho nó vang vọng toàn cầu cầm dạng san thật là kích động dị thường đã không kịp chờ đợi phải chứng kiến huy hoàng sinh ra dạng san còn không có chính thức mệnh danh chờ đợi mình cho một cái tên suy tư thật lâu tại dạng san bên trên viết xuống cuối tuần thiếu niên mua chữ nhìn thấy nhạc nghị có chút tùy ý mệnh danh lưu thi miệu kỳ quay hỏi cuối tuần thiếu niên đây coi như là tên là gì sao nhạc nghị thì cười trả lời rất đơn giản à mỗi người có phải hay không đều khát vọng qua cuối tuần đâu như vậy khát vọng nhất cuối tuần là cái dạng gì đâu đương nhiên là giống chúng ta thời đại thiếu niên cuối tuần có thể vô ưu vô lự khoái hoạt chơi đùa tạp chí của chúng ta chính là muốn cho người mang đến thiếu niên cuối tuần lúc khoái hoạt nghe được dạng này một giải thích để mọi người ở đây nhao nhao gật đầu cảm thấy danh tự như vậy đúng là phi thường hợp lý 333 lúc này cổng cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay sau đó liền thấy tô lão g i a t ử cùng tô linh lộ bọn người đi tới lão g i a t ử mặt mỉm cười vỗ tay nói cuối tuần thiếu niên rất tốt danh tự phù hợp các ngươi bản này tạp chí ngụ ý nhìn thấy tô lão gia tử cùng tô linh lộ cùng một chỗ tiền đến à n i h ĩ bộ tụ tập tại người trong phòng họp lập tức tất cả đều cùng kính nói tô tổng tốt tiểu tô tổng tốt lão gia tử vẻ mặt tươi cười nói tốt thật là vất vả các vị bản này tạp chí ngưng tụ mọi người tâm huyết tô thị cũng nhất định sẽ không cô phụ mọi người phần này tâm huyết tiếp xuống tô thị phát hành bộ môn nhất định sẽ đại lực tuyên truyền chính là tô ra ba cái tiểu tỷ hội đồng học sở giật phạm phụ thân duyệt điểm sách báo xuất bản công ty sở hạo sở hạo đi tới m ỉ m cười nói với nhạc nghị nhạc tổng thanh tra thế nhưng là không chính cống nói xong muốn hợp tác ngươi lại không tin tức nhạc nghị nghe vậy có chút lúng túng đắp lại thực sự thật có l ỗ i những ngày này bật quá cho nên một mực không có có thể liên hệ ngài sở hạo cũng không có để ý cười nói ha ha ha không quan hệ lần này tô lão tự mình ra mặt chúng ta cũng coi là rốt cục có cơ hội hợp tác nghe được sở hạo nói như vậy nhạc nghị quả thực là cảm thấy có chút kỳ quái không do cùng đối phương có cái gì hợp tác sau đó trải qua sở hạo giải thích nhạc nghị cùng ở đây hạ n i m bộ mọi người mới rốt cuộc minh bạch tới người lai、like, tô lão gia tử vì mở rộng tạp chí phát hành quy mô đồng thời cũng là vì càng mạnh mẽ hơn tuyên truyền cùng sở hạo tiến hành hợp tác đơn giản một điểm nói chính là đem tạp chí một bộ phận phát hành giao cho sở hạo công ty xem như tô thị cùng duyệt điểm liên hợp phát hành cứ như vậy lợi dụng duyệt điểm tuyên truyền lực lượng tiến một bước mở rộng tạp chí phát hành cùng tuyên truyền cường độ thu hoạch được dạng này lớn ủng hộ nhạc nghị thật không biết nên như thế nào cảm tạ tô lão gia tử tại tô lão gia tử chủ trì phía dưới nhạc nghị cùng sở hạo ký kết cộng đồng phát hành hợp đồng hợp tác sở hạo nhìn xem hợp đồng nói nhạc tổng thanh tra dạng này chúng ta liền xem như chân chính đồng bạn về sau còn hy vọng nhiều hơn chiều cố nhạc nghị cũng làm mỉm cười đáp lại đâu có đâu có chúng ta vẫn là người mới còn cần s ở tổng nhiều hơn nâng đỡ sau đó tại á n h ị n bộ người lần lượt sau khi rời đi nhạc nghị lại đơn độc cùng sở hạo nói trên internet tiểu thuyết đăng nhiều kỳ ý nghĩ sở hạo sau khi nghe cũng là cảm thấy rất hứng thú rất tốt ta cái ý tưởng này rất tuyệt trước đó ta còn một mực đăng nghị muốn thế nào mở rộng duyệt điểm đọc lực ảnh hưởng đâu ngươi cái này mạng lưới đăng nhiều kỳ đọc suy nghĩ thật rất tuyệt nhạc nghị cười nói đây cũng là ta ý tưởng đột phát đi bất quá cụ thể áp dụng còn cần càng tỉ mỉ một ít công việc nhất là thẩm bản thảo biên tập phương diện cần đại lượng nhân thủ sở hạo thì đảm nhiệm nhiều việc nói ha ha ha phương diện này nhạc lao đệ có thể yên tâm ta duyệt điểm bên kia biên tập vẫn là rất sung túc nhạc nghị cũng không có cùng sở hạo tranh q u y ề n ý tứ dù sao nhạc nghị cũng không muốn đi thêm tham dự vận doanh bên trên sự t ì n h hắn càng muốn làm nội dung nhà cung cấp lại cùng sở hạo nói một phen cụ thể chi tiết cuối cùng mới hướng sở hạo lộ ra ngay mình làm nội dung nhà cung cấp hát chủ bài nếu là hợp tác như vậy ta tiếp súng sẽ hướng sở tổng các ngươi cung cấp hai quyển sách cho các ngươi đọc nhất vô nhị đăng nhiều kỳ quy sở hạo lập tức hứng thú、Ủa. hai quyển sách độc nhất vô nhị đăng nhiều kỳ q u y n sao bất quá tựa hồ nhạc lao đệ ngươi những cái kia chuyện cổ tích cũng không thích hợp đăng nhiều kỳ à. chẳng lẽ nói n g à i còn có sách khác nhạc nghị mỉm cười gật đầu không sai xác thực có khác sách một quyển là chính ta một quyển khác là ta trong bộ môn một vị tác giả sở hạo càng thêm vào mò、Ủa. các ngươi hãn nghị bộ cố sự tác giả sao nhạc nghị rất bình tĩnh cười cười không sai tin tưởng sợ tổng hẳn là nhận biết chính là chúng ta hiện tại phân kinh cố sự sáng tác người tôn nhất phàm tôn nhất phàm sở hạo cũng là có chút khiếp sợ cái tên này hắn nhưng là tuyệt không xa lạ lúc trước tôn nhất phàm quyền kia tiểu thuyết khoa huyễn đã từng là toàn cầu phạm vi bên trong bán chạy sách còn tiến vào bán chạy sách mười vị trí đầu dạng này một vị tác gia bản lĩnh không thể nghi ngờ hắn tân tác tự nhiên cũng là để sở hạo chờ mong không thôi nhạc nghị chờ sở hạo tiêu hóa hết tin tức về sau xuất ra một phần văn kiện đưa cho đối phương nơi này là mạng lưới đăng nhiều kỳ vận doanh bên trên ta một chút ý nghĩ sở tổng có thể lấy về tham khảo một chút chờ sở tổng hoàn thiện đăng nhiều kỳ chế độ về sau ta cùng tôn nhất phàm tác phẩm sẽ trước tiên tại ngài trang ép bên trên tuyên bố sở hạo tiếp nhận văn kiện không chần chờ chút nào đáp ứng. tốt nhạc lao đệ trở ta tin tức tốt đi cuối cùng hai người lại lần nữa nắm tay mỉm cười trong miệng một lời nói cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ s ở hạo mang theo văn kiện sau khi rời đi từ đầu đến cuối không có chen vào nói tô lão gia tử mở miệng nhìn ngươi bố cục nhìn đã coi như là cơ bản hoàn thành nhạc nghị nhìn về phía lao gia tử nói không còn kém một bước cuối cùng còn kém một bước cuối cùng lao gia tử nghe vậy cũng là cảm thấy có chút kỳ quái không đợi lao gia tử muốn hỏi gật đầu nghiêm túc nói đúng còn kém một bước cuối cùng cho dương manh manh tiết mục một cái manh động bắt đầu tô lão gia tử càng thêm tò mò hỏi oanh động bắt đầu ngươi muốn làm sao chế tạo cái này oanh động bắt đầu đâu nhạc nghị mỉm cười rất thần bí trả lời ra ra ngài đ ừ n g nóng nội cuối tuần này ngài liền sẽ nhìn thấy thần bí như vậy hề hề trả lời quả nhiên là khơi gợi lên tô lao hứng thú không khỏi ý ở giữa liền bắt đầu chờ mong cuối tuần đến Trước tuyển từng từng thành, thể tô ra tử tòa chấn, tất cả mọi chuyện đều tiến triển đều phi thường thuận lợi. Cùng sở hạo ký nghị, quyết định ra lượng. bước bước con cục có có chấn, cả chuyện Cùng đều đều giảng hoàn nói lao hạo dối, Bố khiêm bởi mọi phi lợi. ký sở vì đem sự tình cùng lưu thi m i ệ u bàn giao một phen kêu lên vương đại tráng liền cùng một chỗ lái xe chạy tới trường học ngồi ở trong xe phương đại tráng không chết làm trên tay con r ố i những này là tô thị phát hành bộ liên hệ xưởng chế tạo gấp gáp hàng mẫu chủ yếu là vì phối hợp tạp chí đưa ra thị trường xem như thời kỳ thứ nhất cuối tuần thiếu niên cho mọi người một phần phản hồi nhạc nghị nhìn xem phương đại tráng lay o hay o cái không xong nhìn không được cười nói ngươi có thể hay không đừng không dứt đặt ở đằng sau chính là phương đại tráng ngược lại là rất chân thành nói lão đại ngươi không hiểu những này con dối phải cẩn thận kiểm tra nếu không có cái gì không tốt địa phương liền không thể cho hải tử cầm đi chơi nhìn thấy phương đại trắng từng bước, từng bước tỉ mỉ bộ dáng nghĩ nghĩ lại hỏi đúng rồi ta xem thời kỳ thứ nhất sắp chữ bên trên tựa hồ không có tác phẩm của người a phương đại tráng lập tức trả lời đúng vậy a ta không có tham gia thời kỳ thứ nhất nội bộ tác phẩm tuyển chọn vì cái gì tạp chí thời kỳ thứ nhất tác phẩm là tại hạ ni bộ nội bộ tiến hành tuyển chọn làm như vậy chủ yếu là vì tiết kiệm một chút thời gian mà lại cũng là cho ạ n i m bộ bọn này yêu thích hạ n i m họa thủ môn thêm cơ hội nữa để tất cả mọi người có thể thỏa thích đi biểu hiện ra mình h ò a tác bởi vì mỗi người đều muốn cấp trên kỳ cho nên cuối cùng ạ n i m bộ nội bộ liền tiến hành một phen bỏ phiếu tuyển chọn nghe được phương đại tráng thế mà không có tham gia tác phẩm tuyển chọn thật là để nhạc nghị cảm thấy mười phần không hiểu phương đại tráng thả tay xuống bên trên con rồi nói ha ha ha không có vì cái gì kỳ thật chính là cảm thấy hẳn là cho thêm người mới một chút cơ hội nhạc nghị nghe lời này nhịn không được nói thế nhưng là thanh danh của người bên ngoài à nếu như tác phẩm của ngươi tại trên tạp chí đăng khẳng định sẽ hấp dẫn một nhóm người cũng có thể tăng lên ngươi nổi tiếng phương đại tráng thờ ơ đáp lại ta biết đó là cái tương hô t h à n h t o à n thậm chí đối ta tăng lên nổi tiếng càng có lợi hơn sự tình nhưng ta còn là cảm thấy hẳn là đem cơ hội càng nhiều cho người mới ngươi xem chúng ta bỏ phiếu ra tác phẩm đều rất ưu tú không phải sao an đi bộ hẳn là một cái chính thể không có mọi người chung sức hợp tác một người là không làm được gạ n i ề m tới cho nên ta đã vừa thu hoạch được long miêu c h ù bút người thân phận nên cho những người khác một chút cơ hội nghe phương đại tráng lời nói này quả nhiên là để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá nghĩ lại phương đại tráng vốn là cái mở nhạc người dạng này lựa chọn cũng là hợp tình hợp lý nhạc nghị nhẹ gật đầu nói ừ m người nói đúng chúng ta ã nỉm bộ là một cái chính thể là muốn chung sức hợp tác mới có thể thu được thành công x e như bình thường ở trường học đại đạo bên ngoài giao lộ dừng lại hai người nịch rời đi trường học đám người muốn học trường học đi đến trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có học sinh h ò a ra giải vấn an cùng t á o biệt h i ệ n nhiên vô luận là hài tử hay là ra trường đối nhạc nghị ấn tượng đều phi thường tốt mỗi khi gặp được vấn an nhạc n h ị cũng sẽ dừng bước lại mị vừa đáp lại đối phương đồng thời phất tay cùng đối phương cá biệt đi vào sân trường đi tới năm nhất ban ba mới vừa vào cửa nghe được bốn tiểu cô nương thân mật la lên a cô ba ba tới rồi cô ba ba tới chúng ta có thể trở về nhà ha ha về nhà cô ba ba tốt hôm nay ngươi tiến h tiến h ba ba tới một nhà cuối cùng nghe được lâm việt tiến nhạc nghị mới nhìn đến lâm thiên vương đã trước một bước đến tranh thủ thời gian mỉm cười hướng lâm thiên vương vân an ha ha ha hàng ca hôm nay thật đúng là tới rất sớm đâu lâm văn hàn cười cười đáp lại đúng vậy à cái này còn muốn đa tạng ngươi không có ngươi ta gần nhất không có khả năng thuận lợi như vậy nhạc nghị ngầm hiểu lẫn nhau nói đó cũng là hàn ca ngươi có thực lực n h a đổi thành người khác sợ là chưa hẳn có thể thuận lợi lúc này phương tiểu trắng cũng đã đi đến ba ba trước mặt nhìn thấy ba ba đ i trên tay lập tức hoảng sợ nói ra là ba ngươi thật sự là quá tốt mua cho ta nhiều như vậy con dối đâu mắt thấy nhi tử đưa tay liền muốn đoạn phương đại trắng tranh thủ thời gian giờ cao lên trên tay con dối nói không muốn đoạn cái này cũng không đều là đưa cho ngươi sau đó phương đại trắng rất chân thành nói nơi này có năm cái ngươi muốn để bốn cái nữ sinh trước chọn hiểu chưa nhìn xem ba ba trên tay năm cái đáng yêu con dối nghe được muốn để bốn cái nữ sinh trước tuyển phương tiểu tráng lập tức lẩm bẩm lên miệng nhỏ tới không đợi ba ba mở miệng tiểu nam sinh trực tiếp vung tay nói h ử có gì đặc biệt hơn người ta từ bỏ mắt thấy nhi tử muốn làm nhỏ tính tình phương đại tráng sắc mặt đột nhiên biến đổi tại chỗ liền muốn phát tác giống nhi tử vài câu giáo hấn một chút bên tiêu tạ lao sư nhìn thấy bên này tình hình nhìn ra phương đại tráng muốn nổi giận đi nhanh lên tới bảo vệ phương tiểu tráng tạ lao sư mỉm cười nói với phương đại tráng tiểu tráng ba ba ngươi không nên tức giận hai tử chính là như vậy ngài cần kiên nhẫn một điểm sau đó tạ lao sư q u a n người nhẹ nhàng vỗ vỗ phương tiểu trắng nói Phương tại i ngươi nhìn ngươi ể u tráng, ráng nhìn như vóc vậy, cao l là tạ i sinh, có phải khiêm sinh ể u đâu. nàm không hẳn là khiêm nhượng nữ là Mà hay có l i ngươi cái dối, ngươi người ba ba của ngươi mang con chếm đến năm cái con dối, ngươi không nên một lao ấ y đúng h y không? Tại tạ l sư kiên nhẫn quyến bảo phương tiểu tráng rất nhanh suy nghĩ minh bạch gật đầu nói ừ m ta là tiểu nam sinh để các nàng trước tuyển phương đại tráng thấy thế có chút xấu hổ đối tạ lao sư nói tạ lao sư thật sự là tạ ơn n g ạ i tạ lao sư cũng là cười cười không cần k h á c h khí phương đại tráng tùy theo thưởng thức nỗ bung ra bay ở hàng trước trên mặt bàn sau đó để bốn tiểu cô nương trước tuyển bốn tiểu cô nương quan sát tỉ mỉ một phen lâm v i y ệ n tiến h lập tức hoảng sợ nói đây là long miêu đâu tô g i a ba tỉ m ộ i tự nhiên cũng nhận ra hân hân nói à là kia là kia chính là cái kia long miêu quân quân nhìn kỹ một chút nói mỗi cái long miêu cũng không giống nhau nhan sắc còn có động tác cũng khác nhau tại cái khác ba tiểu cô nương còn tại lúc nghiên cứu huyên huyên trực tiếp vươn tay nắm lên một con con dối nói ha ha huyên huyên muốn cái này tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía huyên huyên trộp vào trên tay con, con dối quân quân lập tức cười nói hi hi ha ha cái này giống như huyên, huyên đều là ngơ n g á huyên huyên cũng không tức giận đem con dối nâng ở trước mặt ngốc manh manh đánh giá nói ha h a ngơ ngác đáng yêu đát nhìn thấy nguyên nguyên ngốc manh manh dáng vẻ thật là làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được n ở đủ cười năm cái con dối rất nhanh phân tốt phương tiểu tráng cuối cùng phân đến cái đầu lớn nhất mà lại có chút khỏe mạnh nhỏ lòng miêu tiểu nam sinh cũng là thích vô cùng yêu thích không đông tay không chết lộng lấy đang lúc mọi người đắm chìm trong bọn nhỏ vui đùa cảnh tượng lúc đột nhiên nhạc nghị điện thoại di động vang lên cùng những người khác nói một tiếng cầm điện thoại đi ra phòng học trong hành lang kết nối điện thoại điện thoại kết nối một khắc bên kia lập tức vang lên lư thi miệu thanh âm, Có người muốn cùng chúng Trước người muốn đánh không lôi đài. ta sau ợ khiêu không chiến. Cúp điện thoại, trở lại trong phòng học, Hàn Phương Đại tráng đều lên trước truy vấn là chuyện、gì? Nhạc nghị chính chút chuyện nhỏ. điện lại Đại cười cười lại, lên đều truy Cúp cùng trước có công trong Văn Tráng vấn trong đáp trở ty một Lâm là là gì. gì, s đó đối tô ra ba cái tiểu t ỷ muốn nói được rồi cùng tạ lao sư gặp lại chúng ta cần phải trở về ha ha tạ lao sư bãi m a i a tạ lao sư gặp lại đâu tạ lao sư gặp lại ngươi cũng về sớm một chút đi tạ lao sư mỉm cười hướng ba tiểu cô nương p ấ t p h y được rồi tô ngọc quân tô ngọc ân tô ngọc huyên gặp lại lâm văn hàn cùng phương đại t r á n g cũng làm cho hải tử cùng lao sư cá o biệt sau đó cùng nhạc nghị bọn hắn cùng rời đi phòng học đi ra lầu dạy học thời điểm nhạc nghị nghĩ nghị đối tô ra ba cái tiểu tỷ muốn nói quân quân hân hân huyên huyên cô ba ba một hồi muốn về công ty một chuyến trước đưa các ngươi về nhà các ngươi trong nhà ngoan ngoan đi theo trần m ã i mãi nhớ kỹ muốn trước đem làm việc viết xong nghe được cô ba ba nghe được lời này ba tên tiểu ra hỏa hai mặt nhìn nhau sau đó cùng tiến tới đi nói nhỏ thương lượng vài câu quân quân sau đó đứng ra nói không muốn cô ba ba chúng ta không muốn về nhà trước chúng ta muốn cùng cô ba ba cùng một chỗ nhạc u ba ba muốn quái muộn muốn y lấy thấy vậy ty ê n nhào nói, cùng cô ba ba cùng、đi. Hân hân có chút ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi, A, cô ba ba, có thể mang bọn ta cùng đi sao? Lâm Văn Hàn thấy thế đi tới, kỳ quái hỏi, đến cùng thế nào? Người muốn như vậy còn muốn về công n ha ha, chút hỏi, thể thế hỏi, thế h à, sao? tới ta tới, đi. đi đi đi cái ôm cô cô cô Lâm làm có có ba ba ba ba ba ba, gì? về kỳ nghị một bên c h ấ n an hải tử một bên c ư ờ i khổ nói với lâm văn hàn có người đụng tới muốn cùng chúng ta ạ n ỉ h bộ v õ đài cho nên ban đêm có thể muốn trở về thêm cái ban đồng dạng lại gần phương đại tráng nghe vậy lập tức nói vậy chúng ta cùng một chỗ trở về đi nhạc nghị lắc đầu không ngươi vẫn là đừng trở về tàu tử không phải gần nhất tất cả đều bận rộn ghi chép ca sao tiểu tráng ở nhà một mình không được phương tiểu tráng đột nhiên mở miệng nói không sao nhạc thúc thúc ta có thể cùng ba ba cùng đi dù sao cũng không phải lần thứ nhất nghe được phương tiểu tráng nói như vậy huyên huyên lại nào tới nói ha ha muốn cùng đi mắt thấy mấy cái tiểu đồng bọn đều n ào muốn đi lâm m i ệ n t h i ế n lặng lẽ lôi kéo ba ba gốc áo t h ấ p giọng hỏi ba ba chúng ta có thể hay không đi bị nữ nhi hỏi như thế ngược lại là để lâm văn hàn có chút chần chờ không biết nên trả lời như thế nào nữ nhi mấy tiểu tử kia đều la hét muốn đi ngược lại là nhạc nghị đột nhiên trong đầu manh động một cái ý nghĩ túi đầu nhìn một chút lũ tiểu ra hỏa chờ mong ánh mắt mỉm cười t ố t vậy chúng ta liền cùng đi sau đó lại nói với lâm văn hàn hàng ca làm phiên n g ạ i cùng chúng ta cùng một chỗ trở về một chuyến khả năng cần ngươi g i ú p một chút lâm văn hàn cười nói không cần k h á c h khí dù sao thiến thiến cũng nghĩ cùng đi nhạc nghị g ậ t đầu sau đó gọi lấy mọi người nói t ố t chúng ta đi thôi a a có thể đi nhìn phim hoạt hình đi ha ha nhìn phim hoạt hình đi a có thể sớm nhìn cô ba ba phim hoạt hình khẳng định đồng đáp ư mân cô ba, ba phim hoạt hình nhất đồng vậy vậy cái cũng là cha tà phim hoạt hình nghe được năm cái tiểu gia hỏa gieo họ nhạc nghị cùng lâm văn hàn cùng phương đại tráng nhìn nhau giờ mới hiểu được năm cái tiểu gia hỏa nguyên lai、like、là chờ mong đi đoạt trước nhìn phim hoạt hình đi ra cửa trường cuối cùng một mặt m ộ n g bức vẫn là lâm mô không rõ làm sao đi vào tiếp một chuyến hải tử lại muốn cùng một chỗ về tô t h ị đi bất quá lâm mô đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị ngược lại là bốn tiểu cô nương cùng nhau lên lâm văn hàn bảo mẫu xe kết quả lâm mô rơi vào đường cùng chỉ có thể là cùng phương đại tráng hai cha con ngồi vào nhạc nghị trên xe đi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem phía sau hai cha con lại nhìn xem bên người lái xe nhạc nghị lâm mô thật là hết sức khó xử hai chiếc xe một chiếc một sau chạy trở về tô thị một đám người ngồi thang máy liền trực tiếp lên tới tô thị Ả nỉ bộ đi vào Ả nỉ bộ một khắc lư thi m i ệ u nhìn thấy nhạc nghị lập tức hét lên ca ngươi có thể tính trở về có người tại trên mạng tại chửi bới chúng ta công nhiên khiêu khích muốn cùng chúng ta mới Ả nỉm đánh lôi đài ổ n ào qua đi lư thi m i ệ u cùng Ả nỉm bộ một đám người lúc này mới nhìn thấy cùng nhạc nghị cùng phương đại tráng cùng đi lâm văn hàn và、wow, lâm thiên vương đâu đúng nha đúng nha thật là lâm thiên vương a còn có còn có năm cái tiểu hải tử cái này tình huống như thế nào nghe được mọi người thắp giọng nghị luận nhạc nghị cười nói lâm thiên vương là đến giúp đỡ mọi người không muốn c â u n ệ lâm văn hàn cũng cười nói ha ha ha mọi người tốt hôm nay ta không phải cái gì thiên vương thuần túy chính là tới đám bằng hưu bận bịu nhạc nghị đi tới vô vô còn tại ngây người lư u thi miệu nói được rồi đừng phát đ ốc tiến phòng h ọ c đi nhìn xem rốt cuộc là ai muốn cùng chúng ta đánh lôi đài chờ lư u thi miệu đã tỉnh h ồ n lại nhạc nghị đã trước một bước dẫn một đám người tiến vào phòng h ọ c đi nhìn một chút không cùng đi vào phương đại tráng vẫn là không nhịn được hỏi đây là tình huống như thế nào a phương đại tráng mở ra tay nói ta cũng không b i ế ta việc này không có quan hệ gì với ta lưu thi m i ệ u không có cách chỉ có thể quay người theo vào phòng họp sau đó để cho người ta đem trên internet đồ vật tiếp tiến trong phòng họp、like, h chỉnh thể chế chỉ thị phương đánh mảnh thời chế tham thả thể tính phi thường hình kính khá chuẩ i lại đối lưới, nói mời nổi tiếng người Cuối video, giác, mỗi cái tiêu m nìm Mà nìm nìm cảm đắn, đều đồng đều cùng tuyên truyền bên trên, ràng cùng tượng ống từ tắc trực tô tắc trước có có có cao 3G rõ ra rõ ra bộ. là dự. ả ả ả rất như là lý Gia tinh mộng hành động hẳn là lý Gia làm ra đến muốn cùng các ngươi khiêu chiến lưu thi m i ệ u sau đó mở miệng nói hiện tại vấn đề là đối phương rõ ràng muốn cùng chúng ta đánh lôi đài trên internet đối với chúng ta lên án cũng là phô thiên cái địa nhạc nghị có chút không hiểu hỏi đối với chúng ta lên án tại sao muốn lên án chúng ta À n nỉm cũng còn không có tuyên bố đâu có cái gì tốt lên án không đợi lưu thi m i ệ u mở miệng lâm văn hàn mở miệng trước nói chỉ sợ là bởi vì các ngươi thả ra một cái video về sau liền không có động tình a lưu thi m i ệ n tiếp lời tôi nói đúng trên mạng một chút ngôn luận trực chỉ chúng ta căn bản không có năng lực làm an nỉm còn nói an nỉm bộ người đều bị ngươi bị khai trừ ngươi bất quá chỉ là dùng một cái đẩy nhanh tốc độ an nỉm phim ngắn đương mạnh l ớ i lừa gạt mọi người chú ý độ n g h e biểu mùa ơi, thuận tiện mở ra điện thoại nhìn một chút trên internet một chút bình luận thật sự chính là phô thiên cái địa đối với mình lên án nghiễm nhiên đã đem mình làm là công địch dáng vẻ đều đang nói mình là lừa gạt đại chúng lừa đảo xem hết trên internet đồ vật nhạc n h ị bất đắc dĩ cười cười thật sự chính là thành công địch nhìn đây cũng là lý ra thủ đoạn một trong a lâm văn hằng gật đầu nói ừ n tinh n g n g thường dùng thủ đoạn chèn é tăng lên mình nổi tiếng nhạc nghị khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cười nói rất tốt đã tinh mộng muốn chơi vậy liền chơi với bọn hắn một chút sau đó nhạc nghị nhìn nói với lư thi miểu miểu miểu các ngươi bộ hai phim nắn g hiện tại thế nào lư thi miểu đầu tiên là sướng sở rất nhanh đã tỉnh hồn lại nói cái tia phim nắn g cơ bản đã hoàn thành chỉ là còn không có phối âm nhạc nghị gật đầu hoàn thành là được rồi phối âm phước diện nói đến đây nhìn về phía lâm văn hàn hàn ca liền muốn làm phiền ngươi một chút chúng ta cần lập tức tiến hành phối âm thu một ca khúc lâm văn hàn mặc dù hiếu kỳ nhạc nghị phải làm những gì nhưng cũng vẫn là gật đầu đáp ứng nói với lâm mô ngươi đi lên cùng ghi âm bên kia nói một chút liền muốn cái kia tốt nhất phòng thu âm nửa giờ sau chúng ta đi lên lâm mô tự nhiên là nghe theo phân phó lên tiếng liền đi ra phòng học nhỏ cấp tốc hướng trên lầu âm nhạc bộ phòng thu âm chạy tới nhạc nghị gõ bàn một cái nói đánh thức ngây người l ư thi m i ệ u nói tốt ngươi đi thông chi trương duệ bọn hắn chuẩn bị thuận tiện liên hệ video bộ chúng ta bộ hai ạ nỉm phim ngắn video ba giờ sau đúng giờ tuyên bố chương một trăm bốn mươi hai đại sự sắp tới lâm thiên vương thanh danh xác thực dùng tốt phi thường nghe nói lâm thiên vương phải dùng phòng thu âm tô thị âm nhạc bộ cấp tốc liền công việc lưu đủ lên vẹn vẹn chỉ dùng hai mươi phút liền đem tô thị tốt nhất phòng thu âm cho c h n g không thậm chí trước đó còn tại phòng thu âm bên trong ghi âm ca sĩ cũng là không nói hai lời liền chủ động đem phòng thu âm cấp cho ra lâm văn hàn nhận được lâm mô điện thoại m cười nói với nhạc nghị t ố t phía trên đã chuẩn bị xong chúng ta có thể lên đi nhạc nghị nhẹ gật đầu sau đó lại đối năm đứa bé nói được rồi chúng ta cùng tiến lên đi thôi nghe được nhạc nghị muốn dẫn hải tử đi lên lư thi miệu kỳ quái hỏi ta ca cái này đến lúc nào rồi ngươi còn mang theo hải tử đi các ngươi đi thôi hai tử ta g i ú p ngươi chiều khán nhạc nghị ngược lại là cười một cái nói không được các nàng nhất định phải đi lên bởi vì đêm nay các nàng mới là nhân vật chính các nàng mới là nhân vật chính lần này liền ngay cả lâm văn hàn cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ đi ra phòng học nhỏ trải qua phương đại tráng bên người thời điểm lại hỏi phương đại tráng đúng rồi tẩu tử hôm nay ở công ty sao phương đại tráng đầu tiên là xứng sở sau đó nói không tại đi nàng gần nhất đều tại hẳn ca bên kia ghi âm đâu nhạc nghị nghĩ, nghĩ nói ngươi gọi điện thoại cho tẩu tử liền nói án nhị bộ cần nàng hỗ trợ mời nàng tới đây một chuyến không đợi phương đại tráng nhận lời lâm văn hàn mở miệng nói ngươi cần tần nghiễn đồng tới dứt khoát ta để lâm mô quá khứ tiếp một chút đi nhạc nghị nhẹ gật đầu nói t ố t dạng này càng tốt hơn nếu không liền sợ đại tráng ca gọi điện thoại bên kia người đại diện không cho tới lâm văn hàn lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra đến bấm lâm mô điện thoại nói lâm mô ngươi lập tức để lái xe lái xe mang ngươi về phòng làm việc đi đem tần nghiễn đồng cho nhận lấy đúng hiện tại liền đi mau chóng nhận lấy cút điện thoại lâm văn hàn càng thêm tò mò hỏi ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng muốn làm gì nhạc nghị mỉ rất đơn giản để n g h i ễ n đồng tàu tự tới cùng bọn nhỏ cùng một chỗ hát một bài nhạc đệm Hát một bài nhạc đệm. người h ạ c đệm. n ở chỗ này thực tình tất cả đều mở bức càng không rõ ràng nhạc nghị trong hồ lô bán được là thuốc gì nhưng là nhạc nghị vẫn là làm theo ý mình lại đối đi ra tôn nhất phàm nói nhất phàm tôn nhất phàm người lái xe đi đem ra ra nhận lấy tôn nhất phàm cũng là xứ sở a thiếp ra ra thiếp ai ra ra ra nhạc nghị cười nói đương nhiên là thiếp ra ra ngươi à đem tôn ra ra nhận lấy cái này phối nhạc cần hắn hỗ trợ tôn nhất phàm cũng trong nháy mắt gia nhập vào mẫu bức đại quân bên trong toàn bộ ả ạ nghỉ bộ tất cả mọi người bị nhạc nghị cho làm mẫu bất quá tôn nhất phàm cũng vẫn là dựa theo nhạc nghị nói lập tức liền chuẩn bị muốn đi tiếp g i a g i a của mình tới tại tôn nhất phàm cầm lên chìa khóa xe lúc ra cửa nhạc nghị lại hô đ ú n g rồi nếu như có thể đem ngươi nhi tử cũng tiếp đến để tôn g i a g i a mang lên h â n cùng ống tiêu đi đã đi ra ngoài tôn nhất phàm một cái loạn trọng nhưng cũng vẫn là đáp ứng đến t ố t ta đã biết nhìn thấy tôn nhất phàm rời đi l ư thi miệu lần nữa nhịn không được hỏi ca ngươi đây rốt cuộc là đang chơi cái gì nhạc nghị mỉm cười nhìn về phía biểu đội hỏi lại ngươi cảm thấy ta đây là đang chơi sao thế nhưng l à ả nỉ m vốn không chính là hẳn là vui vẻ vui lùa sao nhìn thấy biểu ca mặt mũi tràn đầy hiện đầy vui lùa thần sắc lưu thi miểu quả nhiên là phi thường bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặc cho hắn chơi tiếp tục nhạc nghị hiện tại giống như là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong quan chỉ huy chỉ huy mọi người dựa theo hắn đ â m chiêu suy nghĩ hành động sắp xếp xong xuôi hết thảy đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó vứt xuống đã chuẩn bị muốn cùng lên lầu đi đám người xông vào trương duệ trong phòng không biết hai người trong phòng nói cái gì chỉ thấy nhạc nghị rất hài lòng đi ra sau lưng thỏ đầu ra trương duệ cũng là một mặt một bức sau đó nhạc nghị vẫn là không có bất kỳ cái gì giải thích chỉ là đối á nìm bộ người nói tốt mọi người thỉnh kỳ đợi chúng ta lại sáng tạo huy hoàng về phần trên internet những cái tia lên án không cần đi quản để cho bọn họ tới đến càng thêm mánh liệt chút đi mắt thấy nhạc nghị một đoàn người đi ra ngoài á nìm bộ bên trong trong nháy mắt liền vỡ tổ chơi ạ chúng ta tổng thanh tra không phải là điên rồi đi có khả năng chẳng lẽ là bởi vì bị kích thích chớ nói n h ạ n tốt ta một chút như vậy lên án thanh âm có thể có cái gì kích thích nhưng là đây rốt cuộc là muốn làm gì ạ làm sao cảm giác thật giống như là muốn phát sinh chuyện đại sự gì đâu Ta đột nhạc i kiến kiện sinh rồi rồi, người cái thời gian việc đi. ê n hương phấn, mình muốn tự mình tham dự cùng chứng lớn từng chung nhị ra hỏa, tranh cảm Được được các tham làm thấy tốt tự phát thủ hỏa, đâu. dự sự ra nghị một đoàn người đi vào giữa thang máy đang đợi thang máy thời điểm cái thứ nhất đ ỗ t r o n g thang máy đi ra tô linh lộ cùng m á i tỷ nhìn thấy nhạc nghị một đoàn người tô linh lộ có chút kích động nói ngươi thấy trên mạng tin tức không có nhìn thấy tô linh lộ khẩn trương như vậy bị m g ư ờ i tiến lên nắm ở n à n g nói đừng lo lắng ta đây không phải trở về xử lý sao bị nhạc nghị cho ôm vào lòng đột nhiên đã cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp vừa nghiêng đầu nhìn thấy một đám người đứng ở bên cạnh quan sát mau đem người đẩy ra vội vàng sửa sang lại một chút t r ă n g dùng lại có chút kỳ quái nhìn về phía mọi người hỏi các ngươi làm sao đều tại lâm văn hàn mỉm cười trả lời là trượng phu ngươi để chúng ta tới hỗ trợ chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì tô linh lộ lại quay đầu nhìn về phía nhạc nghị kỳ quái hỏi ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì đối mặt mọi người nghi hoặc nhún vai thoải mái mà trả lời đã có người muốn cùng chúng ta đánh lôi đài chúng ta đương nhiên là nếu ứng n h ậ p chiến một đám người giật mình nhưng sau đó có càng thêm kỳ quái nhạc nghị rốt cuộc muốn làm sao đi ứng chiến đâu hiện tại tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên rất là m u ố n biết nhạc nghị lại sẽ thể hiện ra đồ vật như thế nào tới mọi người cùng nhau ngồi thang máy đi lên đi vào âm nhạc bộ thời điểm âm nhạc bộ cả đám đã đang chờ đợi chỉ là âm nhạc bộ người chờ đợi người tự nhiên là lâm thiên vương nhưng không nghĩ tới chờ đến lại là một đám ạ nghìn bộ người nếu không phải lâm thiên vương cùng tiểu tô tổng c ũ n g tại âm nhạc bộ mấy vị đại lao thật là muốn hạ lệnh chụp khách đem cái kia nhìn xem liền phiền tô ra con rể đuổi đi ra hiện tại có lâm thiên vương cùng tiểu tô đều ở trận dù cho là trong lòng rất không thoải mái âm nhạc bộ người cũng chỉ có thể là khuôn mặt tươi cười đò lấy cung cung kính kính đưa bọn hắn đi vào dàn kia an b âm nhạc bộ bên trong cũng theo đó liền vỡ tổ cái này tình huống như thế nào không phải nói lâm thiên vương phải dùng phòng thu âm sao làm sao á n nghỉ bộ cũng tới còn theo một đám h ả i tử chuyện này là sao chúng ta âm nhạc bộ hiện tại thành á n nghỉ bộ hạ thuộc còn muốn cho bọn hắn đằng địa phương được rồi tất cả công nhận đi không gặp người ta lâm thiên vương cùng tiểu tô tổng đều trình d i ệ n sao khẳng định lại là tô ra cái k i a con rể muốn gây sự là không nổi cái gì sóng lớn các ngươi không thấy trên mạng phô thiên cái địa lên h n sao đều đang nói hắn lừa gạt người xem à à cái tia thật đúng là nhìn giống n hhh ư trước đó bị ắ n k a i người trừ thu đám này h o ạ cái h mình hạn phòng hạn hiện hắn khiếu được đầu tư, việc, cùng muốn một tại niềm làm làm mới niềm, gây dự ra ra bộ bản. <cười> cái này có trò hay để nhìn hạ ni m bộ hiện tại rõ ràng là nhân thủ không đủ nhìn hắn còn thế nào chơi người ta sợ cái gì nói thế nào phía sau cũng có tô ra chỗ dựa âm nhạc bộ người nghị luận âm ý lúc rất nhanh lại lần lượt tới mấy lượt người toàn bộ đều trực tiếp tiến vào phòng thu âm đi tất cả mọi người cảm thấy có chút đoán không ra nhạc nghị đối mặt người khác công nhân khiêu chiến đây là muốn làm gì chương một trăm bốn mươi ba hương phân trần lý Lý phương cùng trần trấn khải thu được lý ra cùng trần gia ủng hộ về sau lập tức liền đem toàn bộ nhiệt tình đều vùi đầu vào động tác chế tác đi lên thậm chí có thể nói hai người tại hạ nghỉ bộ nhiều năm như vậy đều không có giống cái này ngắn ngủi hai tuần thời gian bên trong như thế cố gắng không có đi thu thập cái gì chuyện xưa mới bởi vì lý phương cùng trần trấn khải cảm thấy bọn hắn không thiếu cố sự dù sao trước đó hạ nghỉ bộ cố sự tổ trên tay bọn họ hai người vẫn luôn cảm thấy là tô thị làm trễ nại bọn hắn mà cũng không phải là bọn hắn không có làm ra hiếu động vẽ năng lực lần này thu được lý ra cùng trần gia ủng hộ đồng thời đưa vào hoàn toàn mới ba d kỹ thuật về phần cố sự cái gì căn bản đã không trọng yếu tại lý phương cùng trần trấn khải xem ra phim hoạt hình chính là muốn dùng mới l ạ mánh lưới hấp dẫn tiểu hài tử mà thôi về phần cái gì cố sự loại hình hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật đi che giấu rơi không cần thiết đi tốn hao quá nhiều tâm tư tại cố sự bên trên cho nên trải qua một phen chọn lựa cuối cùng lý phương cùng trần trấn khải tuyển một cái tương đối đơn giản cố sự trải qua chế tác cùng đóng gói lập tức liền t r ư ớ c dùng lý ra tinh mộng tuyên truyền con đường đem thanh danh đánh ra ngoài không quan tâm cuối cùng ạ nỉm như thế nào nhưng là chí ít hiện tại cái này một đợt chức muốn chèn ép ở tô thị khí thế tin tức vừa mới phát ra ngoài lập tức liền làm một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lấy mạng lưới truyền bá tốc độ cơ hồ ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền trở thành đầu để nóng lục soát về sau tái phát bậy một cái ạ nỉm phim ngắn lập tức liền hấp dẫn mạng lưới cùng truyền thông chú ý tùy theo video điểm kích cũng nước lên thì thuyền lên nhưng là lý phương cùng trần trấn khải cũng không dự định cứ như vậy dừng tay nếu là muốn cùng tô thị tỏ ra ý đồ đánh lôi đài vậy sẽ phải lại làm điểm tình bạo tin tức Rất nhanh, trên Internet liền xuất hiện, tô thị từng cái nhân viên than thở khóc lóc lên án nhạc nghị kể rõ nhạc nghị không phân tốt xấu khai trừ bọn hắn về sau càng làm ộ t đoạn video thả ra là làm lúc nhạc nghị tại ạ niềm bộ khai trừ người khác hình tượng lần này thế nhưng là tại trên internet đưa tới phong ba không nhỏ một nháy mắt nhạc nghị cùng toàn bộ tô thị đều bị đẩy lên nơi đầu sóng nọt gió mà lý phương cùng trần trấn khải lần này tránh nặng tim nhẹ không đi đàm khai trừ nhân viên nguyên nhân chỉ là một vị bắt lấy ạ niềm bộ hơn phân nửa người đều bị khai trừ toàn bộ tô thị ạ n i ề bộ ở vào nửa trạng thái tê liệt làm văn chương không thể không nói lý phương cùng trần trấn khải là thông minh bọn hắn không có giống lý văn ngạn như thế từ không sinh có tiến hành chủ đề lẫn lộn cũng chỉ là bắt lấy bây giờ tô thị hạ niềm bộ không có người trước đó phim ngắn làm được ngay cả phối nhạc đều không có rõ ràng là đẩy nhanh tốc độ sự thật làm văn chương điều động lên dân mạng chất vấn để dân mạng không ngừng phát ra tiếng chất vấn đối nhạc nghị còn có tô thị hạ niềm bộ chất vấn nương theo lấy phô thiên cái địa chất vấn và lên tiếng phê phán rất tự nhiên lại đem lý phương cùng trần trấn khải lôi kéo trước kia thành viên tổ chức thành lập phòng làm việc đề ra lý phương cùng trần trấn khải bọn hắn hợp thời đánh ra khẩu hiệu nhận xa lánh rời đi hạ n i m bộ nhân viên cũng không có như vậy nội trí thành lập nên thuộc về mình phòng làm việc thế phải cùng hắc các thế lực đấu tranh đến cùng phải dùng tốt a niệm tác phẩm dùng sự thực nói rõ hết thảy rất tự nhiên dạng này khẩu hiệu tuyên truyền ra ngoài trên internet tự nhiên là một mảnh tiếng khen mọi người cuối cùng sẽ đồng tình nhìn như yếu thế m ộ t phương nhìn xem trên internet phô thiên cái địa đối tô thị cùng nhạc nghị lên án còn có đ ố i trước kia tô t h ị a niệm bộ ủng hộ lý vương cùng trần trấn khải đơn giản trong bụng nở hoa lại nói bên này khí thế ngất trời thời điểm lý văn ngạn vị này đã từng không ai bị nổi lý ra lại thiếu bây giờ có thể nói là rất cô đơn bị sau ra n h đó liền thấy trên internet phô thiên cái địa tin tức ấn mở thấy được một mảnh đối tô thị cùng nhạc nghị lên án sau đó liền thấy lý vương cùng trần trấn khải xuất linh trước kia ạ nỉm bộ những người kia thành lập nên phòng làm việc của mình còn đẩy ra ạ nỉm phim ngắn nhìn một chút lý đại thiếu đã cảm thấy sự tình không được bình thường không chút nghĩ ngợi liền nắm lên quần áo xông ra ra m u n đi lái xe tới đến lý gia tinh mộng cao úc trực tiếp liền lên đến tầng cao nhất xông vào phụ thân phòng tổng tài bên trong lý văn ngạn phi thường kích động nói cha trên mạng những này là chuyện gì xảy ra các ngươi làm như vậy cùng lúc trước cách làm của ta còn không phải không có sai về sau đến lúc đó chỉ cần nhạc nghị nắm lấy cơ hội các ngươi tương đương lại cho hắn làm ộ t fan tuyên truyền ồn ào q u a đi lý văn ngạn lúc này mới phát hiện phòng tổng tài bên trong không riêng gì t r a n g mình còn có gia gia của mình cùng trần gia lão gia tử tại lý gia lão gia tử phi thường thất vọng quát lớn văn ngạn ngươi giống kiểu gì xông tới hô to gọi nhỏ lý văn ngạn tranh thủ thời gian túi đầu xuống nhận lầm gia gia là văn ngạn không tốt trần lão gia tử thấy thế c ư ờ i nói tốt lao lý tiểu h à i tử n h a ngươi đừng quá khắc nghiệt lý gia lão gia tử nghe vậy cũng chỉ có thể c ư ờ i cười chính là tiểu h à i tử mới cần nhiều hơn quản giáo sau đó nhìn thấy lý văn ngạn còn đứng ở nơi đó vừa chấm vừa nói ngươi còn đứng ở kia làm gì nhanh đi ra ngoài đi trước kia ra ra là xưa nay sẽ không dạng này đối với mình hiện tại ra ra đối với mình lạnh lùng như vậy tất cả đều là b á i cái kia nhạc nghị ban tạo nhưng là càng là ngay tại lúc này càng là phải tỉnh táo xuống tới không thể lại đi gây ra ra sinh khí phải tỉnh táo cố gắng để cho mình tỉnh táo lại lý văn ngạn nói tiếp ra ra ta cảm thấy các ngươi hẳn là lập tức đình chỉ đối tô thị cùng nhạc nghị công kích nghe được lý văn ngạn lý lao căm tức v ô bàn một cái làm càn nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện còn không đi ra trần lao ra tử lại lần nữa mở miệng lao ly à hải tử có ý tưởng liền để hắn nói ra chúng ta nghe nghe xong cũng không sao Chờ ngại trần lão gia tử ở đây lý g i a lão gia tử chỉ có thể còn nói được rồi ngươi nói đi vì cái gì lý văn ngạn hít sâu một hơi nói ra ra lúc đầu trải qua sự tình lần trước tô thị cùng nhạc nghị đã lạnh xuống đến hiện tại các ngươi dạng này một trận công kích chẳng phải là lại đem bọn hắn xào nóng lên tựa như là ngài lần trước nói mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào tô thị cùng nhạc nghị đều m ư ợ n nhờ chúng ta lần này công kích lại lần nữa thành công nổi danh không phải sao một phen nói mọi người tại đây đều lâm vào trầm tư cảm thấy tựa hồ lý văn ngạn nói đến có chút đạo lý thật lâu trần lão gia tử nói văn ngạn nói là có chút đạo lý chúng ta bây giờ dạng này đúng là giúp tô thị lẫn lộn ngay sau đó trần lao gia tử còn nói bất quá kỳ thật chúng ta cũng là giúp mình lẫn lộn tô thị cùng nhạc nghị cùng bọn hắn ạ nỉm i đã nổi danh trên internet đến nay đều có rất cao điểm kích lượng mà lại văn nghệ đài bên hướng kia chỉ hạ suất cũng rất cao cho nên chúng ta như bây giờ làm nhìn như tại giúp tô thị thanh danh trực tiếp kéo lên chính chúng ta bộ này ạ nỉm thanh danh lý ra lao gia tử không nói thêm gì ngầm đầu nhìn nói với lý văn ngạn ngươi bây giờ minh bạch rồi nhìn thấy lý văn ngạn túi đầu không nói lý thành bát thân là phụ thân nhịn không được mở miệng ngươi a ngươi vẫn chưa rõ sao chúng ta đây không phải muốn nâng đỏ tô thị mà là muốn mượn lấy tô thị nâng đỏ chính chúng ta ạ nhìm phòng làm việc nếu không có ai sẽ biết ngươi phương gì cái kia ạ nhìm phòng làm việc đâu cho dù là làm ra cho dù tốt ra nhìm không có ai biết thì có ích lợi gì lý văn ngạn tự nhiên là minh bạch nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩ n cảm giác được có chút lo lắng luôn cảm thấy nhạc nghị tồn tại cũng làm người ta bất an lý ra lão ra từ lúc này lại lần nữa mở miệng được rồi ngươi đã tới vậy liền lưu lại nghe nhiều nhìn nhiều nói ít bất làm biết không nghe được lời của gia gia cuối cùng cũng chỉ có thể là gật đầu nhận lời biết tạ ơn gia gia chương một t r ư ơ i bốn thần kỳ diễn dịch nhạc nghị bây giờ căn bản liền không chú ý trên internet những vật kia tại phòng thu âm bên trong l ặ n g lặng chờ đợi tất cả mọi người đến cũng không lâu lắm đầu tiên là tần nghĩa đồng bị lâm mô tiếp đến rất nhanh tôn nhất phảm cũng đem nhi tử cùng gia gia tiếp đến nho nhỏ phòng thu âm bên trong tụ tập không ít người bất quá còn tốt tại người không liên quan rời đi về sau phòng thu âm cũng là không tính chen trúc còn lại lưu lại phòng thu âm bên trong chính là tôn g a g a nhạc nghị lâm văn hàn tần n g h ĩ đồng cùng năm đứa bé một đám người đều nhìn về nhạc nghị vẫn là không có tìm hiểu được hắn đến cùng muốn làm những gì nhạc nghị đem chờ lúc sau đã chuẩn bị xong khúc phổ phân phát cho tôn gia g i a lâm văn h ẳ n cùng tần nghĩa đồng côn trùng bay tôn gia g i a có chút kỳ quái hỏi đây là ngươi tân tác từ khúc sao ngươi để chúng ta đến liền vì hát cái này nhạc nghị mỉm cười nói không bài hát này chủ s ư ớ n g là quân quân hân hân huyên huyên phối hợp thêm nghĩa đồng t ẩ u tự thanh â m tôn gia ra lập tức có chút kỳ quái hỏi vậy ngươi để chúng ta hai ông cháu tới làm gì nhạc nghị neo mắt lại cười cười nói đương nhiên là hy vọng gia ra ngại cùng ngại nhỏ chắc trai cùng một c h a cùng một chỗ cho các nàng nghe nói như thế tôn gia ra, ra lập tức giật mình từ phía sau trong ba lô lấy ra mang tới nhạc khí lâm văn hàn nhìn thấy nhạc khí hộp mở ra sau khi lập tức hoảng sợ nói dùng sun cùng ống tiêu đến tiến hành nhạc đệm sao t ầ n nghiễn đồng rõ ràng chưa từng gặp qua sun xích lại gần phi thường tò mò đánh giá ngược lại là hân hân bởi vì lúc trước gặp qua chủ động giới thiệu à nghiễn đồng t h ầ m t h ầ m cái này gọi là sun đâu cương bính nhi sẽ thổi thanh âm rất ê m hay rồi nghiễn đồng t h ầ m t h ầ m ngươi chưa từng nghe qua sao tấn nghiễn đồng đưa thay sờ sờ hân hân tóc nói đúng vậy à thẩm thẩm chưa từng gặp qua đâu ngươi nói cương bính nhi sẽ thổi cương h u y ê n huyên lập tức đem tôn nhất phạm nhi t ử kéo qua giới thiệu ha ha cái này chính là cương bính nhi cũng cứ gọi tôn ăn thiết tiểu nam sinh rụt rè nhìn xem tần nghiễn đồng ân cần thăm hỏi á di ngươi tốt tần nghiễn đồng nhìn thấy tiểu nam sinh đầu tiên là sức sở hơi kinh ngạc tiểu nam h à i niên kỳ thế mà nhỏ như vậy mà lại vậy mà lại thổi xôn cổ x ư a như vậy nhạc khí sau đó cũng là m ỉ m cười hô ừng ngươi tốt bên tiêu nhạc nghị đã đem ý nghĩ nói cho tôn gia gia cùng lâm văn hằng nghe bất quá ba người còn đang tiến hành cuối cùng chi tiết thảo luận không thể không nói loại này cực kỳ lớn gan diễn tấu hình thức thật là tôn gia gia cùng lâm thiên vương trước tiệ không hề nghĩ tới ba người trải qua một phen thảo luận cuối cùng quyết định chủ yếu bối cảnh phối nhạc dùng ống tiêu cùng sun sau đó lại tăng thêm dương cầm phối hợp trao chuốt thương nghị hoàn tất nhạc nghị lại đi tới nói với tần nghĩa đồng tậu tử các ngươi bọn nhỏ hát xong hai lần về sau ngươi tại mở m i ệ n g hát trước đơn ca một lần sau đó lại cùng ba đứa hải tử cùng một chỗ hát một lần nghe nói như thế tần nghĩa đồng lập tức có chút khẩn trương ta ta có thể chứ trước kia ta đều không có dạng này hát qua đây nhạc nghị mỉm cười chấn an nói tậu tử đừng lo lắng thanh âm của ngươi hoàn toàn không có vấn đề chúng ta trước dương cầm nhạc đệm thử một lần sau đó mọi người cùng nhau đi vào bên trong ghi âm phỏng nhạc nghị đàn tấu lên dương cầm để hai tử cùng tần n g h i ễ n đồng cùng một chỗ hát một lần lúc đầu tần n g h i ễ n đồng còn có chút khẩn trương nhưng khi n g h e được huyên huyên mở miệng k i a tinh khiết giống như tiếng trời thanh âm không linh trong nháy mắt liền đi tàn hết thẻ dơ bẩn tựa như là đứng tại sau cơn mưa sơ tinh dưới bầu trời nhìn thấy sạch sẽ màu xanh thẳm trên bầu trời cầu vồng đồng dạng đương ba tiểu cô nương ôn tồn thời điểm linh hoạt kỳ hảo dịu dàng cao vút ba loại thanh â m nưu h ò a đơn giản làm cho người say mê ba tiểu cô nương hát tôi chờ dương cầm đi ngang qua sân khấu về sau cơ h ộ i là không cần nhạc nghị nhắc nhở tần n g h i ễ a đồng rất tự nhiên mở miệng h á t lên đen nhánh bầu trời bông u xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng bay côn trùng bay người tại tưởng nhậm ai tần n g h i ễ a đồng thanh tuyến rất đặc biệt không tính là cao cỡ nào càng nhưng vô cùng sạch sẽ đồng thời lại dẫn một tia tử tính mắt thấy tần nghĩa đồng cũng tiến vào trạng thái nhạc nghị không muốn bỏ qua cơ hội như vậy hướng ra phía ngoài tôn gia ra, ra cùng lâm văn hàn ra hàn ra h sau đó lâm văn hàn cùng lao gia tử lập tức liền minh bạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra để tổ tôn hai cái cùng một chỗ tiến đến lúc đầu để lâm văn hàn đàn tấu dương cầm hiện tại đ ổ i thành lâm văn hàn ở bên ngoài điều chỉnh thử thiết bị nhạc nghị đàn tấu dương cầm đương lâm văn hàn điều chỉnh thử hoàn tất đánh cái ok thủ thế bên trong nhạc nghị lập tức ra hiệu cương bính nhi thổi xuân thanh â m l à như thế nhu hòa dịu dàng làm khúc nhạc dạo hiển thị rõ ra một loại cổ pháp cùng thương cảm hương vị ngay sau đó là tôn lão gia tự ống tiêu đồng dạng là thanh em du dương phối hợp thêm xuân cùng một chỗ c ả n bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí xuân cùng ống ti nhạc nghị dương cầm âm hợp thời gia nhập sau đó liền cho huyên huyên một thủ thế ra hiệu nhưng là huyên huyên không có mở miệng đi hát không biết từ nơi nào lấy ra tay linh đến đầu tiên là lay động hai lần tay linh cùng với tay linh thanh âm thanh thúy huyên huyên lúc này mới lên tiếng h á t lên đen nhánh bầu trời bông u xuống một bài cũng không tính phức tạp ca khúc trải qua nhạc nghị bọn hắn một phen bố trí qua đi để đơn giản ca khúc trong nháy mắt thu được một loại thăng hoa ngồi bên ngoài ở giữa lâm văn hàn cùng nữ nhi đã hoàn toàn bị bên trong tiếng ca hấp dẫn lấy say mê trong đó không cách nào tự kiểm chế cuối cùng tiếng ca ngừng dương cầm thanh âm đình chỉ ống tiêu cũng dần dần lắng、lại. chỉ còn lại xôn đơn độc diễn tấu một đoạn mới dần dần triệt để kết thúc tiếng ca tiếng đàn xôn thanh âm tiếng tiêu đều đã dừng lại nhưng này loại kỳ diệu cảm giác lại thật lâu chưa từng t ắ n đi mỗi người đều đắm chìm trong đó thật sự có loại khó mà tự kiềm chế cảm giác thằng đến cửa phòng bị góp v à n g lư u thi m i ệ u lo lắng xong tới đại ca của ta n g ư ờ i đến cùng xong chưa phía dưới đều lựa lan đến nhà sau đó lư u thi m i ệ u liền thấy một đám người đều mặt m ỉ m cười đi ra loại kia đã tính chức dáng vẻ rất để cho người ta kinh ngạc cầm lên thu tốt âm nhạc cúng nhạc nghị cười nói tốt chúng ta đi xuống đi hiện tại biểu diễn chính thức bắt đầu nhìn thấy nhạc nghị một ngựa đi đầu đi hướng giữa thang máy bóng lưng lưu thi m i ệ u nhịn không được hỏi tần n g h i ễ n đồng n g h i ễ n đồng tỷ anh ta hắn không có sao chứ tần n g h i ễ n đồng là một mặt sùng bài nói không có việc gì ta cảm thấy ngươi ca ca thật là một thiên tài cái này thủ nhạc đệm quá tuyệt vời a lưu thi m i ệ u lần nữa ngộng mình m i ệ u ca có thể có như thế thần đâu nhưng là ngay sau đó liền nghe đến lâm văn hàn cảm thán thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đem những âm thanh này hoàn mỹ tổ hợp hơn nữa còn có thể như thế hoàn mỹ bày biện ra đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi tôn lão gia tử cũng phụ hòa nói đúng vậy a không thể tưởng tượng nổi ta hiện tại cũng không thể tin được vừa rồi cái kia là thật tình huống như thế nào một nhóm người này đều bị tẩy não sao thế mà đem biểu ca thổi đến như thế thần a mang theo một chuỗi d à i dấu chấm hỏi lưu thi miễu lại nghe được bốn tiểu cô nương l i ễ u d í u đối thoại lâm biển tiến h đầu tiên mở miệng quân quân hân hân huyên huyên các ngươi hát thật tốt đồng thật tuyệt ta nghe đều muốn khóc đâu huyên huyên ôm tiểu tỉ m ộ i c h ấ n ăn nói ha ha thiến thiến đừng khóc phải kiên cường hân hân sau đó nói à kỳ thật kỳ thật ta lúc ấy thật khóc thật giống như thật giống như đêm hôm đó nhìn thấy dom đóng dặng đâu quân quân gật đầu ư ân ta cũng giống là thấy được đ o n g đóm cô ba ba thật là nhất đ ồ n g nha cương bính nhi lúc này tiến lên trước như cái tiểu đại nhân đồng dạng nói ai nữ sinh các ngươi liền thích khóc nhẹ không có chút nào kiến cường kết quả nói ứng vừa dứt huyên huyên đột nhiên vật trần ha ha ngươi vừa mới cũng khóc ta nhìn thấy ngươi lau nước mắt không có ta mới không có khóc đâu ha ha khóc không có ha ha có cứ như vậy tại năm đứa bé tranh luận âm thanh bên trong một đoàn người tại âm nhạc bộ hạ người kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú rời đi cơ vơ tờ x u n là một cây sáo hình cầu từ trung quốc đây là một trong những nhạc cụ lâu đời nhất ở trung quốc và đã được sử dụng khoảng 7000 năm sun ban đầu được làm bằng đất xét nung hoặc xương và sau đó là đất xét hoặc gốm t r ư ơ i năm lo lắng chờ đợi mang theo thu tốt ca khúc về tới ạ nỉ bộ thời điểm phát hiện ạ nỉ bộ bên trong tất cả mọi người đang đợi l i ê n ngay cả tô lão gia tử cũng tự mình chạy đến tại tô linh lộ cùng đi tại trong phòng học nhỏ trở lấy thấy được thái gia g i a cũng tại tô gia ba tiểu cô nương lập tức thân mật chạy tới vây quanh các nàng thái gia g i a báo cáo a thái gia ra ngươi cũng tới nữa vừa rồi cô ba ba mang bọn ta ở phía trên kh hát rất ê m t a i ca đâu hân hân đều đem mình hát khóc tô lão gia tử nghe hân hân đưa tay nắm ở tiểu nha đầu t ỏ mò hỏi thật sao hân hân đều hát khóc là cái gì ca quân quân lập tức tiếp lời nói chính là lần trước chúng ta tại ao nước nhỏ một bên nhìn thấy đom đóm thời điểm cô ba ba hát cho chúng ta nghe ca huyên huyên sau đó nói ha ha gọi côn trùng bay hân hân nói tiếp a đúng đúng chính là để cho côn trùng bay đầu lão gia tử có chút hiếu kỳ hỏi vậy các ngươi vì sao lại ca hh á khóc đâu quân quân vượt lên trước giải thích là bởi vì là bởi vì nhớ tới đêm hôm đó quân quân thu chút ít bị khuất cho nên hh liền khóc hân hân ngay sau đó hỗ trợ giải thích à là như vậy thái g i a g i a bài hát kia hát cảm giác thật đau lòng thật đau lòng đâu lao ra từ bị hai cái tiểu nha đầu càng nói càng hồ đồ có chút không biết rõ cái này cái gọi là thật đau lòng là cái dạng gì thuyết pháp ngược lại là nhạc nghị tiến lên đây mỉm cười nói ha ha ha g i a g i a xin ngài chờ một chút một lát chúng ta bây giờ liền đi đem ca khúc gia nhập vào trong phim đi sau đó mọi người cùng nhau nhìn liền minh bạch cầm trên tay u s b cùng tất cả mọi người nói một tiếng liền trực tiếp đi vào trương duệ cái gian phòng kia hậu kỳ chế tác gian phòng lưu lại một đám người đều cảm thấy có chút thất thất t ừ n g cái có thể nói là mong mọi cùng trông mong đều muốn nhìn một chút sau cùng liên miên ạ nỉm bộ người đều hoàn toàn không muốn tăng thẩm tô lão gia tử đi ra phòng h ọ p tại ạ nỉm bộ bên trong l i ế c nhìn một vòng cùng lâm văn hàn nhẹ gật đầu thăm hỏi hai câu đột nhiên liền thấy trong đám người tôn nhất phạm gia gia có chút kích động run dày đứng người lên đẩy ra đám người đi đến tôn lão gia tử trước mặt phi thường kinh ngạc nói lão tôn thế mà thật là ngươi ngươi làm sao lại đến ha ha ha lão tô ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ tới công ty của ngươi đến vẫn là bị ngươi con rể mời đến giúp hắn cùng một chỗ làm với n h ạ n h ạ nghị tiểu từ này mời ngươi tới thế mà trước đó cũng không cho ta biết một tiếng nghe được tô n lão r a t ự trách cứ tôn lão tự nhiên cũng là cười nói ha ha ha không quan hệ ta hôm nay rất vui vẻ ba cái tiểu nha đầu lúc này cũng theo tới quân quân mở miệng nói thái gia g i a ngài đừng sinh cô ba ba khí cô ba ba để tôn thái gia gia tới hỗ trợ tôn thái gia g i a cùng cường bính nhi diễn tấu cái kia nhạc khí rất thêm hay nhìn thấy quân quân quên đi nhạc khí danh tự hân hân lập tức nhắc nhở à cái kia gọi là sun huyên huyên ngay sau đó nói ha ha còn có ông tiêu nghe được ba tên tiểu gia hỏa tô lão vừa lại kinh ngạc nhìn về phía tô lão đạt được tôn lão khẳng định gật đầu lão gia tử mới kinh ngạc thốt lên nói nhạc nghị thật sự chính là khiến ta kinh ngạc thế mà lại dùng chúng ta dân tộc nhạc khí p h ố i nhạc sao tôn lão lần nữa cười cảm thán ha ha ha đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra to gan như vậy nếm thử sau đó tại tô lão cùng tôn lão dẫn đầu dưới bao quát lâm văn hàn cùng tần nghĩễn đồng ở bên trong một đám người lại đi vào trong phòng học nhỏ vừa ôn chuyện vừa chờ đợi bên ngoài một đám người ôn chuyện sản xuất trong phòng nhạc nghị trương duệ cùng tôn nhất p h ạ m có thể nói là phi thường bận rộn không được không, được, không thể tại cái giờ này tiến âm nhạc chúng ta hẳn là đẩy sau hai cái ca không không ngay ở chỗ này đi vào nhưng là không muốn vào biểu diễn thanh âm chỉ là tiến xôn u thanh âm đúng chính là như vậy ngươi xem một chút có phải hay không rất hoà n mỹ hình tượng cùng âm nhạc rất phù hợp ba người phối hợp rất tản ý đem ạ niềm phim ngắn phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở ảm phân tích mở sau đó lại đem phối nhạc cẩn thận sen kẽ trong đó toàn bộ quá trình có thể nói vô cùng tốn thời gian thậm chí nhiều khi nhìn chằm chằm màn hình nhìn thấy người hoa mắt nhưng là bởi vì thời gian cấp bách ba người liền quả thực là thay nhau ra trận phở ảm bi phở ảm bi phở ảm hình tượng tiến hành phân tích cùng sen kẽ may mắn chỉ là một cái ạ niềm phim ngắn nếu không trong thời gian ngắn ba người cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài chờ đợi người càng ngày càng lo lắng nhất là nhìn thấy trên mạng mặt trái bình luận tăng mạnh để rất nhiều người đều càng thêm lo lắng thật thật khẩn trương a không biết có được hay không a hiện tại cự tuyên bố thời gian còn lại không nhiều lắm chính là a chúng ta đã đem thời gian công bố ra ngoài nếu như đến lúc đó không cách nào tuyên bố khẳng định sẽ bị người mắng rất thảm hiện tại liền đã bị chửi đủ thảm rồi nhìn xem trên internet những cái kia mặt trái bình luận đi đúng vậy a trước đó chúng ta ban bố phim ngắn bây giờ bị các loại xoa bình đâu Ai nha? các ngươi đừng nói nữa nói ta thật khẩn trương trong phòng họp nhỏ t ô linh lộ cũng là vô cùng suốt ruột lưu thi m i ệ u cũng là đứng ngồi không yên thế là hai nữ nhân ngay tại trong phòng họp tới tới lui lui đi lại ngược lại là mấy đứa bé phi thường yên tĩnh cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì bên trên ba động ngược lại là tập hợp một chỗ chơi đến rất vui vẻ nhất là nhìn thấy cương bính nhi không có con dối năm cái hơi lớn một chút hải tử còn chủ động đem mình con dối cho hắn chơi quân quân đầu tiên đưa ra đi nói đến cương bính nhi người chơi ta đi ta cái này nhưng đẹp hân hân cũng đem mình đưa lên à cương bính nhi tay của ngươi nhỏ có thể chơi ta cái này ta cái này nho nhỏ h u y ê n huyên có chút không thôi đưa ra ha ha h u y ê n huyên cái này ngơ ngác lâm huyện tiến thấy thế cũng lấy ra mình đặt ở cương bính nhi trước mặt đây là thiên tiến cuối cùng là phương tiểu tráng đem mình bông u xuống nói ta lớn nhất cương bính nhi cái này sờ một cái nhìn xem cái kia hơi kinh ngạc nói các ngươi những này giống như đều là một vật đâu hân hân trả lời ngay đ ú n g thế cái này gọi long miêu là cô ba ba phim hoạt hình nhân vật chính long miêu cương bính nhi cảm thấy rất mới lạ long miêu có ý tứ chứ mấy đứa bé chơi đến bên cả trời đất tô lão cùng tôn lão còn có lâm văn hàn tụ cùng một chỗ nói chuyện hiếm chỉ có tần n g h i ễ n đồng đứng tại mai tỷ bên người nhìn xem lưu thi m i ệ u cùng tô linh lộ dáng vẻ lo lắng cũng không biết như thế nào cho phải về phần phương đại tráng không có t i ế n phòng học nhỏ mà là canh giữ ở chế tắt thất ngoài cửa chờ đợi có thể nói phương đại tráng khẩn trương mảy may đều không thua gì chế tắt trong phòng ba người đơn giản hận không thể mình cũng xông đi vào không khí khẩn trương tràn ngập tại toàn bộ adn bộ tất cả mọi người đang chờ mong bọn hắn tăng giờ làm việc làm ra phim ngắn thấp t h ỏ n g chờ đợi cuối cùng tuyên bố rốt cục tại lâu dài chờ đợi về sau chế tắt cửa mở ra ba cái một mặt mỏi mệt nam nhân đi tới n h ạ nghị dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khi nói đã hoàn thành chúng ta đã thượng truyền video mọi người có thể đi nhìn một chút nói xong đi vào phòng họp nhỏ đem trong phòng họp nhỏ hình chiếu nghi sắp xếp gọn to lớn màn sân khấu cũng cho kéo xuống trương duệ đem hình tượng c h u y ể n tới nhạc nghị hết sức chăm chú nói đã hoàn thành như vậy mời các vị ngồi xuống xem đi ánh đèn t ố i xuống trong phòng hội nghị nhỏ bên ngoài tất cả mọi người yên tĩnh mỗi người đều nhìn mình c h ầ m c h ầ m màn ánh trước mặt lẳng lặng quan sát trải qua ạ niềm bộ mỗi người vất vả cẩn cụ về sau làm ra ạ niềm phim ngắn tại hạ niềm bộ chờ đợi một buổi tối đám người còn nhiều nhiều ít ít có chút lo lắng như vậy đang nhìn xong hạ niềm phim ngắn bộ này hạ niềm bộ tất cả mọi người chung sức hợp tác bộ hai báo trước phiến tất cả lo lắng lập tức không còn sót lại chút gì toàn bộ hạ niềm phim ngắn là như thế trôi chạy âm nhạc bộ phận cùng hình tượng dính liền đến tương đối tốt cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác cứ việc chỉ là ngắn ngủi mấy phút mà thôi cứ việc ngay cả một cái đối thoại đều không có cứ việc càng giống là một bộ mv nhưng nhìn xuống tới qua đi bất kỳ người nào đều có thể biết rõ phim ngắn ý tứ cũng nhìn hiệu phim hoạt hình đoạn nhiều biểu đạt đồ vật nghe được nhìn thấy tiểu cô nương bị ủ y khuất chạy ra ra môn về sau ngoài ý muốn gặp được long miêu đồng thời long miêu gọi ra đom đóm vì tiểu cô nương chiếu sáng lại nghe lấy tinh khiết giọng trẻ con tại ống tiêu nhạc đệm hạ ca hát nhìn thấy tại đom đóm chỉ dẫn dưới tiểu tỉ mội trùng phùng hình tượng sau đó đom đóm bay lên long miêu che chở ba tiểu cô nương lên m è o xe buýt lần nữa là dương cầm nhạc đệm dưới dâu có từ tính giọng nữ cắm vào phối hợp thêm m è o xe buýt trong ngoài bảy b i ể n ra mỹ lệ hình tượng cuối cùng là một đám đom đóm v ờ n quanh dưới long miêu cùng hải tử hòa thuận vũ đạo giọng nữ cùng hải tinh, tinh trên đất đom đóm hết thể đ hợp nhau thêm càng tăng thêm sức mạnh lại sức không ế hợp. h p i chỗ biết t mà dừng, cùng linh qua bao lâu đột nhiên ba ba ba vỗ tay tiếng vang lên tô lão gia tử đứng người lên vỗ tay lớn tiếng k cân hay Có tô tử một láo ra sau dẫn đầu, tô ra ba tiểu cô nương cùng cường bính nhi đều gọi tới để bọn hắn đứng tại hình chiếu màn sân khấu trước mỉm cười nói mời mọi người đem tiếng vỗ tay cho bọn hắn là bọn hắn sáng tạo ra cái này hoàn mỹ tác phẩm xuất sắc giờ khắc này nhìn thấy nhiều người như vậy vì mình vỗ tay lớn tiếng k h e n hay tô ra ba tiểu cô nương cùng cường bính nhi quả nhiên là kích động không thôi ba tiểu cô nương đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy tiểu dung phi thường kinh hỷ sẽ có kết quả như vậy về phần cương bính nhi cũng là lông mày con cong kính mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ cũng là phi thường vui vẻ đương nhiên vui vẻ nhất còn có tân n g h n đồng không nghĩ tới mình dạng này một cái tam tuyến nhỏ ca sĩ. cũng có bị một đám đại lão vỗ tay tán thưởng thời điểm nhất là hôm nay cho mình vỗ tay còn có t ố lão thật là để tần n g h i ễ n đồng có loại cảm giác thụ sùng n h ư ợ c kinh cuối cùng ngược lại là tôn gia g i a mỉm cười nói được rồi được rồi mọi người đừng nghe nhạc nghị tiểu tử này ồn ào kỳ thật đây hết thể hay là h ắ n công lao nhạc nghị mau nói không có à ta một người không có khả năng hoàn thành những này vẫn là may mắn mà có tôn gia g i a các ngươi tôn gia g i a tiếp tục cười nói tiểu tử ngươi nếu như không phải ngươi ý tưởng đột phát chúng ta những người này làm sao lại tụ ở chỗ này đây nói đến đây tôn gia ra, ra đi qua đem cửa phòng họp mở ra bên ngoài tự nhiên cũng đều là một mảnh tiếng hoan hô nhìn xem bên ngoài vui sướng đám người tôn gia ra, ra nói ngươi xem một chút nếu như không có ngươi bọn hắn lại há có thể như thế vui sướng sau một khắc một đám người đột nhiên vọt vào phòng họp đến lập tức liền đem nhạc nghị cho dơ lên sau đó mọi người hoan hô nâng lên nhạc nghị quá tuyệt vời chúng ta tổng thanh tra thật là quá tuyệt vời ha ha ha s ắ c thực quá tuyệt vời dạng này một bộ ạ niềm phim ngắn thả ra tin tưởng có thể bình định hết thầy tiếng chất vấn chúng ta là tuyệt nhất bởi vì chúng ta có tuyệt nhất tổng thanh tra chúng ta ạ niềm bộ là tuyệt nhất đúng hay không đêm nay ư tất cả mọi người rất vất vả về sớm một chút nghỉ ngơi đi buổi sáng ngày mai cho phép mọi người chín điểm đến công ty cũng không tính là đến trễ nhìn thấy đám người tự hồ còn có chút để lại lần nữa nói đừng lo lắng để chúng ta điểm kích nhiều bay một hồi cứ việc lần này video tuyên bố về sau hiệu quả xác thực không bằng trước đó để ả n ỉ m bộ không ít người kích động qua đi nhiều ít là có chút h ề mãi nhưng là đạt được ngày mai có thể m u ợ n tin tức rất nhiều người hay là miễn cưỡng gạt ra tiêu d u n g đến về sau ả n ỉ m bộ người liền lần lượt t ă n g tầm đưa tiên ả n ỉ m bộ mọi người nhạc nghị lại về tới trong phòng họp người trong phòng họp đều đang đợi lấy hắn đi tới nhìn thấy mọi người còn có chút vẻ lo lắng nhạc nghị y nguyên tự tin cười nói không cần lo lắng lên men cần thời gian mọi người phải kiên nhẫn một chút sau đó nhạc nghị phi thường chính thức hướng mọi người mãi hôm nay thật cảm tạ mọi người hỗ trợ cảm ơn mọi người tại b á i qua đi lại tiếp tục nói kỳ thật ta rất rõ ràng tự mình một người năng lực là có hạn nếu như không có mọi người hỗ trợ ta không có khả năng hoàn thành đây hết thảy càng thêm không có khả năng sáng tạo ra những thứ này ta tin tưởng ạ ni m bộ mọi người cũng sẽ từ đ ấ y lòng cảm tạ mọi người là các ngươi cho ạ ni m bộ cải tử hồi sinh cơ hội cũng mời mọi người tin tưởng chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi nhất định sẽ cố gắng đem mỗi một bộ ạ niềm đều làm tốt ba ba nghe xong nhạc nghị một phen người trong phòng họp lần nữa vì hắn vô tay t ô lão ra từ sau đó nói nhạc nghị mắt h thấy ngươi bên này tổ tôn hai tướng lẫn nhau gửi tới lời cảm ơn tôn gia ra đột nhiên mở miệng nói ha ha ha tốt tốt các ngươi tổ tôn hai cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui thời điểm không còn sớm chúng ta vẫn là sớm một chút kết thúc công việc về nhà đi không phải các ngươi người đại lão này thấm tiểu lão bản cũng đều phải cho tiền làm thêm giờ tôn gia ra, ra một câu để mọi người tại đây tất cả đều nhịn không được bật cười tô linh lộ đúng lúc đó đứng ra nói nếu không như vậy đi mọi người cùng nhau đi ăn bữa ăn khuya ăn mừng một chút lâm văn hàn cười một cái nói không cần thời gian không còn sớm hài tử trở về còn muốn làm bài t ậ p bên kia tôn gia ra, ra cũng gật đầu đúng đấy hôm nay coi như xong chờ thành tích ra về sau chúng ta mới h ả o h ả o ăn mừng nhạc nghị lúc này cười một cái nói t ố t vậy cứ như thế quyết định chờ chúng ta bộ này phim ngắn thành tích ra ăn mừng thời điểm các vị nhưng nhất định phải đến, đến dự tham gia chúng ta chúc mừng hội Trong t phòng họp lập đi vào gia môn chuyện thứ nhất tự nhiên là ăn cơm trước trần di chuyên môn chuẩn bị cả bàn phong phú thức ăn d u n g trấn di nói đây coi như là sớm cầu chúc ba người chúng ta tiểu thiên sứ thủ tú thành công bước về phía nổi danh ngôi sao nhỏ tuổi bước đầu tiên t ô lão ra t ử rất vui vẻ thậm chí ngay cả chân tàng rượu ngon cũng lấy ra một bình cũng nói là sớm cầu chúc thành công mỗi người lúc này đều vẻ mặt t ư ơ i cười nhưng tất cả mọi người phi thường ăn ý ai cũng không có đi đàm luận video sự tình càng không có muốn đi nhìn video điểm kích lượng ý tứ Nến phong nương hoàn thành, liền qua tiểu đưa ba phú cấp đem tối, tốc tại lại việc cô cô làm phát hiện tô linh lộ cũng không có ngủ đi qua lên giường đưa tay đem ái thê ôm vào lòng nhẹ giọng hỏi thế nào hôm nay bận đến muộn như vậy còn chưa ngủ có phải hay không đang chờ nói tay đã bắt đầu không an phận chậm r ã i trong chăn phía dưới cẩn thận r u tẩu tô linh lộ một thanh đệ lại không an phật tay hờn dỗi một tiếng nói ai nha ngươi làm gì đến lúc nào rồi ngươi còn có ý nghĩ thế này một bên tiếp tục ý đồ dãy rụa một bên nói tiếp cậu ngữ có nói no bụng ấm nghĩ ai nha ngươi có thể hay không thành thật một chút lần nữa đệ lại không an p h ậ tay ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sao nhạc nghị cũng nghiêm túc lo lắng cái gì người liền không lo lắng các người hao tốn nhiều như vậy tâm huyết tạ n i ề m báo trước phim ngắn mọi người không thèm chịu nể mặt mũi sao cái này có cái gì tốt lo lắng cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu ta tin tưởng thực lực của chúng ta khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn t ô linh lộ hướng trượng phu trong ngực đụng đụng nói thế nhưng là hiện tại thời đại internet thứ gì đều r i n g cứu một cái lẫn lộn nhìn ra t ô linh lộ là thật phi thường lo lắng nằm ở nàng nhẹ dọn g trần an được rồi thật đừng lo lắng không có chuyện gì tự ở trượng phu trong n ự c nghĩ nghĩ nói tiếp người những ý nghĩ kia thật rất tuyệt、đâu. nhất là cái kia liên miên ra sau khi xem lúc ấy ta thật khóc mặc dù không có một câu đối bạch nhưng là loại kia tiểu hài tử tính trẻ con cùng bị khuất thật biểu hiện phi thường tốt n g ư ơ i biết không trước kia ta cùng đại đa số người cảm thấy ạ n i ề m chính là làm cho hài tử nhìn nhưng là các ngơi ư bộ này ạ n i ề m để cho ta cải biến loại kia cái nhìn lần thứ nhất để cho ta cảm thấy ạ n i ề m cũng có thể làm ra rất sâu ngủ ý tới thật sự là không nghĩ tới ạ n i ề m nguyên lai、like、cũng có thể dạng này đi nói một cái như thế động lòng người cố sự ra thật rất chờ mong hoàn chỉnh ạ nỉm phim nhạc nghị mỉm cười thấp giọng nói tạ ơn thật rất cảm ơn n g ư ơ i n g ư ơ i cùng ra ra tín nhiệm mới là ta ủng hộ lớn nhất tô linh lộ hơi n h u lên cái mũi nhỏ nói cái này kêu cái gì nói ngươi là lao công ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi a ha ha ha đúng đúng ta đang yêu lao bà đại nhân là tuyệt nhất nhạc nghị ngay sau đó còn nói kỳ thật trước đó ta không có nghĩ qua muốn sớm như vậy thả ra những này ta thủy chung vẫn là không thích lẫn lộn ta chỉ là muốn yên lặng đi làm làm ra thành phẩm đến cho mọi người đi xem liền tốt nhưng là không nghĩ tới càng là muốn an ổn một ít ra hỏa thì càng không cho chúng ta an bình thật là rất đáng ghét nghe đến đó t ô linh lộ cũng gật đầu là đâu những người kia chính là rất đáng ghét luôn luôn thích làm sự t ì n h các loại dừng một chút nói tiếp kỳ thật lúc đầu chúng ta tô thị cùng bọn hắn ở giữa đều là tương hố đ ề n b ủ ở vào một loại tốt cạnh tranh kết quả bây giờ tốt chứ đám người kia từng cái tựa như là từng đầu s ó i đói hận không thể nhào lên liền đem chúng ta tô thị xé nát chia ăn rơi nhạc nghị tiếp lời đến thở dài nói ai kỳ thật khả năng này chính là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đi thông qua trong khoảng thời gian này quan sát còn có các loại trên internet cùng một chút chủ lưu truyền thông đưa tin không khó coi ra bây giờ tô thị tại rất nhiều nghiệp vụ bên trên đều mặt trời sắp lặn có thể nói tô thị dưới cờ rất sinh sản nhiều nghiệp đều nghiêm trọng liên lụy tô thị phát triển mặt ngoài nhìn tô thị là cái khổng lồ tập đoàn xí nghiệp dưới cờ cơ hồ bao gồm văn nghệ giới các loại sản nghiệp nhưng là rất sinh sản nhiều nghiệp phương diện tô thị đã là chỉ có vỏ bọc tại cũng không có thị trường sức cạnh tranh đây hết thệ đều không phải là tô thị bị buộc cho tới bây giờ trình độ mấu chốt mấu chốt vẫn là tô thị trên tay nắm giữ hai dạng đồ vật thế giới văn nghệ hiệp hội thường vụ quản sự á thái khu ghế cùng dẫn dắt toàn bộ á thái văn nghệ á thái canh giải trí vận danh quyền có thể nói cái này hai kiện có thể ảnh hưởng á thái văn nghệ đi hướng thậm chí ảnh hưởng đến thế giới văn nghệ giới quyền hành mới là những người kia muốn có được vô luận là trần gia lý gia lại hoặc là vẫn luôn cùng tô thị quan hệ rất tốt đừng ra trên thực tế đều mơ ước chỉ bất quá đối bọn hắn tới nói tô lão gia tử vẫn còn trở ngại thế hệ trước dốc sức làm tình cảm không thể trực tiếp liền vạch mặt nhưng không thể trực tiếp vạch mặt không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ làm việc vụ bên trên thủ hạ lưu t ì n h nhất là từ xưa chính là văn vô lệ nhất vô vô lệ nhị lại thêm tô ra bây giờ không có nam đình chỉ còn lại tô linh lộ một người còn tại đau khổ trèo trống rất tự nhiên đối đ á m kêu đảo mắt s ó i đói tới nói đều muốn xé mở t ô t h ị đem cái này miệng mỹ vị ăn vào tô linh lộ dựa vào một hồi phát hiện sau lưng trượng phu không ngôn ngữ n h ì n không được bay đầu nhìn một chút nhìn thấy nhạc nghị hít mắt tựa như đang tự hỏi cái gì tò mò hỏi ngươi lại đang nghĩ cái gì đâu lấy lại tinh thần mỉm cười ô m thê tử nói không muốn cái gì chỉ là đang nghị cuối tuần chúng ta án đi bộ có thể hay không bị độc giả gửi thư cho chất đầy đâu nhìn thấy nhạc nghị càng nói càng dáng vẻ đắc ý tô linh lộ không khỏi cười nói ngươi liền xu mỹ đi cẩn thận buổi sáng ngày mai xem xét các ngươi video không ai nhìn nhạc nghị trong nháy mắt cả người trở nên xa suốt nhìn thấy dạng này nhạc nghị tô linh lộ quả nhiên là giật mình sau đó liền thấy trượng phu nhào vào ngực mình dịu rít chịu khớp nói lao bà nếu là không ai nhìn nhưng làm sao bây giờ một màn này trực tiếp đem tô linh lộ cho làm đ ộ n g tranh thủ thời gian t r ấ n an không sẽ không ưu tú như vậy video khẳng định sẽ thật nhiều người thích nhạc nghị đầu tựa vào thê tử trong ngực một bên cọ lấy một bên nói ừng nếu như không có người nhìn lao bà đại nhân ngươi nhất định phải hào hào an ủi một chút ta phát giác được trong ngực người cọ lấy mình đồng thời nghe được câu nói này lập tức liền ý thức được mình bị trượng p u làm một thanh nắm chặt trượng phu l ô thai đem đầu từ trong ngực kéo lên nói t ố t ngươi lại tại gà ta nhạc nghị cười h ì h ì nói h ì h ì ha ha ta thân yêu l ã o bà đêm đã khuya chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi sau đó không đợi tô linh lộ làm ra phản ứng đầu nhẹ nhàng lệch ra tránh thoát l ô thai một tay lấy người đẩy ngã sau đó chính là chăn lớn một được chương một trăm bốn mươi tám vợ sáng l y biệt hoàn toàn như trước đây buổi sáng vẫn là giống như ngày thường sáng sớm như thường đi ra ngoài chạy bộ trở về bắt đầu chuẩn bị bữa sáng buổi sáng đã trở thành một loại hình thái cơ hồ là không có quá nhiều biến hóa cứ việc chuyện này g hôm qua rất kích động lòng người nhưng nhạc nghị cũng không có không có nhiều ít hưng phấn bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng video mặc dù đã ban bố nhưng là lên men cần thời gian lần trước cả n i ề m phim ngắn sở dĩ sẽ ở trong thời gian ngắn nóng này chủ yếu vẫn là phải quy công cho tuyên bố trước lý văn ngạn mạng lưới lẫn lộn có thể nói lần trước n h ấ t cử thành danh hoàn toàn là mượn nguyên bản đã bị xào nóng chủ đề mà lại lần trước video tuyên bố thời gian là tại xế chiều vẫn là tại buổi trình diễn thời trang bên trên ngay trước công chúng ánh mắt phát xuống vải rất tự nhiên lần trước có thể lấy được như thế tấn manh thành tích hiệu quả lần à đổi địa thiên thời địa lợi kịp phận. nhân hòa l số phận. Lần này lại khác biệt đầu tiên cái trước video tuyên bố thời gian đã thật lâu tiếp theo lúc ấy chủ đề nhiệt độ cũng đã sớm lạnh xuống cứ việc lần này lý phương cùng trần trấn khải đám người kia vẫn là đối tô thị ạ n i m bộ cùng nhạc nghị tiến hành một phen công kích cùng bôi đen nhưng lần này những người kia là thật bị khai trừ đại chúng tại không biết cụ thể tình hình thực tế giới khẳng định là sẽ ưu tiên đồng tình kẻ yếu lần trước kẻ yếu là nhạc nghị mà lần này kẻ yếu là những cái kia rời đi tô thị ạ n i m bộ người cho dù đối phương công bố ra ạ n i m báo trước ngoại trừ ba d cái này kỹ thuật bên trên mánh lưới bên ngoài tổng hợp những vấn đề này đi cân nhắc nhạc nghị rất rõ ràng mình chín giờ tối mới ban bố video làm sao cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nóng quả nhiên nhạc nghị chạy bộ trở về thời điểm liền thấy đã thức dậy tô linh lộ ngồi ở phòng khách trên ghe salon phục vụ nhìn thấy nhạc nghị đi tới tô linh lộ lập tức đứng người lên nói chính ngươi nhìn xem trên internet đối ngươi lên án còn ở đây phô thiên cái địa những người này thật là không nói đạo lý rõ ràng là trước đó bọn hắn tại a nìm bộ không làm không làm được hiếu động họa bây giờ lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ngươi mà lại các ngươi như vậy dụng tâm làm phim ngắn thế mà nhìn cũng không nhìn liền nói là đẩy nhanh tốc độ thô g i á p phẩm đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái tô linh lộ tức giận quay hàm mỉm cười nói được rồi không có quan hệ để bọn hắn đi nào tốt đẩy ra nhạc n g h ỉ tay có chút không phục nói thế nhưng là thế nhưng là sự thật không phải như thế vì cái gì những người này đều lệch nghe thiên tín đâu đưa tay lôi kéo thê tử ngồi xuống sau đó nhẹ giọng giải thích kỳ thật đâu những này không có cái gì cái gọi là thanh giả tự thanh hiện tại sở dĩ trên internet không ít người đều lệnh nghe thiên tín là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ tình hình thực tế cho nên bản năng ưu tiên đi đồng tình giống như là kẻ yếu một phương mà tâm ta tại là tô ra con rể lại là không gian ạ niềm bộ tổng thanh tra rất tự nhiên liền trở thành đại chúng trong mắt bá đạo một phương nha sau đó những cái kia người rời đi cho mình dán lên kẻ yếu nhãn hiệu cũng rất dễ dàng tranh thủ đại chúng đồng tình t ô linh lộ yên tĩnh nghe trượng phu phân tích xong vẫn còn có chút không phục nói thế nhưng là chẳng lẽ ngươi cũng không c ư i thả một chút không nhạc nghị mỉm cười hỏi lại tại sao muốn giải thích ta không có làm gì sai cho nên không cần đi giải thích cái gì nhìn thấy trượng phu tựa hồ xem t h ư ờ n g tô linh lộ có chút bận tâm nói thế nhưng là thế nhưng là dạng này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cái kia phim nắn g điểm kích lượng nhạc nghị tiếp tục chấn an nói được rồi không cần lo lắng hôm nay là thứ sáu còn có cuối tuần hai ngày tin tưởng ta rất nhanh ngươi liền sẽ kiến thức đến kỳ tích phát sinh đến lúc đó hết thẻ kịch bản đều sẽ đảo ngược mắt thấy trượng phu như thế tính trước kỹ cảng tô linh lộ nhưng vẫn là có chút nửa tin n g ư n g ờ đúng vào lúc này tô lão ra từ từ bên ngoài đi tới nhìn thấy trong phòng khách tiểu phu t h ấ nói linh lộ nhạc nghị a ra ra đâu là buổi chiều máy bay nghe được lao ra tử lời này tô linh lộ lập tức bông xuống những chuyện khác đứng người lên hỏi ra ra ngài nhanh như vậy muốn đi sao tôn nữ trên mặt không thôi t h ầ n sắc để lão gia tử có chút không đành lòng đi lên phía trước đem ô u hiếm tôn nữ ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy tôn nữ phía sau lưng tô lão nhẹ nói t ố t không muốn như vậy cũng không phải sinh ly từ biệt sinh ly từ biệt bốn chữ vừa ra tô linh lộ lập tức kích động nói ra ra không cần nói điểm xấu tô lão cũng là tranh thủ thời gian mỉm cười tuất tuất là ra ra nói sai sau đó lại nói tiếp đi gia g i a đã chậm trễ thời gian rất lâu nhất định phải trở về nếu không quay chụp liền chỉ hoan quá lâu mà lại gia g i a nhìn thấy ngươi gả cho người có một cái tốt như vậy kết cục hai người các ngươi có dạng này có năng lực gia g i a rất tiên tâm nói đến đây vừa nhìn về phía nhạc nghị nói tiếp trọng yếu nhất chính là trước khi đi nhạc nghị để cho ta nhìn thấy tốt như vậy một bộ a nỉm i tác phẩm thật là để cho ta lau mắt mà nhìn lật đổ ta lão gia hỏa này cố hữu nhận biết đâu cao như vậy tán dương cũng là để nhạc nghị có chút thụ sùng được kinh gia ra ngài đừng nói như vậy kỳ thật ta còn có rất nhiều thứ cần hướng ngài học tập t ô lão mỉm cười k h o á t k h o á tay không ngươi đã làm rất tuyệt ta tin tưởng ngươi sẽ làm đến càng tốt hơn đi được càng xa vừa ư tay đem nhạc nghị cùng t ô linh lộ tay dắt đến cùng một chỗ rất chân thành nói hiện tại ra ra có thể an tâm tung tay nhìn xem ra ra l ỏ n g tay ra tiểu phu thêm mười ngón đan sen bốn mắt nhìn nhau cảm nhận được ra ra đối bọn hắn chúc phúc cùng chờ đợi nhìn nhau một lát hai vợ chồng rất có ăn ý t r h n g miệng một lời nói ra ra yên tâm chúng ta nhất định sẽ hào hảo t ô lão ra t ử rất hài lòng mỉm cười gật đầu tốt các ngươi có thể hào hảo như vậy ra ra vô luận lạ ở đâu bên trong đều sẽ hào、hảo. nhạc nghị cảm thấy ngay tại lúc này ra ra khẳng định là hy vọng có thể người một nhà cùng một chỗ mới hào hào ăn một bữa bữa sáng xem như làm cá biệt không tưởng tượng được là ba tiểu cô nương giống như là có chỗ dự cảm bị tỉnh lại thời điểm thế mà không có buộc phát rời dương khí cùng chấn di giao thế qua đi nhạc nghị lại tranh thủ thời gian xuống dưới phòng bếp công việc lưu bù lên muốn vì ra ra chuẩn bị dừng lại phong phú độc đáo bữa sáng biết được thái gia ra muốn đi ba tên tiểu gia hỏa ngược lại là cũng không có quá nhiều thương cảm rất là bình tĩnh cùng thái gia ra cá o biệt thái gia ra ngươi có phải hay không lại muốn ra ngoài điện ảnh đâu cái kia phải đúng hạn ăn cơm À, còn có còn có nhớ kỹ mỗi ngày đều phải uống thuốc a tuyệt đối không nên quên ha ha nhớ kỹ ban đêm đi ngủ sớm một chút ba tiểu cô nương n g h i nhiên giống như là ba cái lão mụ tử đối với các nàng thái g a ra chính là một phen dặn dò bộ dáng thật là vô cùng vô cùng đáng yêu lũ tiểu gia hỏa vây quanh ở thái gia g i a bên người nói liên miên lại nải h một mực không ngừng nói thái gia gia cũng phi thường kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe tiểu gia hỏa nói rông dài chương một trăm bốn mươi chín vì hai tử xin phép nghỉ không biết có phải hay không là bởi vì vừa cùng thái gia gia ly biệt sau khi ra cửa ngồi trên xe ba tên tiểu gia hỏa an t ĩ n h dị thường mở một đoạn đường phát hiện x ế p sau ba tên tiểu gia hỏa vẫn là như thế yên tĩnh cảm xúc cũng không phải rất cao nhạc nghị mở miệng nói được rồi thái gia ra là đi điện ảnh đánh ra đẹp mắt phim về sau thái gia ra liền sẽ trở về vẫn là một trận trầm mặc xếp sau ba tên tiểu gia hỏa giống như là rất mất mát chính là hoàn toàn không muốn nói chuyện t r â m mặt thật lâu rốt c ụ c huyên huyên mở miệng nói ha ha không muốn thái gia g i a đi điện ảnh muốn thái gia g i a trong nhà bồi huyên huyên quân quân cũng sau đó nói thái gia g i a mỗi lần đi bên ngoài đều không tốt ăn ngon cơm cũng không tốt ngủ ngon cảm giác hân hân lập tức nói bổ sung à còn có không đúng hạn uống thuốc rất vất vả hân hân không hy vọng thái gia g i a khổ cực như vậy n g h e ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị có thể cảm nhận được ba tiểu cô nương rất nhớ các nàng thái gia già tại đại nhân trong mắt có lẽ các nàng vẫn chỉ là tiểu hải tử cảm thấy các nàng rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu thế nhưng là các nàng kỳ thật đều hiểu cũng minh bạch ai đối với các nàng tốt ai là thực tình yêu thương nàng nhóm đồng dạng các nàng cũng sẽ nhớ kỹ bên người mỗi cái trọng yếu người các loại tình huống các nàng sẽ nhớ ký thái g i a g i a thân thể không tốt sẽ nhớ ký thái g i a g i a mỗi ngày đều cần đúng hạn uống thuốc sẽ nhớ ký thái g i a g i a cần đúng hạn ăn cơm những n à y rất nhiều người trưởng thành đều có thể sẽ không nhớ rõ sự t ì n h thuần chân hải tử đều sẽ rất chân thành ghi ở trong lòng lái xe thỉnh thoảng xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn hướng phía sau sau khi thấy sắp xếp ba tiểu cô nương dựa chung một chỗ cảm xúc y nguyên vẫn là có chút xa suốt rốt cục nhạc nghị hạ một cái quyết định trực tiếp bấm tạ lao sư điện thoại uy tạ lao sư hôm nay trong nhà có một số việc cho nên ta muốn cho tô m ộ u quân tô m ộ ậ h ân tô mậu huyên các nàng xin phép nghỉ một ngày hàng sau ba cái tiểu tìm u ộ i nghe được cô ba ba thế mà giúp các nàng cùng lao sư xin phép nghỉ lập tức tất cả đều cảm thấy kinh ngạc không thôi cô ba ba tại cùng tạ lao sư câu thông tốt cúp điện thoại về sau vẫn là hướng về trường học lại đi huyên huyên nhịn không được hỏi ha ha xin nghỉ chúng ta còn tại đi trường học đâu hân hân mau nói a huyên huyên ngươi đừng nói chuyện cô ba ba đang lái xe đâu nhạc nghị nghe vậy cười trả lời chúng ta là xin nghỉ thế nhưng là thiến tiến h không xin nghỉ à chúng ta muốn đi đem liền làm đưa cho thiến tiến h huyên huyên lập tức vỗ tay nói ha ha là đi cho thiến tiến h đưa liền làm chúng ta vẫn là xin nghỉ quân quân lập tức một mặt bất đắc d ì nói huyên huyên ngươi chẳng lẽ không muốn lên học sao huyên huyên nghiêng n g h i ê n g đầu nghĩ nửa ngày nói ha ha cô ba ba đã xin nghỉ hân hân lúc này có chút kỳ quái hỏi à cô ba ba tại sao phải cho chúng ta xin phép nghỉ đâu nhạc nghị cười cười trả lời bởi vì cô ba ba cảm thấy các ngươi hôm qua rất vất vả hôm nay lại muốn cùng thái ra ra cáo biệt cho nên hẳn là xin phép nghỉ một ngày điều chỉnh một chút tâm tình sau đó chúng ta cùng đi cho thái g i a g i a mua mấy thứ đồ buổi chiều cùng đi đưa thái g i a g i a có được hay không đâu huyên huyên tự nhiên là không chút do dự đáp lại ha ha tốt đâu nhìn thấy huyên huyên trả lời làm như vậy d ò n quân quân b i ễ m môi huyên huyên ngươi rõ ràng là không muốn lên học huyên huyên một mặt ngơ ngác gật đầu ha ha là đâu huyên huyên nghĩ gõ trống không muốn lên học hân hân mau nói à huyên huyên không lên học không tốt không lên học ngươi liền trở nên n g ư ơ nước nhà quân quân mặt mày chớp chớp nói chính là à huyên huyên nếu là không đi học liền so ta cùng hân hân hân b huyên huyên huyên huyên ba ba nhạc a i nghị lái xe đến trường học chờ đợi lâm văn hàn một lát cùng lâm thiên vương đem tình huống nói rõ một chút mặc dù lâm thiên vương biểu thị có thể lý giải nhưng lâm huyện thiến nghe nói ba cái tốt bằng hưu hôm nay không lên học cả người cũng biến thành không xong tiểu cô nương ỵ khuất ba ba giữ chặt tay của ba ba chị ba ba ba ba t h i ế n tiến h t h i ế n tiến h có thể hay không cũng không đi đi học nhìn thấy nữ nhi d á n g vẻ lâm văn hàn ngồi s ổ m xốn rất kiên nhẫn k i n giải t h i ế n tiến h không thể không đi đi học quân quân hân hân huyên huyên các nàng là muốn đi đưa các nàng thái ra ra cho nên mới xin phép nghỉ một ngày t h i ế n tiến h là hảo hải tử một người cũng sẽ đi học cho giỏi đúng hay không lúc này tô ra ba cái tiểu tỷ bội cũng lại gần g ắ t hảo bằng hưu tay tiến hành thuyết phục t h i ế n tiến h ngươi đừng sợ chúng ta không tại có thể để phương tiểu tráng bảo vệ ngươi nếu là có người khi dễ ngươi liền để phương tiểu tráng đánh hắn a thiến thiến kỳ thật chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng nhau đến trường nhưng là chúng ta muốn đi đưa thái gia ra đâu ha ha chờ ta trở lại giúp ngươi đánh người vẫn là huyên huyên càng thêm trực tiếp lập tức liền đem lâm h u y ễ n thiến cho cười mấy cái đại nhân cũng là mừng rỡ không được trải qua một phen thuyết phục lâm h u y ễ n thiến tự nhiên vẫn là đi đi học nhạc nghị để ba tên tiểu gia hỏa lên xe trước lại đứng tại giao lộ chờ đợi một hồi chờ đến phương đại tráng đưa xong hải tử ra phương đại tráng đi đến trước xe kỳ quái hỏi lão đại ngươi làm sao hôm nay không có để hải tử đi học nhạc nghị gật đầu trả lời à là gia, gia muốn đi cho nên muốn cho bọn nhỏ đi đưa tiết các nàng thái gia ra a a a ta còn nói sao nghĩ đến đ á m các ngươi là bởi vì video thành tích không tốt muốn ra ngoài giải sầu một chút lời vừa ra khỏi miệng phương đại tráng lập tức ý thức được nói sai mau nói không không không l ã o đại ta không phải ý tứ kia nhạc nghị cười một cái nói không sao ta biết điểm kích lượng hiện tại không tốt lắm hẳn không có đạt tới các ngươi đấy lòng mong muốn a bị dạng này gọn gàng dứt khoát hỏi một chút phương đại t r á n g cũng không tiện lại tiếp tục trang tiếp chỉ có thể là có chút hệ hỏi nói đúng vậy a lần này chúng ta thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết kết quả một đêm xuống tới chỉ có như vậy một chút thành tích thật là không cam tâm đồng dạng đưa s o n g hải tử trở về lâm mô nghe nói như thế không nhịn được cô mong muốn có lẽ là thật có chút cao a lâm văn hàn nghe vậy lập tức nói ngươi nói bậy bạ gì đó là ban bố thời gian không tốt mà lại không có chủ đề tiến hành xào nóng tin tưởng trải qua cuối tuần lên men chẳng mấy chốc sẽ bốc lửa phương đại tráng vẫn còn có chút bi quan nếu quả như thật liền tốt ai ta hiện tại là thật không dám ôm lấy hy vọng mắt thấy phương đại tráng như thế bề n g o i nhạc nghị vô vô hàn nói đừng lo lắng hiện tại kết quả tại ta mong muốn bên trong nghe nói như thế mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía nhạc nghị hắn thì nói tiếp đi ta hôm qua hôm c ũ nhạc g đã nói, kiên n n Phương chút, để điểm kích trước bay một hồi. Phương đại một để điểm đ bay i Tráng trần h chút, ờ một v ẫ nghị còn có chút n lo l ắ nói, kỳ t ậ t ta còn tốt, rét trong bộ môn nhiệt tình của còn chính Nhạc lạnh môn người. h là sợ g bộ mọi ngược lại là lạnh nhạt nói không có quan hệ tin tưởng mọi người sẽ có kiên nhẫn chờ lợi hiện tại thung lũng bất quá là t r ư ớ c tờ mở sáng h ắ cám là vì để các ngươi nhìn thấy càng thêm ánh sáng chói mắt minh tin tưởng cuối cùng mọi người nhất định sẽ nhìn thấy chói mắt nhất cầu v ồ n g nói xong trực tiếp đem phương đại tráng giao cho lâm văn hàn mình liền lên xe hướng mọi người phất phất tay lái xe mang theo ba tên tiểu ra hỏa rời đi nhìn xem đi xa xe lâm mô vẫn là không nhịn được nói thầm thật sẽ có kỳ tích còn có thể thay đổi cục diện dưới mắt lâm văn hàn trầm giọng nói hẳn là có thể hắn vẫn luôn là cái kia đ ặ c lập độc hành cả gan làm l o ạ n người ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích tới Trước thế giới lớn tiếng tuyên cáo. Phương Đại Trắng ngồi lâm Thiên Vương xe đổi tới Tô Thị, lên tới tầng tức một hướng Phương Vương bước được giới lớn mới cáo. chỗ cảm cố nhận ngồi lên nỉm nỉm liền nồng Đại đổi Lâm lầu. lập vào đậm ạ ạ Vừa xe bộ bộ, phương đại trắng là cái thành thật người làm việc cho nên cũng không biết loại thời điểm này nên nói cái gì đứng tại tấm kia há miệng cuối cùng vẫn lời gì cũng không thể nói cắm đầu hướng mình vị trí đi đến còn chưa đi đến trên vị trí của mình đối diện liền bị lư thi miệng cho ngăn lại lư thi miệng rất là kích động nắm chặt phương đại trắng hỏi tại sao là ngươi một người tới anh ta đâu phương đại trắng ngẩng đầu lên nhìn xem lư thi miệng một mặt dáng vẻ lo lắng bất đắc dĩ c h ấ n an nói cái k i ê u miệng miệng ngươi đ ừ n g nội ca của ngươi hắn hôm nay xin nghỉ cái gì xin nghỉ hắn có phải điên rồi hay không lư thi m i ệ n làm sao có thể không nóng này đâu video phát ra ngoài 12 giờ điểm kích lượng căn bản không có lớn khởi sắc mà trên internet vẫn là phô thiên cái địa mặt trái tin tức nhìn tự hồ mọi người đối hạ n i m tốt xấu đã không còn quan tâm hiện tại mọi người quan tâm sự tình là lúc trước nhạc nghị tại hạ n i m bộ đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì nào đến tô thị hạ n i m bộ nhiều người như vậy giờ trước đồng thời nhận lấy một ít hướng gió dẫn đạo không ít người c à n g là tại trên internet đối nhạc nghị tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí trên internet phổ phiến chú ý điểm đều biến thành những cái kia từ tô thị ạ n i m bộ người rời đi có thể hay không nhất cử thành danh chiến thắng h ắ các thế lực đối mặt lưu thi m i ệ u trên điện thoại di động một chuỗi dài tin tức phương đại t r á n g hiện tại cũng là á khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải lưu thi m i ệ u hiện tại một bụng tức giận chỉ là bất đắc dĩ nhạc nghị thế mà xin phép nghị không đến để nàng có khi không có chỗ v ù n g cuối cùng cũng chỉ có thể là hướng về phía phương đại t r á n g chút giận ngươi nói một chút hiện tại cũng lửa cháy đến nơi hắn thế mà còn có thể xin phép nghỉ không có chút nào sốt rồi sao dạng này thành thơi thành thơi chẳng lẽ liền thật muốn xem lấy chúng ta vất vả toàn bộ nước chạy về biển đông phương đại trắng là bị cờ mắng hoàn toàn không ngóc đầu lên được chỉ có thể là túi đầu không đúng mà thấp mà toàn bộ hạ n ì n bộ bên trong bầu không khí cũng theo lưu thi m i ệ u là to trở nên càng tăng áp lực hơn nữa mọi người cảm xúc cũng đều càng thêm xa suốt ngay tại lưu thi m i ệ u nói đến chính khởi kình trương d u ệ kéo ra gian phòng của mình cửa hô lưu thi m i ệ u biểu ca ngươi điện thoại tới nghe được là biểu ca điện thoại s ừ n g sốt một chút lưu thi m i ệ u trực tiếp quát để hắn đi chết đi cái này hôn đản g trương d u ệ rất trực tiếp đối điện thoại hô đã nghe chưa biểu mọi ngươi cho ngươi đi chết lưu thi m i ệ u vừa định muốn nói cái gì quay người lại liền thấy trương vệ đã về đến phòng bên trong hơn nữa còn giữ cửa cho khóa càng cho hơi vào hơn p h n nghiến răng nghĩ lợi hôn hôm n đảng, nay g t trưởng dứt quỹ. Vừa là ờ i nhiên à, nìm bộ nội đột đ bộ bộ nìm i cái kia, các vị đồng nghiệp, mọi người buổi mồm đồng vang vị lên, sáng khu khu khu, các tình ố t t lành. là nay Hôm huống đặc biệt bởi vì tô lão cũng chính là ta lãnh đạo ra ra buổi chiều muốn rời khỏi về chụp ảnh căn cứ vì có thể người một nhà đi cho ra ra thực tiễn cho nên ta liền quyết định mời nghỉ một ngày ta biết hiện tại mọi người khẳng định đều đang lo lắng bởi vì buổi sáng hôm nay chúng ta ạ niềm phim ngắn video thành tích cũng không tốt trên mạng những cái tia phô thiên cái đ i ệ mặt trái tin tức vẫn còn đối với chúng ta ảnh hưởng khẳng định là rất lớn t â m tình người khẳng định cũng không của mọi t ố t c h o nên, trải q u a t a thận t r ọ n g c â n n h ắ c q u y ế t định m u ố n người cho mọi t đem ạ nhịn g m bộ bầu không khí điều động đại đa số người cũng nhịn không được cười ra tiếng đứng tại lư thi m i ệ u bên cạnh phương đại trắng cũng không nhịn được cười một tiếng nhưng nhìn đến lư thi m i ệ u thân sắc tranh thủ thời gian hai tay đem miệng che lên quảng bá bên trong nhạc nghị vẫn còn tiếp tục nói kỳ thật đâu cái này không thể xem như trốn tránh tựa như là ta h ô m qua nói qua muốn để điểm kích bay một hồi ta biết mọi người đối với hiện tại thành tích khẳng định là không hài lòng thân là tổng thanh tra ta cũng không hài lòng nhưng là mọi người phải biết trước đó chúng ta là tại buổi trình diễn thời trang bên trên công khai tuyên bố m ư ợ n nhờ người khác xào nóng chủ đề hấp dẫn truyền thông chú ý về sau mới có thể một lần là nổi tiếng mà lần này chúng ta bị người khác bôi đen phô thiên cái địa mặt trái tin tức để chúng ta hãm sâu người k h á c tiếng chất vấn càng là ngay tại lúc này chúng ta thì càng phải kiên nhẫn định nhân của chúng ta không phải người khác chính là chính chúng ta những cái kia chất vấn chửi rủa cùng chửi bới chúng ta bất quá chỉ là một đám tôn kép nhại nhép thôi bọn hắn căn bản không xứng trở thành đối thủ của chúng ta mà đối thủ của chúng ta định nhân của chúng ta chỉ có chính chúng ta chúng ta nhất định phải ngay tại lúc này chiến thắng chính chúng ta chiến thắng trong lòng chúng ta đối với mình ta hoài nghi đối tác phẩm thất v ọ n đối toàn bộ đoàn đội không tín nhiệm càng là tại dạng này thời điểm c có có bây giờ ta càng muốn k n tụ tập tại hạ n i ệ m bộ những người này bọn hắn đều là xuất phát từ nội tâm chân chính thích cùng yêu quý hạ niềm nhưng là bọn hắn vẫn luôn chịu đủ lấy các loại chất vấn cũng không bị bên người một chút người nhà bằng hữu chô lý giải mỗi người đều khát vọng thu hoạch được tán thành khát vọng có thể lấy được thành tích đi hướng người khác chứng minh giá trị của mình nhưng trên thực tế đại đa số người đều không để ý đến chân chính muốn chiến thắng địch nhân không phải người khác không phải những cái tiêu bị g i ả t ư ở n g ra hay là đồng hành nghiệp những người khác chân chính địch nhân chính là mình chỉ có mình đem đồ vật của mình làm xong chỉ có mình cố gắng không ngừng kiên trì chỉ có mình kiên định tín nhiệm cuối cùng mới có thể thu hoạch muốn thành công mới có thể chứng kiến đến sự vinh quang của bản thân cùng quan huy nhạc nghị dừng lại một lát sau đó lại tiếp tục nói hôm nay cho mọi người nghỉ nhưng cũng không phải là muốn mọi người rời đi đi nghỉ ngơi ta hy vọng hạ n h ị bộ mỗi người Đều tác phẩm tới. Trước 151, hướng gió chuyển. một trận điện thoại một lần nữa kích thích hạ niềm bộ tất cả mọi người đồng chí nhạc nghị tự nhiên là tiếp tục lái xe mang bọn nhỏ đi mua đồ c tại, tại lý ra tinh mộng đại hạ tầng cao nhất lý lao gia tử cùng trần lao gia tử dẫn đầu hai nhà vãn bối tể tụ một đường lý phương cùng trần trấn khải thả ra trên internet thiên về một bên tin tức trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy tiêu dung lý ra lao gia tử nhìn về phía ngồi ở trong góc lý văn ngạn một bộ nậu kỳ bất tranh nói văn ngạn nhìn thấy không cái gì mới thật sự là lẫn l ộ t về sau ít cùng ngươi những cái kêu hồ bằng cầu hữu h ồ nháo ta nhìn ngươi nếu là không có chuyện làm qua một trận liền đi ngươi phương di nơi đó giúp ngươi một chút phương di nghe được ra ra lời này lý văn ngạn cũng chỉ có thể không đúng ứng thửa cũng không dám có bất kỳ phản bác lý phương cùng trần trấn khải đối mặt hai người hợp tác nhiều năm như vậy một ánh mắt liền minh bạch ý nghĩ của đối phương vô luận là lý phương hay là trần trấn khải tự nhiên đều không hy vọng lý văn ngạn tới bọn hắn nơi này tại lý phương cùng trần trấn khải trong mắt lý văn ngạn bất quá chỉ là cái bị làm hư tam thế tổ một n h o không dính lên tường được một cái tam thế tổ đến công ty của bọn hắn căn bản không phải mời về đi làm việc chính là mời cái tổ tông về nhà nhưng là lý phương rất rõ ràng lý ra lão gia tử mặc dù trước đó phi thường tức giận có loại muốn từ bỏ lý văn ngạn ý tứ thế nhưng là lý văn ngạn dù sao cũng là lý lao cháu trai ruột cũng là từ nhỏ ngay tại lao gia tử bên người lớn lên muốn nói thật tuyệt tình đem người vứt bỏ không quan tâm lý lao gia tử khẳng định vẫn là không đành lòng cùng trần trấn khải ánh mắt trao đổi một lát lý phương vẫn làm mỉm cười nói ha ha ha được a văn ạ n g ư ơ i liền đến p ư ơ n g di bên này chơi bừa coi như là thay cái hoàn cảnh giải sâu một chút lý văn ngạn cũng không phải đồ đần nghe lý phương nói như vậy cũng đã rất rõ ràng đối phương ý tứ trở ngại mặt mũi để cho mình đi phòng làm việc của bọn hắn nhưng chắc chắn sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào bất quá lý văn ngạn cũng không thèm để ý dù sao hắn lúc đầu cũng là trí không ở chỗ này đối lý phương cùng trần trấn khải cái k i a tiểu công làm thất lý văn ngạn căn bản cũng không có để và o mắt hiện tại các ngươi bọn g i a hỏa này ở chỗ này cười chẳng mấy chốc sẽ có các ngươi khóc thời điểm thật sự cho rằng tô i a dễ đối phó như vậy lý văn ngạn thông qua sự tình lần trước xem như đối tô ra cùng nhạc nghị có chút ít dài sau đó lý văn ngạn trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa nhưng trên thực tế cũng là chuyên môn tìm quan hệ đối nhạc nghị lại tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra thậm chí có thể t r a được nhạc nghị thân phận của mẫu thân trong đó cũng có lý văn ngạn những bằng hữu kia âm thầm hỗ trợ vốn là muốn t r a ra nhạc nghị tình huống lại tìm cơ hội xuống tay với nhạc nghị đòi lại trước đó mất đi c h à n g tử nhưng là biết được nhạc nghị thân phận của mẫu thân về sau nhất là t r a được một ít bí ẩn nội tình khiến lý văn ngạn bỏ đi ý nghĩ theo lý văn ngạn có cái như thế mẫu thân nhạc nghị đơn giản cũng không phải là hiện tại mình đủ khả năng trêu chọc mặc dù lý ra lão ra từ đối nhạc nghị mẫu th nhưng vẫn là có thể nhìn ra được lý Gia lão gia tử cũng là không muốn trêu chọc duy nhất để lý văn ngạn không có hiểu rõ sự tình là vì cái gì gia gia biết nhạc nghị mẫu thân tình huống cụ thể cũng biểu hiện ra một tia e ngại nhưng vẫn là muốn tiếp tục đối tô thị g i a tay đâu có như thế con dễ tại tô thị thực lực hẳn là sẽ thu hoạch được gia tăng mới đúng gia gia vì cái gì còn muốn đi khiêu chiến chẳng lẽ nói gia gia cùng trần gia g i a bọn hắn đã tranh thủ đến đường g i a rồi nếu như ba nhà liên thủ vậy khẳng định là đánh đâu thằng đó bất quá tựa hồ đường ra cũng không có muốn cùng lý gia cùng trần gia liên thủ ý tứ cái này để lý văn ngạn rất không minh bạch tại lý văn ngạn thất thần thời điểm lý gia lão ra tử lại quát lớn nghĩ gì thế nhanh cảm ơn n g ư ơ i phương di lý văn ngạn tranh thủ thời gian mở miệng nói tạ ơn phương di lý phương mỉm cười nói không có việc gì không có việc gì văn ngạn ngươi nhớ kỹ cuối tuần đi đưa tin sau đó mọi người lại tại nói tiếp chuyện lần này lý văn ngạn tự nhiên là không quan tâm không có đi n g h e nhiều tiếp tục tại phòng họp nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống vượt bực ngắn ngẩm liền bắt đầu lật xem điện thoại rất nhanh lý văn ngạn lật xem đến mới nhấc mấy đầu lôi cuốn mịt rồi lọc đìm thấy được mấy cái phi thường nặng cân tin tức không để ý mọi người còn tại thương thảo đứng người lên lập tức nói ra ra nhanh mau nhìn mịt r ô l ọ o g hình, mới nhất một đầu cái kia nhà phê bình điện ảnh r ô n lời còn chưa dứt lý lao g i a tử phẫn nộ vỗ bàn một cái quát lớn ngâm miệng không thấy được các trưởng bối đều đang nói chuyện sao lý văn ngạn cũng không nghĩ tới ra ra mình thế mà lại dạng này lập tức cũng chính là một mặt hủy khuất nhưng cũng vẫn là n h ị n không được nói ra ra thật là cái kia nhà phê bình điện ảnh r ô n phát bình luận điện ảnh a là đối nhạc nghị bọn hắn mới báo trước phiến bình luận điện ảnh ngay xong lời nói này lý p ư ơ n g cùng trần trấn khải tranh thủ thời gian lật ra mịt rôlogim rất nhanh liền thấy được nhà phê bình điện ảnh z o n mịt rôlogim hôm nay nhà phê bình điện ảnh zone đây chính là toàn cầu nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh là kỳ chức kim tượng thường tất nhiên sẽ có ban giám khảo có thể nói mỗi một bộ sẽ bị dôn tán thường phim đều sẽ thu hoạch được phi thường cao phòng bán vé cái này phòng bán vé cũng không phải bình thường cái nào đó quốc gia phòng bán vé mà là hàng thật giá thật toàn cầu phòng bán vé hiện tại dạng này một cái lớn nhà phê bình điện ảnh thế mà ra mặt bình luận nhạc nghị bọn hắn hạ nỉm báo trước phiến hơn nữa còn cho ra rất cao đánh giá như vậy tiếp xuống cũng liền mang ý nghĩa nhạc nghị cùng hắn hạ nỉm sẽ thu hoạch được thành công to lớn yên tĩnh toàn bộ trong phòng họp đều yên tĩnh y mắng tất cả mọi người lúc này cũng không biết nên nói cái gì không biết qua bao lâu lý phương mới mở miệng cười nói ha ha ha chuyện này cũng không có gì bất quá chỉ là một cái nhà phê bình điện ảnh khen ngợi sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ ảnh hưởng nhưng là sau mực khắc mịt rỗ lọc g ì đột nhiên liền đổi mới không nghị tới à tại nhiều năm về sau lại có thể nhìn thấy tốt như vậy hạ niềm lại có thể có người nói tốt như vậy hạ niềm tác phẩm là làm ẩu cái này không biết nói ra lời này người biết hay không thưởng thức mặc dù không biết lúc trước đám người này vì cái gì rời trước nhưng ta muốn lấy trước tô thị hạ niềm bộ tuyệt đối sẽ không có dạng này trình độ mịp dối l ọ c ghìm bên trên tin tức không ngừng x o á t tân từ trước đó thiên về một bên mặt trái bình luận đảo mắt liền xuất hiện rất nhiều chính diện đánh giá mà lại chính diện đánh giá còn tại tăng nhiều một đầu một đầu thu được đại lượng người điểm tán rốt cục dạng này mạng lưới đầu gió chuyển biến về sau bắt đầu có đại lượng người đi điểm kích quan sát nhạc nghị bọn hắn ạ niềm phim ngắn chương một trăm năm mươi hai cho thái g i a ra mua lễ vật mạng lưới đầu gió chính là như vậy hướng gió một khi bắt đầu xuất hiện chuyển biến chuyện còn lại khả năng liền nước chạy thành sông đợi đến á nim bộ đám người bắt đầu hành động phát hiện trên internet hướng gió thế mà đã phát sinh chuyển biến hiện tại trên internet bình luận chia hai nhóm một nhóm người bắt lấy nhạc nghị tùy tiện khai trừ người nói sự tình một nhóm người thì đơn thuần chạy theo vẽ lên nói sự tình tại mọi người còn tại kích động thời điểm đột nhiên liền phát ra rít lên một tiếng hoa、wow, quá tuyệt vời rôn rôn thế mà khen ngợi chúng ta nghe được l ư thi miểu tiếng t h t trói t a i á nim bộ người cũng đều nhanh đi nhìn rất nhanh liền nhìn thấy nhà phê bình điện ảnh zon khen ngợi đạt được một cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh khen ngợi vậy dĩ nhiên là đối toàn bộ hạ nghị bộ khích lệ lớn nhất trong n g á y mắt tất cả mọi người nhiệt tình lần nữa bị kích thích mọi người nhao n h a u bắt đầu ở trên internet bắt đầu hoạt động lưu thi m i ể u phi thường kích động trực tiếp bấm nhạc nghị điện thoại uy c a người ở đâu đâu nhạc nghị chính ngồi tiếp ba tiểu cô nương xóm tim vô luận là nữ nhân vẫn là tiểu nữ h à i tựa hồ đối với xóm tim đều phi thường có nhiệt tình dù là tô ra ba cái tiểu tỷ mọi vẫn là học sinh tiểu học nhưng là đi tại trong thương trường ba tiểu cô nương cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhận được lưu thi m i ệ n điện thoại tranh thủ thời gian chào hỏi bà tiểu cô nương đứng ở một bên sau đó hỏi chuyện gì xảy ra chúng ta tại trong thương trường đâu cho ra ra mua chút đồ vật biết được nhạc nghị còn tại thoải mái nhàn nhã swap t i a m lưu thi m i ệ n kích động ồn ào ngươi thế mà còn tại swap t i a m ngươi có biết hay không j o n cho chúng ta khen ngợi j o n cái nào j o n ta ca ngươi không phải là người ngoài hành tinh a ngươi thế mà ngay cả j o n cũng không biết sao trong đầu thoáng nhớ lại một chút tỉnh ngộ lại nói a ta biết cái tia nhà phê bình đ i ệ ảnh điện thoại bên kia t h a nhâm càng thêm kích động đúng a đúng a dôn đều cho chúng ta khen ngợi lần này chúng ta muốn phát hỏa nhạc nghị khỏe miệng có chút dương lên cười đáp lại chúng ta vốn là muốn lựa tốt ta lưu thi m i ể u tại điện thoại một bên khác đĩu môi lại là dạng này ngươi có biết hay không buổi sáng chúng ta nhìn thấy điểm này kích đều hụt chết nhạc nghị nói tiếp đừng lo lắng à ta đều nói với các ngươi điểm kích ngay tại trên đường phải bay một hồi vừa dứt lời đột nhiên bị chúng tiểu cô nương lôi kéo quần áo tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật la hét muốn đi mua cô ba ba cô ba ba m o n lại đây a chúng ta tìm được tìm được a cô ba ba ngươi làm sao vẫn còn đang đánh điện tho đâu nói xong cùng chúng ta dạo phố nha ha ha cô ba ba bại hoại cùng chúng ta còn gọi điện thoại nghe được ba tên tiểu gia hỏa không vui nhạc nghị tranh thủ thời gian đối điện thoại bên kia nói được rồi không nói các ngươi cũng không cần quá hư phấn hiện tại thời gian còn sớm đâu đợi chút nữa thứ hai các ngươi sẽ càng vui vẻ hơn nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại lưu thi miệu tỉnh táo lại còn muốn nói nhiều lúc nào mới phát hiện bị cúp điện thoại đáng chết hôn đảng m i ể u ca lại dám treo điện thoại của ta t ố t ngươi chờ sớm tối để ngươi trả giá đắt nhạc nghị cúp điện thoại giả thanh điện thoại nói được rồi chúng ta đi thôi Các thấy cái ngươi gì thấy tốt đây? đổ ba tiểu cô nương kéo lên các nàng cô ba ba cùng một chỗ hướng một gian rất có ý tứ trong cửa hàng đi đến trong cửa hàng rực rỡ môn màu nếu là không chú ý sẽ cảm thấy toàn bộ cửa hàng giống như là sức phẩm cửa hàng dán g vẻ nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trước mắt căn này cửa hàng cũng không phải là trang sức cửa hàng mà là trào hàng các loại độc đáo báo giờ khí loại vật này trên thực tế cũng coi là trang sức một loại chỉ bất quá t ạ i chế tạo công nghệ bên trên khả năng càng thêm độc đáo điểm ba tiểu cô nương lôi kéo các nàng cô ba ba tiền đến ở bên trong bốn phía chọn lựa tới tiểu nữ sinh đố i tiểu x ả o tinh x ả o đồ vật luôn luôn k h u y ế t thiếu sức miễn dịch nhìn thấy trước mắt cái này linh l a n g toàn cảnh là đồ vật càng thêm là để chúng tiểu cô nương đáp ứng không xuể chọn đến tuyển đi nửa ngày cũng vô pháp xác định cuối cùng muốn lựa chọn bộ rắn gì trong lúc nhất thời ba tiểu cô nương vô cùng khó xử À, cái này không tốt ta cảm thấy vẫn là cái này tốt đâu có thể để thái gia g i a treo ở trên thân ha ha huyên huyên thích cái này manh m a n h đát huyên huyên n g ư ơ i cái này quá lớn thái gia gia mang ở trên người không thoải mái bên này ba tên tiểu gia hỏa tuyển chọn tỉ mỉ nhạc n h ị chuyên môn tìm được chủ quán hỏi thăm một chút chi tiết biết được trong tiệm những ngày đồ chơi nhỏ là có thể chuyên môn tiến hành định chế mà lại có thể căn cứ người buộc lại phối âm nhạc nghị tranh thủ thời gian tiến tới đem cái này tin tức tốt nói cho ba tiểu cô nương nghe được có thể mình phối âm ba tên i tiểu gia hỏa tự nhiên là vỗ tay khen hay nao h nao h phải đặc biệt cho thái gia gia định thời gian khí phối âm cô ba ba cô ba ba quân quân muốn cho thái gia gia định thời gian khí phối âm đâu a hân hân cũng muốn phối âm ha ha huyên huyên phối âm nhất đ ồ n g nhìn thấy ba tên i tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn dáng vẻ nhạc n h ị mỉm cười nói không sao a chúng ta có thể chọn lựa ba cái sau đó mỗi người các ngươi cho thái gia g i a phối hợp một đoạn tỉ như quân quân phối hợp để thái gia g i a ăn cơm hân hân phối để thái gia g i a uống thuốc huyên huyên liền phối hợp để thái gia g i a ngủ dạng này không phải tốt sao tốt lắm tốt lắm cô ba ba biện pháp này quá tuyệt vời hân hân đầu tiên hoan hô lên quân quân cũng ngay sau đó tán dương vẫn là cô ba ba thông minh nhất huyên h u y giơ ngón tay cái lên ha ha cô ba b a ồ n g sau đó ba tiểu cô nương dựa theo sở thích của mình lựa chọn một cái một lần mua ba cái định thời d ạ n k h trước lúc rời đi nhạc nghị vừa cẩn thận hướng chủ quán hỏi thăm ghi vào báo giờ thanh em biện pháp sau đó liền dẫn ba tên tiểu gia hỏa rời đi lần nữa lên xe đang lái xe trước đó trước bấm lâm thiên vương điện thoại uy hàng ca là như vậy ta muốn tìm ngài giúp một chút đâu có thể hay không đi ngươi bên k i a ghi chép vài đoạn đồ vật ghi âm a vậy ngươi tới chính là ta bên này dù sao cũng t h ô n g thả có rảnh ra phòng thu âm có thể dùng không đợi nhạc nghị cúp điện thoại bên k i a lâm văn hàn còn nói vẫn là phải chúc mừng n g ư ơ i a lần này ngươi xem như phải lớn phát hỏa nghe nói như thế nhạc nghị đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười nói ha ha không, không có ta chút thành tích này tại hàn ca trước mặt ngươi bất tiểu tiểu quá là tiểu đà nhạc á o Lâm Văn Hàn t i điện thoại một bên một h k á lập tức c ũ nghị cười lên. Tiểu ngươi, cùng ta còn ngươi, tiểu lên, tử ta p a tranh thủ thời gian、tới. giữa trưa tay giữa trưa trò, thủ thời tới, trước tệ, ngươi muốn lần ăn ngươi ăn, nghề không đến dừng、lại. Nhạc n khách, h mời làm lại lại. đồ tính toán thời gian một chút tô láo ra tử là buổi chiều máy bay có lẽ còn lá theo kịp liền đồng ý được rồi chúng ta lấy liền đi qua cúc điện thoại nhạc nghị kêu gọi loay hoay định thời gian khí tiểu cô nương nói được rồi chúng ta cần phải đi hân hân tò mò hỏi a cô ba ba chúng ta muốn đi đâu a quân quân lập tức giúp đỡ trả lời hân hân ngơi ư ngây ngốc chúng ta đương nhiên là đi đưa thái gia g i a huyên h u y ê n phụ hòa nói ha ha đi đưa thái gia g i a nhạc nghị cười nói không phải thái gia g i a buổi chiều mới đi máy bay đi đâu chúng ta đi trước lâm bá bá bên kia đem các ngươi thanh âm ghi chép tiến cái này định thời gian khí bên trong ba tiểu cô nương lập tức liền h i ể u được vỗ tay nhỏ không kịp chờ đợi liền muốn đi ghi âm nhìn ra được hiện tại tô ra ba tên tiểu gia hỏa thật là thích ghi âm cảm giác nhấc lên đi phòng thu âm thật sự là rất hưng phấn lúc á báo i tới Tiên việc lại Linh điện thoại, xe xảy chạy nhạc chuyện phòng nghị thông trên Tô Lâm làm Lộ l bấm Vương đường, ra. đã đầu đang nghe nhạc nghị không có để bà tên tiểu gia hỏa đi học tô linh lộ là nhịn không được liền muốn giống đôi câu bất quá sau khi nghe mặt giải thích minh bạch nhạc nghị dụ ý tô linh lộ lập tức lại ấm giọng thì thầm nói có lỗi với lao công ta không nên giống n g ư ờ i vẫn là ngươi cân nhắc tương đối chú đáo đâu nhạc nghị vừa lái xe một bên thông qua bờ l ù t u s hai nghe cởi nói được rồi được rồi lao công sẽ không trách ngươi sau đó nhạc nghị còn nói ta hiện tại mang ba tên tiểu gia hỏa đi hẳn ca bên kia ngươi an bài một chút giữa chưa cùng ra ra cũng cùng nhau tới đây đi tô linh lộ nghĩ nghĩ nhìn một chút trên mặt bàn mình hôm nay hành trình biểu nói được rồi vậy ta giữa chưa cùng ra ra cùng đi nhạc nghị nhận lời nói được rồi xin đợi lao bà đại nhân đại giá cuối cùng còn đối bờ l ư u t t t hai nghe hôn sâu một ngụm tự nhiên đưa tới điện thoại bên kia b á n trách cúp điện thoại về sau liền nghe đến hàng sau ba tên tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở nói đến cô ba ba mặt xấu hổ ngơi ư đ ố i điện thoại hôn cô mụ mụ ngay trước mặt chúng ta đâu à quân quân không phải à cô ba, ba cùng cô mụ mụ đã kết hôn rồi kết hôn liền có thể hôn hôn ha, ha. kết h quân quân nghĩ, nghĩ phía, phía ba ba xe. xe rất nhanh liền chạy đến lâm văn hàn phòng làm việc vẫn là ở mảnh này hai bên đường tràn đầy nước pháp ngô đồng bóng rừng trong đường nhỏ tiểu dương lâu chỉ bất quá không biết có phải hay không là bởi vì là thứ sáu nguyên nhân lâm thiên vương phòng làm việc phụ cận chỗ đậu đều đã bị đậu đấy rơi vào đường cùng nhạc nghị chỉ có thể là tìm cái khá xa địa phương đỗ xuống tới sau đó xuống xe cùng ba tiểu cô nương cùng một chỗ đi bộ đi qua đi trên đường thời điểm ba cái tiểu cô nương khả ái tự nhiên là dẫn tới không ít người ghé mắt nhất là ba tiểu cô nương bị các nàng trần mãi m ạ i ăn mặc rất xinh đẹp càng thêm liền trở thành trên đường tiêu điểm bởi vì nơi này tới gần lâm văn hàn phòng làm việc thỉnh thoảng sẽ có một ít minh tinh n h ậ n hiện cũng sẽ có không ít săn tìm ngôi sao cùng cầu tự xuất hiện rất nhanh nhạc nghị dẫn ba tên tiểu gia hỏa anh chụp liền bị người cho chụp lại sau đó cấp tốc liền bắt đầu truyền bá chỉ là để đám cho chết kỳ quái là nhạc nghị ảnh chụp ban bố ra ngoài lại chậm chạp không có thu được bất kỳ tin tức gì dựa theo bình thường những ngày cậu tử tương hỗ ở giữa tin tức kết nối bất kỳ cái gì một người chỉ cần cùng minh tinh móc nối liền tất nhiên sẽ bị cấp tốc t r a ra tin tức tới thế nhưng là dạng này một cái dẫn ba cái nữ nhi nhìn qua ô phục dày ra rất là anh tuấn nam nhân trẻ tuổi thế mà không có bất kỳ cái gì tin tức không biết chờ đến bao lâu rốt cục có một cái thu được ảnh chụp cậu tử trải qua phân tích nói ta t r a được cái này nam nhân tựa như là tô thị phía sau tô ra con rệ ba cái kia tiểu cô nương là tô láo ra từ chắc cái đạt được tin tức như vậy tự nhiên là để không ít cậu tử đều thất vọng cảm thấy phí hết như thế lớn k ỉ n h hoàn toàn là vô dụng công đối với c ầ u tử tới nói mục tiêu của bọn hắn càng nhiều vẫn là minh tinh thai to mặt lớn giống nhạc nghị dạng này không có gì thân phận người tự nhiên cũng liền không tại bọn hắn chú ý bên trên gốm thống cũng là c ầ u tử bên trong một viên chỉ bất quá tại c ầ u tử bên trong hắn xem như tân thủ tự nhiên nhận không ít l a o tiền bối xa lánh gốm thống nhận được tin tức cùng ả n h chụp cùng đ á m kia lấy tiền bối tự cho mình là ra hỏa cách nhìn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt thân là một chó tử nhất định phải có nhạy cảm khiêu giác trên một điểm này gốm thống khiếu giác đặc biệt nhạy cảm luôn có thể phát hiện không tưởng tượng được tin tức cho nên lại tiến hành một phen cẩn thận lục soát rất nhanh liền tìm được có quan hệ với long miêu ạ niềm phim giới thiệu đồng thời gốm thống còn trả tiền quan sát hai bộ ạ niềm phim tuyên truyền phim ngắn không nghĩ tới cái này xem xét để gốm thống đơn giản than thở khóc lóc nhìn thấy phim ngắn bên trong những cái kia còn ngắn không tự giác liền sẽ hồi tưởng lại mình khi còn bé thân là một cái nông thôn em bé tại nông thôn đồng ruộn g bên trong chơi đùa cảnh tượng mùa hè cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ xuống sông màu cá lên núi bắt châu chấu lúc buổi tối cùng đi truy đón đóm thật không tự giác liền thay vào trong đó không tự giác giống như là về tới tuổi thơ giống như là về tới kia thuần chân thời điểm. một bộ phim ngắn xem hết gốm thống đơn giản khóc bù l ù bù loa nắm lên điện thoại liền bấm trong nhà điện thoại cùng quê quán mâu thân thăm hỏi một tiếng nhạc nghị cũng không biết mình cùng ạ niềm bộ chế tạo ra ạ niềm phim ngắn thế mà lại làm ra chữa trị tâm linh tác dụng dẫn ba tên tiểu g i a hỏa một đường từ rừng xe địa phương đi bộ đến lâm thiên vương phòng làm việc đẩy cửa ra đi vào phòng làm việc m ỉ m cười cùng trong phòng làm việc người chào hỏi lâm thiên vương phòng làm việc người đại đ a số đã cùng nhạc nghị quen thuộc nhìn thấy hắn đến liền đem người trước dẫn lên lầu ba lầu ba nhỏ trong giặc hát lâm văn hàn ngay tại thâm tỉnh biểu diễn kia thủ nhạc nghị cho hắn viết chủ nhạc nghị cùng ba tên tiểu gia hỏa đứng tại cổng lảng lặng lắng nghe hồi lâu không thể không thừa nhận lâm văn hàn tiếng nói s ắ c thực phi thường đ ộ n g loại kia hùng hậu mang theo từ tính nam bên trong âm nghe vào trong thai sẽ phi thường êm thai giống như là gió nhẹ khẽ vớt ư qua thể xác tinh thần đứng tại cổng lắng nghe để cho người ta rất dễ dàng liền quên đi hết thảy hoàn toàn không có một tơ một hào tạp niệm thật lâu một khúc hát thôi còn đắm chìm trong trong tiếng ca nhạc nghị lâm thiên vương tỉnh lại ha ha ha, tiểu nhạc tới vì cái gì không tiến bảo nhạc nghị tỉnh táo lại mỉm cười nói sợ hai quáy dày đến hàn ca ngài luyện ca đâu lâm văn hàn lập tức k h o á t k h o á t tay nói cái này có cái gì quái dày hay không eo bùm bên kia thu đã không sai biệt lắm kết thúc ta chính là trong lúc rảnh rỗi ở chỗ này trong âm thầm luyện một chút cũng h ậ u huyên huyên đột nhiên tiến lên một bước giơ ngón tay cái lên nói ha ha lâm bá bá ca hát thật tuyệt huyên huyên thích nghe lâm văn hàn đối mặt tiểu gia hỏa khích lệ mỉm cười sờ lên huyên huyên đầu được rồi huyên huyên thích nghe liền tốt sau đó quân quân cũng tới đến đây ế n đ nói quân quân cũng thích nghe lâm bá bá thanh em cảm giác giống mềm mại ấm áp nói đến đây tiểu cô nương đột nhiên không biết nên nói thế nào ngược lại là hân hân hỗ trợ nói à tựa như lâm à ánh nắng tán áp. nắng trên người như thế ở ấm q u n quân, quân lập tức gật đầu. đúng đúng, chính là như đầu, â lập là l gật vậy, tức bá bá ba hát ca cô hai. thật thêm Nhìn thấy quân quân, hân hân, huyên rất huyên tiểu huyên Lâm quân quân, nương, văn hàn t sau n h nữ n h i nghe d ạ không khỏi tán dương tiểu nhạc ca nguyên ngược lại là rất co tâm đâu dạng này thực tiễn lễ vật tô lão khẳng định tích lâm ba ba đều gọi t á n là cái ý tưởng hay mà lại cũng nói thái gia gia sẽ thích ba tiểu cô nương vậy dĩ nhiên là vui vẻ không thôi thật tuyệt thái gia gia sẽ thích đâu a thái gia gia thích chúng ta liền mau ghi âm đi ha ha huyên huyên muốn để thái gia gia đúng hạn uống thuốc ba cái tiểu tỉ mội rất nhanh phân công tốt từ quân quân gọi thái gia g i a đúng hạn ă n cơm hân hân để thái gia g i a đúng hạn đi ngủ huyên huyên để thái gia g i a đúng hạn uống thuốc phân công hoàn tất ba tiểu cô nương phân biệt bị thay vào phòng thu âm bên trong đem các nàng thanh âm ghi chép tiến vào định thời g i a n khí làm báo giờ thanh âm ba tên tiểu gia hỏa p huyên â n b i ệ áo p h nhạc g u nghị là dở khóc dở cười nhìn về phía những cái kia phòng thu âm người cũng là một mặt cười khổ vô tội nhất vẫn là phòng thu âm người lúc đầu người ta đều là nhân sĩ chuyên nghiệp cho rất nhiều hàng hiệu mình tinh đều điều chỉnh thử sao c h é p âm kết quả hôm nay chiêu đãi ba cái tiểu h ả i tử lại còn nói bọn hắn quá ngu ngốc không hiểu ghi âm cũng may đồng ngôn vô kỵ phần lớn người cũng sẽ không để ở trong lòng cũng liền nhường ra phòng thu âm đến cho nhạc nghị mang h ả i tử đi vào tiến vào phòng thu âm bên trong nhạc nghị dựa theo ba tên tiểu gia hỏa yêu cầu tiến hành một phen điều chỉnh sau đó từng bước từng bước giúp các nàng ghi âm trên thực tế ba đứa h ả i tử yêu cầu cũng không phức tạp chỉ bất quá các nàng muốn đem các loại thanh âm cho sâu chuỗi nhưng là t i quân quân, ba ba ra ra, quân quân, ngươi tử nếu là ngoan ngoan ăn cơm quân quân liền cho ngươi ca hát nghe lóe lên lóe lên sáng lòng lánh đầy trời đều là tiểu tinh tinh hát xong một bài tiểu tinh tinh qua đi quân quân đi nhanh lên, lên ra nào vào cô ba ba trong ngực hỏi cô ba ba dạng này có thể chứ nhạc nghị mỉm cười ôm lấy tiểu cô nương d ơ ngón tay cái lên nói đương nhiên có thể à quân quân bổng đồng, đồng đát đặt được cô ba ba khích lệ tiểu cô nương tự nhiên là phi thường vui vẻ vui tơi hớn hở đứng ở một bên u ố n é o sau đó là huyên huyên đi vào phòng thu âm bên trong đố i mịt rổ phồn huyên huyên thế mà lắp lắp cái mông nhỏ nhảy dựng lên một bên nhảy huyên huyên một bên ngơ ngác hát ngươi là ta nhỏ nha quả táo nhỏ làm sao yêu ngươi đều chê ít đầu tiên là một đoạn giật này mình qua đi huyên huyên từ trong túi móc ra tay linh đến nhẹ nhàng lay động tay linh sau đó nói ha ha thái gia, gia nên uống thuốc nha nói xong không có bất kỳ cái gì lời thừa thái tiểu cô nương liền từ bên trong đi ra nhạc nghị nhìn xem từ đầu đến cuối ngốc manh manh t i ể u cô nương m ỉ m c ư ờ i dơ ngón tay cái lên huyên huyên cũng là bồng đồng đát tiêu đoạn múa cũng nhảy không tệ đâu huyên huyên ngơ ngác gật đầu ha ha huyên huyên thông minh tự nhiên là bồng đồng đát nghe được huyên huyên nhất là nhìn thấy huyên huyên ngốc manh manh g á n g v ẻ để nhạc nghị cùng cái khác hai t i ể u cô nương cũng nhịn không được cười lên hân hân sau khi cười xong còn nói a ha ha, -ha huyên a h huyên ngươi không thể d ạ n g này thái ra ra không phải thường nói muốn khiêm tốn sao huyên huyên q a y đầu nghĩ nghĩ sau đó liền nói ha ha huyên, huyên rất k i ê m tốn có cái gì thì nói cái đó phúc ha ha, -ha. quân quân đã là cười đến ngựa tới ngựa lui huyên huyên ngươi thật là ngơ ư ngác khiêm tốn không phải ý tứ kia nhạc nghị cũng cười theo nửa ngày sau đó vô vô hân hân nói tốt hân hân đi vào đi hân hân đi một mình tiến phòng thu âm trên thực tế trong lòng là có chút sợ hãi bất quá vẫn là tận lực bảo trì chấn định t r ậ m d ã i đứng tại trước ông nói đương cô ba ba đem thanh âm mở ra hân hân vô ý thức liền a một tiếng sau đó ngờ người n g nửa ngày cũng quên đi muốn nói cái gì rồi lại sửng sốt một lát nhạc nghị ở bên ngoài đã có chút nóng này muốn đóng lại mịt rổn nhắc nhở tiểu cô nương một chút hân hân đột nhiên nhẹ dọng hắt lên ngủ đi ngủ đi ta thân yêu thái gia g i a hân hân yêu ngươi hân hân thích ngươi lấy dung khí hân hân đối mịt rổ phồn tại không có nhạc đệm tình hồ dưới hát một bài trước đó cô ba ba ban đêm hát qua khúc hát du bắt đầu hát thời điểm t h a n h âm còn hơi có chút run rẩy bất quá rất nhanh lại ổ n lại thật vất vả hát xong ca hân hân đối mịt rổ phồn thở dài nhẹ nhõm nhưng là đột nhiên vang lên mịt rổ phồn còn mở mau nói à thái gia g i a ngủ ngon hân hân yêu ngươi rót cục chép xong hân hân không kịp chờ đợi liền lao ra may mắn nhạc nghị tay mắt lanh lẹ đem lời ông cho kịp thời đóng lại chạy ra ghi âm gian phòng tr hân hân có phải hay không rất tồi tệ nhạc nghị lấy tiểu cô nương tóc trấn an không có hân hân h á t rất h á quân quân cùng huyên huyên cũng tiến lên trước cùng một chỗ cho tiểu tỷ mội cổ vũ sĩ khí cố lên thuận tiện cũng coi là trấn an tiểu tỷ mội hân hân cố lên ngươi khẳng định là bồng đồng đát đừng sợ ha ha hân hân cũng là bồng đồng đát mọi người chúng ta đều là bồng đồng đát nhạc nghị khẽ vuốt ba tiểu cô nương nói được rồi hiện tại thanh n â m ghi chép tốt đợi chút nữa liền bỏ vào các ngươi riêng phần mình cho thái gia ra báo giờ khí bên trong các ngươi tự tay giao cho thái gia ra làm lễ vật có được hay không ba tên tiểu gia hỏa t r ă n miệm một lời hô nhạc nghị rất chân thành giúp ba tên tiểu gia hỏa thanh âm tiến hành chế tác áp s ú c thành tương đối thích hợp lớn nhỏ sau đó toàn bộ liền ghi vào đến ba cái báo giờ khí bên trong mặc dù ở giữa ra một chút xíu đường rẽ nhưng tổng thể tới nói hiệu quả cũng không tệ lắm từ phòng thu âm bên trong đi ra đến cũng không tiếp tục đi lên lầu trực tiếp liền đi hướng phòng làm việc phòng bếp để nhạc nghị không có nghĩ tới là lâm văn hẳn cũng đã ở chỗ này chờ đợi bọn hắn đối đãi nhạc nghị dẫn hải từ tới lâm thiên vương đứng người lên cười nói thế nào chuẩn bị xong sao không đợi nhạc nghị mở miệm trả lời huyên huyên vượt lên trước trả lời ha đều ghi chép tốt quân quân cũng g ơ lên trong tay báo giờ khi nói lâm ba ba nhìn chúng ta làm xong thái gia gia có thể mang theo trong người thanh âm của chúng ta hân hân tiếp lời nói đúng nha đúng nha về sau cũng không cần lo lắng thái gia gia nghe không được thanh âm của chúng ta nhìn trước mắt ba cái tiểu cô nương khả ái lâm văn hàn tự nhiên là vui vẻ nói vậy rất tốt nha lâm ba ba thật hâm mộ các ngươi thái gia g i a đâu ba tên i tiểu gia hỏa lập t ứ c kỳ quái hỏi vì cái gì đây lâm văn hàn cười nói bởi vì các ngươi thái gia gia có ba người các ngươi tiểu bà bối tại a nghe được lâm ba ba tám thưởng để ba tiểu cô nương vui vẻ không thôi loạn trả loạn trạng mà liền nhảy dựng lên nhạc nghị nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa lung tung nhảy lên thế là liền cổ vũ nói các ngươi cho lâm bá bá nhảy một bàn đi liền nhảy cái kia quả táo nhỏ ba tiểu cô nương nhăn nhó một chút tại cô ba ba cùng lâm bá bá cổ vũ dưới vẫn là cùng một chỗ tại trong phòng bếp nhảy dựng lên lâm văn hàn chưa hề cũng chưa từng gặp qua dạng này vũ đạo nhìn thấy ba tiểu cô nương ở nơi đó bên cạnh nhảy bên c ạ n h hát cũng là để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi nhất là kia sáng sủa trôi chạy ca từ phối hợp thêm tiểu cô nương vũ bộ thật sự là phi thường thú vị sẽ cho người có loại tham dự trong đó xúc động cảm giác Tại lần này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trên internet hướng g i ó lại lần nữa thay đổi lý phương cùng trần trấn khải từ trước đó kẻ yếu thân phận biến thành tay cầm quyền lực không làm bạch bạch xâm chiếm ạ niềm đầu tư lợi ích hơn t â m hạ người n g kế tiếp lại có không ít nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu đối lý phương cùng trần trấn khải bọn hắn thả ra ạ niềm phim nắn g tiến hành phân tích kết quả tự nhiên là đối lý phương cùng trần trấn khải bọn hắn càng thêm bất lợi rất nhiều người đều trực chỉ bọn hắn ạ niềm ngoại trừ ba dê m ạ n h lưới c ố sự phương diện không thú vị có khô họa tắc cực kỳ thô giáp liền ngay cả phối nhạc phương diện cũng vô pháp cùng tô thị ạ niềm bộ mới đẩy ra so sánh mà giải quyết dứt khoát thì là một vị nổi danh quốc tế âm nhạc người m ỹ p d o la gìn chỉ ra nhạc nghị bọn hắn mới hạ niềm phim nắn g bên trong phối nhạc sử dụng gốm s u n cùng ống tiêu tại bây giờ cái này phương tây nhạc khí đại hành kỳ đạo tình hùng dưới có người có thể lớn mật sử dụng chúng ta hoa hạ tự có nhạc khí làm phối nhạc nhất định phải thừa nhận lớn mật b ộ t phá mấu chốt nhất chính là làm ra dạng này phối nhạc người tất nhiên có cực cao âm nhạc tố dưỡng ta nghĩ đây cũng là hoa hạ cùng càng nhiều phương đông âm nhạc người đáng giá chỗ học tập muốn e m dân tộc âm nhạc càng thêm phát dương con đại mà không phải đơn thuần chỉ là học tập cùng bắt rốt cuộc đưa tới oanh động lên men hiệu quả đại lượng người bắt đầu chú ý tô thị ạ nỉm bộ ạ nỉm vẹn vẹn một cái buổi sáng ạ nỉm phim nắn g điểm kích lượng liền tăng vọt gần không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây là bởi vì là thứ sáu không ít người đều cần công việc không cách nào quan sát không ít người đều tại dự đoán tiếp xuống t r ạ n g vạn g tối sẽ nên đón một vòng mới cao phong mà có thể đoán được chính là ở cuối tuần hai ngày thời gian bên trong theo càng ngày càng nhiều người có thời gian nhàn hạ chú ý điểm kích sẽ chỉ càng thêm nóng nảy tô lão ra tử ngồi tại phòng của mình trong xe nhìn xem trên internet phô thiên cái địa khen ợ i nhìn thấy các tạp chí lớn tranh nhau đưa tin cùng truy phủ lão gia tử không khỏi đối bên người tô linh lộ nói linh lộ t r ư ở n g phu của ngươi thật đúng là cái thần kỳ người dạng này cũng có thể làm cho hắn tuyệt địa lật bản tô linh lộ cũng là một mặt tiêu ngạo đáp lại g i a g i a g i a g i a cái này cũng không tính là tuyệt địa lật bản a những tên kia vốn là không phải là đối thủ của nhạc nghị tô lão gia tử nghe lời này lập tức nợ nụ cười ha ha ha lời nói này tốt g i a g i a thích tiếp tục liếc nhìn trên internet tin tức cười nói có lẽ tại nhạc nghị thôi thúc dưới ạ nỉm thật sẽ trở thành một loại tự thành một phái nghệ thuật hình thức đang nói chỗ ngồi bên cạnh điện thoại văng lên tô lão gia tử đưa tay kết nối uy a tiểu lâm a chuyện gì điện thoại người bên kia phi thường cung kính tô lão là như vậy chúng ta điện đài bên này đâu muốn đem ngài cháu rể kia bộ hạ niềm phim ngắn nhạc đ ể m u ố n đi qua phát ra cho người nghe hiện tại thật nhiều người nghe đều điện thoại tới muốn đâu tô lão nghe vậy lập tức nở nụ cười có thể a bất quá tiểu lâm các ngươi điện đài là muốn độc truyền bá quyền a cái giá tiền này phương diện đâu điện thoại bên kia là nào đó điện đài tổng giám đốc mau nói tô lão giá tiền chúng ta có thể đảm dự tính của chúng ta là hai mươi vạn một tuần độc t u y ề n bá quyền nghe được điện thoại bên kia lời này tô lão cười một cái nói như vậy đi ngươi cùng ta tôn nữ tâm sự đâu nói liền đem điện thoại đưa cho tô linh lộ đồng thời còn hướng tô linh lộ chấp chấp mắt tô linh lộ tự nhiên minh bạch ra ra ý tứ nhận lấy điện thoại nói uy lâm đài trưởng à, cái giá tiền này phương diện ta cảm thấy hẳn là lại thêm một điểm là như vậy ngài khẳng định cũng biết à hiện tại video điểm kích lượng còn tại tăng vọt tin tưởng cuối tuần điểm kích lượng thế nhưng là sẽ rất khả quan nếu như chúng ta cho ngài tiếp xuống một tuần đ ộ c n g t r u y ề n bá q u y ề n c á c n g ư ơ i điệm đài thế nhưng là kiếm giá tiền ta cảm thấy hẳn là năm mươi vạn mới tính có thành ý a tô lão ra từ quay đầu nhìn về phía tôn nữ cũng là không nghĩ tới tôn nữ dạng này h ô n g ác một hơi liền muốn đối phương năm mươi vạn bất quá đối phương ngắn ngủi một lát chần chờ rất nhanh liền cắn răng một cái đáp ứng tô linh lộ mỉm cười đáp lại tốt lâm đ ạ i trưởng đã đáp ứng như vậy buổi chiều liền đi công ty ký kết ta sẽ an bài tốt c ú p điện thoại lão gia tử hướng tôn nữ giơ ngón tay cái lên rất tốt quả nhiên không hổ là cháu gái của ta năm mươi vạn không nhiều tô linh lộ ngạo nghễ dương lên cái cảm đó là đương nhiên nếu như hắn là cuối tuần điện thoại tới tối thiểu cũng muốn hắn hai trăm vạn ha ha ha lão gia tử cao hứng cười ha hả hai trăm vạn vẫn có chút quá độ gắt đoán chừng điện đài bên kia sẽ không cho tô linh lộ tự nhiên cũng biết năm mươi vạn một tuần độc truyền bá quyền đã coi như là điện đài bên kia làn danh lại cao hơn rõ ràng liền sẽ vượt qua điện đài dự toán đối phương không thể là vì một tuần độc truyền bá liền tiêu nhiều tiền như vậy bất quá tô linh lộ vẫn là cười nói có cho hay không k h á c nói nhưng chúng ta tô thị khí thế lắc lư ở chỗ này tô lão mỉm cười gật đầu không sai đều nói chúng ta tô thị đến hôm nay mỏng tây sơn nhưng chúng ta chính là muốn để những người kia nhìn thấy khí thế của chúng ta để những tên kia minh bạch cái gì gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa kéo dài lên men dưới một bộ ạ niềm phim ngắn một bài tinh mỹ phối nhạc quả ngồi h i ê n l tại bộ n g tinh g n n mộng t buổi cao tầng trong phòng họp lý văn ngạn đột nhiên có loại mở mày mở mặt cảm giác chỉ là hiện tại lý văn ngạn cũng không dám biểu hiện ra đại ý dù sao mình mở mày mở mặt là dùng lý da liên thủ với trần gia còn bị ép kết quả đổi lấy trần lao sắc mặt là khó khăn nhất nhìn bởi vì lần này bị lý gia kéo xuống nước không nói tinh thạch cũng là hao tốn tiểu khí lực l i ê n ngay cả nguyên bản chuẩn bị lấy ra cho giới cờ nghệ nhân đánh bản g ca khúc đều lấy ra cho lý gia để lý phương cùng trần trấn khải bỏ vào video nhưng là kết quả là hiện tại bài hát kia danh tiếng hoàn toàn bị che xuống bị một cái không biết tên tam tuyến ca sĩ mang theo ba cái tiểu nữ h à i hát nhạc thiếu nhi đánh bại trần lao hiện tại đơn giản muốn thổ huyết cảm thấy lần này tin lý g i a lời nói đơn giản có loại bồi rơi vốn ban đầu cảm giác chỉ là đây hết thể còn chưa kết thúc ngay tại giữa trưa đột nhiên lại có một cái càng thêm nặng cân tin tức ban bố g a t r ư ớ c 156, không k i ê m tốn huyên h u y ê n mai thúc lái xe đem tô lão ra t ử cùng tô linh lộ đưa đến lâm văn hàn phòng làm việc lần này tự nhiên là hấp dẫn mai phục tại bên ngoài đàm chó chết chú ý vẹn vẹn mấy phút l i ề n có cầu t ử đem tin tức ban bố ra ngoài đương nhiên cái này cũng không tính là cái gì lớn tin tức còn có không ít dân mạng thấy được về sau tại trên internet tán thưởng tô ra quả nhiên là một lòng đ ầ u mong ước tiểu tô tổng cộng nhạc tổng bạch đầu d a i lão đầu này mịt rồ lọc g ỉ n h phát ra cơ hồ là trong nháy mắt liền thành nóng lục soát thu hoạch được rất nhiều người phát cùng điểm tán trên internet hiện tại nghiễm nhiên là đã đem nhạc nghị cùng tô linh lộ coi như là một đôi điển hình vợ chồng đối đãi dạng n à y một loại hướng do có lại trải qua tô thị bộ phận ti a cố ý tuyên truyền cùng lên men tự nhiên là nên đón một mảnh khen ngợi kết quả bởi vì điển hình vợ chồng sự tình lại lần nữa vô hình cho kia bộ ạ niềm phim nắn g hấp dẫn một nhóm lớn f a n hâm mộ đương nhiên những n à y nhạc nghị trên thực tế không có đi chú ý hắn bây giờ ngay tại lâm văn hàn trong phòng bếp bật rộn tô lao đến tự nhiên là cho phòng làm việc mang đến càng nhiều kính h ị không ít ghi âm nghệ nhân cũng đều nhao ra trào ngược lại là vô hình cho nhạc nghị tăng lên mấy phần nổi tiếng nhất là nhìn thấy mặc tạp rể nhạc nghị từ trong phòng bếp đi tới càng thêm là bị không ít minh tinh một phen tán thưởng rất nhanh nhạc nghị mặc tạp rể ảnh chụp cũng bị trong phòng làm việc nghệ nhân truyền đến trên internet đi lần này quả nhiên là để nhạc nghị muốn không nổi danh cũng khó khăn một cái tiêu chuẩn điện hình trượng phu hình tượng cứ như vậy vô hình được tạo nên đi lên khi nhìn đến nhạc nghị mặc tạp rể ảnh chụp về sau đào thống cái này nho nhỏ cậu tử rốt cục kim nén không được trong lòng hiếu kỳ mạo hiểm chui vào lâm thiên vương phòng làm việc bên ngoài trong tiểu hoa viên xuyên thấu qua cửa sổ chụp lén lên nhạc nghị nấu cơm tình cảnh vỗ xuống ảnh chụp Đào trong phòng kia phần vui vẻ hòa thuận cảnh tượng thật là để cho người ta nhìn xem đặc biệt tấm áp ấm lòng đào thống thân là một chó tử dùng một cái đặc biệt khách quan thị giác quay trụ sau đó tại thông qua mình con đường chọc ra lúc đầu đã bắt đầu lắng lại mạng lưới lại lần nữa bị đào thống ban bố mịt rộ lọc ghỉnh cùng ảnh chụp cho đất lên tôi ra con rể tự mình xuống bếp nấu cơm mang hài tử nhìn thấy như thế ấm lòng anh c h ủ mời các vị lại đi nhìn một lần cái k i a c ạ niềm phim ngắn tin tưởng mọi người sẽ có k h á c cảm xúc quả nhiên đầu này mịp rô lọc ghìm không phát ra được về phía sau rất nhanh trên internet lại nên đón một vòng mới dậy sóng từng cái nổi danh nhà phê bình điện ảnh dôn lần nữa tuyên bố mịp rô lọc ghìm thấy được trước đó nhạc nghị tiên sinh nấu cơm cùng cùng bọn nhỏ hỗ động anh c h ủ rốt cuộc minh mạch vì sao hắn có thể làm ra như thế ấm lòng tinh điện ảnh phim ngắn thật là rất tốt đẹp toàn bộ á thái thậm chí toàn cầu cũng bắt đầu sôi trào chỉ sợ cũng ngay cả chính nhạc nghị cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái a nìm báo trước phiến có thể kích thích dạng này lớn oanh động hiệu quả tại t ô thì a nìm bộ bên trong lưu thi m i ể u một mặt hưng phấn kêu to a、ah, a quá tuyệt vời quá tuyệt vời dôn lại tới một đầu khen ngợi đâu ngay sau đó ấn mf ở sai nhìn một chút video điểm kích lượng lại la z í t lên một tiếng a một ngàn vạn một ngàn vạn nha vẹn vẹn chỉ là một cái bội s á n g a a nìm phim ngắn từ trước đó một đêm vẹn vẹn mười mấy vạn điểm kích mấy giờ liền nhảy lên, lên một ngàn vạn làm sao có thể không cho a nìm bộ hạ người kích động đ a nim bộ hiện tại quét qua trước đó đổi phế khí tức tất cả mọi người hưng phấn lên may mắn trương duệ coi như tương đối chấn định tốt các người đều đừng hưng phấn tranh thủ thời gian công việc công việc chúng ta phải dùng càng thêm đã tốt muốn tốt hơn thái độ làm việc vừa đi vừa về báo những người kia đối với chúng ta ủng hộ ngồi tại làm việc trong phòng nhỏ trong phòng khách nhìn xem nhạc nghị tại mở ra thức trong phòng bếp bận rộn đột nhiên thu được mới nhất điểm kích lượng tin tức tô lão ra tử nhìn thoáng qua nói với nhạc nghị nhạc nghị a ngươi có biết hay không các người video điểm kích đã qua một ngàn vạn nghe vậy lên tiếng rất bình tĩnh trả lời a một ngàn vạn sao không quan hệ còn sớm đâu mắt thấy nhạc nghị một mặt thong dong cung bình tĩnh lao ra tử nhịn không được cười mắng tiểu tử ngươi còn chứa vào đúng không ngươi liền một điểm không kích động nhạc nghị ngẩng đầu lên nhìn xem tô lão mỉm cười lắp lại ra ra ta đã nói rồi cuối tuần sẽ là thuộc về ta bây giờ còn chưa đến cuối tuần đâu kỳ thật bây giờ thành tích là có chút để nhạc nghị kích động nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy nằm trong dự liệu dưới mắt thế giới này văn nghệ trí thượng mọi người đều sẽ truy tìm nghệ thuật độ cao rất tự nhiên sẽ đối với chân chính cảm động bọn hắn nghệ thuật truy p h ù n mà nhạc nghị tiến hành to gan nếm thử có thể nói tại lúc trước hắn ở cái thế giới này chưa hề có người d vẹn vẹn chỉ là kia đoạn phối nhạc cùng biểu diễn lớn mật diễn dịch liền đầy đủ rung động thế giới này văn nghệ giới lại thêm tỉ mỉ chế tắt phim hoạt hình đoạn kinh đ i ể n phim hoạt hình nhân vật tăng thêm cảm động lòng người cố sự muốn không lựa là thật rất khó mấu chốt nhất là tại cái này văn nghệ toàn cầu hóa bối cảnh dưới toàn cầu phạm vi bên trong cùng một chỗ quan sát một ngàn vạn điểm kích bất quá mới là bắt đầu thôi tô lão ra tự nhìn thấy nhạc nghị d á n g vẻ tự tin cười nói rất tốt có tự tin là được tin tưởng ngươi có thể làm được càng tốt hơn quân quân đột nhiên chạy đến thái gia ra trước mặt nói thái gia ra ngươi làm sao luôn, luôn khích lệ cô ba ba bà đầu bài hát kia là quân, quân. hân hân huyên huyên hát đến đâu ngươi vì cái gì không khích lệ quân quân đâu bị tiểu nha đầu làm vui vẻ lão gia tử một thanh ôm lấy chất gái nói tốt tốt tốt chúng ta quân quân cũng rất tuyệt nhìn thấy quân quân hướng thái gia g i a đòi hỏi tới khích lệ hân hân cùng huyên huyên tự nhiên cũng là tranh thủ thời gian lại gần a thái gia g i a ngươi cũng muốn khoa khoa hân hân hân hân cũng hát cái kia ca đâu ha ha huyên huyên hát ca mà lại huyên huyên còn rung tay linh tô lão bị ba cái chắt gái vây quanh tự nhiên là phi thường vui vẻ một tay lấy ba tên tiểu gia hỏa đều cho ôm vào trong ngực được rồi chúng ta hân hân cũng là rất tuyệt hắt rất khá đâu còn có chúng ta huyên huyên lại còn sẽ dùng tay linh đánh nhịp thật là quá tuyệt vời ba tiểu cô nương nào h vào thái g i a ra trong ngực cười vui vẻ hì hì ha ha thái g i a ra khen ngợi chúng ta quân quân thật vui vẻ đâu đúng nha đúng nha hân hân cũng rất vui vẻ ha ha huyên huyên quả nhiên là nhất đ ồ n g đ ồ n g đ á t nghe được huyên huyên cái khác hai tiểu cô nương lập tức cười hì hì xấu hổ xấu hổ huyên huyên ngươi thật là không biết xấu hổ nào có người dạng này mình khích lệ mình a huyên huyên ngươi không thể dạng này mình tán dư mình phải hiểu được k i m tốn huyên huyên nghiêng, nghiêng cái đầu nhỏ ngơ ngác nghĩ nửa ngày sau đó nói ha ha h u y ê n huyên rất khiếm tốn ha ha ha h u y ê n huyên ngốc manh manh dáng vẻ lập tức lại lần nữa đưa tới một mảnh tiếng cười chương một trăm năm mươi bảy h à i tử trong mắt thật bút tại lâm thiên vương trong phòng làm việc người một nhà cùng lâm thiên vương cùng một chốn đ ế m qua phong phú cơm trưa về sau liền cùng nhau lên tô lão nhà xe trên xe tô lão gia tử lại rất chân thành dặn dò nhạc nghị cùng tô linh lộ ta đi về sau bắt đầu trong một đoạn thời gian chắc chắn sẽ không có cái gì d u n g chuyển nhưng là tin tưởng không được bao lâu một ít người liền sẽ bắt đầu kìm nén không được các người muốn làm thế nào muốn làm những gì không cần hướng ta xin chỉ thị càng tôi h lão ra tự nói n đến, đến đây cái tình trạng có thể nói đã coi như là minh xác nói cho nhạc nghị cùng tô linh lộ hắn hạ quyết tâm muốn triệt để thanh lý tô thị nội bộ nhạc nghị cùng tô linh lộ nhìn nhau sau đó hai người cùng kêu lên nói ra ra yên tâm chúng ta không hiểu ý từ nương tay tôi lão ra từ gật đầu lúc cần thiết có thể đem những cái tia không cần bộ môn giảm bớt nhưng là nhớ kỹ phải dùng tài nguyên đổi lấy cổ phần trở về t ô linh lộ nghĩ nghĩ nói g i a g i a chuyện này vẫn là không thể quá gấp dù sao mấu chốt vẫn là lý d a trần gia cùng đừng ra cái khác nhỏ cổ đông ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn lão gia tử lần nữa gật đầu được tôi h chính ngươi nhìn xem xử lý g i a g i a tin tưởng năng lực của ngươi nói xong vừa nhìn về phía nhạc nghị nói g i a g i a đối ngươi bây giờ chờ mong rất cao cũng đừng làm cho ra ra thất vọng đối mặt t ô lão gia tử chờ mong ánh mắt nhạc nghị mỉm cười trả lời ra ra yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng cuối cùng t ô lão gia tử lại nhìn về phía ngồi ở hàng sau chơi đùa ba cái tiểu nha đầu nói còn có muốn bảo vệ tốt các nàng lời này để nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng quay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp ba cái tiểu cô nương khả á i chơi đùa bộ dáng thật là phi thường làm cho người thích nhạc nghị rất nghiêm túc đáp lại ta nhất định sẽ đem các nàng coi như sinh mệnh của mình đồng dạng t ô lão gia tử v ô v ô nhạc nghị đầu vai rất nghiêm túc nói ngươi phải nhớ kỹ có đôi khi là tuyệt đối không thể mềm lòng bị lao gia tử vừa nói như vậy để nhạc nghị cảm thấy rất là kỳ quái không biết rõ lời này là có ý gì mềm lòng giống như tỉnh lại sau giấc ngủ đến bây giờ thật đúng là không có mềm lòng quá cảm thấy kỳ quái muốn truy vấn nhưng là tô lão gia tử cũng không tiếp tục nhiều lời mà là tựa ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần đúng vào lúc này hàng sau tiểu cô nương cũng bắt đầu kêu gọi cô ba ba nhạc nghị chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nghi ngờ đứng dậy đi đến x ế p sau đi nhìn thấy cô ba ba đến quân quân giữ chặt cô tay của ba ba nói cô ba ba ngồi xe thật n h ả m chắn đâu cô ba ba cho chúng ta kể chuyện xưa có được hay không hân hân cũng đáng thương ba ba nói đúng thế đúng thế muốn nghe cô ba, ba kể chuyện xưa đâu huyên huyên càng là trực tiếp ngồi vào cô ba ba trong ngực ha muốn nghe chuyện xưa mới nhìn thấy h u y ê n huyên chiếm đoạt cô ba ba trong ngực vị trí quân quân có chút không vui huyên huyên ngươi không thể mỗi lần đều đoạt vị trí tốt nhất hân hân gật đầu nói à chính là chính là huyên huyên ngươi hẳn là nhường cho ta cùng quân quân ngồi một chút huyên huyên hết lần này tới lần khác túi đầu nghĩ ngơ ngác trả lời ha ha huyên huyên trước cấp được đây này quân quân lôi kéo huyên h u y ê nói n ngươi cái này không tính toán gì hết chúng ta muốn công bằng cạnh tranh lúc đi học tạ lao sư không phải nói muốn công bằng sao ha ha không nhớ rõ huyên huyên trực tiếp liền án vạ vô tại cô ba ba trong ngực không nổi hai cái tiểu tỉ bội tự nhiên là không thể cho phép cùng thì đến thì quyết định. Cái kéo, tảng đá, kết chỗ sức dùng đem quả quân quân cùng hân hân cùng y huyên huyên như u u y ê n kéo vậy là tất cả mọi người không có nghĩ tới chỉ có huyên huyên không có chút rung động nào bỏ vào cô ba ba trong ngực đi cố ý tại cô ba ba trong ngực cọ sát phát ra ấm áp thanh âm để hai cái tiểu tỉ bội càng thêm bề p h ả nhạc nghị cũng là phi thường bất đắc dĩ đưa tay đem quân quân cùng hân hân c ũ n g ô m tại hai bên làm tốt sau đó giang hai cánh tay n ắ m ở ba tên tiểu gia hỏa về sau liền nhẹ dọn bắt đầu cho chúng tiểu cô nương kể chuyện xưa lúc trước có đứa bé tên là mã lương lần này nhạc nghị không có cho bọn nhỏ giảng ngoại quốc cố sự mà là giảng một cái rất xưa c ũ truyền thống hoa hạ truyền thuyết cố sự cố sự tại một cái khác thế trong trí nhớ tuyệt đối có thể được xưng là rất nhiều hài tử trưởng thành ký ức cũng có thể nói là tuổi thơ khắc sâu ấn tượng cố sự chỉ là ở cái thế giới này bởi vì quá sớm đông tây phương dung hợp dẫn đến rất nhiều hoa hạ cố sự đều chưa kịp hình thành cùng nghe cô ba ba kể rõ ba tiểu cô nương thật là tập trung tinh thần tại kích động khẩn trương thời khắc càng thêm sẽ bắt lấy cô ba ba vào áo một cái cố sự giảng thật lâu ba tiểu cô nương chừng to mắt cơ hội không có một khắc thất thần thời điểm cuối cùng tại nghe xong cố sự về sau nghe được mã lương cuối cùng trốn thoát ba tiểu cô nương đều là t h ở nhẹ nhõm một cái thật dài đột nhiên huyên huyên tò mò hỏi ha ha mã lương có phải hay không giống như thiến, thiến đặc biệt thích vẽ tranh à? nhạc nghị nghe mỉm cười gật đầu đúng vậy à mã lương giống như thiến, thiến đều đặc biệt thích vẽ tranh hân hân lúc này hỏi a t i ê nghe i được huyên huyên giải thích như vậy ngược lại để nhạc nghị cảm thấy rất mới lạ không nghĩ tới ngốc manh manh huyên huyên còn có dạng này một loại sức tưởng tượng nghe được huyên huyên quân, quân cùng hân hân cũng vô tay nói là đâu là đâu thiên tiến về sau có thể cùng phương tiệu tráng ba ba đồng dạng nhạc nghị cũng là cười nói đối đi Thì thật, thật p đúng đúng, là là ha ha, quân quân lúc này nhìn một chút bên người cô ba ba nói quân quân vẫn cảm thấy cô ba ba lợi hại bởi vì cô ba ba là phương tiểu tráng ba ba cấp trên có thể chỉ huy phương tiểu tráng ba ba nghe được quân quân nhạc nghị thật là có chút rợ khóc rợ cười không nghĩ tới tội còn nhỏ quân quân vẫn rất thích chỉ huy người lại trải qua một trận vui l ù a ở mỹ xe chậm rãi lái vào sân bay bọn trẻ tựa hồ biết muốn cùng thái g i a ra ly biệt từng cái cũng đều an tính lại c h ư ơ một trăm năm mươi tám sân bay t i ễ n biệt đến sân bay mai t h ú c đem chiếc xe ngừng tốt về sau liền lập tức liên hệ sân bay người tới đem tô lão ra tử nhu yếu phẩm chức từ trên xe dỡ xuống đi đứng ở một bên nhìn thấy sân bay người tới gỡ đồ vật nhạc nghị có chút kỳ quái thấp giọng hỏi g i a g i a đi ra ngoài một chuyến muốn dẫn nhiều đồ như vậy tô linh lộ xích lại gần nhạc nghị bên t a i thấp giọng nói đúng vậy à đây đều là ra ra mỗi lần đi ra ngoài nhất định phải mang đột nhiên nhạc nghị nhìn về phía nhà chiếc này nhà xe làm sao bây giờ lưu tại sân bay bên này sao tô linh lộ cười một cái nói ngươi không cần lo lắng chờ đồ vật vận chuyển tốt nhà xe sẽ để cho sân bay bên này làm chuyên môn gửi vận chuyển thủ tục đem nhà xe cũng cho chuyên môn vận quá khứ sao thật sự chính là đại thủ nước ta tô g i a quả nhiên là hà môn có tiền a nhìn thấy t r ư ở n g phu trên mặt kinh ngạc tô linh lộ thấp giọng nói nhà xe cũng là g i a g i a nhu yếu phẩm a có thể để g i a g i a có địa phương đi ngủ còn có thể cam đoan ra ra một ngày ba bữa cho nên nhà xe là nhất định phải dẫn đi nhạc n h ị điểm một cái biểu thị cũng coi là có thể lý giải đi dù sao tô lão g i a t ử dạng này văn nghệ giới giáo phụ cấp nhân vật tùy thân mang chiếc xe cũng không tính là cái gì tô lão g i a tử đem trọng yếu đồ vật chỉ ra sau đó chuyện còn lại liền giao cho lái xe mai thúc dẫn hải t ử hướng đợi cơ cao ốc đi đến tại nhạc nghị cùng tô linh lộ đang muốn đi theo lúc mai thúc đi tới nói khẽ với hai người nói chúng ta đi hai người các ngươi hỗ trợ chiếu cố các ngươi một chút mai tỷ tô linh lộ lập tức nhận lời nói mai thúc ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mai tỷ nhạc nghị lúc này nhịn không được chỉ đùa một chút mai thúc yên tâm dành thời gian chúng ta cho mai tỷ lại tìm cái nam nhân tốt nói không chừng đợi ngày cùng ra, ra trở về còn có thể gặp phải mai tỷ đại h ô n đâu lúc đầu chỉ là câu nói đùa nhưng để nhạc nghị không có nghĩ tới là lợi vừa ra khỏi miệng liền để bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên liếc mắt liền thấy mai t h ú c sắc mặt có chút không tốt ý thức được mình đại khái là nói sai t ô linh lộ trừng t r ư ợ g phu một chút giải thích mai t h ú c ngài chớ để ý nhạc nghị hắn là không hiểu rõ tình huống mai t h ú c k h o á t k h o á t tay cười nói ha ha ha không có việc gì không có việc gì nếu như các ngươi có thể cho các ngươi mai tỷ tìm tới nam nhân tốt thúc thúc hai tay tán thành nhìn thấy mai t h u c nói như vậy cứ việc mai t h u c đang cười nhưng nhạc nghị nhưng dù sao cảm thấy vô cùng khó chịu chờ mai thúc đi theo sân bay người rời đi nhịn không được hỏi tô linh lộ đây là tình huống như thế nào mai tỷ nàng tô linh lộ một k hiệu tay đâm vào trượng phu trong ngực giật trách đều là ngươi nói hiệu nói vợ ư n g chịu đựng đau đớn nhai răng trợn mắt hỏi cái này cái này đến cùng đến cùng là tình huống như thế nào à tô linh lộ một mặt bất đắc d ì nói mai tỷ kỳ thật trước đó có cái thích nam nhân hai người từ đại học lúc liền ở cùng nhau nguyên lai、like、mai tỷ trước đó là từng có bạn trai là nàng đại học thời đại đồng học hai người thật có thể nói là là một đôi kim đồng ngọc nữ lúc đầu coi là tốt nghiệp về sau hai người liền sẽ thuận lợi kết hôn chỉ là không có nghĩ đến tốt nghiệp về sau mai tỷ chính thức tiến vào tô thị không lâu đột nhiên phát hiện nam nhân kia thế mà lặng lẽ đánh cắp mai tỷ l ạ p bọc bên trong tô thị văn kiện trải qua một phen điều tra mới biết được nguyên lai nam nhân tiếp cận mai tỷ đồng thời tại trong đại học cùng mai tỷ một mực bảo trì nam nữ bằng hữu quan hệ là bởi vì muốn thông qua mai tỷ c h i thủ thu hoạch tô thị nội bộ một chút cơ mật tô linh lộ than thở nói mà lại trải qua điều tra phát hiện nguyên lai người nam kia trong lúc học đại học liền c n mai tỷ cùng những nữ nhân khác tốt nghe đến đó trong lòng thật chỉ có hai cái chữ to cầu hết là thật quá cầu hết k ị bản nhưng trên thực tế sinh hoạt cuối cùng sẽ có cầu huyết bất ngờ tới tại trong lúc lơ đãng liền sẽ g á n g lâm đến mỗi người bên người nhạc nghị nghĩ nghĩ lại hỏi kia sau đó thì sao mai tỷ nam nhân kia liền hòa bình chia tay sao tô linh lộ lắc đầu nói làm sao có thể mai tỷ h h ú c c biết u y nhốt tại trong nhà tự mình dẫn người tìm tới cửa đem người nam kia chân cắt đ ứ ớ c a bình thường nhìn xem mai thúc trầm mặc ít nói thật không nghĩ tới mai thúc nổi giận lên thế mà lại ác như vậy nhìn thấy nhạc nghị một mặt kinh ngạc tô linh lộ nói tiếp không nghĩ tới a lúc ấy mai thúc là thật tức giận phi thường kia về sau mai tỷ liền đem mình bao vây lại ngoại trừ công việc bên ngoài cơ hội không cùng bất kỳ nam nhân nào có bất kỳ gặp nhau nghe lời này nhạc nghị không khỏi lắc đầu thật sự chính là ta cảm thấy như vậy không tốt đâu vẫn là phải nghĩ biện pháp để mai tỷ đi ra bóng ma tô linh lộ cũng là nghiêm túc gật đầu nói là nói như vậy nhưng thật sự chính là rất khó làm được đâu nhạc nghị lúc này đột nhiên nói a khó trách vừa rồi mai thuốc xem ta ánh mắt là như thế tô linh lộ lập tức d ở khóc d ở cười đấm nhẹ nhạc nghị một quyền bại hoại ngươi cũng bị ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói lung tung giữ chặt thê tử nện tới nắm đấm thuần thế n ắ m ở thê tử nói yên tâm ta chắc chắn sẽ không phản bội ngươi hai người cứ như vậy tương hỗ dựa vào cùng một chỗ hướng về đợi cơ cao ốc bên kia đi đến đi vào khách quý phòng chờ máy bay nhìn thấy ba tiểu cô nương vây quanh thái gia gia liệu dịu nói không ngừng tựa hồ đem buổi sáng lấy lòng báo giờ khí lấy ra đồng thời từng bước từng bước phân biệt cho các nàng thái gia g i a che giấu thái gia gia ngươi nhìn đây là quân quân mua cho ngươi chuyên môn ghi chép quân quân thanh â m à để ngươi có thể đúng hạn ăn cơm nói quân quân đem báo giờ khí tiến đến thái gia ra bên h a y sau đó đem ghi chép đi vào báo giờ thanh âm thả cho thái gia ra nghe nghe đ ư ợ cuối t i ể cùng tự nhiên là huyên huyên nghe được huyên huyên báo giờ khí bên trong hát ra quả táo nhỏ láo ra từ thật sự là mừng rỡ không ngậm m ngực được bởi vì huyên huyên đem báo giờ khí thanh âm mở tương đối lớn tô linh lộ cũng nghe đến kia có ý tứ tiếng ca nhịn không được lại cho nhạc nghị một khuỵu tay nói đây nhất định là ngươi dạy a n g ư ơ i tên bại h o ạ i này chính là dạy hư tiểu hải nhạc nghị che n g ự c một mặt oan u ồ n nói thật không phải ta chuyên m u ố n dạy là huyên huyên tương đối thông minh vừa học liền biết phúc tô linh lộ lập tức cười phung ra ngươi thật sự chính là kiếm cớ ngươi không dạy nàng sao có thể học được đâu nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ dơ hai tay lên tốt t tốt t ngươi nói là chính là đi ai bảo ngươi tương đối lớn đâu nghe nói như thế tô linh lộ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào vừa nghiêng đầu nhìn thấy một đôi như tên trộm ánh mắt rơi vào trước người của mình lập tức trở tay cho một quyền gắt g i n g đồ lưu manh lan đi chương một trăm năm mươi chín bận rộn phụ thân hiểu chuyện nữ nhi bên kia nhạc nghị mang theo vợ con người một nhà ở phi trường cho ra ra tiến đưa thế nhưng là để phương đại tráng buồn bực không thôi bình thường tan tầm đều là cùng nhạc nghị cùng đi tiếp h ả i tử ngồi nhạc nghị xe quá khứ tự nhiên là phi thường thuận tiện hôm nay bởi vì nhạc nghị xin nghỉ chỉ có thể là mình đi tàu điện ngầm quá khứ kết quả ngồi qua đứng kém chút đuổi theo đến trường học thời điểm sân trường cơ hồ đã trống rông không gặp được người vội vàng liền vọt vào nhi từ lớp phát hiện trừ của mình nhi tử trong phòng học lại còn có một cái khác hải tử tự nhiên một cái khác hải tử không phải người khác chính là lâm thiên vương nhà nữ nhi lâm việt tiến l i ê n ngay cả chủ nhiệm lớp tạ lao sư tựa hồ cũng đã thành thói quen bồi tiếp hai đứa bé cùng một c h â u ngồi trong phòng học chờ đợi nhìn thấy mình ba ba tới phương tiểu tráng lập tức đứng dậy kích động h ô l a ba ngươi hôm nay làm sao lại muộn như vậy à phương đại tráng một bên cùng tạ lao sư xin lỗi một bên nói đây không phải bình thường đều đi theo ngư nhạc thúc thúc xe tới rất lâu không có ngồi qua tàu điện ngầm cho nên lão ba đem đứng đài tên làm cho sai thật xin lỗi là ba ba không tốt về sau cam đoàn sẽ không phương tiểu tráng là một mặt khinh bị nói h ừ lão ba ngươi chính là đồ đần a thế mà còn có thể đem chạm xe l ử a tính sai sau đó tiểu nam hải giống như là cái tiểu đại nhân đồng dạng thở dài nói ngươi dạng này đần về sóc nhưng làm sao chiếu cố ta cùng mụ mụ nha nghe được nhi tử lời này huyên áo phương đại tráng là d ở khóc d ở cười đưa tay vỗ nhẹ nhi tử đầu nói tiểu tử túi học được bản sự còn dám chê cười người cha nhi tử rõ ràng là có chút k h â phục phương đại tráng còn nói tiểu tử ngươi có thể ngươi biết chạm xe lửa miệng ở đâu sao một câu đem phương tiểu tráng cho đang hỏi sửng sốt nửa ngày thầm nói còn giống như thật không biết đâu k ì hì ha ha lúc đầu bởi vì ba ba không tới đón cảm xúc xa suốt lâm nguyễn tiến h lập tức bị cái này đậu bị hai trà con làm vui vẻ vừa cười một bên cờ trách phương tiểu tráng tiểu tráng ngươi cũng n g â y n gốc cũng không biết chạm xe lửa miệng ở đâu tạ lao sư lúc này đứng lên nhìn đồng hồ tay một chút có chút khó khăn nói với phương đại tráng không có ý tứ phương tiểu tráng ba ba ngại không phải nhận biết lâm n g ễ n tiến ba ba sao phương đại tráng đầu tiên là xứng sở sau đó gật đầu nói đúng a hẳn ca chúng ta coi như tương đối quen đương nhiên không có nhạc tổng quen thuộc tạ lao sư có chút hơi khó nói là như vậy hôm nay ta có một số việc hiện tại đã trượm không biết ngài có thể hay không hỗ trợ đem lâm nguyện thiến đưa về nhà đâu phương đại t r á n g cũng là có chút hơi khó gái đầu một cái nói như vậy đi ta cho hẳn ca gọi điện thoại quá khứ vừa vặn tiểu tráng m ụ m ụ cũng tại hẳn ca bên kia liên lạc một chút nếu như hẳn ca đồng ý ta liền dẫn bọn hắn cùng đi dạng này lao sư ngài cũng có thể về sớm một chút tạ lao sư một mặt cảm kích nói kia thật là quá tốt rồi thật sự là làm phiền ngài phương đại trắng cười nói không có chuyện gì mỗi ngày đều để tạ lao sư ngài chờ muộn như vậy kỳ thật chúng ta cũng thật không có ý tốt nói xong phương đại t r á n g liền bấm lâm thiên vương phòng làm việc bên kia nội bộ điện thoại sau đó đem tình huống cùng bên kia nói một lần trên thực tế lâm thiên vương buổi chiều vùi đầu vào trong công việc thật sự chính là đem tiếp nữ nhi sự t ì n h đem quên đi tiếp phương đại t r á n g điện thoại qua đi lâm thiên vương mới tỉnh h ồ n lại tranh thủ thời gian liền biểu thị muốn đi qua tiếp hải tử bất quá nghe phương đại t r á n g nói muốn dẫn hai đứa bé cùng đi thuận tiện tiếp phương tiểu tráng ngụ ngủ cùng nhau về nhà lâm văn hàn tại điện thoại bên kia lập tức cảm kích nói đại trắng à tốt như vậy thật là cảm ơn、ngươi. làm phiền ngươi phương đại tráng cười nắp lại không sao hàng ca ngài dạng này hàng hiệu khẳng định bận điệu vậy ngài cùng tạ lao sư nói một chút nói liền đem điện thoại đưa cho tạ lao sư tạ lao sư ngài tiếp một chút điện thoại tạ lao sư nhận lấy điện thoại bên kia lập tức vang lên lâm văn hàn thanh âm tạ lao sư thực sự thật xin lỗi t a bên này là thật quá bận rộn đem tiếp hải tử sự t ì n h q u ê n mất cho ngài thêm phiền thoái tạ lao sư cũng là d ở khóc dợ cười chỉ có thể nói không sao như vậy ngài đồng ý để phương tiểu tráng ba ba đem hải tử dẫn đi sao lâm văn hàn mong nói đồng ý, đồng, ý, đồng ý đại tráng ta còn là tin được tất cả mọi người là h ả o bằng hữu ngài liền để hắn đem thiên tiến h nhận lấy lại hàn huyên vài câu qua đi tạ lao sư c ú p điện thoại đưa di động còn đưa phương đại tráng sau đó lại lấy ra một cái laptop nói cái kia phương tiểu tráng ba ba xin ngài ở chỗ này đăng ký một chút xuân đ i ề n tiểu học s á t thực rất có trách nhiệm có thể nói sẽ chú ý mỗi cái hài tử an toàn cho nên cho dù điện thoại nói qua cũng cần phương đại tráng lưu lại điện thoại cùng mã số giấy chứng minh nhân dân phòng ngừa sẽ xuất hiện bất kỳ đừng rẽ phương đại tráng cũng biểu thị có thể lý giải đem thân phận của mình tin tức cùng điện thoại đều lưu cho tạ lao sư hơn nữa còn ghi chú một ít thời gian chờ nhìn thấy phương đại tráng lưu tốt những n à y tạ lao sư mỉm cười nói với lâm v i n t h i ế n lâm v i n t h i ế n để phương tiểu tráng ba ba đưa ngươi trở về có thể chứ lâm v i n t h i ế n rõ ràng đã nghe được trước đó đối thoại tiểu cô nương cũng là gật đầu nói tốt đâu thiến tiến h không thích một người ở trường học chờ tạ lao sư cười gật đầu được rồi như vậy lâm huyện tiến h ngươi liền cùng phương tiểu tráng cùng một chỗ đi theo hắn ba ba đi thôi tiểu cô nương nghe được có thể đi cũng là rất vui vẻ đứng lên trên lưng s á c h n h ỏ bao chủ động kéo lên phương đại trắng tay cùng phương tiểu tráng cùng một chỗ cùng lao sư cá biệt Thì、thật t là, xe, xe là không thể không thừa nhận tạ lao sư thật sự chính là rất chân thành phụ trách bị bởi cách cửa sổ xe cùng tạ lao sư lần nữa vây tay từ biệt mặc dù đuổi kịp tan tầm luận cao phong trên đường xe không ít nhưng cũng coi như tương đối thuận lợi đến lâm thiên vương phòng làm việc vừa xuống xe liền thấy lâm thiên vương đã tại cửa ra vào chờ nhìn thấy nữ nhi một khắc lâm thiên vương lập tức tiến lên ôm lấy nữ nhi ấm r ộ n g thì thầm đối trong ngực nữ nhi xin lỗi thật xin lỗi có lỗi với thiên tiến là ba ba không tốt ba ba lại quên đi đón n g ư ơ i thật xin lỗi lâm viễn tiến bị ba ba ôm lấy nhẹ nhàng vô vô ba ba nói không sao thiên tiến biết ba ba bể bội nhiều việc đại tráng thúc thúc cũng là t h i ê n tiến lao sư phương tiểu tráng vẫn là t h i ê n tiến đồng học bọn hắn đem thiến ê n đưa đến ba ba nơi này ba ba không cần lo lắng nghe được nữ nhi như thế hiểu chuyện lại còn trái lại tự an ủi mình càng thêm để lâm văn hàn cảm thấy một trận lòng chỗ sót không tự giác đem nữ nhi ôm chặt hơn nữa phương đại tráng cùng nhi tử cùng một chỗ đứng ở bên cạnh nhìn xem kia đối cha con chăm chú ôm nhau thật là có loại không nói ra được đặc biệt cảm xúc c h ư n một trăm sáu mươi thiên vương phát huy cùng nữ nhi ôm nhau chỉ chốc lát lâm văn hàn buông lỏng ra nữ nhi đứng người lên nói với phương đại tráng đại tráng hôm nay cảm ơn người phương đại tráng cười ngây ngô nói ha ha ha đừng khách khí hàng ca muốn nói tạ ơn cũng là chúng ta nói ngại như vậy chiếu cấu nghĩa đồng lâm văn hàn rất thích phương đại tráng thật thà tính cách loại này gặp chuyện không tranh tính tình là cái phi thường dễ dàng trung đụng bằng hữu sau đó lâm văn hàn kéo lên nữ nhi chào hỏi phương đại tráng cùng phương tiểu tráng phụ tử đi vào phòng làm việc của mình phương tiểu tráng bắt đầu còn có chút nhăn nhó nhưng là tiến vào phòng làm việc cùng lâm nguyễn tiến chơi một hồi liền dần dần bung ra nhìn thấy hai vị phụ thân ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đem làm việc viết xong hai tiểu hài tử cảm thấy không có chuyện để làm liền cùng một chỗ lặng lẽ đi tới phương tiểu tráng muốn đi tìm mình mụ mụ hắn biết mụ mụ cũng ở chỗ này ghi âm nhưng là một người lại không dám xung loạn liền lặng lẽ hỏi lâm nguyễn tiến thiến, thiến, thiến người, người có thể hay không giúp ta đi tìm ta mụ mụ tiểu cô nương vẫn là càng thêm hiểu chuyện một chút nghị nghĩ thấp giọng nói tiểu tráng mụ mụ ngươi không phải tại ghi âm sao chúng ta đi q u ấ y giày nàng không tốt phương tiểu tráng nết miệng thầm nói thế nhưng là ta ta cùng ba ba đều cùng một chỗ đem ngươi đưa tới ba ba của ngươi nơi này đâu nghe được đồng học nói như vậy lâm nguyễn tiến h cũng cảm thấy có chút t h ấ y náy nghĩ nghĩ nói vậy chúng ta lặng lẽ đi không thể q u ấ y nhiều đến mụ mụ ngươi ghi âm lâm nguyễn tiến h đồng ý giúp đỡ phương tiểu tráng tự nhiên là vui vẻ không thôi được rồi tốt tiến h tiến h ngươi thật sự là quá tốt hai cái tiểu g i a hỏa liền bắt đầu lặng lẽ tại làm việc trong phòng bên trong tìm kiếm trên thực tế cũng tỉnh không coi là bao nhiêu khó tìm dù sao phòng làm việc ghi âm ở giữa cứ như vậy mấy cái rất nhanh hai cái tiểu g i a hỏa liền mò tới tầng n g h i ễ n đồng cái gian phòng kia phòng thu âm ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra một cái khe hở vừa thăm dò đi vào liền thấy bên trong tầng n g h i ễ n đồng túi đầu đứng tại kia nghe kinh mấy người ở bên kia khiển trách cái gì n g h ễ n đồng a ngươi hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra một ngày đều cùng chưa t ỉ n h ngủ bài hát này ngươi nói ngươi ghi chép mấy lần rồi không có ý tứ trần tỉ bài hát này điều quả thật có chút khó chịu cho nên ta luôn luôn tìm không quá chuẩn xác ngươi không muốn nói xin lỗi với ta ngươi hẳn là cùng người ta chế tác lão sư nói thật xin lỗi người ta bồi tiếp ngươi ghi chép một、ngày. trần lệ hiển nhiên là có chút đúng lý không tha người nói tiếp đến cùng là vấn đề gì người ta cũng một lần một lần nói cho ngươi nhưng ngươi vẫn là một điểm tiến bộ không có ngươi dạng này đến cùng có còn muốn hay không đúng hạn đem eo bun phát ra ngoài ngươi cũng không nên coi là quen biết lâm thiên vương lại có hạ nỉm bộ kia cái gì nhạc tổng d á m cho ngươi chỗ dựa ngươi đã cảm thấy mình trèo lên cành cao chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy làm sao ngươi hư trường mấy tuổi tỷ tỷ h u y ê ngươi n những người kia đều là không thể tin ngươi tin hay không nếu như ngươi chương này eo bun vẫn là không có khởi sắc âm nhạc bộ bên kia ngay lập tức sẽ đem ngươi cho tuyết tảng về sau sợ là t h ư ờ n g diễn cơ hội đều không tới phiên ngươi mà lâm thiên vương cùng họ nhạc tuyệt đối sẽ không vì ngươi ra mặt nói chuyện cho nên ngươi vẫn là kiềm chế ngươi điểm tiểu tâm tư kia đừng tưởng rằng đi ạ niềm bộ hát một bài cái gì nhạc thiếu nhi liền có thể xoay người thực tế một điểm tức đạp thực địa một điểm minh bạch tấn nghĩễn đồng tính tình chính là tương đối ôn hòa loại kia không quen đi cùng bất luận kẻ nào tranh đoạn đối mặt trần lệ không chút khách khí trách cứ trong lòng cũng là có chút bị khuất hôm nay rõ ràng đã phi thường cố gắng n g họng đều hát đến hơi khô khô nhưng là đúng là ca khúc bản thân chuyển điệu có vấn đề chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đều nghe ra được ca khúc có vấn đề chế tác lao sư nhất định phải dựa theo nguyên khúc đ i ệ u đến hiện tại lại bị trần lệ dạng này không khách khí gian dạy còn cở trách mình có cái gì trèo cao nhánh ý nghĩ thật là phi thường bị khuất túi đầu cắn môi một cái nước mắt nhịn không được liền chạy xuống ló đầu vào phương tiểu t r á n g đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt nhìn thấy mụ mụ rơi lệ trực tiếp liền đẩy cửa đi vào vọt tới mụ mụ bên người đem mụ mụ bảo hộ ở sau lưng dùng sức đẩy ra trần lệ hô ngươi đi ra ngươi tên bại hoại này không cho phép ngươi khi dễ mụ, mụ biến cố đột nhiên xuất hiện để tần nghĩnh đồng cùng trần lệ ngây ngây ngẩn c cùng đi lâm u y v n tiến h cũng là ngây ngẩn cả người rất nhanh tần n g h i ễ n đồng tỉnh táo lại kéo lại nhi tử nói t r á n g tráng sao ngươi lại tới đây ngươi làm gì không thể không lễ phép như vậy phương tiểu tráng không để ý tới những cái kia hắn chỉ là một lòng muốn bảo hộ mụ mụ mụ mụ đừng sợ tiểu tráng đến bảo hộ ngươi sẽ không để cho người khi dễ ngươi nhìn thấy bộ dáng của con trai nghe được lời của con vẫn là để tần n g h i ễ n đồng phi thường cảm động nhưng cảm động sau khi nhìn thấy trần lệ sắc mặt phi thường khó coi vẫn là tranh thủ thời gian giữ chặt nhi tử thuyết phục chán tráng, tráng trần a di không có khi dễ mụ, mụ ngươi đừng ở chỗ này hồi náo ba ba ngươi lâu n g ư ơ i đi ra ngoài trước cùng ba ba chờ một lát mụ mụ xong ngay đây thế nhưng là tiểu hải tử luôn luôn rất cố chấp nhìn thấy mụ mụ nước mắt trên mặt phương tiểu tráng chính là không nguyện ý rời đi cuối cùng trần lệ rốt cục không thể nhịn được nữa t ầ n nghĩa đồng ngươi nếu là ngay cả đứa bé đều không còn được vậy hôm nay chỉ tới đây thôi n g h e ra trần lệ trong lời nói kia cỗ hoặc khí t ầ n nghĩa đồng chỉ có thể là chịu tội không có ý tứ trần tỷ ngài chớ để ý tiểu hải tử không hiểu chuyện nào biết được nhìn thấy mụ, mụ cho đối phương xin lỗi phương tiểu tráng càng thêm không vui tiến lên lại đẩy trần lệ một thành ngươi đi ngươi cái tên xấu xa này trần lệ bị đẩy đến một cái loạn trạng lập tức l i ề n ép không được l ử a giận trong lòng tiến lên giơ tay nổi giận quát thật sự là không có giáo dục t ầ n nghĩa đồng nhìn thấy trần lệ giơ tay động tác hộ tử sốt ruột liền tranh thủ thời gian nhào tới kết quả vừa vặn đụng phải trần lệ nâng lên m u bàn tay ba rõ ràng nghe được thanh thúy tiến g bật hai lại nhìn thấy mụ mụ bụng mặt phương tiểu tráng càng thêm không vui đi lên liền dùng sức đẩy treo lên trần lệ lúc đầu đứng tại cổng lâm việt h i ế n nhìn thấy tình huống như vậy cũng là tranh thủ thời gian tiến đến muốn kéo ở phương tiểu trắng trần lệ bị tiểu hài từ cho huyên náo thực sự tức giận đưa tay liền một thanh lần này toàn bộ phòng thu âm náo nhiệt hai cái tiểu hài đều bị trần lệ cho đẩy ngã trên mặt đất lâm nguyễn tiến trực tiếp hủy khuất liền khóc lên phương tiểu tráng nhìn thấy mình mụ mụ hòa hảo bằng hữu đều bị khi phụ đứng lên không đông tha liền tiếp tục nhào về phía trần lệ động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không kinh động trong phòng làm việc những người khác đâu rất nhanh liền có người chạy tới nói cho lâm văn hàn cùng phương đại tráng hai nam nhân cấp tốc liền lao đến vào cửa sau nhìn thấy lâm nguyễn tiến ngồi tại cửa ra vào thốt tít lâm văn hàn tiến lên một tay lấy nữ nhi ổm sau đó đi qua g ơ tay liền cho còn tại cùng phương tiểu tráng dây giơ trần lệ một bàn tay sau đó lâm văn hàn phi thường trực tiếp nói với trần lệ từ hôm nay trở đi tấn nghiến đồng là ta phòng làm việc nghệ nhân ngươi cái này người đại diện bị khai trừ chương một trăm sáu mươi mốt đại khoái nhân tâm mọi người ở đây đều kinh ngạc nhất là trần lệ quả thực là triệt để mộng không nghĩ tới lần này lại là lâm thiên vương tự mình ra mặt trên thực tế trước đó nhìn thấy p h ư ơ n g đại tráng cùng tần n g h i ễ n đồng vợ chồng cùng nhạc nghị đi được gần như vậy đã có dự cảm muốn cùng tần n g h i ễ n đồng về mặt thậm chí ở trong lòng còn tiến hành một chút tính toán dự định lợi dụng cùng tần n g h i ễ n đồng về mặt thừa cơ làm nhạc nghị cùng tô thị một chút nhưng là cái gọi là người tính không bằng trời tính ai có thể muốn lấy được cuối cùng nhạc nghị cũng không có xuất thủ ngược lại là lâm thiên vương trực tiếp ra mặt thừa cơ bôi đen một đợt lâm thiên vương thúi mọi người đi khóc lóc kể lể lâm thiên vương bá đạo vì quan hệ cá nhân không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh người sao kia thật là có điểm chẳng sống liền xem như lại cho trần lệ mấy cái lá gan nàng cũng không dám dạng này đi cùng lâm thiên vương k i ê u chiến tất cả mọi người biết lâm thiên vương lực ảnh hưởng càng thêm rất rõ ràng vị này quốc tế thiên vương chân chính tính tình lâm thiên vương căn này phòng làm việc bên ngoài hai bên đường mỗi ngày đều sẽ tụ tập rất nhiều cậu tử nhưng không có một cái nào dám quay chụp cùng đưa tin lâm thiên vương vì cái gì là bởi vì thiên vương lực ảnh hưởng còn tại đó cậu tử những cái kia mặt trái tin tức căn bản liền sẽ không bị p a n hâm mộ môi trướng mấu chốt nhất là làm không tốt giữ họa vào thân đến lúc đó ngay cả mình đều có thể sẽ bị góp đi vào ai cũng sẽ không ngấp đến vì một chút giải trí bắt quái tin tức liền thật cùng một vị thiên vương là địch húng chi vị này thiên vương một mực danh tiếng rất tốt vô luận là trong vòng ngoài vòng cơ h ộ i là không có điểm đen nói đến điểm trực bạch chính là trêu chọc không nổi mà bây giờ trần lệ là thật trêu chọc để người ta nữ nhi cho đẩy nã trên mặt đất người ta cho một bàn tay thêm khai trừ sợ l à tại rất nhiều người xem ra là nhẹ nhìn thấy trần lệ còn l người lâm văn hàn rất là khó chịu nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì không có nghe được ta sao từ hôm nay trở đi ngươi không còn là tần nghĩa đồng người đại diện có thể cuốn gói xéo đi còn có ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đàng hoàng đi không muốn ở sau lưng thủ đ o ạ n chơi nếu không ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không thể lại tiến vòng tròn lâm thiên vương đã dạng này n g a y thẳng uy hiếp cảnh cáo trần lệ tự nhiên cũng không phải đ ồ đần cười khổ hướng lâm thiên vương túi đầu thật xin lỗi cho lâm thiên vương ngại thêm phiền thoái sự tình hôm nay là ta không đúng ta trần lệ nhận t h u a nói xong lại nhìn về phía tần n g h ĩ đồng há hốc mồm cuối cùng thở dài nói n g h ĩ đồng chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cứ như vậy đi mong ước ngươi có thể có tốt hơn phát triển nói hết lời trần lệ trực tiếp đẩy ra đám người liền rời đi loại tình huống này cũng là không mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nhìn thấy trần lệ rời đi t ầ n nghĩa đồng rốt c ụ c tỉnh táo lại còn muốn đem trần lệ cho gọi lại dù sao hợp tác nhiều năm như vậy bất quá lâm văn hàn đưa tay ngăn lại t ầ n nghĩa đồng ngươi là đại tráng thế tử ta bảo ngươi một tiếng đệm u ộ i hai người các ngươi lỗ hổng tính tình là thật quá tốt rồi ngành giải trí là cái không phải là địa không thích hợp các ngươi trần lệ cũng không thích hợp ngươi ngươi yên tâm đã ta phòng làm việc muốn ngươi ta sẽ cho ngươi an bài tốt hết thầy ngươi vẫn là tô thị nghệ nhân nếu như ngươi muốn tham gia bên kia t h ư diễn bên này sẽ không can thiệp lâm thiên vương một phen nói đến cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì chỉ có thể là đứng ở nơi đó nghe lâm thiên vương nói tiếp sau đó lâm mô sẽ cho ngươi an bài cái mới người đại diện lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên rõ ràng là có chút lúng túng người chế tác nói cái này album có hát hay không t ù y ngươi nếu như không hát lời nói phòng làm việc sẽ cho ngươi một lần nữa an bài bên kia phụ trách album người chế tác tiến lên nói lâm thiên vương hôm nay việc này không có quan hệ gì với ta lâm văn hàn nhẹ gật đầu lãnh đạo nói ta biết nếu như tần n g h n đồng nguyện ý tiếp tục chương này album ngươi vẫn là người chế tác người chế tác đầu tiên là xứng sở sau đó tranh thủ thời gian cảm kích nói t ố t t ố t lâm thiên vương yên tâm ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực hết thể biến cố đối phương đại tráng cùng tần nghĩa đồng hai vợ chồng đều tới quá đột ngột hoàn toàn ở vào c h á n g váng trạng thái bên trong lâm văn hàn xử lý song phòng thu âm sự tình ô n nữ nhi quen người cửa đối diện trước đám người nói t ố t không sao quáy dày đến mọi người thật không có ý tứ đối mặt lâm thiên vương một phen bên ngoài quần chúng vây xem tự nhiên là nhao nhao cười cười không dám có bất kỳ lời bán giận đương nhiên cũng có đến ghi âm sao ca nhạc nhìn về phía tần n g h ĩ đồng trong ánh mắt ẩn, ẩn lộ ra hâm mộ thân xác đem tô lão ra tử đưa lên máy bay đi ra sân bay đánh chiếc xe cùng một chỗ hướng lâm thiên vương phòng làm việc chạy trở về ngồi tại xe hàng trước nhạc nghị nhận được lâm thiên vương điện thoại tiếp thông về sau n g h e xong lâm thiên vương nhất thống kể rõ sau phúc ha ha ha trong nháy mắt liều lĩnh liền cười phú tới bên cạnh lái xe đều bị giật nảy mình mắt thấy lái xe dọa đến kém chút một c ư ớ c phanh lại nhạc nghị tranh thủ thời gian ngưng c ư ờ i âm thanh thật xin lỗi thật xin lỗi có chút kích động xếp sau tiểu cô nương lập tức tiến lên trước kỳ quái dọ xét hàng trước cô ba ba sau đó từng cái mở miệng hỏi thăm cô ba ba ngươi làm sao rồi gặp chuyện gì buồn cười? À, Cô cuộc c ba ba rốt u h y ệ ngươi ì đã đ xảy phải Huyên Huyên ra. sau. Haha, Có thể nói cho chút cũng Cuối cùng, cũng nói thể một Tô Hân Hân nghe nghe. Linh không nhịn Lộ ợ c cùng chuyện truy ra. xảy vấn, đến n gì g ư vừa rồi cười đến thật có điểm d o a người nhạc nghị quay đầu nhìn xem hàng sau đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ sau đó nói là hàng ca nói hắn đem nghiễn đồng tàu tử người đại diện mở đem người đại diện mở ngươi nói là hàng ca đem trần lệ khai trừ rồi vì cái gì tô linh lộ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không đợi trả lời lại hỏi thế nhưng là không đúng mở rơi mất trần lệ kiêng h i ễ n đồng tàu tử làm sao bây giờ nhạc nghị tranh thủ thời gian trả lời hàng ca nói phòng làm việc của hắn đã k h xuống nghiễn đồng t à u tử cho nên liền không lại cần muốn trần lệ làm người đại diện càng nghe càng là hồ l ồ rồi tô linh lộ kỳ quá hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra a nhạc nghị cười một cái nói t ố t đừng có gấp chờ sau khi tới ngươi liền sẽ biết đến tô linh lộ cũng chỉ đành không còn đ u ổ i theo hỏi nhưng là ba cái tiểu tỷ bội lại rõ ràng không vui ừ cô ba ba làm xấu đều không nói chuyện với chúng ta a cô ba ba ngươi vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta đâu ha ha cô ba ba làm xấu không trả lời vấn đề nghe được ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị lần nữa quay đầu nói được rồi được rồi đừng có gớp chờ đến lâm bà bá bán ơ i đó các ngươi gặp được lâm i v n tiến còn có phương tiểu trắng nha bọn nhỏ nghe được tiểu đồng bọn đều tại lập tức liền kích động lên không thích lúc trước trong nháy mắt không còn sót lại chút gì tiến h tiến h cùng tiểu trắng đều ở đây sao vậy nhanh lên một chút nhanh lên chúng ta muốn đi gặp tiến h tiến h cùng tiểu trắng à quân q u â n ngươi không nên gấp g ắ p đâu xe phải từ từ mở mà lại lái xe cũng không phải cô ba ba à cô ba ba không thể nhanh ha ha kiên nhấc chút cuối cùng huyên huyên câu này kiên nhấc chút là thật để nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng nhịn không được cười lên lái xe nhìn thấy cái này toàn ra vui vẻ hòa thuận trên mặt cũng hiện ra tiếu d u n g đến thoáng đem chiếc xe cho tăng nhanh một chút chương một trăm sáu mươi hai dương manh manh tiết mục tư tưởng dương manh manh tuần này có thể nói phi thường bận rộn đều là bởi vì nhạc nghị cho mình ăn bài tiết mục mới chế tác hiện tại muốn đồng thời tiến hành hai cái tiết mục chuẩn bị thật là để dương manh manh cảm giác tinh lực có chút không đủ thật vất vả nên đón một cái thời gian n h à n hạn mở ra mình công chúng chuyên dụng mịp rồi lọc hình h ả o thế mà nhìn thấy không ít f a n hâm mộ tại chính mình càng làm cho dương manh manh buồn đ ư c là những n à y p a n hâm mộ thì mình hỏi thăm vấn đề lại là cùng nhạc nghị có liên quan. Manh manh Đặc b i mạnh í mạnh xin hỏi ngài có thể hay không giúp mọi người phân tích một chút long miêu bộ này hạ niềm tuyên truyền phim nắn bên trên những cái kia phối nhạc đến cùng dùng đến là cái gì nhạc khí a phô thiên cái địa nhắn lại nóng bỏng nhất mấy cái nhắn lại đều là cùng ạ n ỉ m bộ cái k i a tuyên truyền phim ngắn có quan hệ hơn nữa nhìn được đi ra đại đa số người cảm thấy phi thường dễ nghe nhưng lại không biết đến t ộ n cùng là cái gì nhạc khí phối âm xem một p h e n dương manh manh không nhịn được nói t h ầ m đáng chết nhạc nghị liền sẽ cho tỷ môn tìm phiền thoái miệng bên trong mặc dù phẫn nộ phàn nàn nhưng dương manh manh vẫn là rất kiên nhẫn trên mịp r ồ i lọc g ỉ n h cho một chút nhắn lại hồi phục hồi phục một hồi ý tưởng đột phát liền mở ra một cái bỏ phiếu muốn xem một chút trên internet mọi người một chút ý nghĩ là như vậy chúng ta tiết mục tổ gần nhất muốn chế tác một ngăn hoàn toàn mới tiết mục là cung âm nhạc tương quan tiết mục muốn hỏi một câu có bao nhiêu người hy vọng chúng ta thời kỳ thứ nhất tiết mục vì mọi người giải mã long miêu bộ này ạ niềm phim ngắn phối nhạc mời mọi người nô nước tấp nập bỏ phiếu ta sẽ đem mọi người bỏ phiếu kết quả báo cáo cho tiết mục chế tác bộ môn xét duyệt dương manh manh cũng không nghĩ tới mình một thì ý tưởng đột phát bỏ phiếu rất nhanh liền tại trên internet trở thành điểm nóng đại khái là bởi vì đến thứ sáu lúc tan việc đại lượng chờ mong cuối tuần người bắt đầu có càng nhiều thời gian nhàn hạ xem các loại mạng lưới tin tức ngắn ngủi một hai cái giờ liền có đại lượng người tiến hành phát. càng có là mười m ấ không để ý tới ăn cơm tranh thủ thời gian liền đem số liệu cho điều ra để in sau đó cầm lên đồ vật vọt vào tiết mục bộ tổng thanh tra văn phòng đem số liệu hướng trên mặt bàn bãi xuống phi thường trực tiếp nói tổng thanh tra ta cảm thấy chúng ta tiết mục mới hẳn là tiến hành một chút điều chỉnh tổng thanh tra kỳ quái nhìn về phía nhà mình làm ra chủ bắt người cái gì tiết mục mới dương đại người chủ trì ngài sẽ không lại muốn làm cái gì tiết mục mới a dương manh manh lắc đầu nói không phải cái khác tiết mục mới chính là trước đó ạ nỉ bộ nhạc tổng giám tới nói cái kia tiết mục a tổng thanh tra nghe xong h i ể u được đưa tay nắm lên trên bản số liệu vừa nhìn vừa nói à được à ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ dương manh manh lập tức liền đem ý nghĩ của mình nói ra đồng thời kết hợp in ra số liệu tiến hành cụ thể nói rõ hẳn là từ bỏ ban đầu tiết mục kế hoạch thời kỳ thứ nhất tiết mục liền làm cái kia hạ niềm phối nhạc giải mã sau đó dẫn thân ra một hệ liệt nhạc cụ dân gian thứ hai kỳ lại từng bước dẫn vào phối nhạc nhạc ký về sau liền có thể đem tiết mục phương hướng nói thẳng dẫn hướng một mực bị mọi người chỗ coi nhẹ nhạc cụ dân gian n g h e song dương manh manh kể rõ lại nhìn thấy trên tay số liệu tiết mục chế tác bộ tổng thanh tra cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo mở ra mình máy tính lên mạng tiến hành một phen rất cẩn thận tìm đọc phát hiện sự thật xác thực như trên tay số liệu biểu hiện như thế bây giờ trên internet nhật nghị cơ hồ đều là dưới lầu ạ niềm bộ kia bộ ạ niềm phim ngắn mà lại rất nhiều người đều tại tìm tòi nghiên cứu p h ố i nhạc bộ phận vấn đề chấm tư một lát tổng thanh tra mở miệng nói dương manh manh người ý n g h ị rất tốt ta ủng hộ bất quá bây giờ thời gian tương đối gấp gáp lâm thời thay đổi tiết mục sẽ có hay không có ảnh hưởng kỳ thật tổng thanh tra nói như vậy mục đích vẫn là muốn để dương manh manh hỏi thăm nhạc nghị cùng tô linh lộ ý tứ dù sao lúc đầu tiết mục thiết kế là nhạc nghị nói g i mà lại tô linh lộ cũng là đánh nhịp công nhận nếu là tiết mục chế tác bộ tùy tiện thay đổi tiết mục nội d hai vị kia bây giờ tô thị đại quyền trong tay người trách tội thiết mục bộ cũng không muốn gánh trách nhiệm dương manh manh tự nhiên rất mau nhìn ra tổng thanh tra tâm tư cười nói tổng thanh tra yên tâm biểu tỷ ta cùng tỷ phu bên kia ta đi nói tổng thanh tra lập tức thở dài một hơi mỉm cười t ố t chỉ cần ngươi đem hai vị kia thuyết phục chờ hàng hiệu tới cái này đồng thời lâm thiên vương chuyên ngăn kết thúc chúng ta toàn bộ bộ môn tất nhiên là toàn lực c ù n g hộ ngươi dương manh manh đạt được cam kết như vậy thỏa mãn gật đầu được rồi tổng thanh tra vậy ngài trước bận điệu ta ra ngoài liên hệ tỷ ta đi nhìn xem dương manh manh đi ra ngoài Tổng thanh tra lại dơ tay lên bên trên lại liệu, dơ số một bên nhìn một bên nói t h ầ m nhìn chúng ta tiết mục bộ cũng muốn xoay người ngồi taxi đã đến lâm thiên vương phòng làm việc chỗ đường đi tô linh lộ điện thoại đột nhiên văng lên xem xét là dương manh manh điện thoại tô linh lộ liền trực tiếp kết nối uy manh manh à sự tình gì điện thoại bên kia dương manh manh là hưng phấn dị thường đem mình suy nghĩ nói với tô linh lộ một lần nói xong tưởng tượng về sau dương manh manh còn n h ó g nhỏ nói tỉ đây chính là ta lần thứ nhất tưởng tượng tiết mục ngươi nhất định phải ủng hộ ta có được hay không vậy t ô linh lộ kỳ thật nghe xong dương manh manh suy nghĩ trong lòng là cảm thấy đây đúng là cái không tệ ý tưởng được nghe lại dương manh manh nũng nịu thanh âm lập tức cười nói ta cũng không dám tùy tiện làm chủ ngươi nếu không hỏi một chút tỷ phu ngươi dương manh manh lập tức tiếp tục nũng nịu ai u tỷ ngươi bây giờ có thể là nhất gia c h i chủ chút chuyện nhỏ này ngươi liền làm chủ n h a bị biểu mội mình quả thực là cho dựng lên đến để t ô linh lộ là dợ khóc dợ cười nghĩ nghĩ nói được ngươi chờ cút ta hỏi một chút sau đó tô linh lộ lại đem dương manh manh ý nghĩ nói cho nhạc nghị đồng thời hỏi ngươi cảm thấy thế nào nhạc nghị sau khi nghe không có suy nghĩ nhiều liền gật đầu nói cái này rất tốt ta lúc đầu ta cũng đang nghĩ muốn thế nào bố trí tiết mục đâu hiện tại đã manh manh có ý tưởng cứ dựa theo ý nghĩ của nàng đến ta chỉ là ạ niềm bộ tổng thanh tra lại mặc kệ bọn hắn tiết mục bộ n g h e xong nhạc nghị tô linh lộ đối điện thoại nói được rồi ngươi cũng nghe được cả nhà ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi điện thoại bên kia dương manh manh hưng phấn t ê u to a a lần này ta rốt cục có thể làm một ngăn mình tiết mục nha Trước đổi phôi đàn nhạc nghị cùng tô linh lộ dẫn tôi ra ba tên tiểu gia hỏa đi vào cửa lập tức liền nhìn thấy hai đứa bé ra đón quân quân hân hân huyên huyên các người rốt cục tới rồi ta cùng tiểu tráng chờ các ngươi thật lâu rồi đâu các ngươi hôm nay không có đi học đều đi làm cái gì à nha lâm n u y ễ n tiến h trực tiếp liền dắt lên ba cái tiểu tỉ m ộ i tay một bên lôi kéo các nàng đi vào một bên đưa ra các loại nghi vấn tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i cũng là hết sức chăm chú cùng lâm n u y ễ n tiến h giải thích thiên tiến h chúng ta cùng cô ba ba còn có cô mụ mụ cùng đi đưa thái gia ra nữa nha thái gia ra đi máy bay đi à thiên tiến kỳ thật trong chúng ta buổi trưa vẫn là tại ba ba của ngươi nơi này ăn đến cơm đâu chúng ta cùng thái gia g i a còn có ngươi ba ba cùng một chỗ ha ha còn cho thái gia g i a ghi chép báo giờ khí ghi âm nghe được ba cái tiểu đồng bọn lâm nguyễn tiến một mặt đáng tiếc nói ai nha ta không thể tham dự đâu quân quân lập tức an ủi tiểu tìm muội h ì h ì ha ha thiến tiến ngươi đừng thương tâm a chờ lần sau chúng ta cùng một chỗ liền tốt nha lâm nguyễn tiến lập tức mở to hai mắt hỏi còn có lần sau sao? vậy lần sau nhất định phải mang lên thiến tiến cùng một chỗ nhìn thấy bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ lựu giữ một bên vương đại tráng đột nhiên cảm thấy mình không chen lợi vào đợi hơn nửa ngày mới rốt cục tìm được chỗ c h ố n g chen vào nói các ngươi không đến không thấy được tiến h tiến h ba ba nổi giận đâu thật là lợi hại nghe được phương tiểu tráng tô ra ba tiểu cô nương tất cả giật mình có chút kỳ quái nhìn xem phương tiểu tráng lại nhìn xem lâm việt tiến hân hân lôi kéo tiểu tỉ mọi nhỏ giọng hỏi a tiến h tiến h ba ba của ngươi nổi giận có phải hay không rất đáng sợ đâu tô ra ba tiểu cô nương rõ ràng là hiểu lầm tưởng rằng tiến h tiến h chọc tới ba ba của nàng nổi giận quân quân còn nhẹ âm thanh an ủi tiến tiến đừng sợ lâm bá bá sẽ tha thứ cho ngươi huyên, huyên cũng chấn an nói ha chúng ta giút ngươi cùng lâm bá, bá nói lâm viện tiến đầu tiên là xứ sở nửa ngày mới t ỉ n h hôn lại nói không không phải ba ba không phải là đối ta nổi giận là có người đem thiến tiến đẩy ngã cho nên ba ba đối người kia nổi giận à nguyên lai không phải đối thiến tiến nổi giận là đối khi dễ thiến tiến người nổi giận ân kia thiến tiến ba ba thật là lợi hại đâu đúng đúng thiến tiến ba ba của ngươi thật là lợi hại quân quân cũng sau đó đồng ý gật đầu huyên huyên ngơ ngác nói ha ha lợi hại sau đó hân hân lại quay đầu nhìn nói với phương tiểu tráng à phương tiểu tráng ngươi tại sao không nói rõ ràng đâu phương tiểu tráng có chút c h á n váng hỏi lại ta làm sao không nói rõ ràng tiến h tiến h ba ba đem khi dễ mẹ ta người xấu đuổi đi quân quân lập tức hỏi cái tên xấu xa kia chẳng những khi dễ thiên tiến h còn khi dễ phương tiểu tráng mụ mụ ngươi sao lâm huyện tiến h lập tức nói là đâu là đâu người kia tốt xấu đầu tiên là khi dễ tiểu tráng mụ mụ sau đó còn đem ta cùng tiểu tráng đợi ngã hân hân lập tức hoảng sợ nói à vậy nhưng thật là người rất xấu đâu tiến h tiến h ba ba đuổi đi người rất xấu thật lợi hại huyên h u y ê n giơ ngón tay cái lên tới nói ha ha tiến tiến ba ba lợi hại nghe được mình ba ba bị tiểu đồng bọn khen ngợi lâm h u y n tiến cũng cảm thấy rất có mặt mũi cười hì hì nói tiến tiến ba ba vốn là rất lợi hại sau đó lâm n u y ể n thiến cùng phương tiểu tráng cùng một chỗ đem hai người bọn họ trí đấu đại phôi đạn trải qua nói cho tiểu đồng bọn nghe bên này năm cái tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ nói nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng đã đi vào trong phòng đi vào phòng làm việc nhà ăn nhỏ nhìn thấy phương đại tráng cùng tần n g h i ễ n đồng vợ chồng cũng tại nhạc nghị trực tiếp cười chúc mừng đại trang ca chúc mừng n g h i ễ n đồng tậu tử rốt cục thoát ly khổ hải sau lưng tô linh lộ lập tức đập trượng phu một chút cười mắng nói nhăng gì đấy làm sao lại gọi thoát ly khổ hải đâu ngươi nói là tô thị là bệ khổ sao nhạc nghị tranh thủ thời gian đổi giọng nói à à, kia là hẳn là chúc mừng n g h ễ n đồng tàu tự dốt c ụ c gặp quý nhân tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ một tiếng hót lên làm kinh người lâm văn hàn lập tức cười một cái nói ta nhìn một tiếng hót lên làm kinh người chính là ngươi à. nhạc t à n giám các ngươi à nỉm hiện tại thế nhưng là triệt để phát hỏa nhạc nghị ra vẻ khiêm tốn k h o á t khoác tay không có không có chúng ta à nỉm vẫn chưa hoàn toàn làm được hiện tại còn khó nói lâm văn hàn hiếp mắt nói ngươi ngược lại là khiêm tốn đi lên cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi mắt thấy lâm thiên vương không đông tha địa nhạc nghị mau nói nào có ta luôn, luôn đều là rất đ i ệ thấp đúng vào lúc này tô linh lộ tức thời mở miệng ngươi còn điệu thấp vậy tại sao trước ngươi không tuyên bố bộ hai báo trước phiến đâu nhất định phải chờ lý phương cùng trần trấn khải bọn hắn bắt đầu đôi đen các ngươi ngươi lập tức liền cao điệu tuyên bố mới báo trước phiến lâm văn hàn thỏa mãn gật đầu không sai vẫn là linh lộ mội mội nói đúng ngươi đến nói là nói ngươi vì cái gì trước đó không tuyên bố nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ giải thích đây không phải vừa vặn bị bọn hắn đụng lên sao ta cũng không biết bọn hắn sẽ nhảy ra gây sự không phải phương đại tráng lúc này cũng đứng ra nói kỳ thật t i ế bộ phim ngắn lúc đầu chúng ta xác thực không có ý định hiện tại ban bố Lâm v ă ngay Hàn có chút hỏi, có cái kỳ quái vì đến là g không cũng ư i phải sớm tuyên bố. Nghe đến đó lâm văn hàn trầm tư một lát đột nhiên hỏi nói như vậy cái kia dùng hơn cùng ống tiêu nhạc định để tấn nghĩa đồng mang bọn nhỏ biểu diễn ý nghĩ là ngươi trước đó nghĩ kỹ vẫn là ngay lúc đó ý tưởng đột phát đâu lần này liền ngay cả phương đại trắng đều kinh ngạc tất cả mọi người không nghĩ tới như thế hợp phách phối nhạc thế mà chỉ là ý tưởng đột phát kết quả lâm văn hàn trầm mặc một lát tán thàn nói ngươi quả nhiên không phải phàm nhân a có thể có ý nghĩ như vậy thật là để cho người ta bội phụ sau đó nhìn thấy trong phòng cũng không có người nào khác lâm văn hàn lại tiếp theo nói câu hiện tại ta ngược lại thật ra khẳng định trước đó bài hát kiện là người sở sáng tác trong h màn Văn h có thể có như thế dị phối nhạc cấu đêm để h n i n nhạc nghị h、so、t lâm thiên vương trong phòng làm việc đèn đuốc sang trưng bình thường hơi có vẻ cơ giới hóa phòng làm việc hôm nay trở nên tràn đầy sinh cơ mọi người cùng nhau tụ tại làm việc trong phòng trong nhà ăn nhỏ nhắn hk uống rượu tâm tình lấy mỗi người vui vẻ cùng sung sướng Trước Tại 164, hợp pháp hôn hôn. lúc â m làm việc nếm qua bữa tối, để mấy một mình Thiên trong tối, tiểu tử thoáng phòng chơi hồi, phần nhà. việc kia liền riêng phần mình rời đi đi Vương về l qua bữa để đầu nhạc nghị còn muốn lái xe đưa phương đại tráng cùng tần nghiễn đồng vợ chồng đ o ạ n đường nhưng là bị vợ chồng hai cự tuyệt vợ chồng hai muốn mang hải tử tản tàn bộ không tốt váy dày người khác một nhà ba người ấm áp thời khắc nhạc nghị cùng tô linh lộ liền lái xe mang lên nhà mình ba tiểu cô nương về trước đi đương nhiên mọi người cũng đã hẹn ngày mai còn muốn cùng đi lâm thiên vương bên này muốn bắt đầu cho bọn nhỏ lên lớp trên đường trở về trên xe ba tên tiểu gia hỏa đầu tiên là ở phía sau sắp xếp nói nhỏ thương nghị một hồi sau đó từ quân quân mở miệng nói cô ba ba ngươi có phải hay không đặc biệt sẽ sáng tác bài hát đâu nghe được quân quân đột nhiên hỏi như vậy có chút kỳ quái hỏi lại quân quân ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy cô ba ba đâu quân quân không có trả lời mà là tiếp tục hỏi cô ba ba ngươi trả lời trước quân quân nhà nhạc nghị nghĩ nghĩ lại nhìn một chút bên người tô linh lộ trần trơ một chút nói kỳ thật đâu cô ba ba cũng không phải rất biết sáng tác bài hát mặc dù cô ba ba viết ra không ít ca nhưng này chút đều là hát cho quân, quân. Hân, hân huyên huyên các nghe nghe nói như thế hân hân mở miệng nói à thế nhưng là cô ba ba ngươi cái k i a côn trùng bay không phải cũng làm cho tần a di hát sao nhạc nghị mỉm cười trả lời đúng vậy à bởi vì cô ba ba cảm thấy các ngươi tần a di hát lên rất t i ế n thay không phải sao quân quân tranh thủ thời gian lại mở miệng nói k i a cô ba ba ngươi cảm thấy a di hát thật tốt nghe ngươi có thể hay không chuyên môn cho tần a di sáng tác bài hát đâu nghe lời này nhạc nghị ngược lại là có chút minh bạch các ngươi làm muốn cô ba ba cho tần a di chuyên môn sáng tác bài hát thật sao huyên huyên lập tức cất lời ha ha đúng thế vì cái gì đây nhạc nghị xuyên qua k i n h chiếu hậu nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa hỏi các ngươi tại sao muốn để cho ta cho tần a di sáng tác bài hát đâu bởi vì bởi vì bởi vì quân quân cùng hân hân cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này ngược lại là huyên huyên rất nói mau ha ha bởi vì thích cô ba ba ca muốn cho tần a di hát cô ba ba ca hân hân ngay sau đó nói à mà lại mà lại phương tiểu trắng nói hắn mụ mụ đều không có dễ nghe cả có thể hát đâu quân quân lại tiếp tục nói chúng ta hy vọng cô ba ba cho phương tiểu tráng mụ mụ viết xong nghe ca để phương tiểu tráng mụ mụ đến hát ngay xong ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị cười cười hỏi đây là phương tiểu trắng để các ngươi tìm cô ba ba nói sao ba tên i tiểu gia hỏa lập tức c h ă m miệng một lời trả lời không phải hân hân lại tiếp lấy giải thích à phương tiểu trắng không để cho chúng ta nói như vậy là chúng ta cảm thấy hắn mụ mụ bị người xấu khi dễ muốn để cô ba ba giúp hắn mụ mụ để hắn mụ mụ có thể hát dễ n g h e c a tựa như côn trùng bay như thế nhạc nghị nhẹ gật đầu đáp lại tốt à đã nhà chúng ta ba cái tiểu công chúa nói chuyện cô ba ba sẽ cân nhắc nghe được cô ba ba đáp ứng ba tên tiểu gia hỏa ở phía sau sắp xếp lập tức liền nhảy cân hoan hô quá tuyệt vời cô ba ba đáp ứng l ầ ngôi này tần a liền n thể hát A-Z có dễ h nha. nha cũng không cần lo lắng nha, e ca Đúng đúng tần này Phương tại Tráng không nha. nhạc nghị bên người tô linh lộ nhịn không được thấp giọng hỏi ngươi thật muốn cho tần n g h i ễ a đồng sáng tác bài hát sao nhạc nghị quay đầu nhìn về phía thế tử kỳ quái hỏi lại thế nào không tốt sao tô linh lộ lắc đầu cũng không phải không tốt chính là cảm thấy ngươi thật giống như là sớm có dự mưu đồng dạng nhạc n h ị bị nói có chút rợ khóc rợ cười ta có thể có cái gì sớm có dự mưu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói lao bà đại nhân tôi a ca hay đối đại điện với ngươi thế nhưng là toàn tâm toàn ý. chi ái ngươi phải vợ nhưng toàn toàn húng tráng ca cùng nhưng ân hình chồng, thế tâm tàu tử thế h là là ý, có k n nghĩ đến g h ơ nhiều. Tô linh lộ lập tức đập nhạc nghị cánh tay một chút h o a n trách ai nha ngươi nói nhăng gì đấy ta nói không phải cái này cái này nhưng làm nhạc nghị cho nói hồ đồ rồi vậy là ngươi có ý tứ gì t ô linh lộ trầm ngâm nói ngươi nhìn ngươi gây dựng lại a niềm bộ bắt đầu hết thể đều giống như đang mưu đồ lấy cái gì rõ ràng ra ra là để ngươi phụ trách a n i m bộ kết quả ngươi lại là đối a n i m bộ cải cách muốn đẩy ra cái gì mới tạp chí sau đó lại sáng tác bài hát nhận biết cùng lâm thiên vương không nói còn đem tần n g h ĩ n đồng cho làm tiến vào hàn ca phòng làm việc cuối cùng ngươi lại còn tham dự t i ế t mục bộ t i ế t mục chế tác ngay cả manh manh đều nhận ngươi ảnh hưởng hiện tại một lòng muốn làm t i ế t mục mới n g h e xong lời nói này nhạc nghị không khỏi cười hỏi lao bà của ta đại nhân như vậy ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì đâu sau một khắc tô linh lộ nghiêm túc nói ta cảm thấy từ khi ngươi xuất hiện về sau tựa hồ hết thể cũng thay đổi lúc đầu rất nhiều người cùng sự đều thật lâu không thay đổi nhưng chính là bởi vì cùng ngươi tiếp xúc liền phát sinh không tưởng tượng được cải biến nhạc nghị càng là nhịn không được cười ha hả ha ha, ha, ha ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta cảm giác ngươi đem ta thổi phồng đến mức giống thần tiên đồng dạng vừa vặn phía trước gặp đèn đỏ nhạc nghị đem sau khi xe dừng lại đưa tay mèo m è o còn tại chăm chú suy nghĩ tô linh lộ cái mũi nhỏ mịm cười nói được rồi hảo lao bà của ta ngươi yên tâm vô luận như thế nào l a o công đều là đứng tại ngươi bên này tô linh lộ bị bóp cái mũi, mày, giả bộ sinh khí há miệng đi cắn nhạc nghị tay không có căn chúng còn giữ rằng nói ừ ngươi nếu là dám phản bội ta ta liền cắn chết ngươi nhìn thấy tô linh lộ ra vẻ hung áp bộ dáng nhạc nghị cười lớn đưa đầu quá khứ hôn một cái nói yên tâm đi lời à n nói này không có tâm bệnh nhưng là ngay sau đó huyên huyên nói tiếp nói ha ha hợp pháp hôn hôn phúc ha ha ha nghe được huyên huyên ngốc manh manh câu nói này nhạc nghị lập tức nhịn không được ngửa mặt cười ha hả tô linh lộ cũng là mặt mũi tràn đầy đường đỏ dùng sức đập nhạc nghị cánh tay đều là ngươi đều là ngươi đem hải tử đều d ậ y h ứ a mất cứ như vậy tại chúng tiểu cô nương lưu i d i ữ cùng vợ chồng hai hoan thanh tiếu n g ự a bên trong xe chậm rãi chạy trở về tô ra độc môn tiểu viện thời gian đã muộn tại lý gia tinh mộng đại hạ to lớn trong phòng họp một đám người còn không có rời đi lý phương cùng trần trấn khải đối mặt sắc mặt hết sức khó coi lý lao cùng trần lao giờ khác này là thật cảm thấy đứng ngồi không yên lúc này lý lao sắc mặt nhất là rất kém cỏi rõ ràng là cảm thấy dị thường phất nộ vốn cho rằng sẽ là cái chen ép tô thị cơ hội không nghĩ tới kết quả là phía bên mình thành tôn k é p n g ạ i nhép những cái kia cái gì ba dê mạnh lưới cùng người ta tinh xảo cố sự tinh mỹ hình tượng cùng sáng sủa trôi chạy ca căn bản là không có cách nào so trầm mặc hồi lâu cuối cùng lý ra lão gia tử vẫn là làm ra quyết đoán lý phương trần trấn khải ta mặc kệ hai người các ngươi dùng cái gì biện pháp cho dù là đi cho ta giá ca mua ba tháng nhất định phải cho ta làm ra một cái đầy đủ bệ mỹ và liên xô thị ạ nhịp tới trần lao gia tử nghe vậy nhịn không được nói lao lý nếu không chuyện này coi như song đi không cần thiết vì như vậy cái tiểu hài tử đồ chơi lý lao gia tử phi thường nghiêm túc nói tiểu hài tử đồ chơi lao trần a hiện tại đây cũng không phải là một đứa bé đồ chơi đây là tô thị q u ậ t khởi tín hiệu a lại quay đầu nhìn về phía lý phương cùng trần trấn khải nói đã nghe chưa ba tháng không xác thực nói là hai tháng nhất định phải làm được cùng tô thị A nìm cùng tiến lên chiếu trong phòng họp tất cả mọi người lúc này đều nhìn ra lý gia lão gia tử quyết tâm cũng không có người lại đi thuyết phục lý phương cùng trần trấn khải hai người hai mặt nhìn nhau sau đó cũng chỉ có thể là kiên trì đáp ứng chuyện này